chương ba trăm hai mươi mốt tiệm lầu hai bước đổi ra khỏi nhà lầu ta hướng tống bình an với tay tống bình an lúc này mới cẩn thận đi tới đứng ở dưới đèn đường mặt người anh em t h ở phào nhẹ nhõm thật đúng là một vòng bộ một vòng nguy hiểm à, nhìn xem tống bình an thằng nhóc này có chút chưa tình hồn ta nói với hắn qua cửa là ta ngươi sắc mặt như vậy trắng bệnh làm gì sợ sư sư huynh ngươi là bản lãnh thật sự l i ề u mạng bản lãnh ta trừ không chữ bác những thứ khác còn chưa như ngươi ngươi biết là được quay đầu sư huynh dạy hai ngươi tay phủ lục thuật trước cùng ta làm việc nhớ bảo toàn mình dưới tình huống đang xuất thủ gặp chuyện không ổn nhấc chân chạy ngàn vạn đừng tệ mạnh đừng b u ụ n g bệnh còn dư lại có sư huynh biết không sư đệ biết sư huynh tống bình an xít sao bắt trong tay một cái chạy kim cang ta gật đầu một cái mang tống bình an tiếp tục đi về phía trước tống bình an từ đầu đến cuối cùng ta khoảng cách năm bước ra khoảng cách này rất an toàn cũng không coi là xa cũng không coi là gần ta cũng làm x o n g tiếp tục nên đón tử thần tới c á c bản không nghĩ tới bắt đầu chót lọt lại cũng không có ra bất kỳ yêu còn bướm thuận, thuận lợi lợi đi tới xuyên hương cư tiệm lầu xuyên hương cư tiệm lầu vị trí cũng không phải là ở trung tâm thành phố nhưng cũng không phải rất xa xôi đang so so với phồn hoa mấy cái tiểu khu trung gian trên đường phố hiện tại đã gần mười một giờ bên cạnh cửa tiệm toàn đều đóng cửa chỉ có tiệm lầu còn mở cửa nhưng là trong tiệm ánh đèn nhưng dập tắt chỉ có ánh lửa mở tối mơ hồ thầm ra ta đứng ở cửa hướng bên trong nhìn quanh hạng không thấy có người ta gõ cửa một cái hỏi có ai không cửa tiệm kéo kẹt một tiếng mở cũng không phải là cái cửa tự động không giải thích được mở cửa là đang hù do ai g i thân g i quỷ người anh em cười lạnh một tiếng đi vào tiệm lầu chưa tính là quá lớn một cửa tiệm có cái hơn hai trăm m h dưới lầu là tán t ò a trên lầu là phòng riêng lầu dưới tán chỗ ngồi mặt trên căn bản một mảnh hỗn độn có chút than đốt cái lầu còn ở cô lô lô bức khói nhưng là một người cũng không có giống như là xảy ra đột nhiên chuyện kiện tất cả người bị giải tán loại cảm giác đó có ai không ta nhẹ nhàng kêu một tiếng không người phản ứng ta ta có nhẹ nhàng hỏi một câu không có ai có quỷ không một cái âm lanh thanh â m từ trên lầu chuyển tới lên lầu tới chúng ta ở lầu hai phòng riêng là quỷ nói chuyện vẫn là người nói chuyện người anh em tìm được thang lầu từ từ hướng trên lầu đi nhìn như rất dễ dàng thật ra thì nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương chuẩn bị xong tùy thời đập thủ nhưng là ta khẩn trương có chút nhiều hơn chuyện gì cũng không có phát sinh rất thuận lợi lên lầu hai sau đó thấy lầu hai bên phải một cái cửa phòng vip mở bên trong chuyển tới hoàng hôn á n h lửa ta đi tới cái đó cửa phòng vip phát hiện bên trong đã ngồi bốn người một cái hơn sáu mươi tuổi trên mặt đều có ra đổi mùi liền lao đầu một cái hơn ba mươi tuổi âm u người đàn ông còn có một cái quyến rũ người phụ nữ mà lớn mô lớn dạng ngồi ở vị trí chính giữa là là tần thời nguyện một tấm thật lớn cái bàn tròn trên cái bàn tròn m ặ t không b à y cái lẩu nhưng b à y một cây sáp p ó n g nến màu trắng cây nến l ẻ loi đứng sừng ở tờ nguyên cái bàn tròn ngay chính giữa tản ra sâu kín quang lượng c h i ế u ứng mỗi người sắc mặt âm tình bất định ta không nhận biết ba người kia là ai nhưng nhìn qua liền không giống như là cái gì tốt lộ số ta chỉ biết tần thời n g u y ệ t hơn nữa còn rất tức giận tức giận không phải bởi vì hắn ngồi ở nơi này hắn trước thời hạn đi tới xuyên hương cư ta là biết trước vậy đạo có thể cầm len rộ vỡ ép rừng phụ vàng chính là tần thời nguyện vùng đi ra ngoài hai ta đã sớm thương lượng xong đối sách vậy thương lượng xong nên làm sao tùy cơ ứng biến cho nên làm người phụ nữ kia nói ra xuyên hương cư chi sau đó tần thời n g u y ệ n liền trước thời hạn chạy đến để cho ta tức giận chính là nha lại cùng ta đụng áo hắn mặc một kiện cùng ta giống nhau như đ ú c màu đen áo trong gió mụ hắn là cố ý chứ càng để cho ta tức giận chính là không riêng gì đụng áo còn đụng q u ầ n đụng hải đồng dạng là quần jean màu xanh và màu trắng không quân số một liên liên đầu hình cũng chỉnh cùng ta thật giống trước nha tóc dài hiện tại chẳng phải dài tiện hề hề nhìn ta cười ta cố nén giọng ngồi vào một bên trên bản thấy ta tới người phụ nữ kia gõ bàn một cái nói yên tính trong hoàn cảnh nàng gõ cái bản thanh em phá lệ văn dội người phụ nữ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tác vóc người cao gầy tóc dài x ó a vai nhìn qua rất là lưu loát người vậy rất xinh xắn có chút minh tinh phạm lộ vẻ rất thành thục sắc mặt cũng rất nghiêm trọng người phụ nữ gõ bàn một cái nói tất cả mọi người ánh mắt liền cũng hướng nàng nhìn lại nàng không nhanh không chầm nói trò chơi bắt đầu có thể người tới nơi này đều là hợp lại đến người cuối cùng quy tắc nàng vừa muốn nói quy tắc tần thời n g u y ệ t đột nhiên q u á i kêu một tiếng à. không riêng gì làm ta giật cả mình vậy dọa những người khác giật mình tất cả đều hướng hắn nhìn sang hơn nữa tất cả đều là mặt đầy dấu hỏi tần thời nguyện lúng gãi đầu một cái nói ta đói có thể hay không ăn trước cái lẩu nữ sát mặt người đổi một cái vỗ bàn một cái hướng tần thời n g u y ệ t thấp giọng nói ở ta lúc nói chuyện có thể hay không đừng đánh v à n ta tần thời n g u y ệ t cười miệng nói có thể à nhưng ta là thật đói lên trước cái lẩu đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện lao tần cái này hàng thật gà con sẽ quấy dối người anh em rất vui vẻ yên tâm toét miệng âm thầm cười một cái vậy không lên tiếng xem người phụ nữ kia lạnh lùng nhìn tần thời nguyện tần t h ô i nguyện đối uy hiếp của nàng căn bản không, không coi ra gì hỏi có lên hay không nổi không ăn cái lẩu tới đây làm gì người phụ nữ cô nén một hơi đối tần thời nguyện nói nơi này không có lửa n ồ i cũng không có phục vụ viên trước hết nghe ta cầm quy tắc kể xong người phụ nữ nói mới nói được cái này đạp đạp đạp tiếng bước chân văng lên nghe thanh âm cũng biết là có người lên lầu tới hơn nữa cái này tiếng bước chân đạp quá mức có quy luật và trình tề rất cơ giới tựa hồ mỗi một chân cũng dùng hết toàn thân khí lực cho nên thanh âm lộ vẻ được phá lệ lớn và lạnh người tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi chỉ có tần thời nguyện sắc mặt không thay đổi cười hì hì nói ngươi xem cái này không vội tới trên nồi liền m ạ tiếng bước chân càng ngày càng gần mọi người cũng nhìn về p h í a cửa một phút cũng chưa tới bóng tối cửa đột nhiên xuất hiện một người một cái hơn bốn mươi tuổi đại thẩm ăn mặc tiệm lầu viên quần áo r i m cái tập dề có thể vậy căn bản không phải một người sống không khí t r ầ m lặng bước chân đặc biệt nặng nhất là nàng gương mặt đó làm à u xám cho trên mặt có rõ ràng thi ban ở nàng trần lộ ra trên da có con giỏi đang b ạ động nhất là trên người nàng v ậ y cổ mùi vị cùng đậu hủ thúi ướp hư mùi vị như nhau tản ra mục nát và vô hình mùi nàng hai tay n â ở đồng nồi trên nhưng giống như là không c ả g i á ư ợ c nóng hai tay sở ở đồng nồi trên nhưng giống như là không cảm giác được nóng hai tay cùng lửa nóng đồng nồi tiếp xúc trùng một chỗ suy suy toát ra khói trắng, đồng thời một cổ từ mùi. thịt nướng đi đôi với thối giữa mùi vị tràn ngập ra theo vị này chán ghét đại thẩm vào phòng trên cái bàn tròn chi tiêu cây đến lại lay động ngọn lửa hướng một bên té nghiêng có chút không kiên trì nổi muốn tiêu diệt cảm giác h á cám cùng hơi thở tử vong xâm nhập tới đây trong nháy mắt toàn bộ phòng riêng tử khí chầm chầm mỗi người hô hấp cũng nặng nề nhất là người phụ nữ kia ánh mắt có chút mờ mịt còn có chút kinh ngạc nàng diễn cảm tất cả đều bị ta xem ở trong mắt tại tất cả ánh mắt nhìn soi mói tử vong đại thẩm bưng than đốt cái lầu đi tới bàn trước mặt b ảnh tiếng cây đốt nổi đặt ở bàn ngay chính giữa bởi vì tất cả mọi người đều bị trên bản cái đó cái l ẩ u c h ấ n trụ thật lớn cái l ẩ u bên trong để nguyên liệu lại là từng viên người con người nếu như là người đơn thuần con người cho người cảm giác sẽ là buồn nôn và sợ nhưng là than đốt trong cái l ẩ u con người lại là hoàn chỉnh nói như thế nào đây ngay cả có mi mắt vào mắt da và hạ mi mắt đều có thậm chí còn có mắt lông mi mau mà đây chút đang sôi trào trong canh con người ít nhất có mười mấy nhiều hơn nữa ở chất đ ộ n g ánh mắt đây chính là không sợ mà là để cho người sợ hãi nói thật ta trở thành tiểu pháp sư lâu như vậy cho tới bây giờ không gặp qua như thế buồn nôn và sợ hãi một màn vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái tiếng muốn giác đ ư nói g c lại buông miệng hai người khác sắc mặt vậy thật không tốt xem nhưng là như cũ rất là yên tĩnh chỉ có ánh mắt lóe lên không chừng động cũng không động tần thời n g u y ệ t cái này hàng lại đột nhiên nổi giận chật vỗ bàn một cái la lớn đây là nhà hát điểm à, vậy có lên nổi không cho trên bia và đũa chấm liêu đâu đậu hủ non đâu ngày tương đâu là tiêu du đây tất cả mọi người đều cùng xem kẻ ngu vậy nhìn tần thời n g u y ệ t cứ thế ai cũng không có bất kỳ động tác mụ hắn cũng quấy dối thành như vậy các ngươi còn như thế kìm nén ta cũng rất tức giận vỗ bàn một cái đứng lên lớn tiếng hướng tần thời n g u y ệ t mắng ngươi đặc biệt mẹ có bị bệnh không tại sao cùng ta đụng áo lót ta đã sớm xem ngươi không vừa mắt hai ta cử động quá khó hiểu tất cả mọi người đều không phản ứng kịp thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải thật ra thì ta rất hiểu bọn họ bỏ mặc bọn họ là người nào là trước khi lão người chơi vẫn là mới người chơi ta và tần thời nguyệt cử động cũng vượt ra khỏi lẽ thường hai cái không theo như lẽ thường ra bài người lại là ở đây sao âm ủ quỷ dị trong hoàn cảnh ai sẽ trước ra mặt đâu cũng không ai sẽ cho nên cũng chỉ có thể xem hai ta biểu diễn ta một mắng tần thời n g u y ệ t tần thời n g u y ệ t vậy nổi giận đứng lên hướng ta hô ngươi đặc biệt mẹ tại sao mặc cùng ta như nhau có phải hay không hết thể các thứ này đều là ngươi dợ cho quỷ n g ư ơ i muốn đánh nhau sao ta giận hô tới nha tần thời nguyện khí thế một chút đều không thua người anh em giận giữ đưa tay bưng lên cái bàn tròn trung gian cái đó than nhóm lửa nổi dĩ nhiên bưng cư trú là cái l ẩ u cầm hướng bên cạnh ta cái đó phải nói quy tắc trò chơi người phụ nữ đổ ập xuống tà tới t ê u lớn cướp điện thoại di động chương ba trăm hai mươi hai tất cả loại chiêu thức chương ba trăm hai mươi hai tất cả loại chiêu thức cái gì là chiêu thức chiêu thức chính là cầm ngươi bộ ở bên trong để cho ngươi đi đường cũng tỉ như bắt mê tàng quy tắc trò chơi cũng tỉ như lần này cái đó cấp cho chúng ta nói quy tắc người phụ nữ thật ra thì cũng là chiêu thức dựa theo con đường cũ này đi xuống như vậy tất nhiên liền sẽ rơi vào đối phương từng bước từng bước tính toán trong đó giống như là ta lần đầu tiên tham gia trò chơi lúc tình cảnh đều biết là xáo lộ còn dựa theo người ta bộ đường đi xuống đó chính là ngu ngu không đáng sợ nhưng là nhất định rất đáng thương người anh em đã ăn một lần thua thiệt còn có thể ăn ngươi lần thứ hai thua thiệt ta đương nhiên là phản chiêu thức mà đi ta bưng lên cái lẩu canh cháo nước hướng người phụ nữ ta tới t ầ n thời nguyệt hướng trên cái bàn tròn cây đ ế n phấp một hơi thổi tát toàn bộ tầng hai nhất thời một phiến đen nhánh tống bình an bắt đầu thỏa cận bên ngoài bức họa âm bắt đầu nói đừng trong lòng của người ta nói nhất là người phụ nữ kia lời trong lòng đáng tiếc là nữ trong lòng của người ta nói nhưng là gặp ta phải chết ở chỗ này sau đó chính là một phiến phối hợp l o ạ n tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía ta đoạt người phụ nữ kia điện thoại di động chuyển động chiếc nhẫn đứng dậy liền đi ra ngoài còn dư lại liền giao cho lao tần đi ra tiệm lầu ta cũng không có gặp phải cái đó quỷ dị đại thẩm cản đường rất thuận lợi ra cửa ra cửa ta để cho tống bình an nghiêng hướng về phía cửa ta núp ở sau lưng hắn có tống bình an cản trở người bình thường không thấy được ta cầm lên giành được điện thoại di động đi điểm trò chơi quỷ dị chuyện xảy ra ở ta điểm vậy cái trò chơi trong né mắt vậy cái trò chơi đột nhiên từ động thủ tiêu lại xảy ra lần đầu tiên chơi trò chơi thời điểm chuyện ta không khỏi được cười lạnh một tiếng móc ra điện thoại di động nhìn một cái quả nhiên ta trên điện thoại di động trò chơi vậy tự động thủ tiêu xem là tới nay cũng không có tồn tại qua như nhau nếu như là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này ta phỏng đoán liền b ố i r ố i cũng đều lần thứ hai còn như thế chơi người anh em liền rất im lặng loại bỏ ta trò chơi không phải là kế hoạch thất bại không giết chết ta cho nên chẳng muốn để cho ta uy hiếp được cái trò chơi này tiến triển vậy ta sẽ hay không cùng lần đầu tiên như nhau đi tìm mạnh hiệu ba lần nữa đao loạt cái trò chơi sau đó ở xem lần đầu tiên như nhau đội được dạy đặt sợ trò ch từ đó tuân thủ quy tắc của trò chơi ta chỉ có thể nói trò chơi người sau lưng suy nghĩ nhiều đối với lần này ta sớm có dự trù vậy sớm liền nghĩ đến ứng đối p h á t biện pháp đó chính là vạn biến không rời kỳ tông c ấ p điện thoại di động chỉ cần có người đang chơi cái trò chơi này vậy thì c ấ p điện thoại di động hắn đoạt lấy điện thoại di động xem cầm điện thoại di động người kia là chỉ thị gì ta là có thể tiếp tục tiến hành tiếp tay của nữ nhân cơ hội đã vô dụng bị ta cho ném qua một bên ngay sau đó tần thời n g u y ệ t từ tiệm lầu bên trong vật ra cầm trong tay ngoài ra hai người điện thoại di động ra cửa dơ ở trong tay đặc biệt được nước đứng ở cửa hướng bên trong chứa ta là ẩ n n ư ớ người mau tới bắt t a h ả ba người điện thoại di động bị hai ta toàn đ o ạ t tần thời nguyệt cũng không có đả thương người rất nhanh trong ba người ông cụ kia từ tiệm lầu bên trong vật ra trên mình hắc khí vân quanh quỷ khí dày đặc hiển nhiên trên mình có dấu ác quỷ. tần thời nguyệt giơ lên điện thoại di động hướng hắn đập tới la lớn lao bất tử xem á m khí Băng! điện thoại di động đập vào lao đầu trên nó đập vậy kêu là một cái thanh thúy đập vậy kêu là một cái chính xác lao đầu lảo đảo một cái còn không ổn định thân thể tần thời nguyệt trong tay cái thứ hai điện thoại di động lại đập tới cũng hô một tiếng cho nằm xuống điện thoại di động đập quá đúng vẫn là óc liền vị trí đều không đổi lao đầu rất nghe lời phốc thông liền nằm xuống tần thời nguyện hướng ta nhìn bên này một mắt n h ữ n m à y m a u bước dài liền đi về phía trước vừa đi một bên hồ đều giấu k ỹ liền ả lao tử là tìm người lao tử tìm các ngươi tới ta không phản ứng hắn cùng hắn đi ra ngoài một trăm em ở ta mới cẩn thận đi theo lên đây là hai ta đã sớm thương lượng xong một cái ở sáng mặt đ ư ờ n g nước hấp dẫn hỏa lực một cái khác đi bắt những thứ khác người chơi tóm lại muốn cầm cái trò chơi này cho làm dối giống như trước ta ở bên ngoài đ ư ờ n g nước tần thời nguyện trong bóng tối bảo vệ ta là giống nhau có thể tần thời nguyện thật sự là quá đặc biệt mẹ có thể đứng nước còn kém không hủ ở tay múa chân ta đặc biệt nhớ nói cho hắn là m người phải khiêm tốn ngươi như thế cao r ộ n g người khác coi như muốn tìm trên ngươi cũng được suy nghĩ suy nghĩ ngươi chính là người bị bệnh thần kinh à đáng tiếc là người anh em không thể xem hắn như vậy không đ i ề u chỉ có thể là ở hắn phía sau cẩn thận đi theo tần thời nguyện hủ ở tay múa chân được nước đường này mắt thấy phải đi qua một con đường vẫn là không có người phản ứng hắn nhưng mà điện thoại di động hắn lại đột nhiên văng lên là cái đó âm u đầm dao tìm à tìm à tìm bằng hữu tìm được một cái chết bằng hữu ta có chút n g người anh em trò chơi bị thủ tiêu tại sao tần thời nguyệt trong điện thoại di động trò chơi không có bị loại bỏ ta vừa nghĩ đến cái này đột nhiên điện thoại di động vậy vang lên tiếng nhạc ta lấy điện thoại di động ra vừa thấy để cho ta giật mình chuyện xảy ra rõ ràng tự động thủ tiêu trò chơi đột nhiên lại xuất hiện hơn nữa cho ta một cái rõ ràng nhắc nhở để cho chúng ta đi ngoại ô bỏ hoàng viện dưỡng lao tần thời n g u y ệ t ngừng một chút bước chân ta cũng dừng bước bốn phía lại không có bất kỳ gì thường qua có một phút đồng hồ kia tần thời n g u y ệ t tiếp tục về phía trước lúc này trò chơi giới diện đột nhiên xuất hiện một bộ bản đồ hiện lên viện dưỡng lao vị trí ta nhìn xem cách nơi này có năm km đất khoảng cách mưa rơi càng ngày càng lớn cho cái này t ĩ n h mịch thành phố đ ô n g dưng lại tăng thêm một phần lạnh leo thê lương theo đường xe chạy đi mấy phút tần thời nguyện muốn theo phía bên phải một cái hẻm nhỏ quẹo qua đi còn không đợi tiến vào hẻm nhỏ lối vào hẻm nhỏ lối vào hai bên trên vách tường đung đưa mấy đạo nhân ảnh đen thui bóng dáng so hắc cám còn muốn hắc điên cùng dãy r u ộ n không nhìn ra có mấy cái tựa như đang cố gắng muốn từ bên trong vách tường vây quanh ta cũng nhìn thấy đêm mưa trong lung lung bóng dáng một chút cũng không ngờ n g ệ c h xem là có sinh mạng thậm chí từ bóng dáng đường danh bên trong ta còn có thể phân biệt ra được nữ có năng có hơn nữa bóng d đ ộ c xa thổ tín như nhau thanh â m quái dị hoàn cảnh như vậy không khí dưới thấy trước mắt cái loại này q u ỷ dị khó tả tình huống cho dù ai đô thị dọa cho giật mình cảm thấy sợ hãi nhưng mà tần thời n g u y ệ t không có hắn lộ vẻ rất là khí định tần nhàn gợn sóng không sợ hãi chậm lại rất nghiêm túc đối trên tường n ằ m cái bóng dáng nói các ngươi là ở c h ờ ta sao tần thời n g u y ệ t bệnh thần kinh vậy còn đưa tay ra thật giống như cùng vậy mấy cái bóng dáng bắt tay theo hắn động tác trên vách tường bóng dáng rẽ r u i chậm chạp bắt trước tú vậy theo hắn động tác mà động vậy hướng hắn đưa tay tới tần thời nguyện cười hắc hắn nói có ý tứ có ý tứ đột nhiên đi về trước nhảy một cái đối những cái kia bóng dáng hô ngươi tới bắt ta ạ theo hắn về phía trước nhảy một cái từ trong vách tường đưa ra mấy con n h ợ t nhạt tay tới thật sẽ tới bắt hắn mắt thấy phải bắt đến hắn tần thời nguyện đột nhiên lại về phía sau nhảy một cái hô không bắt được ta chứ bóng dáng cửa đều thử ra đưa ra tay cũng cứng lên năm cái khô héo không có chút nào màu máu bàn tay mỗi cái năm ngón tay dưng ra lại đột nhiên cũng không n ú c đ í c h một màn này tình cảnh thật sự là có đủ quỷ dị và t ứ c cười ta thầm mắng tần thời nguyện không điều đi nhanh lên đi ở nơi này hao tổn nữa làm gì nhưng là tần thời nguyện không nghĩ như vậy đưa đầu tò mò hỏi các ngươi chết liền thời gian bao lâu chết thì chết tại sao còn muốn đi ra hại người đâu yếu điểm các ngươi mặt quỷ có được hay không hại n g ư ờ i là không đúng là không đạo đức là không phù hợp giá trị quan theo tần thời nguyệt lầm bẩm trên vách tường bóng dáng cửa d r y rủa hơn nữa điên cuồng tần thời nguyệt còn gây hấn đưa tay ra liền vào giờ khắc này bên trong vách tường bóng người đột nhiên thoáng qua một đạo h ắ c khí mấy cái ác quỷ thật bị hắn cho khí đi ra l mình lại muốn con khỉ trộm đảo nhưng là tần thời nguyện thân thể cũng không có ở trong hẻm nhỏ, chỉ có chân phải ở trong hẻm nhỏ một cức trường vị trí giống như là có một tầng trong suất cầm chế phong bế hẻm nhỏ lối vào tay quỷ cũng không có bắt tần thời nguyện mà ta trận to hai mắt cũng không có thấy thuộc về cái này mấy con tay thân thể chỉ có bảy tám cái đường danh không sai trừ những thứ này ra tay quỷ tựa hồ không có thân thể chỉ có bảy tám cái đường danh mưa nhỏ rơi xuống nhưng mặc không ra bảy tám người hình đường danh rất hiển nhiên ngõ hẻm là không xuyên qua được muốn phải xuyên qua ngõ hẻm liền phải đối mặt những thứ này cái đường danh tần thời nguyệt cười hắc hắc nhẹ nhàng về phía sau một bước hướng vậy mấy cái đường danh nghiêm túc nói khủng bố hiệu quả đủ rồi d â y rủa quá khó khăn xem cùng thiến thái dám như nhau bình phẩm xấu mấy cái đường danh sắp điên rồi chúng làm sao cũng không nghĩ tới tần thời n g u y ệ t không chỉ không sợ bọn họ còn đùa giỡn chúng lại cũng không ẩn nút đột nhiên liền hiện lộ ra bộ mặt thật đi ra đích sắc là mấy cái ác quỷ hơn nữa chết thời gian cũng không dài ác quỷ thậm chí có ác quỷ trên mình còn mang mã cờ giờ công tác bài ta thậm chí thấy được lần đầu tiên cùng ta chơi trò chơi cái đó lão người chơi mang mã cờ giờ người đàn ông rất nổi bật những thứ này đều là đã từng chết ở trong trò chơi mặt trò chơi người chơi bị thao túng âm hồn một cái trong đó hướng tần thời nguyễn hung hãn đụng tới tần thi l ắ c mình trốn một chút bàn tay lộn một cái hắn vậy cầm đen thui sát sinh đao xuất hiện ở trong tay hướng vậy ác quỷ liền tìm đi qua à nha một tiếng tiếng kêu thê thảm vang lên bị tần thời nguyễn sát sinh đao một đao cho cắt thân thể vỡ vụn thành khói tan thành mấy khói còn dư lại vậy mấy cái còn không đợi muốn cùng tần thời liền gặp trong h n nhóc g cái bước này, dài một vọt tới, t tay sát sinh đao tiếp t đao sinh liền h ọ chốc đi ngoài, ra p à là thành m bị giết đụng Trong sinh phải, khói. tất vụn h đao đều cả c vỡ lát những thứ này ác quỷ bị tần thời nguyệt g i ế t sạch sẽ lại cũng không có quỷ dị d â y rủa bóng dáng và ác quỷ ta thậm chí cảm thấy mảnh địa phương này cũng đổi được sạch sẽ không khí cũng biết mới không thiếu tần thời nguyệt thở dài sờ mình sát sinh đ a o nói các ngươi thống khoái thả ta đi qua không phải tốt sao tại sao phải ép ta ra tay đâu đây là vì cái gì chứ cái đó ra vẻ sức mạnh cũng mau lao ra chân trời cùng mặt trời vai s ò vai ta thật sự là không nhịn được h ư ớ nói g hắn h một chút đến giá trị công đức tần thời nguyệt liền heo đi suy nghĩ một chút đột nhiên ai ưu lên tiếng nói không tốt ta muốn ngồi sồn quý danh tiểu ngư ngươi đi trước ta thuận lợi xong rồi đi tìm ngươi ta đột nhiên liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra tần thời n g u y ệ t trời xanh là cái được nước người ngươi không để cho hắn được nước so giết hắn còn khó chịu hơn nha xuất hiện ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực mà người anh em nhưng ở trong bóng tối nhìn còn chê hắn vết mực hắn đây là tâm lý không thăng bằng muốn n ộ i chỗ để cho ta đỉnh ở trước mặt hắn ẩn nút trong bóng tối dùng sâu xa ta đặc biệt mẹ làm sao nhận biết như thế cái hàng chuyện cho tới bây giờ ta cũng không thời gian cùng hắn nói chuyện vớ vẩn người anh em đỉnh ở trước mặt liền đỉnh ở trước mặt không có chương đồ hộ người anh em liền nhất định được ăn liền heo hơi ta lười được cùng tần thời nguyện nói nhảm mang tống bình ăn và bên ngoài bức họa âm sai bước đi qua tần thời n g u y ệ t không người xông vào hắc cám bên trong đầu hẻm đã bị tần thời n g u y ệ t dọn dẹp sạch sẽ người anh em vậy nhớ tuyến đường tống bình an như cũ cùng ta có mười bước tả hưu khoảng cách bên ngoài bức họa âm phiêu ở đỉnh đầu ta phía trên nhìn chung quanh phàm là có cái gió thổi cỏ lay liền sẽ nhắc nhở ta ta tay trái s á c h thiên đồng xích tay phải bóp một tấm ta vẽ phù vàng khí thế hung hăng ta cho rằng trong hẻm nhỏ còn sẽ có mai phục trên thực tế cũng không có vậy mấy cái bóng quỷ cũng không bằng vì sao hung ác chẳng lẽ là cố ý thiết kế cái này tuyến đường để cho chúng ta đi đặc biệt có khả năng này không đúng vậy mấy cái bóng quỷ chính là một cơ hiệu rất nhanh ta liền xác nhận cái ý nghĩ này. đi ra ngõ hẻm trước mắt n ô lên lại chính là biến đổi một con đường mòn rất hẹp chỉ có thể song song qua hai chiếc xe khoảng cách đèn đường mờ tối đường cái phía bên phải yên lặng giống như là một tử thành nhưng là ở đường mòn bên trái cũng không so náo nhiệt nơi đó phảng phất là khác một cái không gian ta thấy rất nhiều người ở đốt giấy ánh lửa chiếu bên trong màu trắng tiền vàng bạc xả mạn liền bên trái đường xe chạy bên trái màu trắng tiền vàng bạc tung t o á lộ mặt phía bên phải đường xe chạy đen thui giống như là âm dương cách nhau âm dương đường đây là đặc biệt là ta thiết kế sao trình lớn như vậy kéo rất để mắt ta ạ người anh em cởi lạnh một tiếng tiếp tục đi tới trước đi ra ngoài không tới một trăm m ở ta phía trước có người ở đốt giấy đốt giấy trong chậu mặt ngọn lửa bốc hơi lên tiền vàng bạc đốt xong liền liền hướng bên trái nhẹ nhàng đi qua bên kia rất nhiều cô hồn giã quỷ tranh nhau cướp tiền vàng bạc một người đàn ông gặp ta tới đây hướng ta hô này cách ta xa một chút không thấy được ta đốt giấy vậy sao đốt giấy đốt giấy lại gặp đốt giấy ta đặc biệt mẹ ghét đốt giấy người g i ả thần giả quỷ năm ngoái hôm nay người anh em chính là đụng phải cái đốt giấy người phụ nữ từ đây tiến vào linh dị giới trước đó vài ngày còn đụng phải một đốt giấy người đàn ông ngày hôm nay lại tới cái này một bộ liền không có một chút mới mẹ liền sao người anh em một chút đều không k h á c h khí chậm bước lên trước bay lên một chân to cầm vậy đốt giấy trậu cho đạp lộn mèo la lớn văn minh tế tự thành khu không thể đốt giấy n g ư ờ i đặc biệt mẹ không biết sao ta một c ư ớ c cầm đốt giấy trậu đã lật người đàn ông kia đã không thấy t â m hơi rất rõ ràng đây là cái vòng bộ hạ quả nhiên chính là đốt giấy trậu bị ta đạp lộn mèo sau đó trong trậu ngọn lửa anh tiếng tức giận một cổ tử sóng nhiệt sông tới mặt ta vội vàng lui về sau hai bước thiên đồng xích hướng ngọn lửa kia cơ múa đi qua khắc, khắc khắc một hồi tiếng kêu quái dị văng lên ngọn lửa bay lên ra đầu một người tới. một gương mặt người xuất hiện ở trước mắt ta không phân rõ là nam hay nữ trên mặt vẽ quỷ dị ký hiệu đầu hói một chút mau cũng không có nhìn qua đi theo lồ sạch vỏ trứng gà trứng gà trên vẽ gương mặt người như nhau kỳ dị hơn phải đầu người nhưng là thú thân một cái nói m è o không phải m è o nói chó không phải chó thân thể toàn đen mau mau rất dài tứ chi chạm đất nhưng hết lần này tới lần khác là dây móng sau lưng bỏ rơi một cái rất dài cái đôi răng nanh lộ ra ánh mắt đỏ như máu q u á i dị dối tinh dối m ù cái này tôn v i n h quả thực làm ta sợ hết ổn lại lui về sau một bước nói ngươi là cái lai giống cầm thù ạ vậy cầm thú màu đỏ cặp mắt nhìn chằm chằm ta ánh mắt bên trong mang dếu cợt và t à ác trong miệng phát ra khặc khặc khặc con b ị t vậy thì i ế n g kêu ta cũng kinh sợ cái này phải là lai giống liền bao nhiêu lần mới có thể chỉnh ra như thế đồ chơi tới à ta không chờ vậy cầm thú trước nào lên trong tay phủ vàng run một cái hướng vậy cầm thú quăng ra ngoài vậy cầm thú tựa như đã sớm liệu được ta sẽ làm như vậy thân thể lắc một cái muốn tránh thoát ta phủ vàng có thể người anh em cái này tấm phủ vàng tình đạo không đủ còn không đợi được vậy cầm thú trước mặt l ư c đạo liền t ư sướng lắc lư đặng đặng hướng trên đất có chút động màu máu đỏ ánh mắt nhìn một cái vậy phụ vàng cũng không còn là tạ ác mà là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn ta có chút đ ờ đẫn p h ả n phất là đang hỏi ta có ý gì ta có chút ngại quá mặt đỏ lên nói ngại quá à mới vừa học p h ù lục thuật khẩn trương không phát huy được ngươi chờ ta một tí ta nặng tới một lần cầm thú một chút cũng không chú trọng nó đột nhiên liền tức giận g i ắ t đích một tiếng con vịt ê ơ hướng ta nhào tới tốc độ rất nhanh nhanh như tia chớp ta giơ lên t i ê n đồng xích hướng bên phải mở dẫn tay trái lôi ra tấm phụ vàng nhắm ngay hắt cầm thú nhào lên lộ ra ngoài khe hở hướng nó trên bụng hung hang vỗ tới người anh em cái này một chụp dùng hết khí lực mau chỉ ở trong c h ư ớ c mắt dẫu sao tốc độ chút không phải trắng thêm mắt thấy phù vàng thì phải quay chụp cầm thú lộ ra trên bụng vậy cầm thú trên không trung lại ư a nẹo thân thể tránh ra một chục không ta thầm kêu một tiếng không tốt lúc này ta thân thể bị mình cái này một vô về phía trước mang theo khu vực lộ ra một cái khe hở cầm thú thừa dịp cái này không cản trở hung h ă n g hướng ta sau lưng bắt tới sau lưng lộ cho người khác là đại kỵ ả nhất là lộ cho cầm thú người anh em có chút không thu về được thật may ta sau lưng có tống bình an vậy cầm thú trên không trung một k h ả y để gặp tống bình an hướng vậy cầm thú cật hung hãn đ đích một tiếng tiếng kêu cái gì hướng trên đất rơi xuống lúc này người anh em vậy điều chỉnh xong mũi chân l ắ c một cái cánh tay trái về phía sau máy quét cái này một tí cộng thêm trước kia lực đạo vừa nhanh vừa đ ậ u thiên bồng xích mập quất vào vậy cầm thú trên đầu cầm nó đánh bay đi ra ngoài rát rát cầm thú thống khổ kêu lên hai tiếng kinh động bên trái những cái kia ở thu tiền vàng bạc cô hồn giã quỷ tất cả đều hướng ta nhìn lại một hồi âm phong t ổ i lên phủ kín mặt đất màu trắng tiền vàng bạc bay múa đầy trời bay múa đầy trời màu trắng tiền vàng bạc bên trong cô hồn g ã quỷ quá giới hạn hướng ta chen chúc tới người anh em co bị như thế nhiều cô hồn giã quỷ dây d ư a tới vậy thật liền thao đản g ta nhấc chân chạy vừa chạy một bên hồ cợt mờ nở trò chơi chơi ỉ lại ạ không phải chơi như vậy ở ta phía sau là thành đoàn cô hồn giã quỷ và cái đó cầm thú người anh em chạy một hồi gió cũng tựa như sau lưng âm phong từng cơn ta có chút lo lắng tống bình an nhưng có thể cảm giác được hắn theo sau vậy cứ tiếp tục chạy đi cũng mặc kệ ta chạy thế nào con đường này cũng giống như là không có cuối toàn thành phố âm trầm mưa nhưng là càng rơi xuống càng lớn chạy à chạy ta xem đến phía trước ngã tư đường không khỏi được tinh thần chấn động ngạo mạn đi nữa pháp thuật cũng có phạm vi Ta c ũ người không thầm tin dùng n g âm xấu có thể cầm thể t o anh n biến thành h như như phố đừng. Đừng ta. Ta ta ta đều được. Chỉ cần ngươi đừng quét ta. Người anh em chạy một đường trừ phía sau cô hồn giã quỷ và cầm thú liền một người sống cũng không thấy trùng hợp như vậy ở nơi này ngã tư đường lại đụng phải sao hơn nữa ám thị còn rõ ràng như vậy thuyết minh bọn họ hai cái là người chơi trong đó người phụ nữ còn lâm vào bất lợi cục diện có phải hay không bởi vì trước kia ta ở trong trò chơi mặt chiếu cố qua dương manh manh còn cùng dương xâm họp thành đội cho nên để cho trò chơi người phía sau màn cho rằng ta đối với đàn bà đều là thương hướng tiếp ngọc sẽ không bất kể quá đặc biệt mẹ có thể nếu không ngươi cũng không cách nào giải thích làm sao sẽ trùng hợp như vậy người phụ nữ bị người đàn ông cho dồn đến tiết lộ cũng không quét nàng nói chuyện dài dòng chờ ta tới cứu diễn viên là một cái rất kiếm tiền nghề nhưng cũng không đại biểu diễn viên chuyến đi này liền t u t liền có biểu diễn kỹ xảo và không biểu diễn kỹ xảo chính là hai câu chuyện đèn xanh đèn đỏ xuống vậy hai cái hàng rõ ràng cũng không đủ tư cách diễn thật sự là quá sống c ư n g rắn cứng rắn đến người đàn ông tiêu biểu hiện dòng da chậm một chục còn nhiều h ã n tự hồ là ở chờ ta đến gần không nhanh không chậm cười lạnh nói quy tắc trò chơi chính là như vậy ta đã chơi đến cuối cùng sẽ không bỏ qua ngươi trước cầm điện thoại ngươi cho ta ném tới đây nghe được câu này lời kịch ta cũng hết ý kiến ngươi đặc biệt mẹ lại không thể trước cầm người phụ nữ cho quét sau đó ở cầm nàng điện thoại di động sao lúc này không thừa tháng truy kích muốn điện thoại nàng làm gì sẽ không sợ bị giết n ư ợ c sa càng trung hợp phải người anh em cái này sẽ c á c h bọn họ vậy chỉ mấy bước khoảng cách người phụ nữ kia móc ra điện thoại di động đột nhiên hướng ta hô cứu mạng à. mau cứu ta van cầu ngươi mau cứu ta vậy thê thảm hình dáng làm bộ diễn cảm cứng rắn biểu diễn kỹ xảo còn hướng ta chạy tới ta thấy nàng thành tu khuôn mặt đột nhiên kêu lớn van cầu ngươi cứu mạng à, phía sau tất cả đều là quỷ à, cứu ta à. hô to gọi nhỏ hướng nàng chạy tới người đàn ông kia kêu, kêu lên một tiếng hô đi vậy chạy cầm điện thoại di động khoa tay một chân người anh em mang một đám ác quỷ tiến lên đón người phụ nữ kia nhưng người trốn một chút người phụ nữ kia hướng ta nhỏ hụt điện thoại di động lại bị ta một cái bắt đi đồng thời cho trên người nàng đánh một tấm ngàn cân ép phụ vàng gào thét cùng nàng sắt bên người mà qua ta cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước mơ hồ nghe được người phụ nữ kia tức giận mắng một câu t r ờ i ạ đây là người bị bệnh thần kinh chứ ta cũng không quay đầu lại xông qua đỏ đèn đường t i ê u lớn cũng không để cho người t r ờ i ạ xông qua đỏ đèn đường sau lưng đột nhiên liền a n tính lại ta không nhịn được quay đầu nhìn một cái cái gì ác quỷ, cái gì âm dương đường cái gì người phụ nữ hết thể không thấy chương ba trăm hai mươi b ố không người không ủy chương ba trăm hai mươi b ố không người không ủy Qua con đường này, h ế trừ thẻ thường, thời tiết bình cũng được đổi a rét, trễ lắm rồi, đã lắm là mới giống nhưng không như v a rồi như vậy không thấy ư vậy đ ợ cái một một thấy trên rất rất người, không đường dòng như nhiều, vẫn nhiều nhà nhà lầu đèn được chiếc chạy chạy cũ có xe, xe xe xa xa lầu là s n cũng hơn nữa xác định, g ta trước hết thẻ tất cả đều là chạy ta t xác cả chạy đều dị, ớ quỷ là Chủ cái trò ì cái t r chơi này người sau lưng là cái biết pháp t h u ậ t người hơn nữa rất cao minh cái này cao rõ là tương đối mà nói nhằm vào một người nào đó tạm được muốn toàn thành phố phối hợp hắn bản lãnh khẳng định chưa đủ cho nên sẽ xuất hiện cái thế giới này một lát bình thường một lát không bình thường đối với người bình thường mà nói cái loại này một lát bình thường một lát không bình thường trạng thái chỉ sẽ gia tăng bọn họ sợ hãi nhưng đối với người anh em mà nói biết đây là bình thường làm việc là bởi vì là yêu nhân pháp thuật không đủ mạnh trạng thái tiếp tục đi tới trước đi xem xem còn có cái gì yêu còn bướm ta nhìn một cái tay của nữ nhân cơ hội trừ trò chơi giới diện cũng không có đặc biệt nhắc nhở bị ta té ở trên cây té cái nắp bét ta rất mong đợi tiếp theo có mới tiết mục hơn nữa một chút cũng không lo lắng ta sau lưng có tống bình an đỉnh đầu bay bên ngoài bức hòa âm còn có một không điều cũng rất tà tính tần thời nguyệt nút trong bóng tối thật liền không cái gì thật là sợ để cho ta buồn bực phải ta cũng hướng vệ dưỡng lao chạy hết nửa tiếng cũng mau đi tới cũng không có ra lại yêu còn bướm chẳng lẽ là sau lưng yêu nhân nối tiếp vô lực vẫn là đã xảy ra chuyện gì ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nghĩ nhiều cũng rất cảnh giác đi kém không nhiều nửa tiếng ta đỉnh đầu bên ngoài bức họa âm đột nhiên đối với ta nói sư m i n h ngươi xem trước mặt trước mặt thế nào ta m ở mịt ngẩng đầu lên ngay phía trước một cái nhà đổ nát tầng hai trên lầu nhỏ không bao phủ một tầng không nói rõ ràng đó là cái cảnh vật gì giống như là cực quang còn có chút giống là cầu vồng như vậy một loại ánh sáng cầm cái cũ nát viện dưỡng lao cho b à phủ chúng ta cái thành phố này không thể nào xuất hiện cực quang cả buổi tối xuất sắc hồng liền càng không có thể hơn nữa k i a sáng kia để lộ ra một cổ tử hoàng hôn hơi thở rất yếu dị ánh sáng nhưng chân thực tồn tại lộ vẻ được vô cùng thần bí và quỷ dị chẳng lẽ xảy ra chuyện ta bước dài đi về phía trước đi tới viện dưỡng lao cửa một miếng hàng rào s ắ t cửa ngăn cản ta đường đi cụ nát viện dưỡng lao vừa thấy chính là thế kỷ trước những năm bảy nghìn tám mươi viện dưỡng lao đã bỏ phế đất đai lại không bị trưng dụng hàng rào sắc cửa gì lo không có khóa tùy t i ệ n b à o nhưng là ở hàng rào sắt trước cửa đứng một cái lao t h á i thái một cái nhìn qua ít nhất bảy nghìn tám mươi tuổi lao t h á i thái tập mắt xi ngốc ngây ngẩn nhìn về phía lai lịch gặp ta tới đột nhiên đổi được kích động hỏi ngươi thấy được con trai ta liền sao một cái lao quỷ một cái không muốn luân hồi chuyển thế lao quỷ không có hung á c hơi thở ngược lại để lộ ra một chút nhớ nhung và khí tức bi thương ta nhẹ giọng đối lao quỷ nói không có thấy được cả con trai ta kêu lý minh ngươi nếu là thấy hắn cùng hắn nói một tiếng để cho hắn tới xem xem ta ta muốn hắn lao quỷ nhẹ nhàng vừa nói ta cũng không do được trong lòng đau xót đây chính là một cái sắp chết cũng không đợi được con trai tới xem mình lão quỷ một cổ tử chấp nghiệm còn ở mỗi ngày ở vòng rào trước cửa chờ mình con trai ta đột nhiên nghĩ tới ta làm thiếp biên thời điểm thấy một bài văn chương nhà trẻ trước cha mẹ nhiều viện dưỡng lao bên trong không hiếu tử đại đ ư ơ n g ta thấy ngươi con trai nhất định sẽ để cho hắn đến thăm ngươi ta đi vào trước làm ít chuyện ạ thật tốt ngươi là cái tốt hải tử tới xem cha mẹ đi mau vào đi thôi lao thái thái tránh ra để cho ta đi vào ta không nhịn được lại là một hồi lòng chua sót có thể lực có hạn chứ trong lòng khiển trách lao thái thái con trai ngoài ra cái gì vậy không làm được lắc mình vào viện dưỡng lao lao thái thái lại trở về trước cửa moi lan can sắt nhìn xa trước mặt đường ta đi về phía trước không mấy bước n g h e được sau lưng có thanh â m chuyển tới vội vàng hướng bên cạnh một cây sau trốn một chút mắt thấy một người đeo đồ che miệng mũi chạy tới cầm điện thoại di động trong tay lao thái thái run r ậ y hỏi ngươi là con trai ta sao người kia từ ống tay á o bên trong đột nhiên lôi ra một cái cốt đao hướng lao thái thái tàn bạo đâm tới đồng thời lớn tiếng tụng niệm thần chú xương trắng là đao sắt tâm rồi rào nịch g h c h u y ể n â m dương giết quỷ diết hình giết, giết giết một đao hướng lao quỷ thọc đi qua l ã o quỷ căn bản không nghĩ tới hắn ở chờ con trai lại chờ được thân hình bằng diệt vậy chưa từng nghĩ muốn tránh phúc một tí bị đâm trúng thân thể vừa tán hóa thành một đạo h ắ c khí người nọ tháo xuống khẩu trang chất hút một cái lại cầm lao thái thái âm hồn hút vào mình trong thân thể tới người này tháo xuống khẩu trang ta lập tức liền thấy rõ ràng hắn hình dáng trong lòng không khỏi được cả kinh tới người này đã là nửa người nửa quỷ trả thái ra hắn là trong suốt nhưng không phải trắng trong suốt mà là đen trong suốt trên mình bao phủ một cổ t ử khí hiển nhiên là không thiếu thu nạp âm hồn đ ắ quỷ tà thuật trắng trận tà thuật h ắ n không phải ở hắng ta từ phía sau cây mặt đứng lên móc ra một tấm phụ vàng tụng niệm thần chú thiên bút linh linh thần bút hợp thần viết thần thật tới viết quỷ diệt hình thượng thanh có sắc hóa quỷ bụi nhỏ đất túc thật sát nhảy dù vi linh cấp, cấp như luật lệ ta thoải mái đứng lậy thoải mái muốn giết chết cái này yêu nhân dù sao đã đến viện dưỡng lão bắt mê tảng trò chơi cuối cùng một trạm ta muốn còn muốn trước thăm dò một phen nói sau nhưng bây giờ nhìn lại không cái đó cần thiết ta chính là muốn làm nghĩa hấp dẫn tất cả người chơi và người dẫn dây ta ở minh tần thời nguyện ở trong tối cộng thêm tống bình an và bên ngoài bức họa âm phụ trợ còn làm dối lên không được cái này phá trò chơi ta thật sự là chịu đủ rồi rụt rè é、e、sợ cẩn thận một chút cũng đến chỗ rồi vậy thì chơi một lớn đi để cho ta không có nghĩ tới phải ta đứng dậy còn không đợi quăng ra p h ủ vào đâu nửa người nửa quỷ người đó liền không kịp đợi hướng ta vào tới xông tới đồng thời há miệng ra đó là một tấm như thế nào miệng ả cùng đặc biệt mẹ hấp động tựa như bên trong mơ hồ có vòng xoáy xuất hiện đồng thời từ hắn trong miệng c h u i ra mấy cái ác quỷ đi ra xuất hiện mấy cái này ác quỷ nữ có năng có có người trên mình còn treo mã cờ giờ n g ự ợ bài rất hiển nhiên đều là chết ở trong trò chơi mặt người chơi hoặc là nói chết tại đây người bên trong người chơi không có tâm trí ác quỷ hướng ta tàn bạo tới người anh em phủ vàng quăng ra ngoài bóp đúng thời gian và khoảng cách hất ra ta ý tưởng phải phủ vàng nhanh bắn vào ác quỷ ở giữa tới cái trung tâm n ở hoa ngay tức thì thủ tiêu chúng lộ vẻ rất có năng lực đáng tiếc là người anh em luyện tập thời gian thật sự là quá ngắn phủ vàng đích sắc là hất ra nhưng không căng mấy cái ác quỷ ở giữa đến nửa đường lược đạo thư sướng trên không trung đánh một vòng đi mặt đất rơi lao ra mấy cái ác quỷ thấy phù vàng cũng có chút sợ hãi xông tới tốc độ c h ậ m chậm ngay sau đó thấy phù vàng rơi xuống nhất thời nổi giận đứng lên mỗi cái dương ra miệng lớn hướng ta tàn bạo b ắ t gãi ta vốn là lại rút ra một tấm phù vàng nhưng mà những thứ này cái ngu quỷ nha cho rằng phù vàng không có uy lực đâu cấp sông lên lúc tới mang theo từng trận âm phong âm phong khu vực ta hất ra vậy tấm phù vàng lại bị những thứ này ác quỷ lại cho mang dạy rồi sau đó、băng. đích một tiếng nổ tung đạo đạo kim quang nhanh bắn ra cầm nào lên ác quỷ đầm trên mình hắc khí to lạnh leo tiếng quỷ đ ề ơ cái đó nửa người nửa quỷ quỷ đồ đi theo ác quỷ sau lưng mắt thấy đã đến ta trước mặt lại đột nhiên phốc thông một tiếng k é quỷ trên đất đúng vậy tống bình an ra tay ở đồ quỷ kia sắp đến ta bên cạnh thời điểm chạy k i m càng hướng hắn c ậ t hung hãn đâm xuống nhảy cỡn lên đâm vậy phải là bao nhiêu đau vì vậy vậy nửa người nửa quỷ đồ liền quỷ xuống ở ta trước mặt trên mình khí tức âm t r ầ m bị thọt rất hơn phân nửa ánh mắt đều có chút tăng ăn dã người anh em rút ra thiên đồng xích đánh bay đi một lần ta gân ác quỷ hướng vậy nửa người nửa quỷ nam đầu người tàn nhẫn rút ra thứ nhất rút ra đương thứ hai rút ra vẫn là chạy miệng đi bắp tiếng nửa người nửa quỷ người đàn ông khỏe miệng nhất rút ra nước ra máu tươi bắn tung tóe đi ra máu tươi một chán ra mấy cái muốn cùng ta so tài ác quỷ đột nhiên thử ra một chút toàn đều dừng lại xoay người đi xem cái đó nửa người nửa quỷ quỷ đồ trong n y mắt lệ khí và oán hận hơi thở bay lên mấy cái ác quỷ trong ánh mắt oán hận trình độ nồng nặc giống như thực chất đột nhiên tất cả đều hướng nửa người nửa quỷ người đàn ông đi nửa người nửa quỷ đàn ông đã bị ta đánh gục máu tươi chăn ra người có chút thanh tịnh g ơ lên cốt đao hướng ta tản nhẫn đâm tới đây cũng la lớn đi ở bóng tối xứ giả. mời bàn cho ta lực lượng bóng tối lực lượng hắn nếu không kêu cái lời kịch này ta còn không thế nào tức giận nửa người nửa quỷ người đàn ông vừa hô ra những lời này ta nhất thời giận không chỗ phát tiết cũng đặc biệt mẹ phải chết ngươi còn cấp kịch gì à còn bóng tối sứ giả còn đưa ngươi lực lượng ngươi đặc biệt mẹ đem mình làm phim hoạt hình nhân vật ngươi cho rằng cái này viện dưỡng lao là nhị thứ nguyên ta đáp lại hắn cũng chỉ có một lời đi mẹ ngươi n h ấ c chân hướng hắn vậy t r ư ơ n g hắc khí lượn lờ trong suốt trên mặt hung hăng một cước n g t xuống phúc tiếng mù máu văng khắp nơi mấy cái ác quỷ nào lên liền tắn liệu mạng gầm hắn người đàn ông kia trong chốc lắt liền giết chết người đàn ông này ta bên trong để tâm một chút gợn sóng cũng không có chỉ hận mình không có sớm chút giết chết hắn gieo họa nhiều người như vậy hắn đã không thể coi như là người hắn bóng tối sứ giả không có thể cứu được hắn cũng không có cho hắn bóng tối lực lượng chỉ có người anh em cho hắn một chân to giẫm chết liền hắn mắt thấy mấy cái ác quỷ tàn bạo gặm căn cái này đã chết h ẳ n người ta trong lòng không nói ra được chán ghét rút ra một tấm h ỏ a phụ tụng niệm thần chú thiên bút linh linh thần bút hợp thần viết thần thần tới viết quỷ diệt hình thượng thanh có sắc hóa quỷ bụi nhỏ đất túc thất xác ngày dù huy linh cấp cấp như luật lệ vũ ở ác qu những cái k i a ác quỷ lại không né tránh m á n h liệt cừu hận để cho mấy cái này ác quỷ chỉ muốn ăn hết người đàn ông phù vàng rơi vào ác quỷ ở giữa kim quang chật hiện tất cả ác quỷ bị kim quang đâm tan thành mây khói tiêu diệt nửa người nửa quỷ người đàn ông và mấy cái ác quỷ ta nhất thời hào khí và trượng đứng ở viện dưỡng lao trong sân h ư ớ n g bốn phía nhìn xem dùng một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế hô ta liền muốn hỏi một chút còn có ai chương ba trăm hai mươi lăm không tiếng động thế giới chương ba trăm hai mươi lăm không tiếng động thế giới không có ai phản ứng ta người anh em kêu cái cô quặn ngay tại ta vừa định lại kêu một giọng giúp giúp thanh thế thời điểm không riêng gì điện thoại ta vang lên cái bài này quỷ dị đồng dao nơi này đồng thời viện dưỡng lao những địa phương khác vậy vang lên cái này bài đồng dao thanh âm đồng bộ từ xa tới gần càng ngay càng lớn quỷ dị hội tụ vào một chỗ tạo thành từng cơn mở mị sóng âm theo đồng dao vang lên mới vừa rồi cơ hồ mau ngừng mưa nhỏ đột nhiên liền lớn lên theo dọn mưa rơi xuống còn kèm theo hàng loạt hơi nước khí trời rét lạnh mưa rơi chính là sẽ có hơi nước làm bạn chỉ là nước này khí lại nổi lên yêu dị máu màu đỏ còn có từng trận mùi máu canh cùng với hơi thở tử vong viện dưỡng lao phía sau sáng lên vậy đạo giống như ánh sáng cầu vầng vậy tựa hồ là đang nhắc nhở người chơi đổi mau đi qua biến cố d ậ y đột nhiên cứ thế cầm ta khí thế cho đẻ xuống ta có chút n ộ n g quá c ấ p đùa đây là không để cho ta làm nhân vật chính ý à, vậy ta có phải hay không nên lại xem đâu ta có chút do dự dẫu sao là cuối cùng mà nhất có liên quan đầu luôn là có bột lớn xuất hiện ta là nên cẩn thận một chút vậy hay là nên cẩn thận một chút đâu ta muốn cẩn thận một chút nhưng gặp từ viện dưỡng lao bên trong lầu nhỏ chạy ra người tới màn mưa d ư ớ i nhìn không quá rõ ràng l i ề u mạng chạy nhanh sau lưng hắn một cái bóng người màu đen quanh thân bao quanh một đoàn hắc khí lắc lư lập tức đuổi theo đang chạy đến nhà lầu về phía sau rẽ địa phương vậy đ ồ bóng người màu đen một cái chụp ở trước mặt người kia trên bà vai lơn tiếng nói ta tìm được ngươi cái đó bị vỗ tới thân người thân thể đột nhiên c h ầ m xuống phía dưới lập tức liền vùi lấp vào đất bùn trong đó biến mất không thấy ta cho rằng ta nhìn lầm rồi còn ngươi cũng mau trường ra ngoài tưởng tượng qua rất nhiều lần sau cùng tình cảnh sẽ là như thế nào nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là bị quay trụ cả người liền sẽ biến mất hơn nữa biến mất như vậy hoàn toàn không biết mới là kinh khủng nhất ta có chút kinh hồn bạc vĩa mới vừa tụng niệm thần chú một câu lối ra vậy đ ồ bị màu đen hơi thở bọc lại bóng người hướng phía sau thoáng một cái giống vậy biến mất không thấy ta có cảng liền truy đuổi thần chú tiếng lối ra thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ khâu đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang tập phương cấp cấp như luật lệ ta tay trái một tấm phủ vàng tay phải thiên đồng xích hướng lầu phía sau chạy mau ở ta chạy động trong quá trình sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng ai u ta vội vàng một cái nghiêng người nhưng gặp sau lưng có người không tiếng động tới một chó g ầ m c ư ớ c điện thoại di động rơi trên mặt đất xem bộ dáng làm muốn c h ụ p ta bị tống bình an cho t h ọ c cận ta vội vàng về phía sau rút lui nắm lấy tay của người kia cơ hội hắn điện thoại di động lên trò chơi giới diện cùng ta trong điện thoại di động trò chơi giới diện hoàn toàn không cùng phía trên nhắc nhở không cần ở q u é t h ì n h chỉ cần dùng điện thoại di động vỗ chúng khác người chơi thì chẳng khác nào là tìm được nói cách khác ở màn trò chơi này bên trong mỗi cái người đều là tìm người mỗi cái người tất cả đều là ẩn n ư ớ người nhưng là thắng được chỉ có một vị. vẫn là tàn sát lẫn nhau láo chiêu thức ta ngồi xuống nhìn một chút cái người đàn ông nhưng gặp hắn mặt hướng đất xem không thấy hắn là cái bộ rắn gì vừa định ép hỏi cái này ngã xuống đất người đàn ông hắn đột nhiên nhảy thân thể ở quái gì dãy giụa sau đó trông cho mượn dùng bất kỳ ngoại lực thân thể đột nhiên về phía trước trận một cái hai cánh tay lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng ta bắt tới đây người anh em vậy không k h á c h khí mặc dù là ngồi nhưng ngồi về phía sau giật mình trong tay phủ vàng hướng hắn đánh ra bắp tiếng đánh vào vậy đầu người trên tựa hồ là cầm cái gì bị đánh tan nát người đàn ông thê lương gào thét tiếng trên mình toát ra khí hơn vây quanh ở hắn bên người ác quỷ khẳng định tất cả đều là bị người đàn ông này hại chết mặc dù không biết những thứ này có thể tới cửa hải cuối cùng trò chơi người chơi trải qua cái gì nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định học biết liền điểm tà thuật có thể giam cầm hoặc là nói ra roi bị bọn họ hại chết khác người chơi dùng những thứ này thành quỷ người chơi là trợ thủ lợi dụng chúng đi hại người nếu không không phải là cái bộ dáng này cũng chỉ có để cho các n g ư ờ i chơi biết lợi hại biết khủng bố biết nguy hiểm bọn họ mới sẽ tiếp tục chơi tiếp hơn nữa từng bước từng bước lom sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế cho nên làm cái trò chơi này tiến hành được cuối cùng có thể tới viện dưỡng lao bên trong người liền không có một cái là vô tội người anh em vậy không k h á c h khí phù vàng dán vào hắn trên nót sau đó thiên đ ồ n g xích lại ném liền đi ra ngoài đùng đập hắn một tí người đàn ông trợt ngẩng đầu lên sắc mặt tái xanh xanh mét trong đôi mắt hai lỗ hai bên trong trong lỗ mũi nơi khỏe miệng đồng thời chạy ra mấy hàng máu tươi nhất là đôi t r ò n g mắt kia ở ánh sáng bảy màu hạ ánh bắn ra một loại ác độc âm ủ ánh sáng dùng ánh mắt giết chết ta người anh em nếu có thể bị ánh mắt giết chết sớm đặc biệt mẹ chết cái ngàn tám trăm trở về một chút cũng không khách khí móc ra một tấm ngàn cân ép phù và tới vừa muốn v u vào trên người hắn người đàn ông k i a t r ợ t cắn bể mình đầu lưỡi hướng ta phước h ạ c ra một ngụm máu tươi bên người hắn hai mươi mấy ác quỷ hướng ta chen t r ú c nào h tới đầu lưỡi máu ta dùng qua cơ hội đều là phun quỷ nhưng bị người dùng đầu lưỡi máu phun ta vẫn là thật không nghĩ tới hắn cũng không phải trừ ta dùng mà là, một loại, tà thuật, hoặc là nói một loại tín hiệu ở mười mấy ác quỷ hướng ta tấn công sau khi đi lên người đàn ông vậy nhận cơ hội ở ác quỷ sau l ư n g hướng ta trợt bắt tới đây nếu như là trước kia tất nhiên có một phen đáp đấu nhưng là hiện tại không cần người anh em chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước người đàn ông kia đột nhiên bay lên không d ậ y rồi nhưng vốc thông một tí nằm trên đất trên mình hắc khí tất cả giải tán những cái kia ác quỷ mất đi khống chế vậy quay đầu xem hắn cũng không tại chiều t a n h à o tới có thể để cho người đàn ông bị thương nặng đương nhiên là tống bình an tốt như vậy cơ hội tống bình an dĩ nhiên không thể nào thả qua ở người đàn ông bay lên trời trong nháy mắt hướng hắn cần hung hắn đâm một cái n h ả thật cao nhảy cỡn lên đâm vậy có thể không á c sao cấm hung ác kia người đàn ông lập tức liền từ giữa không trung đâm đến trên đất vì vậy người anh em này liền bị kịch hắn bị cắn trả những cái kia ác quỷ không có ở đây cùng ta so tài tất cả đều xoay người nhào tới trên người hắn điên cuồng cắn xé ta nhìn ta một cái trong tay ngàn cân ép phù vàng cảm thấy có chút nhiều hơn ta lại nhìn xem người đàn ông kia trong chốc lát liền bị mười mấy ác quỷ gà máu m thịt tung tóe ta không nhịn được thở dài một tiếng nói với hắn t a thuật là tốt như vậy học sao n g ư ờ i không khống chế được là sẽ cắn trả người đàn ông bị gầm xương cũng lộ ra rồi nghe được ta những lời này cứ thế dùng còn dư lại một hơi trả lời ta cái vấn đề này ta cũng không lớn có thể ta không học chết nhanh hơn ta hận ả ta đã đi tới một bước cuối cùng câu trả lời này ở tình lý bên trong ta ngẩn ra nhớ tới ta lần đầu tiên tham gia trò chơi lúc tình hình người ở cực độ sợ hãi trong hoàn cảnh rất dễ dàng biến thành người điên vì c o n sống cái gì cũng biết liền thậm chí mất đi nhân tính thật là quái những thứ này các người chơi học tà thuật sao không bọn họ có học hay không đều phải chết cái này nhất định là một cái chết trò chơi trò chơi người phía sau màn thật sự là ác độc ta thở dài một tiếng hướng trên người nam nhân ném một tấm hỏa phụ bước dài hướng lầu phía sau đi tới sau lưng không lo dĩ nhiên là đi dũng khí mười phần vậy tại chưa có đụng phải khác người chơi đi tới viện dưỡng lao lầu nhỏ cảm giác lâu vũ bóng mờ ử lùn kéo đến cộng thêm đêm mưa mông lung tản ra một cổ bất tường hơi thở ta đi vào bóng mờ hơi nước tràn ngập mang hương ti h tầm mắt có chút mơ hồ ta móc ra tấm phủ vàng đặc khấu tiên sinh dạy cho ta trên thanh thiên n h ữ bước bước này phạt đi thật làng h ư u bất c à, thấm thoát k h n g d u n g đừng nói kẻ địch xem ta không rõ ta đặc biệt mẹ mình cũng ngần ra cũng không biết tác dụng là cái gì hoặc giả là tác dụng tâm lý cảm giác tinh thần tốt lắm không thiếu ta rất sợ người khác không biết ta tới lớn tiếng tụng niệm thần chú nhận nguyện minh càng kh Ta vừa hướng đi về phía trước một bên quăng ra phù vàng mặc dù vùng không đi ra bao xa nhưng hủ dọa người hàn đủ phù vàng bị ta quăng ra tản ra kim quăng n h ạ n nhạt một khi kình đạo thư sướng người anh em liền nhanh đi hai bước bắt đi xuống phù vàng tiếp tục đi về trước vùng cứ như vậy đạp quái dị những bước bỏ rơi phù vàng một đường bình an đi tới lầu sau mới vừa đi tới lầu sau đó trước mắt n ô lên lại chính là liền sáng viện dưỡng lao hậu viện phơi b ả y ở trước mắt nơi này là một đạo kỳ dị phân giới tuyến viện dưỡng lao phía sau theo trước m ặ t hoàn toàn là hai cái thế giới nếu như nói trước mặt thế giới mưa rầm liên miên âm khí dày đặc khắp nơi tràn đầy quỷ dị và bất an như vậy nơi này phảng phất như là một cái bình thản yên lặng thế giới bảy màu ánh sáng bao phủ lên chu vi năm khoảng cách cỡ trăm mét ở khoảng cách này bên trong cây cối này mầm đón gió đun g đưa rất nhiều không biết tên cỏ dại lớn lên xanh đun tươi tốt bên trong sen lẫn tất cả loại màu sắc hoa dại rất nhiều đoá hoa còn phát ra nhàn nhạt màu sắc không đồng nhất ánh sáng trong b toàn bộ hậu viện lại xem là sống vậy ta cũng thấy đờ ra không muốn viện dưỡng lao phía sau lại như vậy sức sống mừng mừng cùng mới vừa rồi âm u kinh khủng hình thành mánh liệt so sánh cái loại này so sánh để cho ta thoáng như đến một cái khác thời không hơn nữa ta mơ hồ cảm giác những cây cối này hoa cỏ đều là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dễ thấy nhất vẫn là một cái bắt rác lương đ ỉ n h rất nhỏ lương đ ỉ n h nhưng là ở trong lương đ ỉ n h ngưng nhưng để lộ ra bảy màu ánh sáng tới tựa hồ có một cái thanh âm đang đối với ta triệu hoán tới đi nơi này có ngươi hết thể màu mớn tới đi nơi này có thể đưa ngươi đi nhân gian thiên đường ta không nhịn được nhìn bầu trời một chút vậy đặc biệt mẹ còn có mưa à, không chỉ không có mưa hơi nước cũng không có rất rõ lãng mặc dù không có trăng sáng đốm nhỏ nhưng lượng không giống ta không nhịn được hỏi một câu tình huống gì là ảo thuật sao ta là đang hỏi ẩ nút n trong bóng tối tần thời nguyệt có thể ta đột nhiên phát hiện một cái vô cùng chuyện quỷ dị tình đó chính là nơi này mặc dù sức sống bừng bừng lại không có thanh âm một chút thanh âm cũng không có liền liền ta mới vừa nói câu nói kia cửa ra nhưng không nghe được loại cảm giác này giống như là thân ở một cái không tiếng động thế giới điện ảnh bên trong tại sao không có thanh âm ta bật thốt lên nhưng phát hiện vẫn là không có bất kỳ thanh âm nơi này giống như là một không tiếng động thế giới mà ta giống như là thành một người điếc chương ba trăm hai mươi sáu rút ra tơ khoe tử chương ba trăm hai mươi sáu rút ra tơ khoe tử người có ngũ giác thị giác thính giác khiếu giác vị giác xúc giác thiếu một thính giác cảm giác kia thật sự là quá không được tự nhiên vậy quá quỷ dị thậm chí lập tức thân thể cũng không cách nào thích ứng người anh em chính là như vậy không được tự nhiên tới cực điểm nhưng không có biện pháp gì cảm giác lực tự hồ lập tức liền mất đi tác dụng ta cũng biết cuối cùng tất nhiên phải ra yêu còn bướm không thể nào chỉ là mấy cái người chơi mấy cái ác quỷ đi ra soát cảm giác tồn tại quả nhiên như vậy viện dưỡng lao phía sau lại là một không tiếng động thế giới ta ngừng sẽ cẩn thận quan sát không nhìn thấy những người khác dưới chân đạp cái cương bước hướng cái đó đỉnh nhỏ đi tới ta muốn xem xem cái đó đỉnh nhỏ bên trong t à n mát ra thất thải quang mang rốt cuộc là cái thứ gì ta mới vừa đi về phía trước đi ra ngoài mới bước không tới từ phía bên phải đột nhiên chạy ra người tới ta sợ hết hồn trong tay phủ vàng quăng ra ngoài người nọ lắc mình trốn một chút tránh ra phủ vàng động tác rất lãnh lẹ người rất tinh thần không phải như vậy chúng tà thuật hoặc là học tà thuật yêu dị và không được tự nhiên nhìn qua tương đối chính thường hắn làm ta giật cả mình ta cũng dọa hắn giật mình hắn vội vàng đứng lại hướng ta nói chuyện đáng tiếc ta căn bản không nghe được hắn đang nói gì người đàn ông kia có chút nóng nảy đối với ta so đấu hoa hoa còn móc ra điện thoại di động muốn điểm mở thứ gì có thể trên màn ảnh điện thoại di động bị trò chơi giới diện chiếm hết người đàn ông gấp thẳng dập chân mồ hôi trên c h á n không ngừng nhỏ xuống hắn một cuối cùng không nhịn được về phía trước liền một bước hắn về phía trước liền một bước ta liền hướng sau liền một bước ta dĩ nhiên sẽ không để cho n a m người đến gần ta bởi vì tống bình an đang đi vòng qua phía sau nam nhân trước cầm hắn bắt lại những thứ khác nói sau ngay tại tống bình an đi vòng qua người đàn ông sau lưng vừa muốn cho hắn cật tới trên một gia hỏa thời điểm ta hướng tống bình an k h o á t khoác tay tỏ ý trước chớ đ ộ n g thủ tống bình an dừng lại ta đối người đàn ông kia phất tay một cái hô n g ư ờ i là ai người anh em sở dĩ nguyện ý cùng hắn câu thông thật sự là bởi vì trên người hắn không có ác ý người đàn ông kia đối với ta há miệng ta nhưng cái gì cũng không nghe được người đàn ông rất là cuống cuồng、cùng. đối với ta chỉ chỉ cái đó đình nhỏ tỏ ý không nên tới gần ta cái này gọi là một cái không được tự nhiên còn có chút không biết làm sao thật chẳng lẽ nghe người đàn ông nói không nhúc đích ngay tại ta chuẩn bị tới gần chút nữa cùng hắn câu thông thời điểm đình nhỏ bên trong ánh sáng bảy màu đột nhiên đ ạ i tăng lấy đình nhỏ là trung tâm lan tràn ra theo thất thải quan g mang lan tràn ta thấy trong ánh sáng có mấy bóng người đang đang truy đuổi lẫn nhau người đàn ông sợ hết hồn đứng dậy phải chạy ánh sáng bao phủ lại hắn hơn nữa sau lưng hắn còn đột nhiên xuất hiện một cái tay bắt được người đàn ông trợt kéo một cái sau đó ta liền không thấy được người đàn ông kia càng cờ m ở nở phải ánh sáng bảy màu cầm tống bình an vậy bao phủ trong đó ta cũng không thấy được tống bình an nếu như chỉ là chính ta, ta khẳng định phải cẩn thận một chút có thể tống bình ăn cũng vùi lấp vào còn cẩn thận một chút cái gì? ta xách thiên đồng xích hướng đ ỉ n h nhỏ bước nhanh tới kỳ dị phải ta tới gần một chút bảy màu ánh sáng bắt đầu lùi bước tựa hồ muốn cách ta xa một chút mà liền làm ta sắp đến gần đ ỉ n h nhỏ thời điểm bảy màu ánh sáng đột nhiên xuôi ra cầm ta bao phủ trong đó ánh sáng bảy màu cầm ta bao phủ trong đó ta đang tụng niệm thần chú không biết là thần chú công hiệu vẫn là nguyên nhân gì ta cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nhưng là ở tia sáng này bên trong ta nhưng thấy mấy bóng người tử đúng đưa ta nghe vẫn là không tới bất kỳ thanh âm hoàn toàn yên tĩnh hơn nữa ta cũng không thấy tống bình an ta có chút nóng này tiếp tục hướng đình nhỏ đi mới vừa tới gần một chút đỉnh nhỏ bên trong xuất hiện một đoàn màu đỏ nhạt bóng dáng thật lớn một phiến giống như một giọt máu tơi xuống ở mặt nước thổi phơ mở đỏ nhạt sắc thái nhanh chóng lan tràn tựa hồ phải đem nguyên những cái thiên địa cũng thổi phồng thành màu đỏ nhạt ngay sau đó từ vậy đoàn màu đỏ nhạt bóng dáng trong đó thoáng hiện ra một cái đỏ t h ầ m bóng người ta hướng cái đó âm thầm bóng dáng chỉ một cái bên ngoài bức họ âm nhẹ nhàng đi qua đáng tiếc là bên ngoài bức họ âm vậy cơ giới cứng nhắc chương trình phát thanh khoang cũng bị che giấu ta vẫn là cái gì cũng không nghe được ta quyết định trước tránh mũi nhọn xoay người muốn đi đột nhiên từ đỉnh nhỏ bên trái đây là một cái phái nam người chơi hơn hai mươi tuổi hình dáng rất trẻ tuổi vậy rất hưng phấn đáng tiếc là hắn hưng phấn có chút sớm người anh em chân đạp cương bước bên trái vừa chuyển tránh ra hắn vậy t i ể u tử lảo đảo vọt vào màu đỏ nhạt bóng dáng trong đó biến mất nhưng cũng chính là bởi vì ta tranh c á i này một tí đỏ nhạt bóng dáng lan tràn hẳn ra một cái màu đỏ thâm bóng người hướng ta nhẹ nhàng tới đây người anh em không tránh xoay người lại tay trái b ó p một tấm phụ vàng mắt thấy vậy màu đỏ bóng dáng một chút x í u đến gần c h ỉ còn đặc biệt mẹ rất có bầu không khí ta trước tiêm ộ t mực cho rằng kinh khủng cảm giác cần thanh âm tới tạo ví dụ như phim cùng bố, bản thân cũng không đáng sợ. nhưng là thình lình lồng tiếng thường thường sẽ dọa người giật mình ngày hôm nay ta mới phát hiện bao kinh khủng lồng tiếng cũng kém hơn có thể thấy nhưng không có nửa điểm thanh nhâm tới càng sợ hãi ngay sau đó một cái quần áo cưới người phụ nữ xuất hiện ở ta trước mặt ta hướng người phụ nữ kia nữ quỷ h ư nổ nước miếng lớn tiếng mắng ngươi đặc biệt mẹ cũng không phải là chụp h i m c ù n g bố chăng cái gì âm u bày cái gì cái khung cần phải từ từ hiện thân nguyên bầu không khí sao đáng tiếc là nữ quỷ không nghe được ta tiếng mắng chính ta cũng không nghe được nàng vẫn là hiện thân đi ra nên nói như thế nào đâu, nàng nhưng thật ra là một cái xinh đẹp quá nữ quỷ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tác k h u ô người anh em một mực không động làm cho đến nữ quỷ hiện hiện ra toàn bộ thân hình ta mới lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên địa uy thần tru diệt quỷ kẻ gian. Sáu ớt tướng đỡ, thiên đạo khen đức. Ta quỷ Sáu gian. tin kẻ khen không công không hành, sở đỡ, đạo thể. đức. mặc ộ t trợt đạo phù vàng hướng vàng nữ quang quỷ quan m dù tụng nhiệm thần chú thanh â m không tồn tại nhưng ta vẫn là nói ra tác dụng đương nhiên là có không thể không nói cái này tấm phù vàng là người anh em bỏ rơi thành công nhất một lần có thể là khẩn trương duyên cớ tinh thần tập trung cao độ phù vàng giống như là một cái sắc bén phi đao mang nghiêm nghị kinh quang bá đã đến nữ quỷ trước người phải nói có đạo hành chính là ngữ bức một tấm lớn chừng bàn tay giấy vàng vẫn là có thể sử dụng tiểu ngư phi đao thần thái nếu không phải đối địch ta cũng muốn cho mình điểm cái khen phù v a n g kích b á n ra ta cho rằng làm sao cũng có thể bước lui nữ quỷ chỉ cần nữ quỷ hơi có động tác người anh em liền sẽ chặt cùng trên đó dùng thiên đồng xích đi đập nàng không nghĩ tới nữ quỷ căn bản không quan tâm ta hô được ngoài dự liệu đưa tay phải ra đi về trước vừa đỡ một đoàn màu đỏ hơi thở cùng tơ nhện như nhau dưng ra lại chĩa vào phù v a n g trời ạ con n h ệ n tinh sao nữ quỷ rất h u n g ta cảm thấy cho dù ai ở đời người hạnh phúc thời khắc đột nhiên chết yểu vậy không cam và hoán khí tất nhiên rất lớn vấn đề là ngươi đặc biệt mẹ chỉnh ra tơ tới là ý gì nhìn kỹ một mắt phát hiện đó không phải là tơ mà là áo cưới phía trên vớ lưới trắng có thể ngươi rút ra tơ là chuyện gì xảy ra ngươi cũng không phải là cái rút ra tơ khoét tử nữ quỷ không n ú c ních ở cùng phù vàng so tài mà ta hất ra vậy tấm phù vàng lược đạo rốt cục thì thư sướng lại bị nữ quỷ trên mình toát ra vớ lưới trắng dây dưa ở chất mức họa phù vàng lại bị biến dạng thành m ả n h vỡ ta cũng thừa dịp công phu này một cái bước dài xuống tới trong tay thiên đồng xích hướng nữ quỷ đỉnh đầu đập xuống nữ quỷ hướng ta đưa tay trộm một cái màu trắng tơ nhỏ hướng ta lan tràn tới đây nàng tay quỷ giống như là sở ái đờ mạn có thể phun ra tơ càng giống như là tây du ký bên trong con n g ệ n tinh lỗ rún quá đặc biệt mẹ quỷ dị màu trắng tơ chính là nữ quỷ trên mình đoán khí à. người anh em nào dám bị dính trên vội vàng nghiêng người né tránh trong tay thiên đồng xích đi hồi khu vực bắp tiếng quất vào nữ quỷ trên mặt nữ quỷ bị ta cái này một tí kích thích nàng trên mình huyết khí lan tràn l u ô n máu á o cưới thời gian đảo mắt biến thành đỏ tươi máu đỏ màu sắc nếu như nói quỷ có khí chất nói như vậy hiện tại nữ quỷ khí chất đều thay đổi đổi đội hung ác vô cùng người anh em có chút kinh hãi cô gái này quỷ tuyệt đối không phải thi Ta. xoay hao nữ nữa, ta chạy, vậy người chân không cần cùng như hung nữ động phải tiêu thực tổ quỷ mặc ộ một độc một một t ta tay trước trắng tại tươi thi, thổ tín tử ta chật ta thông cái, cái, chính cùng cuốn chân cái, phốc máu lưới hiện phải, liền nữ hướng vẫn hồng xuống. quỷ đầu, mau, hạ, đưa đỏ đỏ vậy lấy m vỡ veo là là tí xà kéo đục dù ném có chút đ ộ n g nhưng người anh em phản ứng cũng là quá nhanh một tấm phủ vàng trở tay vỗ va hót của mình trên ngay sau đó nữ quỷ tóc phi tản g ra hướng ta ùn đùn kéo đến cột tới ta cầm thiên đồng xích để ngang trong tay sau đó ta liền bị nữ quỷ tóc và hồng ti cho cột lấy nữ quỷ lệ hại đặc biệt đỏ tươi háo cưới phía dưới vô số hồng ti linh động dị thường hướng trên người ta c u ố n quanh c á o kỉnh ưu ám hung ác thị huyết hơi thở đợt sóng vậy không ngừng đánh thần của ta kinh ta còn cảm giác được trên mình máu tươi ở không bị khống chế đi nơi khác nữ quỷ dùng sức một cái người anh em thân bất do kỷ hướng hàn gián tới may mà người anh em sớm đã có chuẩn bị thiên đồng xích về phía trước đâm chọc chúng nữ quỷ ngực vì vậy hai ta tới giữa liền cách một cái thiên đồng xích khoảng cách ta hai tay vừa muốn dùng sức nữ quỷ tóc đột nhiên phân nhánh ác mộng vậy đến ta trước người nhanh chóng chia hai cổ dán độc như nhau nhanh chóng quân lấy ta cánh tay. Ta thất kinh, còn không đợi động tác, tóc lại theo ta hai cánh tay vây quanh lên quấn lấy cổ tiếp theo một cổ đại lực chuyển tới ta bị lăng không treo lên đại động mạch cổ bị chèn ép cho tới khó thở ta không ngừng rỗi chân hai tay dùng sức muốn nắm tóc để cho mình hoán lại một chút nhưng hai tay bị tóc níu lại chẳng những không bắt được trên cổ tóc ngược lại bị nó lôi kéo hướng hai bên dưng ra chốc lát tới giữa ta cũng cảm giác mạch máu tắc nghẽn đưa đến nóc thiếu dưỡng khí cặp mắt đã hướng ra phía ngoài lồi r a thời khắc mấu chốt ta x í c sao coi giữ trong lòng một chút trong sạch sạch sẽ tâm n i ệ m tụng thần chú nguyên hưởng lợi trinh quần quần tần quân nhận nguyện vận dụng r thiên cương t r á n h khí tán đạn g yêu phân chín vượng phản huế tinh tả diệt hình khôi chuyển c ư ơ n g tinh tôn ly hử cấp cấp như luật lệ n h ở ta mặc nghiệm thần chủ giới ta trên đỉnh đầu p h ù vàng tản mát ra kim quang nhàn nhạt đột nhiên thoát khỏi ta góc về phía trước một phiêu b ậ p dính vào nữ quỷ trên nóc chương ba trăm hai mươi bảy không tiếng động chiến đấu chương ba trăm hai mươi bảy không tiếng động chiến đấu p h ù v à n g rắn một cái ở nữ quỷ trên trán nữ quỷ trên nóc suy suy b ú c khói đen kinh sợ vậy bay về phía sau mang theo từng cơn tia máu vậy hơi thở người nữ kia quỷ dương ra miệng lớn không tiếng động tiêu gạo đáng tiếc là tiêu rất dữ tận bi hùng Rất dọa nữ g đáng tiếc người anh em, cái gì cũng nghe không giác nghiệm đồng hướng ư được, được người ờ i tiếc cái liền nhiều hãi, thiên anh vẫn thần n cảm có mặc chú, xích em sợ vậy là quỷ té r ê n tàn nhẫn tới. Nữ đầu quất quỷ tới. t bay ra ngoài người anh em tinh thần chấn động về phía trước một cái bức dài cơ múa thiên đ ồ n g xích liền đập cái này gọi là thích hợp đem còn dư lại dung cảm truy đuổi giặc cùng đường không thể bán tên học phép vương cầm ra sư tử vỗ thọ sức mạnh trực tiếp đánh ngã là được tuyệt đối không có nghĩ tới phải nữ quỷ quay ngược lại thời điểm đột nhiên toát ra cái hơn ba mươi tuổi các lao gia tới đây là một cái đặc biệt hung hãn các lao gia tạo cái đầu linh sát trên cánh tay lộ ra một nửa cánh tay trên cánh tay theo cái quái thú chính là như vậy trên đường chính ăn mặc gầy chân phố lý trước sách đặc biệt đầu đinh sát kẹp cái bọc nhỏ đường phố xem từ đức hạnh đây là cái xã hội người ạ cũng không biết từ vậy nô ra mặt đầy hung dữ đầy mắt sợ hãi và bất an hắn lao ra rất đột nhiên càng đột nhiên phải nữ quỷ đụng phải hắn xã hội người bị đụng phải cái ngã nhạo sau đó sau đó ta mới vừa xuống tới xã hội trên người cùng chứa đạn hoàng t ư ợ n h ư bói lăng lập tức liền đứng lên nữ quỷ nằm ở xã hội người trên lưng không t h nói nằm ở trên người hắn không bằng nói nửa người dưới ẩn vào xã hội người thân thể nửa người trên vẫn là chê lệ trạng thái nữ quỷ tóc và máu đỏ áo cưới tơ c u ố n lấy phía sau nam nhân cùng kéo sợi vậy đặc biệt buồn nôn xã hội người một cái miệng là hung tận mặt đột nhiên đổi được vô cùng đong trầm lại đặc biệt mẹ bị phụ thân ta rất im lặng bước lên trước trong tay thiên đồng xích chỉ về phía trước đâm ở xã hội người trên n ó nữ quỷ bị thiên đồng xích phía trên sấm xét hơi thở hướng ra phía ngoài đỉnh đỉnh đầu thân thể kéo dài thật cùng rút ra tơ khoai từ một cái đức hạnh nhưng nửa người dưới lại không đi ra rất ngoan cô chiếm cứ xã hội người thân thể giống như là từ xã hội người eo của bắt đầu dài hai cái nửa người trên hai cái đầu một cái mặt đầy hung dữ một cái xinh đẹp thế lương ta đang muốn cạn tàu giảm áng lại dùng thiên đồng xích thọt một tí xã hội người ấn đường vậy xã hội thân người thân thể trật về phía trước m ộ t khẩu đưa tay hướng ta bắt tới đây hắn sau lưng b e o nữ quỷ vậy hướng ta đưa tay trộm tới bốn cái tay tất cả đều chạy ta cổ tới quỷ đặc biệt yêu bắt cổ bởi vì làm người xương cổ yêu ớt hơn nữa hô hấp đều ở đây trên cổ giết người nhanh nhất nhất nhanh gọn một khi cổ họng bị bắt khí không thuận khí lực cũng không thể sẽ cho người càng sợ hãi dương khí liền thiếu cho nên quỷ đô yêu năm cổ vấn đề là người anh em cổ là tốt như vậy bắt sao ta nghiêng người bay lên một cước đá vào cái đó xã hội người trên bụng mềm mỡ bụng đ ặ t vậy xã hội người cũng túi người xuống đi nhưng giống như là không cảm giác được đau như nhau đột nhiên đưa tay bắt được ta c h â n phải về phía sau trận kéo một cái ta bị hắn kéo chân sau về phía trước nữ quỷ hai tay đã đến ta nơi cổ họng thời khắc mấu chốt ta vậy còn nhớ được xã hội người à, chỉ có thể là cầm thiên đ ồ n g xích để ngang trên cổ sau đó đi bên ngoài vừa đỡ như thế vừa đỡ kéo một cái tới giữa ta thân b ấ t do kỳ chân sau về phía trước nhảy một cái thời khắc mấu chốt móc phủ vàng là không còn kịp rồi người anh em cắn bể đầu lưới hướng vậy xã hội người phước hạc ra một hơi đầu lưới máu đang phung thời điểm ta là nói thầm thần chú một hơi đầu lưới máu phun ra ngoài xã hội người bị phun đầy đầu đầy mặt suy suy buốt khói đen người anh em nhân cơ hội n g ử a về sau một cái co r ú t một cái chân tay phải thiên đ ồ n g xích đập tới không có thanh âm nhưng là ta có thể cảm giác được đập rất thực tế xã hội người tay vung lòng một chút người anh em thoát hiểm ta mới vừa cởi một cái hiểm liền gặp vậy xã hội người đi trên đất một nằm s ớ p còn hướng ta c ư ờ i một tiếng nụ cười kia không nói ra được c m m u, còn mang một chút cười đến rũ mặt đầy hung dữ và máu tươi đầu mập a y to quyến rũ hướng người cười là cái cảm giác gì người khác không biết dù sao ta trừ cảm thấy lòng ngội lạnh ra chính là buồn nôn xã hội người vốn cũng không phải là tướng mạo người đòn o tránh nói thô bị hạ lưu cũng coi như là nâng đỡ hắn như thế cười một tiếng lộ ra khô vàng cháy vàng nhạt tới lộ vẻ được càng thêm cách thứ người n g vấn đề là hắn vẫn là nằm trên đất ngẩng đầu lên hướng ta cười đây là cầm người anh em làm thức ăn cho chó c ư ờ i ta cả người nổi da gà móc ra tấm phủ vàng hướng hắn quăng tới lớn tiếng chửi mắng chợ hạ cái đầu ngươi ngươi đối với ta cười bị hội như vậy làm gì phù vàng nhanh bắn ra mắt gặp thì phải vung ở đó gương mặt chán ghép trên ai biết xã hội người cùng chó vậy tứ chi chắn đất h ư n ra phía ngoài trốn một chút tránh ra ta phù vàng bốn người hướng ta liền n h à o tới lộ ra khô vàng cháy vàng răng vàng khẽ cái này phải bị hắn cắn một cái ta cũng được trúng độc nữ quỷ như cũ nằm ở nàng sau lưng nhưng là thẳng người b ạ n thật là quái gì không có cách nào hình dung chó điên giặc gì xã hội người liền giặc gì s o chó điên còn dọa người bởi vì hắn sau lưng còn có một a n mặc đỏ tươi háo cưới nữ quỷ tổ này hợp thật sự là rất cách hứng người người anh em trốn một chút tránh đồng thời thiên đồng xích cắn quét để cho ta không nghĩ tới phải bị phụ thân xã hội người động tác đặc biệt mau vậy thật là hưng hãn cứ thế dùng đầu bị ta thiên đồng xích nhưng trợt vừa quay người hướng ta cắn tới ta vội vàng né tránh đáng tiếc hơi chậm như vậy một cái bị xã hội người dùng đầu đụng phải xương sần trên cái gì vậy kêu là một cái đau ta về phía sau lảo đảo hai bước vội vàng hướng trên đầu mình dán tấm phù vàng người anh em hiện tại hơi có chút rơi xuống rõ, người ta thừa thắng truy kích ta không nhất định có thể chống đỡ được xuống chỉ có thể là dồn vào từ địa rồi sau đó sinh còn muốn dùng lúc trước một chiêu kia d á n vào trên n ó ngăn t r ở nữ quỷ tấn công trước cầm xã hội người thu thập ta mới vừa cầm phù vàng d á n vào trên n ó nữ quỷ tóc hướng ta bỏ rơi tới đây ta trốn một chút xã hội người đột nhiên cho ta tới cái chó đi tiểu không sai chính là cùng chó đi tiểu vậy đột nhiên n i ế t lên chân sau cho ta một c ước ta ở kinh nghiệm phong phú đó cũng là tự học thành tài không người dạy ta đánh nhau k ỹ xảo tất cả đều là cùng ác quỷ đấu tới đấu lui luyện ra được thật là có chút vốn sinh ra đã kém cỏi không ngờ tới xã hội nam bị nữ quỷ nhập vào người sau đó sẽ dùng r a như thế h è n hạ hạ lưu chiêu số chó đi tiểu một cái không cẩn thận bị đạp một c ước một cước này vừa vặn đá vào chân ta cong trên dẫu sao hắn là nằm thân thể một quyệt quyệt không quá cao cũng chỉ có thể đạp ngã chân ta cong có thể chân cong là cái khớp xương h bị đạp chúng người anh em lập tức đ u ổ i phải một con thân thể lồn đi xuống người nữ kêu quỷ tóc ngay sau đó liền bỏ rơi tới đây ta vội vàng né tránh lúc này xã hội người phấn khởi hướng ta nhào lên người anh em đã không kịp dùng thiên bồng xích chụp hắn theo bản năng tay trái về phía trước r ố i một cái bóp xã hội người cổ sau đó ta trên đầu phù vàng về phía trước đỉnh đầu kim quang bắn ra bùn phía nữ quỷ thân thể ngựa về phía sau người anh em nhưng l i ề u mạng bóp xã hội người cổ không b u n g tay ta hung khí đ ạ i phát muốn bóp chết xã hội người xã hội người bị bóp cổ trên mặt lộ ra một cái thật to mịt cười lại không có phản kháng ta đột nhiên cả kinh lúc này mới nhớ tới xã hội người bị quỷ nhập vào người ta bóp chết hắn cũng là bóp chết xã hội người không phải cái đó nữ quỷ ta rất vui mừng mình là thanh tình không có bị nữ quỷ lệ khí mang đi thay đổi ý nghĩ tới giữa ta đột nhiên buông lòng tay một cái nhưng về phía trước một cái c ấ p đạp đá vào xã hội người trên bụng người nữ kia quỷ khẳng định không nghĩ tới người anh em sẽ như vậy nhanh chí tóc lại hướng ta phất tới có thể cũng chậm một trụ đạp một cái cầm xã hội người đạp ra ngoài nhanh chóng căng ra một tâm phù vàng phù vàng kích động thổi qua đi mắt thấy phải đánh ở xã hội trên người lại đột nhiên kình đạo mất đi tung bay thấm thoát đi xuống người anh em cũng hết ý kiến ta liền trông cậy vào phù vàng phát huy ta tốt đi theo phù vàng phía sau tới cái d u n g cảm chạy nước rút đây phù vàng rơi xuống ta kế hoạch liền rơi vào khoảng không vốn là về phía trước chạy trốn hai bước nhưng tiếc rằng ngừng lại nữ quỷ gặp ta quăng ra phù vàng vốn là một bộ bộ dáng như lâm đại địch trên mình màu máu hơi thở đậm đà đều có mùi túi t h c vậy xóa dưng ra vậy hình tượng chính là một muốn phát đại chiêu đ ứ c hạnh có thể nàng đều chuẩn bị x o n g n ê n đón phù vàng, lại không nghĩ rằng phù vàng đến nàng trước mặt đột nhiên không có x ư c như vậy cũng tốt so ta một năm trước hưng thú bừng bừng hẹn cô em đi ra nói chuyện p i ế m nhưng phát hiện mọi từ không chỉ có thể ăn còn là phi cơ trận cũng được đi lại vẫn là m ạ n h bà gì tâm tư cũng không có thậm chí là sâu đậm cảm giác mất mát ta muốn nữ quỷ bây giờ cảm thụ chính là như thế chứ đời người lớn nhất cô quặng ở chỗ làm ngươi cảm thấy kẻ địch mạnh mẽ phải toàn lực ứng phó đối phó nó thời điểm lại đột nhiên phát hiện đối phương lại là nhà trẻ mẫu giáo bé ta cũng không biết cái này h a i cái hình dạng có đúng hay không nhưng nữ quỷ hình dáng lại rất phức tạp không sai cái đó nữ quỷ ánh mắt bên trong không còn là tàn bạo hung á t tạ ác mà là có chút mờ mịt mờ mịt nhìn ta một cái lại nhìn xem vậy tâm phụ vàng đột nhiên nước a miệng lớn cười không ra tiếng đứng lên người anh em tờ này nộn nộn mặt đẹp trai đột nhiên dọn ra một tí liền đỏ không phải là không biết xấu hổ đỏ mà là bị t ứ c đỏ ta đặc biệt mẹ lại bị một cái nữ quỷ cho xem thường nàng như vậy không thèm che giấu cười làm mấy cái ý lại vẫn muốn ôm bụng cười làm mấy cái ý cười như vậy không biết liêm sỉ làm mấy cái ý không biết tránh tà bất lưỡng làm sao ta đều bị khí hô đô hướng nữ quỷ chỉ một cái lại hất ra một t ấ m p h ù vàng nữ quỷ không cười nhập vào người ở xã hội người trên mình lui về phía sau một bước đáng t i ế c là lần này p h ù vàng còn không lần trước xa rốt cuộc lại là đến một nửa bắt đầu đi xuống nữ quỷ vui cũng không được ta khí cũng không được sau đó bên ngoài bức họa âm không nhìn nổi ở phù vàng tung bay rơi xuống thời điểm đột nhiên từ nữ quỷ trên đỉnh đầu bay xuống hướng vậy phù vàng thổi một cái phù vàng chợt lại bay lên lần này đến phiên người nữ kia quỷ kinh ngạc nàng thật sự là không nghĩ tới cũng mau rơi xuống đất phù vàng rốt cuộc lại d ậ y rồi nữ quỷ ngẩn ra còn không đợi có phản ứng ta rút ra một tấm phù vàng lại hướng hắn quan tới nơi này đồng thời bên ngoài bức họa âm cổ túc sức lực hướng trước kia phù vàng chợt thổi một cái khí phù vàng quỷ dị trên không trung lợn vợn nữ quỷ bối rối ngẩn đầu đi xem phù vàng bậc, tiếng đánh vào nàng chết n ó ngay sau đó người anh em thiên bồng xích rất kịp thời chọn chúng người nữ kia quỷ cái chán phù vàng trên nữ quỷ chán hắc khí toát ra ngao đích một tiếng quỷ tê ơ cơ mơ nở cái thế giới này đột nhiên có thanh âm chương ba trăm hai mươi tám ở gặp lý hân chương ba trăm hai mươi tám ở gặp lý hân đúng vậy đột nhiên liền có thanh âm nhưng mà ta đã thành thói quen liền một chút thanh âm không có chợt tất cả thanh âm xuất hiện ta theo bản năng liền d ừ n g bước trong lòng rất là sợ hãi huyên náo thanh âm hỗn loạn vang lên có tiếng kêu thảm thiết có thần bí thần chú tiếng còn có nguyền rủa chửi rủa thanh âm thậm chí ta còn nghe được kêu gọi tên ta thanh、âm. ta ở thói quen cái loại này thình lình biến hóa nữ q u ỷ nhưng biến mất không thấy chỉ còn lại xã hội người nằm trên đất ngất đi ta hướng bốn phía nhìn xem thanh â m xuất hiện sau đó nơi này đổi được bình thường không có những cái tia cổ quái hoa hoa thảo thảo bầu trời như cũ khói mù hạ mưa nhỏ chỉ có cái đó nhỏ bên trong đ ỉ n h còn tản ra bảy màu ánh sáng còn có ba bốn người nằm ở trên mặt đất hôn mê không tiếng động cách nhau rất xa h i ệ n nhiên là trò chơi người chơi người anh em hấp dẫn chú ý mục đích đã tới tần thời n g u y ệ n đắc thủ ta cũng nhìn thấy tống bình an cái trò chơi này đã bị g ả o hòa xong hết rồi còn kém một bước cuối cùng ta hít một hơi thật sâu hướng đình nhỏ đi tới ta thấy được nhỏ bên trong đ ỉ n h mặt đất tản ra bảy màu ánh sáng trên đất là một cái phụ trận ánh sáng đang xoay tròn tác dụng không biết ta rút ra tâm phủ vàng muốn cho vậy phụ trận thêm điểm loạn từ đ ỉ n h nhỏ phía sau cây cột hô lao ra người tới một cái ta rất quen thuộc hơn nữa một mực cảm thấy được gáy náy người dương sâm không sai chính là dương sâm nàng vẫn là giữ vững lúc sắp chết hậu dáng vẻ hướng ta đưa tay nói tiếu ngư cứu mau cứu ta dương sâm sau lưng n ữ quỷ nằm ở trên người nàng tóc thật dài quấn quanh ở nàng cổ tiêu máu màu đỏ trói lại hai tay dương sâm ánh mắt kinh hoàng liệu mạng vùng ấy làm thế nào vậy kiếm không thoát được mà cao cưới nữ quỷ trói buộc dương dương sâm ngươi tại sao lại ở chỗ này ta kinh ngạc hô một tiếng dương sâm thống khổ hướng ta hô ta bị bắt cóc tới đây cứu cứu ta ta không kịp suy nghĩ nhiều về phía trước một cái bức g i ả i lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh sấm xét phạt ác bất động ngôi miếu đổ nát trừ hình t a thân yêu quái dám làm dám sắp xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp t h ố c ban cho thông linh trong tay thiên đồng xích hướng dương sâm sau lưng nữ quỷ trên trán đ ô n tới hoặc giả là mới vừa khống chế được dương sâm nguyên nhân hay hoặc giả là mới vừa rồi cùng ta đấu pháp âm khí bị ta giết chết xong hết rồi n ữ quỷ phản ứng có chút chậm khống chế dương sâm né tránh mà ta thiên đồng xích đã qua cũng không có đâm chúng n ữ quỷ chắn quét chúng đầu tóc nàng suy đích một tiếng n ữ quỷ tóc toát ra khói đen ta hướng n ữ quỷ lại ném t ấ m p h ù vàng p h ù vàng tiếp đến dương sâm trên mình n ữ quỷ quái khiếu tiếng hướng dương sâm trong cổ khoan một cái dương sâm các tiếng thân thể m ộ t khẩu cứng ngỡ ta vừa muốn tiến lên dương sâm nhưng hướng trong ngực ta nhào lên người anh em chân phải dậm chân né tránh đưa tay một cái bắt được đầu tóc nàng chật cầm dương sâm v u n g đến trên đất đi lên dựa theo dương sâm đầu chính là một thiên đ ồ n g xích dương sâm bị ta một thước đo lật út trên đất nữ quỷ từ dương sâm sau lưng xuất hiện ngay sau đó dương sâm bói lăng lập tức đứng lên người anh em đi lên chính là một tấm ngàn cân ép phù vàng cơ lên thiên đ ồ n g xích hướng người nữ k i u quỷ đầu tới một tí nữ quỷ vốn là chui ra dương sâm hơn phân nửa thân thể lại bị ta một thước đo đánh đi vào dương sâm thân thể ở run dày kịch liệt hoảng sợ đối với ta nói cứu mau cứu ta ta lui về phía sau một bước thở dài nói lý hân chớ giả bộ người diễn một chút cũng không giống ta không nốc ngươi cho rằng dương sâm là ta ấy n ấ y và chỗ yếu ngươi biết nàng là bởi vì ta mà chết nhưng là ngươi khẳng định không biết dương sâm đã bị ta tự mình đưa đến p h o n g đều đi nàng hiện tại đã là quỷ sai một cái nữ quỷ dám bắt cóc quỷ sai ngươi là đang làm cười sao dương sâm trầm mặc không có ở đây hướng ta hô cứu mạng gương mặt đang biến hóa mặt nàng trên hẳn là lau một tầng thứ gì đột nhiên tới giữa liền hòa tan loại cảm giác đó lộ ra lý h â n mặt lý h â n nhìn ta nhẹ giọng hỏi nói ngươi là lúc nào nhận ra ta tới ta hừ một tiếng nói ta đã sớm biết là ngươi từ lần thứ hai trò chơi ngươi cầm mấy cái biết pháp thuật người tụ tập trung một chỗ chơi trò chơi ta cũng biết là ngươi cùng ta có thủ đ á n hơn nữa còn sống chỉ có ngươi và sư phụ ngươi cựu thế hồng mấu chốt nhất là hiện thân đi ra ngoài đồ đỏ nữ quỷ cùng ban đầu cái đó thất lạc treo cổ thường quỷ treo cổ tương tự biết bao trừ hình tượng không giống nhau những thứ khác không việc gì khác biệt ta muốn còn không biết là ngươi vậy ta có thể quá ngu xuẩn lý hân trầm mặc một chút đối với ta nói ngươi là một người thông minh ta hướng nàng chắp tay một cái một mực rất thông minh chưa bao giờ bị vượt qua lý hân nhàn nhạt nói có thể ngươi có thể làm gì ta đâu ngươi chỉ là một tiểu pháp sư bất kể là nhân gian vẫn là âm phủ ngươi cũng không có quyền chấp pháp ngươi còn không phải là được đuổi theo lần vậy thả ta ta lắc lắc đầu nói ta là không có quyền chấp pháp nhưng ta chẳng muốn thả ngươi bởi vì ngươi báo ứng không tới ta không thể thả ngươi thả ngươi ngươi biết gieo họa càng nhiều người hơn lý h â n à ngươi nhập ma lý h â n nga một tiếng nói ngươi là muốn ép ở ta để cho ta không cách nào nhúc ních chờ để cho nữ quỷ cắn trả chứ có thể ngươi thật cho rằng ngàn cân ép đối với ta hiệu nghiệm không có tác dụng hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết sai lầm như vậy người anh em dĩ nhiên sẽ không phạm nhưng ta hiện tại vậy hơi hiệu điểm những cái kia soạn giả cũng không phải một chút đạo lý cũng không có ít nhất ta hiện tại cảm giác cũng rất thoải mái ta vạch trần ngươi âm mưu ta từ đầu đến cuối đều biết là ngươi n g ư ơ i âm mưu quỷ kế đối với ta không tạo tác dụng đây là bao lớn cảm giác thành i ệ u và chỉ số thông minh lên cảm giác ưu việt lúc này không làm ra vẻ còn đợi lúc nào vậy đơn giản thật xin lỗi mình à cho chuyện một hồi thôi người anh em vậy không nóng n ả y thú chi sự việc còn chưa tới cuối cùng không tới đại kết cục thời điểm cho nên ta một chút ý động thủ cũng không có liền ở một bên phụng bồi lý hân nói chuyện phiếm lý hân đối với ta ổn định rất là không để ý tới rõ ràng không nhị được hỏi tiểu ngư à, thủ tiêu ta đi ngươi lệ mệ một chút cũng không giống cái người đàn ông ta hướng nàng cười nói ta vốn chính là cái người đàn ông không cần xem lý h â n à ngươi có phải hay không rất buồn bực ta làm sao biết là ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại là hỏi ta à ta đều nói cho ngươi m o n hỏi ta ta đều có điểm không kịp đợi muốn nói cho ngươi lý h â n vậy hướng ta c ư ờ i nói ngươi có phải hay không cảm thấy rất đắc ý rất muốn làm ra vẻ có thể ta liền thì không muốn để cho ngươi đắc ý chẳng muốn để cho ngươi làm ra vẻ bởi vì buồn nôn ta sợ bị ngươi buồn nôn chết ngươi có biết hay không ngươi hiện ở nơi này đức hạnh thật rất làm cho người ta chẳng ghét ta đổi lý hơn nói căn bản không đệ bụng nếu nàng không hỏi người anh em kia hỏi tôi ta cởi nói lần trước ngươi dợ cho quỷ t á n trả rất lợi hại không mấy năm căn bản không khôi phục được ngươi là làm sao khôi phục nhanh như vậy sư phụ ngươi cựu thuế hồng sợ rằng không có bản lãnh lớn như vậy chứ nghe được ta hỏi lý h â n mặt đột nhiên đỏ đó là một loại hưng phấn đỏ h ửng nàng g i ữ t ậ n nhìn ta cười nói bởi vì ngươi căn bản không biết ngươi đắc tội cái gì đắc tội dạng gì cường đại chỗ tiểu ngư ngươi chính là một con kiến hôi không ngươi liền con kiến hôi cũng không tính ngươi chỉ là tạm thời chiếm được thượng phong không cần đắc ý sớm như vậy. ta cười hắt nói nhìn ngươi lời nói này ngươi đều nói ta chiếm thượng phong ta làm gì không đắc ý đắc ý một lát là một lát đúng rồi ngươi nói vậy cái cường đại gì chỗ là bạch ngọc kinh chứ lý hân nghe được ta những lời này giống như gặp xét đánh như nhau từ hưng phấn đỏ mặt đột nhiên thì trở nên được cảm đạo t h ê lương như quỷ hướng ta hô ngươi làm sao biết bạch ngọc kinh ngươi còn biết cái gì ta biết không hề nhiều vẫn là ở trên cao lần trong gương ta vậy cái trò chơi bên trong hoàn thành nhiệm vụ sau đó ta thấy được cựu thuế hồng gặp cắn trả còn thấy được bên trong nhà nàng b ả y một cái bạch ngọc kinh thần chủ bài vị bạch ngọc kinh không phải một người hẳn là một cái tổ chức một cái tín ngưỡng ta chẳng qua là do xét một tí lý hân lý hân biến thành cái bộ dáng này nàng biểu hiện thật sự là để cho ta quá hài lòng để cho ta không hài lòng phải nàng nghe được cái này ba chữ sau điên rồi thân thể kịch liệt run một cái nàng cân ép phủ vàng từ trên người nàng bị chấn động bay sau đó nàng đưa tay từ phía sau lưng một chảo nắm lên cái đó quần áo cưới nữ quỷ hướng ta đập tới thật ngươi không có nhìn lầm ta cũng không có hình dạng sai cái đó thân mặc áo cưới nữ quỷ t chứ không ác không giống nhưng mà ở lý hân trong tay nhưng nhỏ yếu giống như là một con mèo nhỏ m e o m e o nói bị bắt tới đây liền bị bắt tới nói hướng ta đập tới liền đập tới đây cũng quá không tôn trọng mặc áo cưới nữ quỷ nàng không muốn mặt mũi sao chết thảm như vậy bị ngươi thao túng cũng được đi còn bị ngươi cùng bao bố rách vậy ném tới ném lui đây là người làm chuyện sao mặc áo cưới nữ quỷ cũng bối rối hét thẳng tiếng t h ư ớ n g ta thân bất do kỷ đã tới rồi ta cũng c o i c h ú t mộng nhưng gặp lý hân thân thể màu máu hơi thở mãnh liệt bành trướng tóc thật dài bù x u mở t h ư ớ n g ta có tới ở đầu tóc nàng ở giữa là nàng thân thể hai tay như câu thảo nào nữ quỷ sát khí lớn như vậy vậy căn bản không phải nữ quỷ bản thân lực lượng có một bộ phận lực lượng là lý hân hiện tại nàng rốt cuộc không có ở đây che dấu dấu đây chính là tam liên kể cả đầu tiên là nữ quỷ sau đó là đầu tóc nàng rồi sau đó là nàng nàng chắc chắn biết như vậy căn bản không làm hết ta phía sau còn nín đại chiêu đâu đáng tiếc là nàng đại chiêu căn bản không dùng được làm nơi này khôi phục bình thường một khắc kia người anh em cũng đã thắng thắng rất hoàn toàn chỉ là lý hân không biết mà thôi ta đều không nên địch vậy không né tránh chỉ là lui về phía sau hai bước dùng thiên đồng xích đánh bay hướng ta đập tới nữ quỷ lý hân tàn bạo mới vừa hướng ta tới đột nhiên phốc thông một tí nàng thống khổ bưng kín e o đương nhiên là tống bình an tiểu tử này thuộc tính quá đặc thù như vậy nguy hiểm hoàn cảnh cũng không có người nhìn thấy h ắ n một mực nước vào cho đến khi nhìn thấy ta mới xuất hiện vì vậy trở thành bây giờ tình cảnh lý hân khí thế rất đầy đủ nhưng căn bản tới không gấp phóng đại chiêu liền bị tống bình an cho thọc cận ta thấy lý hân thống khổ đi bưng bị keo cười ha hả hỏi ngươi thận như vậy hư liền đ ừ n g đi ra làm yêu lý hân quái kêu một tiếng chợt hướng ta tấn công t h u ê tới phúc tiếng lần này lý hân cật lại bị thọc dứt khoát liền ngồi s ồ m dưới đất chương ba trăm hai mươi chín trò chơi kết thúc chương ba trăm hai mươi chín trò chơi kết thúc lý hân căn bản không đến gần được ta người anh em vậy lười được lại phản ứng nàng hướng vậy đình nhỏ hô cựu tế hồng lao tử là bảy tuổi cừng rắn hai ta là tuyệt phối cái gọi là hữu duyên thiên lý tới tương hội ngươi nên xuất hiện trò chơi đã chơi không nổi nữa còn đang chờ cái gì đâu lý hân giống như bị điên rất là không để ý tới rõ ràng tại sao nàng cật luôn là bị thương trên mình màu đỏ sát khí đều có thực chất yếu nhất là đầu tóc nàng phiêu tàn múa muốn cuốn lấy tống bình an còn muốn bảo vệ mình người anh em lúc này muốn phải đối phó nàng đó chính là bắt vào tay nhưng ta đối nàng không có hứng thú bởi vì ta biết cựu thuế hồng đang ở phụ cận lý hân chủ trì như vậy trò chơi còn chưa đủ tư cách vậy cũng chỉ có thể là sư phụ của nàng cựu thuế hồng vậy lao yêu bà không xuất hiện t ầ n thời nguyện vậy không xuất hiện tống bình an đủ đối phó lý hân không cần biết lý hân hơn tàn bạo không cảm giác được tống bình an tồn tại hết thể đều là hồ công c người chi cùng chút bình an hơn kẻ gian lý Hân một phát tản nhận hắn liền núp xa xa, cùng lý Hân hơi đánh hiệp, Hân gian liền mới biết tống một tản an núp bung lỏng lén, sau mấy hiệp, lý hân đã mau bị ép điên. n bị xa xa, sau kẻ Lý Lý Lý mấy mau ép đã anh em đều không thả ra bên ngoài bức hòa âm bởi vì chưa dùng tới ta muốn dùng ở cựu thuế hồng trên mình đáng tiếc là cựu thuế hồng cái này lao yêu bà thật có thể nhận ả lý hân đều bị tàn phá thành cái này đức hạnh cứ thế không xuất hiện vậy cứ tiếp tục tàn phá ta không nhanh không c h ậ m vòng quanh đình nhỏ tiếp tục nói cựu thuế hồng đi ra đi đều đã như vậy còn tránh cái gì chứ ta biết ngươi ở đây cũng biết ngươi chỉ là trò chơi cái thành phố này người chủ trì c ũ nếu g b i t ngươi vốn là m ố như cuộc, ơ i đối với giết hoàn thành, thể Hân hận chết h lớn, luôn muốn giết chết ta. Nếu n ta ta. có cựu Lý quả không phải là lý hân luôn muốn giết chết ta ta còn thật không biết cái trò chơi này là các ngươi chủ trì ngươi đi ra xem một chút đi tất cả người chơi cũng nằm ở trên mặt đất hôn mê đi không có ai trở thành người ngươi cổ ngươi tại sao còn không ra đâu đi ra đi chúng ta thật tốt trò chuyện một chút vẫn là không có người phản ứng ta toàn bộ viện dưỡng lao phía sau chỉ còn lại ta và lý hân nữ quỵ cũng biến mất không thấy lý hân vẫn là không cam lòng muốn cùng ta đấu pháp đáng tiếc là chỉ cần nàng hơi có chút chỗ sơ hở Cật cũng sẽ bị tản nhẫn đâm một tí, nhưng nàng còn chưa tản một tí, theo không tha đi theo ta nhẫn nhưng nàng không bông sẽ sau bị đâm đi lý ư n g l hân gộ lên lực lượng cuối cùng l i ề u mạng nhảy cỡn lên muốn bắt ta một khắc tống bình an c h ả y kìm càng hung hãn thọt ở nàng c ậ t trên lý hân lại vậy không kiên trì nổi chập trông ở trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi không biết là thọt cật thọt tổn thương vẫn là tuyệt vọng khí lý hân đã không được đừng nói sử dụng tà thuật nằm sấp cũng nằm sấp không đứng lên ta nhìn một cái lý hân không nhịn được thở g i i nói cựu tế hồng các ngươi thầy trò một chàng ngươi học trò đều như vậy ngươi còn không ra sao ai o a n o a n tương báo khi nào ngươi thả nàng đi nàng chỉ là một đáng thương hải tử một tiếng yếu ớt than thở vang lên nhỏ bên trong đình đột nhiên nhiều cái lao thai thái một cái tóc bạc mặt hồng hào lao thai thái cùng ta lúc trước là ở đó loại tiến vào tình cảnh kiểu mẫu bên trong thấy là cựu thuế hồng t r ê n lệch rất lớn có bao nhiêu t r ê n lệch đâu đó chính là hình ảnh và vật thật tới giữa t r ê n lệch trước mắt cựu thuế hồng rất lập thể một chút cũng không giống như là một vu bà khoác một kiện hát ni t ử áo chẳng dài thân cao được có một m sáu mươi lăm hướng lên trên thân thể rất thẳng rất ưu nhã một chút cũng không c ò n lưng lại càng không thô bỉ giống như là một cái đại học lao giáo viên mà không giống như là một cái vu bà phải nói cựu thuế hồng có kỳ dị gì, gì địa phương vậy chính là nàng m ặ t không hề như thế nào dán mua cũng chỉ hơn năm mươi tuổi hình dáng tóc nhưng mặc hết trắng không có một cây tóc đen nàng ánh mắt rất bình tĩnh vậy rất bể d â u một chút cũng không cảm giác được mình đã làm sai điều gì chỉ là bình tĩnh nhìn ta chín tuổi liền đỏ lao thái thái chính là đặc biệt mẹ không giống nhau ha ha người anh em thẳng người bạn ta bảy tuổi liền cừng rắn không thể so với n g ư ờ i kém cựu thuế hồng nhìn một cái lý hơn m ặ t không cảm giác ánh mắt cũng không có c h ậ t trợn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng đối lý hơn nói quân tử báo thủ mười năm hết tết đến cũng k h muộn ngươi quá gấp không trách được người khác sau đó vừa nhìn về phía ta nói ta không có thua vừa nói chuyện từ đ ỉ n h nhỏ phía sau cây cột lôi ra một cái hơn hai mươi tuổi một cái mi thanh ngục tú nhưng mặt đầy lạnh lùng một mặt mất hứng thậm chí là sinh không thể yêu chàng trai thằng nhóc này làm sao cũng có một em m bảy mươi tám cao độ nhưng mà bị cựu thuế hồng níu lại nhưng cùng sách một con gà vậy không tốn sức chút nào cựu thuế hồng thở dài nói chỉ còn lại ngươi vốn là ngươi cũng là trong những người này t ì m vô cùng tàn nhẫn cầm ngươi mang về ta cũng coi x o n g thành nhiệm vụ chơi ạ lại vẫn lọt một cái người chơi tần thời nguyện là thế nào làm việc ta sửng sốt một chút liền gặp cựu t u ế hồng mang thằng nhóc này hướng trong đ ì n h n ư ơ n g bước một bước ta vội vàng hướng cựu t u ế hồng sau lưng chỉ một cái la lớn ngươi có người sau lưng ta chỉ một cái cựu t u ế hồng bên ngoài bức họa âm hướng cựu t u ế hồng bay ra ngoài đã đi vòng qua cựu t u ế hồng sau lưng tống bình an nắm chặt chạy kim căng thì phải thọt nàng cật ta cũng về phía trước liền một bước chúng ta ba cái trên căn bản là có thể cầm cựu t u ế hồng bắt lại không nghĩ tới bên ngoài bức họa âm bay tới cách cựu t u ế hồng cũng chỉ một bước khoảng cách đột nhiên hướng xuống ngã xuống một cái giống như là đụng phải cái gì vô hình bình phong che chở tống bình an cũng giống như vậy chạy kim c a n g t h o ạ i không đi xuống cách cựu t u ế hồng cận còn có một quyền khoảng cách cái gì cựu t u ế hồng chẳng lẽ còn có hộ thân cương khi sao quá đặc biệt mẹ tà hồ ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp cựu t u ế hồng lại về phía trước liền một bước mắt thấy sẽ bị bảy màu ánh sáng bao phủ ở đột nhiên sẽ kéo một thanh âm v a n g lên giống như là sóc liêu túi bị xé ra như vậy thanh âm tần thời nguyện đột nhiên từ tống bình an sau lưng c h u i ra đ ố i cựu t u ế hồng t u é t miệng cười một tiếng nói lao dạ kia ngươi đặc biệt mẹ vậy không thắng đưa tay một cái bắt được cựu t u ế hồng trong tay chàng trai dùng sức bị quăng ra ngoài vành tiế chàng trai đầu đụng vào đình nhỏ trên cây cột cứ thế cho té hôn mê bất tỉnh lấy cựu t u ế hồng bản lãnh vốn không nên như vậy càng để cho ta cảm thấy kỳ dị phải cựu t u ế hồng lại thân thể ở không ngừng run r u dày đột nhiên hướng tần thời n g u y ệ n hô thánh chủ là người sao g i ọ n g bên trong không nói ra được ngạc nhiên mừng rỡ kích động và run dày tần thời nguyện cũng bối rối mần ra giận d ữ nói ngươi đặc biệt mẹ quản ai kêu heo hơi đâu cựu t u ế hồng đột nhiên liền không bình tĩnh cặp mắt mong đợi hỏi tần thời nguyện thánh chủ ngươi thật không nhận biết ta sao tần thời nguyện tâm hiểm cười nói thu thập ngươi từ từ bế ngươi trong tay sát sinh đa hướng cựu t u ế hồng liền thọc đi qua. tần thời nguyệt là cái người tàn nhẫn hắn thọt người cho tới bây giờ không suy nghĩ hậu quả nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này cựu thế hồng đột nhiên tụng niệm liền mấy câu để cho người nghe không hiểu nói một đ ô lô tạ tâm rất nhanh tần thời nguyệt nhưng dừng lại cặp mắt có chút mê mang ngay sau đó cựu thế hồng d ơ lên một mặt nho nhỏ gương đồng trên mặt kiếng tựa hồ có hình ảnh chất động tần thời nguyệt cặp mắt liền càng mù mờ hơn ta vội vàng về phía trước một cái bức g i ả i la lớn lao thần ngươi đặc biệt mẹ thế nào cựu thế hồng cũng hoa tàn ít bướm thành cái này đức hạnh còn có thể cầm ngươi cho mê ta động một cái tần thời nguyệt phục hồi tinh thần lại mới vừa muốn nắm vậy tấm c ử u thuế hồng lại đột nhiên về phía sau vừa lui trong tay gương đồng hướng xuống đất té xuống bắp một tiếng ròn rã ánh sáng bảy màu mang cầm c ử u thuế hồng bao phủ trong đó tần thời n g u y ệ t đưa tay trộm một cái nhưng cái gì cũng chưa bắt được ánh sáng bảy màu mang trước mắt biến mất c ử u thuế hồng vậy theo ánh sáng biến mất đỉnh nhỏ trung ương cái gì cũng không có chỉ có một mặt bị r ớ t bể nhỏ đồng tính tử bề ngoài nứt ra một cái khe hở cái gì cũng không có người anh em kinh ngạc trường t h à n h miệng ngay sau đó điện thoại ta túng tưng vang lên một tiếng âm thanh nhắc nhở nhắc nhở ta nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn thành cái này thì hoàn thành cựu thuế hồng còn chưa bắt được đâu hơn nữa ta rõ ràng cảm giác được cựu thuế hồng còn có đại chiêu không xử xuất ra đâu lý hân còn ở trong tay chúng ta nàng làm sao đột nhiên liền chạy liền đâu trốn vậy đi chui xuống đất sao vẫn là xuyên việt sẽ quỷ dị như vậy pháp thuật cựu thuế hồng cứ như vậy thừa nhận mình thất bại vẫn là ta nhìn một cái tần thời nguyện liền gặp hắn cặp mắt mê mang ta vội vàng đi tới vỗ xuống hắn b ả vai hỏi l ã o thần phát cái gì ngây nô đâu người mới vừa rồi từ cựu thuế hồng gương đồng bên trong thấy cái gì ta ta thấy được ta trong giấc mộng cây gạo kia cựu thuế hồng lầm bầm những lời đó ta rất quen thuộc thật giống như ta cũng sẽ làm thế nào vậy không nhớ gì cả trời ạ ta đây là thế nào ta đặc biệt mẹ nào biết thế nào hả ta so tần thời nguyệt càng mơ hồ nhiệm vụ này hung hiểm bắt đầu kết thúc nhưng như vậy trò đùa ta cũng đâm phá lý h â n âm y ê u tần thời nguyệt vậy trước thời hạn liền hôn mê những cái kia trò chơi người chơi mai phục tốt lắm liền cùng cựu tuế hồng h i ệ n thân vốn là cho rằng sẽ có một trận đại chiến có thể đặc biệt mẹ cựu tuế hồng thấy tần thời nguyệt cùng thấy cha ruột tựa như không riêng gì quản hắn kêu heo hơi còn không kịp đợi chạy trong một cái t r ớ c mắt này ta lại cảm giác rất thất lạc cảm giác không đủ sức lực cái này thì tương đương với trước mặt người anh em thiên tân vạn khổ vượt qua kiểm tra đến giây phút người ta lại không cùng ta chơi khá tốt so ta cùng bạn gái ta đang chơi trò chơi trước mặt đều rất hỉ nhưng là liền đến cuối cùng run run một cái đột nhiên không có vậy phải là hơn không được tự nhiên tốt hơn so ta cũng toàn quân đ ộ t kích mới vừa giết tới thắp hạng thắp tự bạo mặc dù thắng nhưng là thắng rất khó chịu ta c h ấ m hạng hỏi tần thời nguyện cựu thuế hồng tại sao quản ngươi kêu heo hơi tại sao không phải heo giống ngươi có phải hay không cùng nàng có một chân cho nên cầm nàng cho thả đi tần thời nguyện nổi giận hướng ta hô ta đặc biệt mẹ làm sao biết ta vốn là muốn giết chết nàng ai biết tới như thế vừa ra một đêm g i ế t tới giây phút cũng cứ thế sức lực không xử xuất ra ta đặc biệt mẹ còn bực bội đây lao tần cảm giác lại cùng ta như nhau ta lại hỏi nói cựu tế hồng dùng là cái gì phát m ô n làm sao đột nhiên đã không thấy t â m hơi đâu còn có t r ư ớ c làm sao sẽ không có thanh âm đâu tần thời nguyện nói phản chiếu phản chiếu thuật và ảo thuật kết hợp cùng ảo ảnh tương tự cho nên mới sẽ không có thanh âm nếu không phải người anh em ngươi cũng phá giải không được nói rõ liền chính là một mê h ồ n trợn không đúng không đúng ta ta cảm giác thật giống như biết cựu tế hồng ta đầu ó c có chút loạn còn có chút đau không đúng không đúng ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ tần thời nguyện cùng chúng t a như nhau xoay người rời đi ta có chút lo lắng hắn hỏi lão thần ngươi không có sao chứ ta không có sao ta đầu góc có chút đau ta thật giống như nhớ tới chút gì ta hồi cửa hàng ta phải suy nghĩ thật kỹ tần thời nguyện xoay người đi chỉ lưu lại ta một người ở tiết thanh minh trong mưa nhỏ sốc xếp chương ba trăm ba mươi mùa xuân tới chương ba trăm ba mươi mùa xuân tới tần thời nguyện quan tâm nhất giá trị công đức cũng quên khấu trừ cựu thuế hồng gương đồng bên trong rốt cuộc hiện ra cái gì ta một đầu dấu hỏi liên hoàn thành nhiệm vụ vui sướng cũng không có nhìn xem cái này đầy đất bừa bãi ta cho khúc du nhiên gọi điện thoại rứt khoát liền ngồi ở nhỏ bên trong đình hút thuốc suy nghĩ một tí cái trò chơi này nguyên nhân hậu quả rất nhiều địa phương đều không suy nghĩ đâu không phải người anh em không đủ thông minh mà là ta thật giống như tiếp xúc không tới cái đó phương diện yên lặng suy nghĩ sẽ rứt khoát liền không muốn muốn không rõ ràng còn muốn gì lãng phí tế bào não tống bình an cùng ta cũng d ễ ngồi nhỏ bên trong đình cặp mắt có chút đờ đẫn ta xem hắn cái này đức hạnh hỏi thế nào có phải hay không cầm ngươi cho kích thích hư sư minh thật sự là quá kích、thích. người hú ác, ác độc quỷ đột nhiên biến mất thanh âm ta không nghĩ tới quỷ thần chuyện thật như thế n g u hiểm tống bình an có lòng giữ quý ta coi hắn cười một cái nói đừng sợ sau này sẽ có kích thích hơn tống bình an cũng chỉ còn lại có c ư ờ i khổ tiếp theo vậy không có chuyện gì ta liền đem khấu tiên sinh dạy cho ta trên thanh thiên nhịp bước dạy cho tống bình an ta bái sư phụ mười phần c a tính t i ê u liền tên gì đều không cùng ta nói giống như là sợ ta sẽ cho hắn mất thể diện tựa như chớ đừng nói chi là cửa gì quy không có gì cả vậy chưa nói hắn dạy cho đồ ta không thể truyền ra ngoài lấy khấu tiên sinh tính cách dạy cho ngươi đồ chính là của ngươi chính là như thế tùy mình muốn cho nên ta dạy cho tống bình an một chút t r ư ớ n g ngại tâm lý cũng không có lấy tống bình an đặc thù thuộc tính cộng thêm trên thanh thiên tung bay thấm thoát n h ị ệ p ước vô địch thiên hạ không dám nói tự vệ vấn đề chừng mực quay đầu ta ở cầm cựu tự chân ngôn dạy cho hắn dạy xe tống bình an trên thanh thiên n h ị ệ p ước cảnh sát ta di đã đến xe cảnh sát g à o ghét tới bảy tám cái cảnh sát khúc du nhiên hướng ta đi tới gặp ta khắp người chật vật quan tâm hỏi nói ngươi không có sao chứ không có sao trò chơi bị ta phá hư nằm trên đất đều là trò chơi người chơi bắt trở về thầm đi đúng rồi cái đó lý h â n là phía sau màn sai khiến nàng sẽ t à t h u ậ n các ngươi muốn chú ý trông coi đừng để cho nàng chạy cùng ta nói tường tận một tí sự việc đi qua khúc du nhiên nghiêm túc đối với ta nói ta cầm sự việc đi qua cùng khúc du nhiên nói nhưng cựu tế u h ồ n g quản tần thời nguyện t ê u heo hơi chuyện ta lại không nói siêu cương h ú n g chi ta cũng làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra những thứ khác một chút không d i à u dếm chi tiết đều không thả qua nên nói đều nói rồi ta đối khúc du nhiên nói quét đuôi chuyện liền giao cho ngươi ta trở về có thể là người anh em cũng làm còn dư lại chuyện chính là cảnh sát di chuyện khúc du nhiên ừ một tiếng để cho triệu l ô i lái xe đưa ta về nhà triệu l ô i chính là cái đó ở trong gương ta đi theo khúc du nhiên phá án cảnh sát trẻ thấy ta hết sức phấn khởi nói bảo kiếm ca lại gặp mặt ta huynh đệ ta bị thương mau đưa ta về nhà chưa thương ta làm bộ như dáng vẻ bị thương cùng triệu l ô i nói triệu l ô i sợ hết hồn vội vàng lái xe đi không phải người anh em hù dọa hắn thật sự là thằng nhóc này nói tương đối nhiều thuộc về đặc biệt có thể trò chuyện vậy một loại ta nếu là biểu hiện không có sao hắn có thể cùng ta trò chuyện một đêm mà ta hiện tại chỉ muốn yên tĩnh lời o n g tiếng ven ó i ít triệu lỗi cầm ta đưa về nhà ta tám ở trong bóng tôi hút một điếu thuốc luôn cảm giác có chút không được tự nhiên không riêng gì không dùng suất toàn lực cảm giác còn có chút không giải thích được lo âu suy tính nửa n g à y vậy không suy nghĩ ra cái gì tới dứt khoát nằm xuống liền ngủ liền trước nghỉ ngơi ba ngày tần thời nguyệt nha lại không trừ ta giá trị công đức ta có chút lo lắng hắn gọi xe đi tiệm tạp hóa vừa ra khỏi cửa khí mùa xuân sông tới mặt qua tiết thanh minh khí mùa xuân liền b ộ c phát rõ ràng các cô gái bỏ đi thật dày áo lông có cũng lộ chân nhìn qua lại ở lớn đường phố hèn nhỏ đủ mọi màu sắc các cô gái ta không khỏi than thở tiếng mùa xuân thật tốt mùa xuân là rất tốt nhưng là tần thời nguyệt thật không t nha lại không ngủ nướng mà là cặp mắt xanh mét ngồi ở trên giường khoác cái chăn yêu buồn một nhóm gặp ta tím i bảo đều không d ư ơ n g mắt xem ta vẫn là một bộ xi、si、ngốc ngây ngẩn dáng vẻ ta đi tới trước mặt hắn ở hắn m í mắt trước mặt đưa tay cơ cơ tần thời nguyệt còn người đều không đ ộ n g ta quan tâm hỏi nói ngươi cái bộ dáng này thời gian bao lâu ba ngày đã ba ngày tần thời nguyệt mặt không cảm giác trả lời ừ ngươi có phải hay không cảm thấy làm gì đều không sức lực rất nhiều chuyện càng nghĩ càng hồ đồ yếu đ ớt không ngủ được tình nhằm chán có lúc toàn thân không có xứ tần thời nguyệt rốt cuộc có phản ứng ngẩm đầu lên nhìn ta kinh ngạc hỏi n g ư ơ i làm sao biết ta nghiêm túc nói với hắn trọng độ não tàn người bệnh đều có như vậy là t ủ n g ư ơ i hẳn uống nhiều nước nóng ra đi vòng vòng dậy sớm ngủ sớm giữ đầy đủ ngủ kị dầu m ỡ và thức ăn mặn mấu chốt nhất là muốn ăn nao tàn t h i ế n lan n g ư ơ i đặc biệt mẹ là tới khí ta chính là sao tần thời n g u y ệ t hướng ta hô to ta không phản ứng hắn một cái cầm trên người hắn chăn cho xé nói với hắn ta là tới xem ngươi chết chưa hoàn thành nhiệm vụ chờ ngươi trừ giá trị công đức đâu ngươi không có động tĩnh đây không phải là ngươi phong cách c ta phải nói à lao thần người sống sợ nhất chính là cùng mình so tài muốn không rõ ràng liền thả m u thả ngươi thật muốn suy nghĩ một chút liền nghĩ rõ ràng mạnh h i ể u ba một chén canh còn có thể bán cho ngươi như vậy nhiều giá trị công đức ngươi là cho ta đưa giá trị công đức tới tần thời nguyện hỏi ta lạnh lùng nói ngươi có ở đây không khấu trừ ta liền toàn đoán hận đến ta tuổi thọ lên à, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi tần thời nguyện nhìn ta nhìn xem đột nhiên hừ một cái nói lão tử thiếu chút nữa đã quên rồi tránh sự lấy điện thoại di động ra trừ ta giá trị công đức khấu trừ một nửa còn dư lại ta cũng không gấp thêm ở tuổi thọ trên từ đầu giường cầm tần thời nguyện quần áo quần táo xuống ném cho hắn nói khác đặc biệt mẹ ở nhà bờ mực theo ta ra ngoài làm việc Làm không n đi, đi, phải ta bẩn thịu tần thời nguyệt là nha thật có mùi một thân mùi khói và giám vị cũng không mở cửa sổ hộ tần thời nguyệt gặp ta mặt đầy không nhịn được bất đắc dĩ mặc vào quần áo đầu kia phát xốc xếp cùng ổ chim tựa như vậy chưa ra xúc miệng thì phải ra cửa ta ghét bỏ nói ngươi lại không thể rửa mặt soát đánh răng tần thời nguyện nói như vậy phiền toái làm gì từ phía sau q u ẩ y móc ra cái tương tự trang nước hoa chai nhỏ hướng trên người mình phun hạ kỳ dị chuyện xảy ra tần thời nguyện mùi trên người không có mặt cũng thay đổi được sạch sẽ quá đặc biệt mẹ thần kỳ ta nắm lấy hắn bình nhỏ trong tay tự hỏi thứ gì thiên hà thủy hạ hàng năm tràng thứ nhất mưa nếu như trong sạch thời tiết còn không hạ liền sẽ lấy thiên hà thủy làm chất dẫn hàng nhân gian cám lộ thiên hà thủy phải là trong sạch thời tiết nhận tràng thứ nhất nước mưa nước mưa không rơi dĩ nhiên là không cần phải nói rơi xuống đất là được pháo nước đạt được cao nhất đỉnh núi tiết mưa nước mưa rơi xuống trước ba mươi giây là thiên hà thủy ba mươi giây sau là âm dương thủy chỉ có thể tiếp ba mươi giây qua khoảng thời gian này hôn tạp tâm dương thủy đều không ở là thiên hạ thủy hơn nữa chỉ có thể dùng biên cương đất đai trồng ra hồ lô tiếp có thể giữ ở linh khí vàng bạc đồng thiết c h ậ u gỗ cũng không được tiếp xong ba mươi giây thì phải khép miệng có tác dụng gì ta tiếp hỏi một câu chỉ cần một chút xíu là có thể rửa đi dơ bẩn sạch sẽ toàn thân chế thuốc vậy dùng trên diệu dụng rất là không thiếu ta bừng t ỉ n hiểu h ra thảo nào tần thời nguyện đi trên người mình phun một chút liền c u n g đổi một người tựa như đây là đồ tất c người anh em không khách khí nhét vào mình trong túi tần thời nguyện cũng kinh sợ đi lên c ư c đường trời ạ ngươi là thổ phỉ sao h ỏ i cũng không hỏi một tiếng liền hướng trong túi minh trang ta một cái gẩy mở tần thời n g u y ệ n tay nghiêm túc nói nói vậy nước này ta cầm đi nghiên cứu một chút t h ú n g chi cửa hàng cũng có ta cổ phần ta cầm mình đồ còn kêu c ư ớ p tần thời nguyện bất đắc dĩ nói vật này khó tìm ta chỉ còn lại chút này ngươi cho ta lưu lại có được hay không không được mau cùng ta đi thôi liền đừng đ ắ n đo đi trước cùng ta hớt tóc ngươi xem ngươi tóc này loạn thật lớn người còn để cho ta bận tâm nếu cũng cất trong túi làm sao có thể trả lại cho hắn đó không phải là người anh em tính cách lôi tần thời nguyện ra khỏi nhà ta không gấp đi tìm t r ư ớ lỗi mà là mang tần thời nguyệt tìm một nhà nhỏ tiệm làm một là nhà lý lần tần nguyệt nhỏ đồng tiền như cũng hắn cũng thời tóc, đắt đi, quá đầu vậy, vậy được không đáng giá 20 đồng giá không thể i ề n k ô n g t h không nói chính là tần thời n g u y ệ t hơi chút trang hoàng liền thân chó mặt người tùy tiện sửa lại một chút phát cả người lập tức liền lộ v ẻ được tinh thần nhà lớn lên vốn là không xấu xí lý hoàn phát lại có vượt qua ta khuynh ư ớ n g cái này để cho người anh em trong lòng rất là không thăng bằng suy nghĩ một chút cũng bình thường lại thượng đế cho ai cũng sẽ không quá nhiều một cái nao tản có ở đây không để cho hắn đẹp trai một chút lao tần kia liền không được sống mang tần thời nguyện lý hoàn phát ta cũng không đón xe ngày xuân ánh mặt trời vừa vặn nên đi ra hoạt động một chút ta cũng là đã mấy ngày không ra khỏi nhà vừa vặn đi bộ một chút hai ta trò chuyện hướng nam đường phố đi cái gọi là nam đường phố nhưng thật ra là một cái thành phố nhỏ t r ợ ở mấy cái tiểu khu trung gian như thế cái tổng hợp hình thị trường bán chút cái lẻ bảy tám bảy đô nhưng trên căn bản vẫn là bán rau hơn đi tới nam đường phố không bao xa ta ngay tại một cái không chiều rộng đường phố bên cạnh thấy được chương lỗi k h ú c d u nhiên sớm thì cho ta chịu lỗi tin tức và tấm ảnh có thể trong hình và trên thực tế trên lệch cũng quá lớn liền chứ tấm ảnh bên trong chương lỗi coi như là bình thường có thể trên thực tế t r ư ơ n g lỗi lại là một tấm giày rút ra từ mặt cam dài gánh như vậy cỡ ba mươi tuổi mặt đầy khổ t ư ơ n g người mặc màu xanh quần áo màu trắng bộ tay áo đứng ở một cái vịt quay cạnh gian hàng bên nói là gian hàng thật ra thì chính là xe ba bánh cải tạo như vậy cái thủy tinh lều trên đó viết t r ư ơ n g nhớ vịt quay hai con vịt quay lẻ loi treo ở bên trong vậy không có người nào mua t r ư ơ n g lỗi vậy không quan tâm diễn cảm chết lặng nhìn người đến người đi ta ý là xem xét một lát t r ư ơ n g lỗi dứt khoát ở đường phố đối diện tìm một địa phương ngồi xuống một bên phơi mặt trời vừa móc ra liếu thuốc tới đưa cho tần thời nguyện một tây ta đốt một điếu ta hai hút thuốc ta ở xem xét chương lỗi tần thời n g u y ệ t nhưng đối chương lỗi một chút hứng thú cũng không có hướng trên đường xe chạy qua lại người đẹp huýt sáo chương ba trăm ba mươi mốt vịt quay khó ăn chương ba trăm ba mươi mốt vịt quay khó ăn tần thời n g u y ệ t cái này đức hạnh cùng bên đường tiểu lưu manh giống nhau như lúc huýt sáo vứt ánh mắt người đến rũ được nước được cũng không được ta chê cách đây cái hàng xa một chút sợ hắn ai xét đánh thời điểm liên lụy để ta để cho ta không có nghĩ tới phải bắt đầu cô gái nghe có người hướng mình huýt sáo cũng có chút c a m tức có thể vừa nhìn thấy tần thời nguyện đột nhiên liền đỏ mặt còn có chút ngượng ngùng đâu thẹn thung đắp đáp đi xa còn không quên thăm hắn ý kia rất rõ ràng mau tới bắt chuyện à, ta thật ra thì đối ngươi có ý tứ chỉ cần ngươi tới bắt chuyện là được ta cợt m ơ nở đàn bà bây giờ cũng điên rồi sao đều nói giá trị nhan sắc t ứ c chính nghĩa thật đúng là nói không sai thần thời nguyện không phải là lớn lên đẹp trai liền điểm sao vậy cả n h n g đức hạnh vừa thấy liền không đứng đắn còn hướng các ngươi huýt sáo theo bọn lưu manh tựa như cũng được hiện tại cô gái trong lòng sức khỏe cần phải tăng cường dạy kèm ạ cũng là nghĩ như thế nào càng để cho ta không nghĩ tới phải một cái hai mươi bảy hai mươi tám đại tỷ dáng dấp thật để mắt ăn mặc khéo léo vậy nhỏ dày cao gót một bước lắc một cái vóc người rất rất khác biệt là sách danh bài túi nhỏ bao lại bị tần thời n g u y ệ t huýt sáo cho thổi dừng lại thoải mái đi tới hỏi tần thời n g u y ệ t ngươi là tại c h i ề u ta huýt sáo sao tần thời n g u y ệ t ngậm thuốc lá hướng nàng liếc khinh bỉ hào h ứ n h nói đúng vậy ta là đang đối với ngươi huýt sáo à dáng dấp xinh đẹp còn không để cho người huýt sáo thật biết điều tần thời n g u y ệ t vậy cài nhõng được nước sức lực để cho ta có loại muốn cầm hắn t à n n h ẫ n rút ra một bữa xung động nhưng đại tỷ cũng không nghĩ như vậy đối tần thời nguyện cười nói có thể à ngươi tiếp tục thổi thôi tỷ tỷ cảm thấy ngươi vậy dáng dấp không tệ cùng tỷ đi tỉ mang ngươi uống cà phê đi tần thời nguyệt cười hát hát nói hai ta chơi cái trò chơi ngươi nếu là thắng ta liền theo ngươi uống cà phê đi h à n h à ngươi muốn chơi trò chơi gì thì hôm nay r ộ i r á n h cùng ngươi chơi đoán tiền su ngươi đã đoán đúng ta liền theo ngươi uống cà phê đi tần thời nguyệt vừa nói chuyện từ trong túi móc ra cái một nguyên tiền tiền su đặc biệt tiêu sái đi trên trời bắn rán ra mũ bàn tay tức lấy bàn tay đắp lại cười hì hì hỏi tiểu thư tiết tỷ ngươi đoán là mấy mấy năm ta cơm nờ đứng lên hướng chương lỗi đi tới ta chẳng muốn cùng tần thời nguyện hàng này chung một chỗ lợi ta sợ đ ê n rồi đây chính là một bệnh thần kinh à vị t i a n sinh đẹp đại tỷ tỷ tinh thần tựa hồ vậy không quá chính t h ư ờ n g lại vui cũng không được ta sai bước đi đến chương lỗi vịt quay gian hàng bên cạnh chương lỗi không phản ứng ta ngồi ở gian hàng phía sau trên băng ghế soát t r ư ớ c điện thoại ngây ngô hô hô ngu không s ấ t mấy một bộ bất đắc chí điều ti hình dáng ta quyết định trước nếm thử chương lỗi vịt quay nói với hắn l á o bản tới nửa con vịt quay chương lỗi lúc này mới đứng lên cho ta cắt nửa con vịt quay còn đánh tốt lắm bao người anh em không ăn đ i ể m tâm sẽ chờ mua hắn vịt quay nếm thử một chút đâu hắn muốn vịt quay làm không tệ ta liền nói muốn cùng hắn kết hội mở tiệm vịt quay người anh em hiện tại không tính là quá có tiền nhưng ba mươi bốn vạn còn cầm ra được tạm thời cho mượn chương lỗi giúp hắn mở tiệm cũng coi là đối dương sâm có giao phó ta không nghĩ tới phải chương lỗi vịt quay thật cờ m ở n ở khó ăn à ta ăn một miếng một cổ t ử tinh khí mùi lạ thẳng sông lên nao nhân nhất là vịt quay ra cùng nhựa vải tựa như cắn hai miệng đều không xé ra ta cũng bối rối nhìn lỗi. Lỗi m ộ ta nói ngươi đều ăn rồi không thể lui hắn làm ăn nếu có thể tốt mới tính là thấy quỷ sống đâu ta bất đắc dĩ hỏi ngươi cái này vịt quay cách làm là học của ai c h ứ ớ c lỗi còn rất tự hào ta cũng hết ý kiến tổ truyền liền c h u y ể n cái như thế đồ chơi ta không nhịn được nói với hắn c h ư ớ c lỗi ta là đặc biệt đến tìm ngươi hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn ta có thể mượn ngươi ba trăm ngàn giúp ngươi mở tiệm vịt quay không cần lợi tức thậm chí ngươi bồi thường cũng không quan hệ coi như là ta giúp ngươi cái lựa chọn thứ hai cùng ta đi ta cho ngươi tìm một sư phụ bảo đảm ngươi làm gia đệ nhất thiên hạ vịt quay đi ra trở thành vịt quay giới ngâu nga tổ ngươi suy nghĩ thật kỹ t r ớ lỗi sợ hết hồn nói ta không nhận biết ngươi ngươi tìm ta làm gì ngươi một người bạn nhờ ta chiếu c ố ngươi ta thiếu nàng ân huệ không thể không trả cho nên ta tới nói thật nói ngươi vịt quay làm thật chưa ra hình dáng gì chính ngươi chọn đi bạn của ta chương lỗi mê hoặc nói ta không có bằng hữu ngươi nói bằng hữu là ai là một mình ngươi đã từng là bạn học nàng biết ngươi hiện tại qua không tốt cho nên nhờ ta tới chiếu cấu ngươi năng lực ta cũng có giới hạn không giúp được ngươi quá nhiều chỉ có cái này hai cái biện pháp ngươi chọn một chương lỗi trong mắt tràn đầy nghi ngờ và không rõ ràng ta cũng không cùng hắn nói nhiều dẫu sao đột nhiên xuất hiện ở n g ư ơ i mắt một người trước nói phải giúp ngươi còn đưa ngươi tiền nếu không sẽ dạy ngươi châu bỏ vịt quay cách làm còn không nói là người bạn kia cho dù ai cũng được cảnh giác để cho hắn lập tức làm ra lựa chọn là không thể nào ta móc ra đã sớm chuẩn bị xong một tờ giấy phía trên có ta địa chỉ và điện thoại đối chương l ố i nói ngươi nếu là nghị xong liền cho ta gọi điện thoại hoặc là đi nhà ta tìm ta đều được ta cầm tờ giấy đặt ở hắn gian hàng trên cầm nửa con vịt quay chuẩn bị đưa cho lao tần ăn có thể làm ta đi lúc trở về nhưng phát hiện tần thời nguyện cùng người chị nhỏ kia cười nói thật vui sau đó lên liền một chiếc ngừng ở ven đường bị đều không phản ứng ta lái xe đi lái xe đi lái xe đi ta nhìn bi em núp rời đi hình bóng phẫn hận cầm vịt quay đầu tới tần thời n g u y ệ t tên k h ố n g tiếp này ngươi đặc biệt mẹ uống cà phê đi ngược lại là mang theo ta à, t r ờ i ạ ngươi nhị lại ra tần thời n g u y ệ t cùng tiểu t ỷ t ỷ uống cà phê đi t r ư n g lỗi còn không biết phải cân nhắc bao lâu người anh em đột nhiên liền không có chuyện làm sau đó nhớ tới trương tiểu hổ tới vẫn là tiểu hổ cái này đứa nhỏ tốt trung thực không để cho ta bận tâm cũng không cấp ta đầu mặn rõ thời gian dài như vậy một chút tin cũng không có ta có chút lo lòng hắn gọi điện thoại cho hắn lại không đả thông thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút t r ư ơ n g tiểu hổ đi theo hắn sư huynh làm việc vậy khẳng định là sự kiện linh dị ạ long h ổ sơn sư huynh cũng ra tay hẳn không biết xảy ra chuyện vậy ta nên đi bên kia suy nghĩ một chút mùa xuân người anh em cũng nên đ ổ i thân bộ đồ mới dứt khoát liền chạy đường dành cho người đi bộ mua cho mình liền kiện áo khoác một cái quần jean một đôi giày lại tìm một địa phương ăn một chút cơm đi lang thang khi đến t r ư a mới đi vào nhà mới vừa đi lang thang đến cửa nhà liền gặp trương lỗi ngồi s ổ m ở một bên chợ ta thấy được ta đứng lên lớn tiếng nói ta phải học tập làm ra ăn ngon v ị quay ta nguyện ý bái ngươi làm thấy ta ngẩn không nghĩ tới t r ư ơ n g lỗi nhanh như vậy liền trận đến cửa nhà ta tới tại sao không có chức thời hạn cho ta gọi điện thoại đâu ta tò mò hỏi ngươi tại sao chức không cho ta gọi điện thoại đâu để cho ta cũng có chuẩn bị tâm tư t r ư ơ n g lỗi chăm chú nhìn ta nói gọi điện thoại không có thành ý tự mình thấy ngươi mới có thành ý ta nghĩ rõ ràng muốn theo ngươi học tập vịt quay kỹ thuật mời ngươi dạy ta đi quá thuận lợi thuận lợi ta có chút thật không dám tin tưởng h ú n g chi người bình thường không phải sẽ chọn ba trăm ngàn mình mở tiệm sao ta không nhịn được hỏi ngươi tin tưởng ta như vậy ngươi không sợ ta là cái người xấu lúc này đến phiên chương lỗi kinh ngạc nói người xấu người xấu n g ư ơ i được đổ điểm gì chứ ta có gì ta trừ cái đó vịt quay gian hàng toàn thân cao thấp liền hai trăm đồng tiền ta nếu là người nữ còn cân nhắc một chút người đổ ta cái xác có thể ta cái người đàn ông ngươi có thể cầm ta thế nào nói thật với ngươi ta bán vịt quay đã tuyệt vọng cũng dự định đổi nghề thu gian hàng đi làm đi ngươi xuất hiện chính là một cơ hội ta vẫn là muốn học vịt quay t r ư n g lỗi nói đúng à ta có thể đổ hắn điểm gì người xấu đều không tìm hắn như vậy vì nghèo vẫn là một tấm g à y rút ra từ mặt có thể hắn tại sao không chọn ba trăm ngàn đâu ta hỏi ba trăm ngàn hắn không tâm sao trước lỗi lắc đầu một cái ta biết ý ngươi n g ư ơ i trả nhân tình ba trăm n g à n nhìn như không thiếu có thể hoa mất thì mất xa không bằng có cái tay nghề bản thân ta sợ nghèo ta phải học chân chính vịt quay kỹ thuật đây là cái người b i ế t à, người anh em không nhịn được thở dài hiện tại người biết không nhiều lắm mặc dù t r ư ơ n g lỗi so ba trăm n g à n phiền thoái nhiều nhưng ta nếu đáp ứng dương sâm t r ư ơ n g lỗi lại thật muốn học làm gì vịt quay ta còn có sẵn vịt quay tổ sư r a ta có lý do gì ngại phiền thoái được vậy ta liền để cho ngươi học được chân chính vịt quay kỹ năng bất quá chuyện kế tiếp có thể có chút vượt qua ngươi tưởng tượng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư không cần chuẩn bị ta một người độc thân không cha mẹ không bằng hữu không vợ càng không m à không nữ liền cái mạng này và trong túi hai trăm đồng tiền ngươi để cho ta làm gì đều được thật muốn có thể học được bản lãnh ngươi để cho ta làm thọ ta cũng nhận trời ạ như thế lưu manh sao đây là trải qua xã hội và sinh hoạt đồng thời đánh dữ dội mới có tâm tính à còn làm thọ ta nhìn một cái t r ư ơ n g lỗi vậy t r ư ơ n g giày rút ra từ mặt có chút buồn nôn nha một chút cũng không có tự mình hiểu lấy căn bản cũng không biết mình liền làm thọ điều kiện cũng không có ta cố nén buồn nôn nói với hắn ngừng dừng lại ta là người bình thường xin ngươi cũng bình thường một chút ta nói vượt qua ngươi tưởng tượng không phải phương diện kia hơn nữa ta không phải sư phụ ngươi nhưng ta có thể cho ngươi tìm một chân chính sư phụ vẫn là ngươi không tưởng tượng nổi sư phụ ngươi cùng để ta đi n g ư ơ i anh em diễn cảm đội được nghiêm túc ta là thiên hạ đệ nhất đại sư m g i n h a sau này trương lỗi chính là ta s ư đệ bất quá hắn được trước dập đầu bái sư mới được ta đi tới lầu năm trực tiếp lái một chút đối diện gian phòng đi vào liền nghe được y ý ở doãn tổ sư đang lớn tiếng mắng tống bình an ta đều không đi phòng bếp trực tiếp mang trương lỗi đi tới phòng khách chỉ chỉ trên b à n tổ sư m i ê u nói dập đầu bái sư chứ trương lỗi đánh từ vào cửa liền bắt đầu run, run bởi vì trong phòng bếp có người lửa khói lửa l còn có mắng người thanh nh có thể hắn dò đầu nhìn hồi lâu cứ thế cái gì cũng không thấy cảm thấy có cổ quái thậm chí có điểm sợ nhưng có ta ở đây hắn vẫn là ổn định nhưng mà làm ta để cho hắn hướng về phía tổ sư miếu dập đầu sau đó hắn liền bối rối hỏi có ý gì ta chỉ chỉ tổ sư miếu nói nghề vịt quay tổ sư ra ngay tại trong miếu n g ư ơ i b á i sư hả nghề vịt quay tổ sư ra tự mình tay nắm tay dạy ngươi ngươi còn không làm được đệ nhất thiên hạ ăn ngon vịt quay tới mau dập đầu chứng lỗi bối rối suy nghĩ một chút quỳ xuống trận dập đầu ba cái lớn tiếng nói ta phải học nghệ ta muốn bài sư ta phải học tập làm gì vịt quay chương lỗi ba trăm ba mươi hai nhập hành bại sư chương ba trăm ba mươi hai nhập hành bại sư như vậy lưu manh chương lỗi ngất đi ta im lặng nhìn chương lỗi vừa định đánh thức hắn tổ sư gia và tổ sư bà cửa rất kích động đoàn đoàn cầm tavê năm trăm một mươi bảy miệng đối với ta nói đồ nhi ngoan ngươi là cho các sư phụ tìm tới mới đồ đệ chúng ta có thể đều nghe được hắn nói muốn b á i sư tốt đồ nhi ta chờ đợi ngày này đã cùng quá lâu rốt cuộc đến phiên ta sao cùng ta học làm đậu hữu đi bảo đảm làm ra ăn ngon nhất đậu hữu tới đừng nghe hắn thằng nhóc này ta nhìn thuận mắt giao cho ta đi ta bảo đảm cầm hắn chăm sóc huấn luyện suốt ngày hạ lợi hại nhất đạo kép ta nhìn n g ấ t đi chứng lỗi liền tờ này dày rút ra từ mặt còn có thể làm đạo kép đâu đường minh hoàng đây là biết bao bụng đói gì cũng cơ ta lắc đầu một cái những thứ khác tổ sư ra thì càng hăng s a chế dày được tổ sư g a tôn tẫn lớn tiếng nói đồ nhi n n ta xem thằng nhóc này n g u không s t m ấy quá khôn khéo không học được học chế d ạ y thật không tệ ngươi cầm hắn dạy cho ta ta bảo đảm cho ngươi làm r a n mai đi ra ta lập tức liền động lòng hỏi tôn t ấ n nói sư phụ thật có thể làm ra mai tới tôn t ấ n gật đầu một cái giao nó cho ta học ba tháng vật liệu đầy đủ bảo đảm cho ngươi làm ra một đôi mai đi ra nói thật ra ta thật có điểm động tâm suy nghĩ một chút xem t r ư ơ n g lỗi thật phải học biết liền làm mai người anh em sau này thì có thể tùy tiện mặc kiểu mới nhưng mà không được à, hắn liền muốn học vì quay ta gặp chu nguyên chương mặt đỏ cổ to ở đó kê、ợ. các ngươi đặc biệt mẹ ánh mắt n g cũng được đi lỗ mũi cũng ngửi hương lửa n g ư ờ i không tốt sử dụng sao không ngửi được thằng nhóc này một thân vị quay vị đây là đồ nhi ngoan cho ta tìm tới truyền nhân ạ cũng cho lão tử né qua một bên đi dựa vào cái gì liền học vị quay ạ vị quay có cái gì tốt học cùng ta học da kịch đèn chiếu da kịch đèn chiếu là cái rắm hiện tại có điện ảnh ai còn xem đồ chơi kia vẫn là cùng ta học dệt là tránh đạo hoàng đạo bà ngươi thấy rõ cái này là người đàn ông các lao g i a có học dệt sao cùng ta học hàng tre chúc mới là tránh đạo ạ tổ sư ra cửa vì tìm một truyền nhân thừa kế hương k ó i mặt cũng không cần từng cái cai và mặt đỏ cổ lớn đầu ta ngay tức thì liền lớn một vòng vượt quá tựa như bên người có mấy ngàn con con rồi vây quanh ngươi ông ông ông ông ông ông ta hô to một tiếng ngừng các sư phụ hạ đều nghe ta nói chuyện nhân đâu ta sẽ từ từ cho các ngươi tìm hiện tại vậy không đoạn các ngươi hương khói vị này t r ư ơ n g lỗi là ta cho vịt quay tổ sư gia chu nguyên t r ư ờ n g tìm chuyện nhân hoàng thượng chuyện nhân ta cho ngươi mang tới có thu hay không thu thu thằng nhóc này liền cảm thấy cùng hắn có duyên phận tên đồ đệ này phải là chấm vừa gặp liền yêu hạ không chỉ cầm v ị quay kỹ xảo chuyện cho nước ô mai ta cũng truyền cho hắn chu nguyên trương kích động cũng run run nói chuyện cũng bừa bãi một lát chấm một lát ta một lát lao tử gọi thật loạn thật có thể cho mình thêm thập chu nguyên trương rất kích động các tổ sư ra rất không vui vẻ reng reng reng nói n ta bất công để cho ta nhanh chóng cho bọn họ tìm t r u y ề n nhân hiện tại y ỉa doãn và chu nguyên trương c ó t r u y ề n nhân trong lòng bọn họ liền đều có chút không cắm lòng mọi người cũng không có t r u y ề n nhân ở tổ sư miễu ổ cũng chỉ nhận m ệ n h chỉ khi nào người khác có t r u y ề n nhân trong lòng dĩ nhiên liền sẽ không thăng bằng tổ sư ra cửa cũng không ngoại lệ rất không hài lòng ta cũng bất đắc dĩ đối tổ sư r a cửa nói lần này cái này truyền nhân chỉ có thể là chu nguyên trương tổ sư gia người ta dáng dấp đều giống như không tin các người xem xem có phải hay không đều là d à y rút r a từ mặt không phải ta bẩn thiệu chu nguyên trương tổ sư gia mà là t r ư ơ n g lội thật cùng hắn lớn lên có chút giống đều là d à y rút r a từ mặt bao tiên h chu nguyên trương h ắ t h ắ t vui vẻ chế giống tổ sư gia đế dư hử tiếng nói mới vừa rồi là ai nói thằng nhóc này lớn lên giống v ị quay tới chu nguyên trương dắt đích một tiếng liền không cười giống như là bị bóc cổ trong nhà nuôi hơn hai trăm cái tổ tông một người một câu ta cũng được điên lớn tiếng nói Các, sư phụ, các tổ tông chỉ sợ cái này vèo vèo vèo trở lại tổ sư miếu chỉ còn lại chu nguyên trương nhìn té xịu trương lỗi hì hì cười cái không ngừng còn kém không lưu chảy nước miếng xem bộ dáng là thật thật cao hứng nhưng mà trương lỗi rất không cao hứng té xịu vậy kêu là một hoàn toàn ta hướng về phía phòng bếp hô bình an trước chớ học làm thức ăn cho ta bưng bàn nước tới đây tống bình an bưng một chậu nhỏ nước đi ra thầy c h ó n g váng ke xuống đất trương lối hỏi sư huynh ngươi đây là cho vị kia tổ sư tìm truyền nhân à? ta hướng chu nguyên n g trương nô n ố miệng tống bình an liền cười hắn từ trong lòng ngực móc ra một tấm p h ù vàng dính vào trên người mình nói lúc này hắn tỉnh lại là có thể thấy ta ta nhìn buồn bực hỏi ngươi nghiên cứu ra được không không chữ bát biện pháp có thể để cho tất cả mọi người đều thấy ngươi không phải p h ù vàng là ý h à doãn sư phụ cho ta phía trên là hắn chữ bát hắn là tổ sư gia có linh khí cho nên người khác là có thể thấy ta nhưng vậy, vậy không phải chân tránh ta ạ sư huynh ngươi cẩn thận xem xem ta cẩn thận xem còn có thể xem thành cái dạng gì ạ ta nhìn kỹ xem tống bình an thiếu chút nữa không nhảy cất lên hô một tiếng trời ạ ta bị sợ hết hồn cái nhảy này hoàn toàn là bởi vì tống bình an nhà r á n lên y l ì a doãn tổ sư ra chữ bát phủ vàng sau đó cả người thay đổi nhất là tướng mạo lại cùng y l ì a doãn tổ sư ra có tám chín phần tương tự trước tống bình an là cái chứng nóng mặt hình hiện tại là được mặt trái xoan ánh mắt lớn không ít môi vậy mỏng nhất định chính là một cái khác y l ì a doãn tổ sư ra ạ đơn giản chính là so y rìa doãn tổ sư ra trẻ tuổi hơn điểm quá đặc biệt mẹ thần kỳ chẳng lẽ tống bình an cái này không chữ bắt còn có đạo đặc biệt có thể ạ nếu như dán lên người khác chữ bát phù vàng là có thể theo như đối phương tướng mạo tương tự đây chẳng phải là năng lực đâu biết hay không dán lên một ít nhân vật n g ư ỡ bức chữ bát thì có nhân vật n g ư ỡ bức năng lực ví dụ như ta nếu là biết quan nhị ra chữ bát dán vào tống bình an trên mình hắn là có thể đùa bỡn thanh long hiện n g ư ờ i đ à o ta kích động hỏi có phải hay không ngươi dán lên ý nghĩa doãn tổ sư chữ bát nấu cơm công lực liền đạt tới đ ỉ n h phong tống bình an lắc lắc đầu nói thật giống như thật giống như cũng không có ta đột nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt hỏi tại sao ngươi trước t i ế p ta chữ bát phù vàng tướng mạo chẳng phải giống nhau đâu tống bình an vẫn lắc đầu nói ta không biết ta còn muốn hỏi lại chu nguyên chương không vui đối với ta nói đ ồ nhi ngoan à, chúng ta trước hay là cầm trên đất vậy tiểu tử cho đánh thức nói một chút chuyện bài s ư đi ngươi cùng bình an sau này nghiền cứu lại hắn chữ bắt chuyện lấy chu nguyên chương tính cách có thể như thế cùng ta nói lời đã rất ôn lu nhưng vẫn là biểu hiện ra có chút không vui ta ừ một tiếng cũng cảm thấy được tống bình an chuyện gấp không được trước giải quyết chương lỗi nói sau một chậu nước tạt vào liền chương lỗi trên mặt chương lỗi ngao đích một tiếng liền mẻ lên la lớn quỷ à có quỷ ả ban ngày gặp quỷ tung xuể cánh phải chạy bị ta một cái lôi trở về nói với h ắ n hoàng cái gì ta trước không phải cùng ngươi nói qua chuyện bái sư sẽ vượt quá tưởng tượng sao ngươi còn không tưởng tượng đâu là được cái này đức hạnh tống bình an cười hì hì ở vừa nhìn chương lỗi ngay cả người thấy được ăn mặc long bảo chu nguyên trường run dậy hỏi các ngươi rốt cuộc là người nào ta mặc dù nghèo nhưng là cái người đứng đắn ta sốc lên ở chương lỗi căn cổ đối hắn cười lạnh nói lên đặc biệt mẹ thấy cướp còn có thể để cho ngươi nhảy xuống ngươi là chính kinh người sư phụ ta vậy là đứng đắn tổ sư gia tới cho ngươi giới thiệu một tí vị này là đại minh khai quốc hoàng đế hồng vũ đại đế chu nguyên trường cũng là nghề vịt q u a y và nghề nước ố mai tổ sư r a thằng nhóc ngươi có phúc phẩn nghề vịt q u a y tổ sư r a tự mình dạy ngươi làm vịt q u a y sau này ngươi biết trở thành vịt q u a y người thứ nhất t r ư n g lỗi trên c h á n g mồ hôi cùng nước máy tựa như chạy xuống ánh mắt cũng tăng h ăn dã hắn tuyệt ép không nghĩ tới sẽ đụng phải l ì kỳ như vậy chuyện là nên tin tưởng vẫn là chưa tin đâu tin tưởng đi quá hoang đường không tin đi sự thật liền đặt ở trước mắt miệng to thở hồn hện muốn ổn định lại ta không gấp để cho hắn bài sư chú nguyên trương nhưng không kịp đợi đại mã kim đao ngồi ở trong phòng duy nhất trên ghế đôi trương lỗi nói thằng nhóc ngươi có phúc phẩn ta quyết định thu ngươi làm đồ đệ. hiện tại chính thức b á i sư đi vì xuống dập đầu cho chấm trên ba nén hương chúng ta thầy trò quan hệ coi như xác định được đúng rồi có chuyện phải được cùng ngươi nói rõ ràng ngươi mặc dù b á i ta làm sư phụ nhưng chúng ta trong nghề đệ nhất đại sư minh vẫn là tiểu ngư hắn là ngươi sư minh ngươi được nghe hắn kính hắn biết không nói xong còn lấy lòng nhìn ta một cái người anh em hướng chu hoàng đế cười một tiếng nếu không nói người ta có thể lái được chế vương triều làm hoàng đế đâu nhãn lực này giá cả cái này sẽ đến chuyện biết mặc dù thu học trò vậy không thể rời bỏ ta người anh em thừa chuyện này đối chương lỗi nói nghe rõ ràng không nhưng ơ lỗi mở mịt gật đầu một cái vẫn là chưa phục hồi tinh thần lại người anh em không khỏi được thở dài một cái nói chương lỗi à sau này chúng ta chính là sư huynh đệ cùng ngươi nói mấy câu thật lòng mà nói ngươi cách cục quá nhỏ nhỏ như không dám thừa nhận ngươi phát sinh trước mắt hết thệ các thứ này nhưng ta nói cho ngươi là thật đây đối với ngươi mà nói là một lần thiên đại cơ hội vị tia giày rút ra từ mặt cùng ngươi lớn lên rất giống hoàng đế thật sự là nghề vịt quay tổ sư ra bỏ lỡ chỉ sợ cũng lại cũng không có ngươi suy nghĩ kỹ một chút thật nếu là chẳng muốn bại sư ta có thể thả ngươi đi nhưng ta đối bạn ngươi cam kết vậy coi như hoàn thành trương lỗi hô hấp đột nhiên liền nặng nề g nhìn xem mình cái này thân quần áo sờ một cái đâu lại sờ sờ mặt hướng chu nguyên trương liền quỳ xuống ầm ầm ầm dập đầu ba cái nói sư phụ đồ nhi dập đầu cho ngươi mời ngươi thu ta làm đồ đệ mời ngươi dạy ta làm bị quay ta cái này thì cho n g ư ơ i t h ắ p hương trương lỗi là cái lưu manh cũng là một người tàn nhẫn cũng không biết ta câu nói k i a hắn nghe lọc được không đang do dự dập đầu bại sư người anh em rất vui vẻ yên tâm chu nguyên trương vậy rất vui vẻ yên tâm tiếp theo trương lỗi lại cho chu nguyên trương lên ba nén hương bại sư cũng chỉ bài xong sau đó trương lỗi lại cho ta thi lễ hành hoàn lễ hỏi một câu sư mình, ngươi nói giúp ta mở tiệm chuyện là thật chứ đương nhiên là thật sư đệ muốn cùng sư phụ thật tốt học làm việc quay mở tiệm chuyện có sư h u y n h đây ta làm bộ vỗ vỗ c h ứ ớ n g lỗi đột nhiên cảm giác được chỗ nào không đúng ta tự a hồ nói nhảm chương ba trăm ba mươi ba ta muốn mở tiệm chương ba trăm ba mươi ba ta muốn mở tiệm ta cho chương lỗi hai cái lựa chọn cho hắn mượn ba trăm ngàn giúp hắn mở tiệm v ị ệ quay không cần lợi tức bồi thường vậy không quan hệ kỳ thật sẽ chờ cho ta đưa cho hắn ba trăm ngàn cái lựa chọn thứ hai cùng ta đi ta cho hắn tìm một sư phụ bảo đảm hắn làm g a đệ nhất thiên hạ vịt quay đi ra như vậy vấn đề đã tới rồi chương lỗi coi như làm gia đệ nhất thiên hạ vị quay tới hắn vẫn là không có tiền à, không có tiền mở tiệm người anh em còn có thể để cho hắn tiếp tục bày sạp vậy khẳng định chương lỗi được quản ta mượn tiền à, đúng như dự đoán b á i sư xong hắn liền há mồm hỏi ta mở tiệm chuyện đây cũng là tương đương với chỉ cần k h ô n g đ ố c cũng sẽ chọn cái thứ hai đi theo ta đi b á i sư học nghệ sau đó mở tiệm người anh em còn có thể nói gì cũng đáp ứng người ta chỉ có thể là âm trầm nhìn chương lỗi nói ta cho ngươi cả tháng thời gian ngươi nếu là không cầm vị quay học giỏi ta để cho ngươi kiến thức điểm càng sợ hãi sư huynh yên tâm ta nhất định nghiêm túc học tập học giỏi tay nghề là sư phụ tranh mặt là sư huynh không chịu thua kém m g nói xong xấu hổ hướng nội đâu t r ư ơ n g lỗi r a mặt này dày vậy không thể so với ta kém bao nhiêu mình nhận sư đ ệ ngậm nước mắt vậy được bồi dưỡng ả người anh em nhận vì dương s ô n g tiếp theo chúng ta bắt đầu bận làm việc đứng lên t r ư ơ n g lỗi dọn nhà cầm hắn vịt quay gian hàng rời đến nhà ta dưới lầu ta bắt đầu chuẩn bị cho hắn học tập làm vịt quay đổ nói tới làm vịt quay phân là treo lò vịt quay và im lìm lò vịt quay hiện tại nổi tiếng tụ hiền đức vịt quay áp dụng chính là treo lò vịt quay pháp nghe nói năm đó từ thành cung ngự thiện trong phòng giá cao mời một vị, vị vịt quay sư phụ học biết liền treo lò vịt quay thành hôn truyền tay nghề rồi sau đó loại kỹ thuật n à y dần dần ở dân gian truyền lưu cụ thể cách làm phải không cho con vịt m ổ bụng mà là ở con vịt trên bụng mở lỗ nhỏ từ nhỏ trong động cầm nội tạm trốn ra được ở hướng bên trong dốc nước cuối cùng cầm lỗ nhỏ c ủ a lên treo ở treo trong lò nướng dùng ngọn lửa một táo hộp lê một cùng cây ăn quả là cúi đốt như vậy nướng đi ra ngoài con vịt ánh sáng màu đầy đạn da mỏng rất giòn bên ngoài cháy bên trong non có ũ n mang ăn g một thơm theo loại cây ác. quả mát. Có thể như thế nói hiện tại thị trường lên vịt quay trên căn bản tất cả đều là làm như vậy treo lò vịt quay im lìm lò vịt quay đã dần dần thất truyền thật ra thì im lìm lò vịt quay mới là vịt quay ngọn nguồn và chính tông hơn sáu trăm n ă m lịch sử cái gọi là im lìm lò là dùng lại nhiệt gạch đỏ xây thành lò đặc điểm là con vịt không gặp ngọn lửa là do bên trong lò lửa than và đốt nóng lò vách đá hầm nướng mà thành ám h ỏ a là không nhìn thấy cho nên phải cầu liền cao nhiều trường lò sứ phụ phải nắm giữ tốt bên trong lò nhiệt độ cao nói con vịt liền nương cháy thấp cũng không quen đây là cái muốn kỹ thuật sống không giống như là treo lò vịt quay trên căn bản học mấy ngày liễn sẽ im lìm lò vịt quay đặc điểm phải vỏ ngoài dầu lượng xốp giòn thịt trắng tinh nhỏ non khẩu vị ngon chứng lỗi phải học đương nhiên là im lìm lò vịt quay người anh em kia liền phải giúp h ắ n chế tạo cái im lìm lò cũng may người anh em sản q u ả lớn tiền đúng chỗ làm việc không thiếu đáng tiếc là như thế nhiều cái tổ sư gia bên trong không có lỗ ban tổ sư gia nếu là có lỗ ban người anh em cái gì làm không được tạo lò dùng một tuần lễ lò chừng mực rất nhỏ một lần có thể nướng hai cái l u y n tay đồ không cần chỉnh quá lớn đến lúc đó tháo cũng tốn sức lại mua con vịt tất cả loại đồ gia v ị dùng để nhóm lửa t u ổ i đốt chu nguyên trương vị này vịt quay tổ sư ra đó là tương đối chú trọng mỗi một dạng đồ gia vị cũng chú trọng phải là vậy vậy sản xuất phẩm chất phải tốt liền liền t u ổ i đốt cũng phải là lửa than cũng may hiện tại hệ thống phát đạt chu nguyên trương muốn đổ đắt một chút cũng có thể mua được cũng may tống bình a n rán lên y y hải doãn tổ sư chữ bát có thể giúp ta làm chút việc nếu không người anh em được bị dày vào chết bận làm việc chừng mười ngày rốt cục thì gọp đủ chu nguyên trương tổ sư ra muốn vật liệu còn muốn cử hành mở lò nghi thức lại rằng có gần nửa ngày bắt đầu huấn luyện c h ư ớ c lỗi người anh em mệt quá sức nằm xuống liền ngủ nghỉ ngơi không hai ngày lại bắt đầu tìm có thể lái được tiệm địa phương dựa theo ta ý tìm một nhà lớn một chút địa phương ít nhất được có cái t r ư ờ n g ba trăm m h tốt nhất là trên dưới hai tầng có thể để cho tống bình an vậy tham dự vào tiệm vị t quay tới dẫu sao tiệm vị t quay không thể chỉ là bán vị t quay vẫn là phải bán một ít loại thức ăn khác vậy thì hai hợp nhất thôi nhưng chỗ này một lớn giá tiền cũng chỉ cao ta hiện ở trong tay tiền có hạn không thể toàn ném ở tiệm vịt quay bên trong được cho tổ sư ra cửa lưu chút hương hòa tiền người anh em một người phố lớn hẻm nhỏ tìm một kiểm ngày thường cảm giác bằng hữu còn không thiếu có thể một thật có tránh sự bên người ngay cả một người cũng không có trương tiểu hồ không có ở đây tần thời nguyện cùng mụ ra uống cà phê uống nửa tháng vậy không uống xong gọi điện thoại đều không tiếp không d u nhiên rất bận rộn cái chứng tợ như lý văn na biến mất tống bình an được ở nhà nhìn tổ sư ra cửa hương khói và học làm món ta có thể làm sao n ư ờ i ta mến yêu xe điện phố lớn hẻm nhỏ đi loanh quanh tôi đi vòng vo vò mấy ngày ta thấy được một nhà đặc biệt cửa hàng thích hợp ở chuyện để cho một quán cơm làm là xuyên món hai tầng lầu thêm lên phòng bếp phòng vệ sinh có cái ba trăm l m hai diện tích không tỉnh lớn vậy không coi là nhỏ con đường này mặc dù không tại bồn u thị phồn hoa phố buôn bán nhưng cũng ở đây một cái tương đối phồn hoa trên đường xe chạy bên cạnh còn có một cỡ chung siêu thị c à n g kỳ diệu phải đối diện lại là tụ hiền đức tiệm vịt quay trí nhánh tụ hiền đức vịt quay trí nhánh rất khí phái ba tầng lầu ít nhất được có cái ngàn tám trăm thất vông vàng bảng hiệu giữa chưa tới ăn vịt quay người không thiếu rất nhiều người cũng lấy số chờ đợi người anh em rất hâm mộ n à y này được kiếm bao nhiêu tiền ả ta nếu là cầm tiệm mở ở nó đối diện thiên nhiên cọ tụ hiền đức lưu lượng à, tới ăn vịt quay người xếp hàng chưa có xếp hạng một cuốn cùng thấy được đối diện có một nhà tiệm v ị t quay không đúng sẽ tới đây ăn người anh em nhất thời hưng p h ấ n lên tiến vào xuyên tiệm nông sản cùng lão bản nói cửa tiệm chuyển để cho chuyện lão bản rất nhiệt tình mở miệng chính là năm trăm ngàn nói là sửa sang bàn ghế p h ò n g bếp dùng cái cũng để lại cho ta liền đầu bếp và phục vụ viên cũng có thể để lại cho ta còn có nửa năm mươi đến kỳ hạn tiền thuê lão bản như thế cùng ta tính toán ta phát hiện năm trăm ngàn tựa hồ coi như hợp lý vấn đề là người anh em không nhiều tiền như vậy ạ thật nếu là sang cái tiệm này hậu kỳ sửa sang nhân viên c h ờ một chút tính được còn được không thiếu tiền không tới một triệu cũng kèm không nhiều người anh em thật nếu là cầm số tiền này cũng đập đi vào tiệm vịt quay nếu là không kiếm tiền tổ sư ra cửa liền được uống gió tây bắc ta rất động tâm nhưng là tiền chặt chuyện lớn như vậy thật được cân nhắc một chút ta giữ lại ông chủ điện thoại nói là cùng người nhà thương lượng một chút ra hiệu ăn chính là buổi trưa thời gian ăn cơm ta cũng rất yêu b ồ n đặc biệt mẹ chủ tiệm cơm nói mấy trăm ngàn làm ăn cũng không nói lưu người anh em ăn bữa cơm trưa thật đặc biệt mẹ kéo kiệt ta trong đầu làm mở tiệm chuyện cũng không cảm giác được đói nói là cùng người nhà thương lượng một chút có thể ta đặc biệt mẹ với ai thương lượng dứt khoát đứng ở một cây cùng hạ hút thuốc lấy điện thoại di động ra tính toán kiếm chút tiền đó tiền còn có một chút t r ư ớ c bán dây đỏ tiền cộng thêm thu phí qua đường cùng với tần thời nguyện giúp người ta làm gà đầu cổ tiền tổng cộng là hai triệu ra mặt tiền nhang đèn đã làm ra đi hơn năm trăm nghìn cái này ở giữa ăn uống sinh hoạt nuôi một tống bình an cùng với tất cả loại chi tiêu xài mấy trăm ngàn không muốn cho rằng tống bình an không hưởng tiền nhà rất phí tiền học đâu biết dùng đều là tốt vật liệu y g h h ả doãn tổ sư cùng chu nguyên t r ư ơ n g như nhau đối tài liệu yêu cầu rất cao c ộ n thêm tất cả loại dụng cụ nhà bếp cùng với luyện tay củi gạo dầu mới tương giấm trả và tất cả tr người anh em đích sắc là không cần ăn đồ bên ngoài giao nhưng là so giao hàng chi phí cao hơn còn dư lại không tới một ba triệu một triệu đập vào nếu không liều mạng có thể cái này một triệu đập đi người anh em trong tay hơn hai trăm n g h ì n duy trì một cái hai tầng lầu t i ệ m bị quay có thể duy trì bao lâu phỏng đoán hai tháng không kiếm tiền liền được phá sản nhưng mà không làm đi còn có chút không cam l ò n g đây là một cái cơ hội có thể duy trì ổn định kiếm tiền cơ hội thật nếu là có thể cho ta mang đến ổn định thu vào người anh em cũng không cần mỗi ngày là tổ sư ra hương khói quan tâm lựa gạt lúc nào là cái đầu hạ ta có chút không nắm được chủ ý chủ yếu vẫn là tiền vốn quá thiếu không gánh nổi nguy hiểm ngay tại ta ưu buồn một nhóm nhức đầu không thôi thời điểm một chiếc màu đỏ siêu xe dừng ở ta trước mặt ta cho là tìm chỗ đậu nhìn một cái v ậ y uy phong màu đỏ siêu xe liền lại ưu buồn hút thuốc không nghĩ tới xe này dừng ở bên người ta không đi không nói còn oanh oanh đạp cần gà tê liệt ta hiện tại thấy được người có tiền liền tức lên thấy mở mấy triệu chạy chậm người có tiền hướng về phía ta oanh oanh oanh thì càng giận lao tử không chọc nổi còn không trốn thoát sao ta hướng một bên rời một chút tiếp tục tính toán ta chút tiền này xem xem còn có thể hay không từ chỗ khác tiết kiệm một chút đi ra đúng rồi còn có tần thời nguyện vậy t i ể u tử mở lâu như vậy tiệm tạp hóa có thể không có một chút tiền gửi ngân hàng sao trước lựa gạt tới nói sau thôi ta vừa muốn cho tần thời nguyện gọi điện thoại màu đỏ siêu xe cửa xe mở xuống một người phụ nữ hướng ta đã tới rồi người anh em ngồi vị trí đúng là đối mặt mặt trời người phụ nữ từ trên xe bước xuống đi thẳng tới ta trước mặt ta ngẩng đầu nhìn một mắt phát hiện cái này nữ nhân mang kính mát màu đen khắp cả người kỳ quang hoàng ánh mắt ta cũng mong n người phụ nữ đi tới ta trước mặt tò mò hỏi Tiểu n g ư ơ i đứng ở cái này làm gì vậy ta bón ta hiếp mắt nhìn đeo kính mát cả người kim quan g người phụ nữ thở dài nói lê tổng ngăn cản người phơi mặt trời là rất thất đ ứ c ngợi nhường một chút người khoác kim quan g người phụ nữ ta biết không nhiều nghiêm chỉnh mà nói chỉ có một cái chính là lê thiềm lê tổng lê thiềm vậy không k h á c h khí một cái ném lên ta tới hỏi n g ư ơ i ở nơi này làm gì chứ để cho người phụ nữ cho bỏ rơi ta vốn là rất chán nản có thể thấy lê thiềm trước k i a mấy triệu siêu xe đột nhiên ánh mắt liền sáng đối lê thiềm nói lê tổng không dối gạt ngươi nói ta có một cái kiếm tiền hạng mục kiếm nhiều tiền như vậy nhưng l ạ i yêu cầu cùng ta hợp bọn người quá nhiều nhưng mà cũng không quá quen thuộc chẳng muốn để cho bọn họ đem tiền cũng được lợi đi cho nên ta ở nơi này do dự nên với ai kết hội ngươi nói có đúng lúc hay không ngay tại ta khổ sở thời điểm ngươi xuất hiện hai ta quen thuộc cả nếu không hai ta cùng nhau kết hội đi ta ra kỹ thuật ngươi bỏ tiền chúng ta nhất định kiếm nhiều tiền ta đầy mắt mong đợi nhìn l ê t i ề m chờ nàng gật đầu nhưng mà nàng như một mặt bình tĩnh đối với ta lắc lắc đầu nói ta không có hứng thú ta chương ba trăm ba mươi bốn g ư ờ i đầu tư chương ba trăm ba mươi b ố người đầu tư ta không nghĩ tới lê thiềm thống khoái như vậy nói thẳng cái không có hứng thú người anh em kia trước khi ngưu bức cũng trắng tuổi ta ngẩn ra hỏi thật có kiếm tiền hạng mục tốt ngươi tại sao không có hứng thú bởi vì ngươi không nói thật tiểu ngư à, ta biết ngươi cũng không phải một ngày hai ngày ngươi cùng ta lại không thể chân thực điểm sao ta cãi lại nói ta là nói thật à, thật là một kiếm tiền hạng mục lớn hơn nữa rất ổn định lê thiềm ừ một tiếng hỏi ngươi kế hoạch sách đâu ngươi bạn chấp chiếu liền sao ngươi làm qua thị trường điều tra sao ngươi đối mặt khách hàng đoàn thể là cái gì ngươi đánh ra dạng gì bảng hiệu tới hấp dẫn ngươi khách hàng lê thiềm cùng miệng cùng súng máy tựa như hướng về phía ta một hồi nô lên nô lên cầm ta cũng nô lên nô lên bối rối mở tiệm vịt quay mà thôi có cần hay không như thế bán hận ta hả? bất quá người ta thật giống như nói rất có đạo lý nàng nếu không nói ta còn không cảm thấy cái gì nàng nói một chút ta thật đúng là gì cũng không làm thì phải bàn tiệm là có chút q u á loa lê thiềm nô lên nô lên ta có năm phút đột nhiên dừng lại hỏi ngươi không có gì cả ta làm sao sẽ cảm thấy hứng thú vậy ngươi làm sao mới cảm thấy hứng thú nói thật ngươi sẽ không vô duyên vô cớ muốn làm ăn khẳng định chuyện gì xảy ra ngươi chỉ có nói thật mới có thể đạt được ta tín nhiệm mà tín nhiệm là kết hội làm ăn nhân tố chủ yếu ta nhìn lê t h i ể m nha một chút cũng không phải đi ý chờ ta nói thật người anh em vậy không có gì người không nhận ra nếu ngươi muốn biết vậy thì nói cho ngươi thôi ta ho khan t i ế nói g n còn nhớ hai ta một lần cuối cùng gặp mặt sao lần đó ngươi mang ta đi ăn t ừ ra món còn thấy được cha ngươi chúng ta hai ca trò chuyện với nhau thật vui từ vậy sau khi đi ra ta đụng phải nguyệt lao ở trên cao treo ta cầm làm sao hai cái hố làm sao bị hơn hai trăm cái tổ sư ra dây dựa tới chuyện nói một lần lê thiềm nghe ánh mắt đều thẳng Nhiều lần muốn mở miệng nhưng nhị được một mực nói đến ta tìm một vịt quay trương lỗi bái chu nguyên trương v i sư chuẩn bị liền tiệm vịt quay mới ngưng ta nói xong lê t h i ể m trong miệng cũng mau nhét cái t r ứ n g gà cũng không biết là tin tưởng vẫn là chưa tin ta nói sự việc chính là một như thế chuyện này đủ có thành ý liền chứ ta cùng ngươi nói tiệm vịt quay khẳng định kiếm tiền nghề vịt quay tổ sư ra tự mình tay nắm tay dạy dỗ chuyên nhân mùi vị đó còn có thể kém đây là cái cơ hội ngươi suy nghĩ thật kỹ đi qua thật này coi như không cái tiệm này lê thiềm hít một hơi thật sâu đối với ta nói mang ta hồi nhà ngươi xem xem những cái kia tổ sư ra đi rất hiển nhiên lê thiềm đối với ta nói nửa tin nửa ngờ các nàng này là cái người tàn nhẫn không chính mắt nhìn thấy tổ sư ra cửa là không thể nào tin tưởng tổ sư ra tồn tại mặc dù người anh em là cái kỳ nhân dị sĩ nhưng tổ sư ra loại chuyện này vẫn là quá ly kỳ vậy thì nhìn tôi tổ sư ra cửa lại không sợ xem ta ừ một tiếng nói ngươi liền tay không đi xem tổ sư ra lê thiềm đều không phản ứng ta cho trợ lý gọi điện thoại để cho hắn mua một dương thượng hạng cây đàn hương mua một ít cống phẩm báo nhà ta địa chỉ nhường cho đưa tới cửa đi một chút cũng không khách khí phải lái xe kéo ta về nhà ta tò mò hỏi ngươi không làm chuyện của ngươi ta hôm nay hẹn cái đạo diễn ăn cơm không có sao hẹn lại lần sau là được đi trước nhà ngươi xem xem tổ sư ra cửa vậy thì đi đi nói thật ra người anh em bây giờ là thiếu tiền nếu không thật không muốn cùng nàng nói chuyện b ớ vẩn có thể làm ăn chính là như vậy người ta là người đầu tư người anh em liền được thỏa mãn nàng yêu cầu ngồi lên lê thiềm màu đỏ chạy c h ậ m thật cờ mờ nờ là xe tà ố t làm đi vào cảm giác cũng không giống nhau ta không nhịn được thở dài một tiếng nói lê tổng lại đổi xe à. lê thiềm đều không phản ứng ta rất nghiêm túc đang suy nghĩ ta mà nói hỏi tổ sư ra cửa là thần là quỷ là người vẫn là cái gì người tồn tại hỏi lời này rất nặng điểm à, vấn đề là ta cũng không biết à không chỉ ta không biết tổ sư ra cửa cũng mơ hồ nói thần minh không tính là cũng không phải quỷ càng giống như là một loại tín ngưỡng tồn tại làm sao hình dạng đâu hình dạng không ra ta nói ta cũng không biết tổ sư ra cửa cũng không biết rất thần kỳ tồn tại ngươi đi xem xem thì biết vậy chưa ăn cơm lái xe đến tiểu khu chúng ta đến tiểu khu không có trực tiếp đi lên mà là đ ợ i hồi đến khi lê thiểm trợ lý mang một cái dương thượng hạng cây đàn h ư ơ n g cùng với một túi trái cây tới lúc này mới đuổi trợ lý trở về đi theo ta lên lầu ta ôm trước cái dương gõ một cái nhà ta cửa đối diện tống bình an tới mở cửa thấy ta bưng cái dương nói sư h i n h trở về lại đi mua thơm ả ngay sau đó thấy được lê thiểm nhường đường ta đối lê thiểm giới thiệu vị này là tống bình an ta sư đệ thiên hạ đệ nhị sư h i n h chủ trì tổ sư miếu công việc thường ngày hiện tại cùng y y hệ doãn tổ sư học tài n ấ u nướng vị này là lê t h i ể m lê tổng có lẽ sẽ trở thành là chúng ta người đầu tư còn đặc biệt mẹ không nhận ta một cái như vậy không nhãn lực giá cả sao ta cho lê t h i ể m và tống bình an giới thiệu tống bình an ngu cùng người ta chào hỏi đâu lê t i ề m vậy lộ ra nghề nghiệp mỉm cười rất d à đặt liền không thấy ta còn ôm trước cái dương vậy sao tống bình an nghe được ta mắng vội vàng đem cái dương nhận ta bỏ rơi hất tay hỏi chương lôi đâu ở sàn cùng tổ sư ra học làm vịt quay đây vừa nói chuyện ta mang lê thiềm vào cửa nhà trong phòng khách trên b à n tổ sư miếu lượn lờ ở hương khói bên trong gian nhà một bên k i a bày tất cả đều là nhang cúng cái dương lê thiềm kinh ngạc nhìn xem tổ sư miếu lại nhìn xem vậy một cái dương một cái dương trồng lên hương khói ta cầm nàng mua hương khói mở ra từ bên trong lấy ra một hộp đốt cắm ở mới mua bên trong lư hương nhẹ giọng nhắc tới các sư phụ ả có người tới thăm các ngươi thấy được cái dương này hương khói l i n sao đều là lê thiềm lê tổ mua hiện tại đốt chính là các người đi ra cùng nàng gặp một lần đi ta một lầm bẩm tổ sư miếu cửa mở ra tổ sư ra và tổ sư bà cửa từ bên trong bay ra hoàng hốt hạ trong phòng liền trên đầy ông cụ bà cụ từng cái mặt mũi hồng hào mấy ngày nay hương khói cung cấp đủ cũng là một bộ ăn no uống đủ hình dáng lại cũng không phải s á m n ô lên đột nhiên nước hạnh tất cả đều s a n h động không thiếu có thể ở sinh động cũng không phải người ả hơn hai trăm cái ả l ầ mờ không có thân thể lại có thể thấy hình dáng vậy phải là nhiều d o người lê thiềm sắc mặt lập tức liền biến đổi được thật không tốt xem còn có chút sợ hãi và hoàng tổ sư ra cửa rất thật cao hứng đã nhiều năm như vậy trừ trong nhà mấy cái này hàng thành tâm không người tới xem bọn họ còn mang hương khói và trái cây tới từng cái một mang trên mặt cười thổi tay chống tổ sư gia sư khoáng vui miệng cũng hợp không lên đối với ta nói đồ nhi ngoan vị này là đồ đệ tức phụ chứ lớn lên thật là tài đâu tới tới để cho sư phụ ta cẩn thận xem xem bên kia tượng gỗ tổ sư gia hiện sư cười h í p mắt nói thật đẹp cô đ ư ơ n g hiểu chuyện là ngư nhi lương phối theo lý thuyết đồ đệ tức phụ đến cửa ta được cầm chút lễ vật đi ra có thể sư phụ ta hiện tại nghèo cùng quay đầu để cho ngư nhi cho ta tìm khối tức gỗ tổ a chỉ sư ra cửa năm g ngươi ư ơ i cho l trăm t ư môn bảy miệng vây quanh sắc mặt trắng bạch lê thiềm nhận thân ta đặc biệt mẹ cũng bối rối không phải là mua cho các ngươi một cái dương hư n mà còn như cầm các ngươi kích động thành như vậy nét mặt giá mua cũng không cần một cái sức lực khen còn cầm ta cho bỏ đi ra ngoài vậy thì thành vợ ta liền à xem giá thế kia nịnh bợ rất nhiều cầm ta không tưởng khuynh ê ư ớ n g à, ta đặc biệt mẹ cũng đốt mấy trăm ngàn hương khói vậy không gặp các ngươi như thế khen qua ta một cái dương hương khói liền đức hạnh này thật muốn cho các ngươi hơn làm nhiều tới còn không nội nghĩa ta chân thực không nhịn được đối tổ sư ra và tổ sư bà c ử a hô các vị sư phụ người ta là quý khách lần đầu tiên tới chớ dọa người ta nhìn ngươi thằng nhóc này tức phụ còn không qua cửa đâu liền đau thành như vậy cũng tốt cũng tốt đỗ nhi ạ ngươi tức phụ tên gì ạ ta xem nàng bàn rất chính sau này nhất định sinh tiểu tử tổ sư ra cửa không xong không có ta mặt chìm xuống ho khan tiếng có cơ chí tổ sư ra và tổ sư bà gặp ta sắc mặt không tốt vội vàng trở về trong miếu theo thừa được tổ sư bà lô mi nương lớn tiếng nói cũng trở về cũng trở về các ngươi những thứ này cái lao bất tử muốn hủ xấu xa hài tự sao tổ sư ra cửa cũng không phải một chút nhãn lực giá cả không có mắt gặp lê thiềm sắc mặt b ạ c màu cũng trở lại trong miếu tiếp tục hưởng thụ hương khói đi ta lôi một cái lê thiềm mang nàng lên sản để cho nàng bình tĩnh bình tĩnh đến trên bình bài mặt ta nói với nàng hiện tại ngươi tin chứ lê thiềm hít một hơi thật sâu tự hồ tỉnh lại điểm đồng tình hỏi ta ngươi rốt cuộc là trải qua chút gì ta cũng thở dài nói đ á n g tay nói thì c h ớ nói còn có một tổ sư gia ngươi không gặp đâu hồng vũ hoàng đế chu n g u y ê n trường ngươi xem cái đó ăn mặc long bảo giày rút ra từ mặt cầm cành liêu quất người chính là nghề vịn quay tổ sư gia ta muốn mở tiệm thì chẳng khác nào là cho hắn mở ta t r ợ t lấy người lê thiềm liền thấy đang h ấn đ ồ chu n g u y ê n trường vị này khai quốc thái tổ hoàng đế hoàn toàn không có hoàng đế trang nghiêm quắc mắt lạnh đối dùng trong tay cành liêu rút ra trước lỗi một bên rút ra vừa mắng thứ tự thứ tự hiểu không con vịn bỏ vào im lìm trong lò phải chiếu cố sứt lửa còn nữa n g ư ơ i đặc biệt mẹ cầm con vịt nhét quá dựa vào để chúng ta là đang làm vịt quay không phải ở cầm con vịt nướng thành cho thật tốt một con vịt n g ư ơ i như t h ế nướng nướng đi ra ngoài so đậu hủ t ú i còn không bằng t r ư ơ n g lỗi đầu đầy mồ hôi như lâm đại địch vậy nhìn lò lửa tay cũng đang run run, run. tay hắn run run một cái chú nguyên trương thì càng tức giận một c ả n h liêu quất tới hô n g ư ơ i run run cái gì vịt quay muốn vững tay biết không còn nữa khác đặc biệt mẹ thêm lửa đây là vịt quay không phải hòa táng đáng thương con vịt à người đem nó cho hủy thị d i tích người làm sao đần như vậy lại là một cánh liễu ta nhìn mí mắt không ngừng này học cái vịt quay mà thôi có cần hay không như vậy hả ta có chút không nhân tâm hướng chu nguyên trương hô một tiếng sư phụ ta đến thăm ngươi chu nguyên trương vốn là tức giận n g ấ t trời có thể nghe được ta nói quay đầu thấy ta tới nhất thời liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười khoa trương đi tới nói ta đổ nhi ngoan trở về sư phụ ta thấy ngươi liền cao hứng tí tí vị này cô gái nhỏ xinh đẹp là ai hả n g ư ơ i tức phụ lê thiểm chương ba trăm ba mươi lăm phiền t h i đến cửa chương ba trăm ba mươi lăm phiền t h i đến cửa lê thiểm thấy qua chu nguyên trương và trước lỗi miễn cưỡng khách khí một lát cáo tư đi ra đến bên ngoài lê thiềm trầm mặc hồi lâu nói ngươi tiền vốn lỗ hồng bao lớn ta cười khổ nói phải bao lớn bao lớn lê thiềm n g ẩ n ra nói dầu gì có cái số lượng chứ lê tổng ngươi cũng nhìn thấy ta hôm nay là trên có giả hơn hai trăm há miệng gào gào đại bộ hạ có mấy cái chờ ta ăn cơm sư đệ mở tiệm vịt quay tiền thật ra thì ta có nhưng là xài hết tiền nhang đèn liền không đủ tổng không thể để cho tổ sư ra cửa uống gió tây b ắ c đi cho nên mới suy nghĩ hỏi ngươi có không có hứng thú ngươi nếu là có hứng thú ta ra kỹ thuật ngươi ra tiền vốn cổ phần cho ngươi ba mươi phần trăm ngươi thấy thế nào lê thiềm vậy không khắc khí nói như vậy đi Ngươi ngàn, ra đầu, tại thương a ra, ta muốn p ầ n Không đ ợ c được, trường a nói thương trường bốn mươi năm lê sùng lâm con gái một cái phú nhị đ ạ i ở cửa nhà ta cùng ta bởi vì chút ít tiền vết mực đứng lên một chút đều không hảo ta cũng khẩn thủ d a n h giới cuối cùng trả giá cuối cùng bốn mươi cho lê hiểm ta lưu sáu mươi sáu mươi bên trong ta định cho trương lỗi một m ư ơ cổ phần còn dư lại năm mươi ta dùng để nuôi tổ sư ra Cổ p h ầ người ó p một đ anh Lê t h i em cũng có tiệm cơ người xem ra chuyên nghiệp chuyện liền được giao cho người chuyên nghiệp tới làm người ta lê thiệm ra tay một cái dứt khoát lanh lẹ mau liền lấy được không giống như là người anh em nói chuyện dài dòng còn không nắm được chủ ý tiếp theo thì càng không ta chuyện gì lê thiềm liên lạc chuyên nghiệp sửa sang đội để cho bọn họ tới trước xem xem cho ra cái tiệm b ị t quay chuyên nghiệp b ả n vẽ sau đó sẽ nói lắp đặt chuyện giúp xong những thứ này cũng xế chiều lê thiềm vậy chưa nói mời ta u ố n g ly cả phê có chuyện đi trước nhưng là gọi tới nàng trợ thủ một người mới vừa tốt nghiệp người đẹp tới đón lê thiềm trợ thủ kêu vương thần hy một cái hai mươi ba tuổi thương học viện tốt nghiệp cử nhân người đẹp rất nghề nghiệp người đẹp chức nghiệp trang mắt kính máy vi tính sách tay g i y cao gót so ta chức nghiệp nhiều cũng không có xem thường người ý cùng ta trò chuyện một tý thiết kế và khái niệm sau đó liền tiếp nhận liên quan tới cửa tiệm sửa sang và tuyển người chuyện người anh em lại có điểm không có chuyện làm ta đây là bị làm bù nhìn sao ta đột nhiên có chút thất lạc còn có chút k h n g phục ra nửa ngày c h ú ý đều là không có gì dùng c h ú ý sau đó ta thì thật không có chuyện làm vương thần hy nói cho ta hết thầy vừa mới bắt đầu những thứ này l ẻ t ẻ chuyện nhỏ nàng sẽ làm để cho ta trở về t h u ố c d i ụ c một tí phương diện kỹ thuật vấn đề nhất tốt một tháng sau có thể lấy ra thích hợp thức ăn ta về nhà b thương lượng thức ăn đi đi về đến nhà ta cầm tống bình an và chữ lỗi chu nguyên trương và y ghi hải d o a n gọi tới nói cho bọn họ muốn mở tiệm chuyện để cho bọn họ cầm ra thức ăn đi ra đừng đến lúc đó hiệu ăn mở ra còn không biết bản án gì trừ vịt quay cũng có cái khác mà bán chu nguyên trương ý là chỉ bán vịt quay và nước ôm ai y ghi hải d o a n ý là nghiên cứu mấy đạo có đặc sắc thức ăn cùng vịt quay phối hợp bán lấy tống bình ă n bây giờ thực lực có thể so sánh vịt quay còn bán tốt chu nguyên trương không làm h ắ n ý là vịt quay chính là vịt quay muốn thuần ký chút vì vậy hai vị tổ sư r a liền cãi vả ồn ào liền dùm men thôi còn vén cánh tay vén tay áo muốn đánh nhau chu nguyên trương nói gì một không thể cung cấp hai cái còn nói gì bên giường há cho người khác ngủ say x ư a sau đó hai người cùng nhau xem ta để cho ta quyết định ta ý là tiệm vịt quay cũng mở ra riêng mình truyền nhân cũng được đi làm việc còn ở tổ sư miếu đổ thừa sẽ không tốt tiệm vịt quay bên trong cung phụng hai cái tổ sư ra cũng không phải không được đợi có tiền lại chia đi ra ngoài ta nói xong hai vị tổ sư ra lại vì ai bị cung cấp ở chủ vị c a i và ồn ào ta đầu góc đau để cho chính bọn họ đi thương lượng thương lượng có kết quả rồi lại tới tìm ta dứt khoát trở về nhà đi ngủ ngủ một dứt tình lại trời đã tối rồi ngây mần thức dậy tống bình an đưa tới cho ta liền hắn làm một bàn trứng c h i ê n và hai cái bánh bao còn có một chén cháo không thể không nói người anh em tiền này hoa mặc dù nhiều nhưng vậy thật trị giá tống bình an tải nấu nướng tiến rất xa một bàn trứng c h i ê n cũng là sao sắt m ù i thơm đều đủ người anh em ăn rất hỉ đang ăn đâu có người gõ cửa mở cửa vừa thấy lại là lý văn na các nàng này hơn nửa n ă m không gặp người thấy nàng ta cũng kinh sợ tò mò hỏi ngươi còn sống đâu ta còn lấy vì ngươi bị tên buôn người c u ẫ n đi liền đây cái này nói lời gì người kia con buôn dám d e ta tỉ sống thật tốt ta mới vừa cầm thi lễ thả lại nhà liền đến thăm ngươi còn đưa ngươi mang quả lý văn na một chút cũng không khách khí đ ẩ y cửa đi vào ta tò mò đánh giá nàng mấy tháng không gặp cái này ngu phụ nữ biến hóa rất lớn đầu tiên chẳng phải rất quậy lông vàng vậy tóc khôi phục thành màu đen cũng không họa như vậy đồng trang mặt vậy chẳng phải hay nhìn qua rất bình thường bình thường giống như là một cái thông thường đi làm thành phần trí thức ta thật sự là không nhịn được hỏi na tỷ ngươi không chuẩn bị ở dân quậy giới xưng ơ vương xưng ơ bá ngươi đây là cải t a quy tránh vẫn là sửa lại quy về t a ngươi không đúng l ắ m ạ lý văn na tùy tiện vỗ vỗ ta nói cái gì không đúng ngươi na tỷ vĩnh viễn là ngươi na tỷ chỉ bất quá ngươi na thì ta có mới mục tiêu p h â n đấu ngươi na thì ta có chuyện tránh vừa vặn ngươi còn không ăn cơm vậy đi đi thì mang ngươi ăn c h u a đi nướng mùa đông cũng là có chỉ bất quá cũng ở trong phòng ă n nghỉ nhìn trước mặt lý văn na h ả o phóng một chai bia t ổ i miệng to ăn chua ô i còn đốt điếu thuốc ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm các nàng này không điên lý văn na chính là lý văn na cho dù là bề ngoài xem thùy mị trong x ư ơ n g vĩnh viễn là giang hồ sóng nữ hai chai bia và o bụng lý văn na mở ra máy hát nàng còn thật không phải là mất tích cũng không phải không nhận ta điện thoại mà là gia nhập một cái tổ chức Cái tổ lý văn na bởi vì là nổi tiếng úc chủ đối sự kiện linh dị cảm thấy hứng thú cho nên tiếp được mời để cho nàng gia nhập hiệp hội hơn nữa tiến hành kỳ hạn ba tháng huấn luyện còn để cho nàng chủ trì ta nơi ở cái thành phố này siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu mà nàng cái tiểu tổ này danh mạch có ba người nhưng hiện tại chỉ có một mình nàng còn ta hỏi các ngươi cái này hiệp hội có tiền lương sao có tiền lương ạ mỗi tháng năm đồng tiền cố định tiền lương nếu như thu thập được chân chính siêu hiện tượng tự nhiên cùng với tốt video ảnh âm văn kiện hiệp hội có việc động tiền vốn nhưng là phải hướng trụ sở chính báo phê ngày thường nên làm cái gì thì làm cái đó không trễ mãi công việc bình thường và sinh hoạt chính là một cái dân gian tổ chức ta suy nghĩ một chút dân gian tổ chức vậy quá có tiền mặc dù một thành phố ba cái hội viên hàng năm quang tiền lương cũng đem gần hai trăm ngàn cộng thêm hoạt động tiền vốn một khoản chi tiêu không nhỏ nhưng mà người anh em không có hứng thú chuyện mình cũng mau không giúp được muốn mở tiệm bị quay cấp cho tổ sư ra cửa kiếm tiền mua hương khói còn phải tùy thời chờ đón mạnh hiệu ba nhiệm vụ mấu chốt nhất là ta được tu luyện à tu luyện phù lục thuật thật sự là bể bộn nhiều việc năm ngàn đồng tiền vừa muốn đem ta bực lại coi như có thời gian Ta chúng ò n muốn ọ c p h khói ra ta đuôi Văn mặc dù không phải là huynh đệ có thể thắng tựa như huynh đệ ả nhiều như vậy chuỗi n g ư ơ i liền ăn chùa không phải ăn chối u không ăn chối u chuyện là năm ngàn đồng tiền thật sự là quá ít hơn nữa ta thật bề bộn nhiều việc như vậy đi ngươi thật nếu là gặp không giải quyết được đặc biệt khó giải quyết chuyện tới phiên ngươi tìm ta nhưng ta trước đó cùng ngươi nói xong rồi có thời gian giúp ngươi không thời gian ngươi liền tìm lại người khác hơn nữa chỉ có thể giúp ngươi cái một lần hai lần đó là xem ở chúng ta giao tình phân thượng ngươi cũng không thể vậy ta làm miễn phí công việc tạm thời dùng xấu xí nói phải phải nói đến trước mặt ta nếu là không nói lấy ly văn na tính cách có thể sai khiến chết ta hơn nữa không có gì h y náy người anh em kia liền gì cũng không cần làm cả ngày liền bồi nàng chơi là được vấn đề là người anh em cũng có mình sinh hoạt tả đám bằng hưu không việc gì mỗi ngày đều giúp thì không phải là chuyện như vậy lý văn vậy gặp ta lười lười dương dương dáng vẻ một bộ dầu muối không vào đức hạnh c ư ờ i lạnh một tiếng nói ta nói qua chúng ta hiệp hội điều tra siêu tự nhiên chuyện kiện là cần báo lên chi tiêu cùng báo lên ta trước cùng người khác liên lạc qua bọn họ ở đụng phải khó giải quyết chuyện thời điểm cũng phải hướng hiệp hội nhờ giúp đỡ hay phải có thể tìm một ít pháp sư mà pháp sư chi phí vậy đều là trăm nghìn khởi bước tiểu ngư ả ngươi coi như không đáp ứng ta tiến vào hiệp hội chẳng muốn cùng ta phối hợp ít nhất có thể làm cái cố vấn các loại đi thật muốn có chuyện một lần trăm nghìn ngươi cũng không thua thì ta một lần trăm nghìn ta không khỏi được tim đập thình thịch mặc dù không nhiều nhưng vậy không ít hơn nữa cái loại này hiệp hội có thể đụng tới cái gì tả hồi chuyện ta phỏng đoán đều là chuyện nhỏ giúp một chuyện thì có trăm nghìn dựa vào cái gì không làm người anh em hiện tại chính là thiếu tiền nếu là không thiếu tiền ta còn có thể tìm lê thiếm kết hội cho nàng bốn mươi phần trăm cổ phần húng chi còn có nhiều như vậy tổ sư gia và tổ sư bà gào gào đ ạ i bộ ta lập tức liền biến cái mặt mũi nghiêm túc đối ly văn na nói na tỷ chúng ta quan hệ thế nào như thế nói liền khắc khí thật có trăm nghìn khối sao người na tỷ ta lúc nào lừa gạt ngươi ta lập tức bưng lên một c h a i b i a cùng lý văn na đụng một chút nói ta thân na tỷ các ngươi hiệp hội nếu là thật muốn làm nhiệm vụ xin nhất định phải mang theo ta cái này có thể bảo vệ các n g ư ơ i thân người an toàn cố vấn đúng rồi ngươi hỏi hỏi các ngươi hiệp hội hai cái cố vấn có thể hay không ta có thể mang theo tần thời nguyện chương ba trăm ba mươi sáu có không hòa thượng chương ba trăm ba mươi sáu có không hòa thượng sở dĩ phải dẫn theo tần thời nguyện là bởi vì là thằng nhóc này cả ngày trừ thủ cái phá tiệm tạp hoá tử không biết đứng đắn chuyện làm không nói còn không kiếm tiền cả ngày rỗi danh khó chịu mấu chốt là hắn t i ề n kiếm hiện tại tất cả thuộc về ta đây cũng là tương đương với phụng đ ổ i lý văn na ra một lần nhiệm vụ mới có thể có hai trăm linh vào sổ hai trăm l i n liền không ít hoàn toàn làm qua ta vừa nhắc tới tần thời nguyện lý văn na đột nhiên xấu hổ nhăn nhó hỏi ta hắn hắn có tốt không mấy tháng không gặp hắn vẫn là lúc đầu dáng vẻ sao ta cũng hết ý kiến lý văn na mặt như vậy ra còn có thể bỏ mặt đây mới là nhất linh dị có được hay không ta nói với nàng ngươi hỏi lão tần cái gì lúc đầu dáng vẻ hắn lúc đầu liền là một bộ phối hợp ăn chờ chết đức hạnh hiện tại vẫn là phải nói ta à na tỷ ngươi si mê quá rõ ràng bất quá các ngươi hai cái cầu nam nữ chuyện ta không dính vào không cần biết là vương bắt nhìn đậu xanh ta vẫn là đậu xanh nhìn vương bắt cũng cùng ta không quan hệ nhưng chúng ta trước làm tránh sự ngươi đi về hỏi hỏi các ngươi hiệp hội đi nếu là phải hai người chúng ta cho ngươi hộ giá hộ tống bảo đảm ngươi thành tích là ưu tú nhất phải vậy ta đi trở về câu thông câu thông cái này hai ngày ta bận điệu cũng không tìm ngươi ta được trước đem nhân viên phối tề phát triển còn dư lại hai cái hội viên có chuyện liền ta cho ngươi điện thoại lý văn na không giống thường ngày như vậy vào chỗ chết uống còn có chuyện tránh đâu nàng hình như là có chút cùng chức không giống nhau hai ta ăn uống no nê ai về nhà nấy người anh em thửa dịp đêm khuya vắng người tu luyện sẽ p h ù lục thuật bắt mê tàng trò chơi kết thúc sau đó ta cầm năm giờ mở rộng trị giá thêm đến năng lực trên đừng nói nhiều ít nổi lên điểm tác dụng người anh em sức lĩnh nộ g đúng là so với trước đó mạnh như vậy ném một cái ném luyện hai tiếng p h ù lục thuật nghỉ ngơi công phu luyện sẽ phun v ò n g khói người anh em hiện tại n ói đã có chiêu có thức mặc dù có nói không ra cao viên viên tới nhưng khạc ra cái hình dáng tới hỏi để không lớn thành công nhất một lần ta khạc ra một cái con chó nhỏ vào khói có như vậy năm sáu chia tay tương tự tiếp theo không có gì đáng nói mạnh hiệu ba tựa hồ cầm ta quên mất hay hoặc là thiên hạ thái bình lại không có ở cho ta tuyên bố nhiệm vụ mới tiệm vịt quay cũng ở đây hấp tấp xây dựng trong đó ta mỗi ngày đều đi xem xem tiến triển dẫu sao năm trăm n g à n ta gọi cho lê t i ể m người anh em năm mươi cổ phần là lớn nhất cổ đông rút một tay không nhiều nhưng hướng dẫn ý kiến vẫn phải có nhất là chu nguyên trương phải dựa theo m ì n h triều phong cách tới được tu trả cho ta vẽ một b ả n vẽ vì vậy ta mỗi cả ngày ở nhà liền thúc giục chu nguyên trương nhanh lên một chút để cho chương lỗi học biết v ị quay đi trong tiệm giám sát sửa sang không sao tu luyện một tý phủ lục thuật nói bận điệu vậy thật bận điệu nói không vội vàng tựa hồ ít đi ta cũng không việc gì lê thiểm trợ thủ vương thần hy là cái người tàn nhẫn không chỉ giúp ta sửa sang còn giúp ta tiến hành t u y ể n mộ huấn luyện đều bắt đầu tiến hành đâu vào đấy ta trừ hướng dẫn vậy không thật làm gì cứ như vậy đầu góc mơ hồ một tuần lễ liền đi qua ngày này lý văn na cho ta gọi điện thoại nói là nàng linh dị tiểu đội thành lập xong đã có sơ định mục tiêu để cho ta đi nàng phòng làm việc một chuyến địa chỉ là nhà ta dưới đầu cái này ngu phụ nữ một tuần lễ liền xây dựng nổi liền mình toàn đội nàng là bị cái gì kích thích còn phòng làm việc nhà ngươi ngươi nhà tôi nói gì phòng làm việc cả vừa vặn ta cũng nên về nhà vậy thì đi xem một chút đi đến lý văn na cửa nhà ta gõ cửa một cái lý văn na liền không kịp đợi mở cửa nhà nàng ta đã tới so nhà ta sạch sẽ không được nhiều ít nhăn n h u bẩn thỉu kém là trạng thái bình thường ta không nghĩ tới lần này tới bên trong phòng lại dọn dẹp rất lanh lẹ không riêng gì lanh lẹ phòng khách còn không thiết lập thành phòng làm việc hình dáng đánh ngăn cách ba cái chỗ ngồi mỗi cái trên bàn làm việc còn có máy vi tính phòng khách đang vị trí trung ương tv không có dán một hàng chữ siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội thứ hai mươi hai tiểu phân đội ta nhìn trên tường vậy được chữ viết đặc biệt không nói lý văn na cái này tiểu đội tên chữ một cái hai không đủ lại tăng thêm cái mười hai vậy phải là có nhiều hai không riêng gì nhà nàng thay đổi cái hình dáng còn có người làm việc đâu nhất là khi thấy ta sau đó trong đó một người lại kinh ngạc vui mừng đứng lên cùng ta chào hỏi là ngươi chúng ta thật là có duyên à, lại gặp mặt các ngươi đoán một chút ta đụng phải người quen này là ai p h ò n g đoán rất nhiều người cũng không đoán được ta cũng không thừa nước đục thả câu vị này người quen lại là cái đó có không hòa thượng chỉ bất qua có không hòa thượng không có ở đây ăn mặc tăng ý ý、ấy. mà là mặc cả người không biết từ vậy lấy được đặc biệt không vừa người đồ thể thao trên đầu thanh hư giả người nhìn ngược lại là sạch sẽ không thiếu ta cũng kinh sợ nhìn có không hòa thượng hồi lâu không nói nên lời hai ta nào chỉ là có duyên phận à nhất định chính là n g h i ệ p duyên làm sao vậy cũng có thể đụng phải hắn đâu trước hắn còn ở trong thôn phối hợp ăn phối hợp u ố n g nữa bị hụ chạy sau đó ít một chút này liền lại thành siêu tự nhiên hiệp hội thứ hai mươi hai tiểu đội đội viên với ai nói phải trái đi à ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ liếc mắt k i n h bị một cái ta không biết có hay không ông trời già tồn tại nếu như có tuyệt đối là cái trùng hợp người yêu thích trùng hợp như vậy sao chứ có không hòa thượng ra còn có một cái hơn hai mươi tuổi mang mắt kiếng cô gái nhìn qua có chút máy móc cứ như vậy ba cái lính mất chỉ huy liền thành lập một cái siêu tự nhiên thám hiểm tiểu phân đội có thể gặp cái này tiểu phân đội chờ đợi bọn họ vận mệnh nên là bực nào bi thảm thấy có không hòa thượng đối với ta như vậy nhiệt tình lý văn na còn hỏi đâu các ngươi quen biết ta cười khổ nói đâu chỉ biết à còn rất q u e n c h ứ ta trước cùng đại sư ôn chuyện một chút đợi hồi đi lên nữa cũng không để ý có không hòa thượng có nguyện ý hay không lôi có không hòa thượng ra lý văn na cửa nhà đi ra lầu nóc cửa tìm một có máy tập thể dục tại địa phương ta ngồi xuống đốt điếu thuốc hỏi hòa thượng có rảnh rỗi à, trước đó vài ngày ngươi còn ở trong thôn phối hợp ăn phối hợp uống n i ệ m kinh siêu độ cương thi đâu tại sao lại chạy tới đây ngươi rốt cuộc là lai lịch gì có không hòa thượng ngay cả người hỏi ta ở trong thôn mất mặt trải qua ngươi đều thấy được ta gật đầu một cái ta và khấu tiên sinh liền ở một bên xem náo như đây không riêng gì thấy được còn thấy rất rõ ràng đại sư tay bắt cơm bản lãnh tí tí thật sự là đạo hạnh thâm hậu ạ có không hòa thượng mặt bỏ lên thở dài nói từ trong thôn đi ra ta liền chạy thành thị khắp nơi tìm việc làm vậy không tìm được ta không có văn bằng không có kinh nghiệm cũng không có cái gì bản lãnh liền thẻ căn cước cũng không có nghèo cũng sắc cơm vừa vặn ở trên cột dây điện thấy được hiệp hội chiêu hội viên ta liền muốn đi thử một chút không nghĩ tới lý văn na thí chủ nghe ta đọc một đoạn kinh kim cương liền quyết định người ta ta cũng là ngày hôm qua mới vừa xin việc lên ta đ ố i có không hòa thượng lai lịch thật là tò mò nói chứ đừng tố khổ chúng ta vậy coi là là người quen nói một chút ngươi lai lịch đi có không hòa thượng liền nói đến hắn lai lịch hắn lai lịch có thể nói một đoạn truyền kỳ một đoạn đầu ó c mơ hồ truyền kỳ xảy ra chuyện gì chứ có không, hòa thượng không cha không mẹ là đứa cô nhi. xanh ra được liền bị ném tới chùa cửa miếu cái này miếu gọi là bồ đề chùa ở ở trên một ngọn núi hương khói tạm được nhưng cũng không phải rất vượng tương đương với nói có không hòa thượng còn không đợi trăng tròn đâu liền tiến vào phật môn thành cái hòa thượng có không hòa thượng tự mình nói hắn thiên tư tương đối khá phật học tương đối cao sâu nhất là thích thiền tông công án nhìn vô số phật giáo điện tịch cảm giác đã nắm giữ phật pháp chân lý vì vậy cả ngày cùng sư phụ tham tiền h luận đạo gì cũng không làm không riêng gì cùng sư phụ tham tiền luận đạo thấy sư huynh đệ đều là vậy một bộ cả ngày chính là mây ở thanh t i ê n nước ở bình bồ đề bản không cây gương sáng cũng không đài hắn n u i những thứ này rất biển học phật ra tranh luận công phu nói chuyện còn có chút bừa bãi kỳ diệu phải ở thiền tông bên trong càng bừa bãi mà nói tựa hồ càng có thị trường cho nên không người có thể nói qua hắn có không hòa thượng lại là dương dương tự đ ắ c có chút không đem khác hòa thượng để ở trong mắt chỉnh phong thần như ngọc mỗi ngày một bộ cao tăng hình dáng nói chút bừa bãi mà nói không cần biết thấy a i chỉ cần đụng phải chính là một lần thiên cơ tranh luận trong miếu hòa thượng đều sắp bị hắn bức cho điên rồi thậm chí có hai cái cũng còn tụt i ế p tục như vậy không được c sư phụ hắn thật sự là không chịu nổi dứt k h á t liền mang hắn ra cửa miếu để cho hắn đọc vạn quyển sách không. Hơn nữa có h hắn một đạo đề. Đạo đề này chính o đạo đạo này năm một đề, đề đ là, Phật nhà. tổ lấy vương tử tôn sư, tại lấy vương sư, sao ra Có không hòa thượng sư phụ đi đụng phải mù đi bộ khấu tiên sinh trò chuyện mấy câu khấu tiên sinh lại chưa nói qua hắn bởi vì có không hòa thượng một gân chỉ có đạo lý của mình là đạo lý người khác đạo lý căn bản không nghe lọt hơn nữa rất khó bị thuyết phục hơn nữa nói tới phật pháp tới rõ ràng m ạ ậ h lạc là cái lý luật phái tiếp theo chính là đụng phải ta đụng phải một càng có thể lừa dối ta có không hòa thượng bị ta nói mơ hồ liền chuẩn bị xuống núi nhưng là lạc đường ở trên núi đi tùm lum đụng phải triệu lao tam hắn lấy vì mình từ nhỏ học phật quỷ thần cũng được kính hắn yêu hắn cộng thêm hai mươi ba ngày không ăn cơm đi ngay hàng yêu trừ ma đi không nghĩ tới bị thu thập lúc này hắn mới ý thức tới hắn còn thiếu một kiện pháp khí một cái hòa thượng nghèo cơm cũng không ăn được vậy tới pháp khí pháp khí không cần tiền sao vì vậy có không hòa thượng lại nghĩ rõ ràng trước tìm một công tác có truyền h thành phố ể sống sau, sau nói đến này, đụng cả đầu bao sau đó, gặp Lý Văn Na ở cột dây điện gặp được đầu đó, cái cả cột bao vì vậy dây t Lý ở ê ê n rán i hội viên nhỏ viên quảng u cáo.、Chuyển、kỳ không đó là tương đương truyền kỳ cái này đặc biệt mẹ chính là một n g u hòa thượng à, đến hiện tại cũng không biết sư phụ hắn là ngại h ắ n t h i ề n cầm hắn vứt cùng hơn hai mươi năm trước hắn cha ruột mẹ ruột cầm hắn vứt là một chuyện bất quá hiện tại hắn trưởng thành không chết được rồi mà thôi còn như trở về chùa phỏng đoán đời này đều không cơ hội bởi vì ai cũng không phải phật tổ còn như phật tổ tại sao đột nhiên xuất ra chỉ có phật tổ biết ngươi chỉ sợ coi như là nói ra phật tổ chân chính ý thưởng ngươi cũng không cách nào chứng minh n g h e xong có không hòa thượng trải qua người anh em có chút thưởng thức hỏi hòa thượng chúng ta cũng là người quen cũ ta hỏi ngươi sẽ hàng ma thần chú và siêu độ thần chú không có không hòa thượng gật đầu một cái đặc biệt ngạo nghệ đối với ta nói tất cả thần chú ta đô thị tất cả điện tịch ta đều biết ta đứng lên vô vô có không hòa thượng b ả vai nói ở tiểu phân đội làm rất tốt đi xuống cầm trước bảo đ ả m có cơm ăn lại đi nghiên cứu phật pháp c ơ n cũng không ă n được ngươi cũng chỉ có thể làm quỷ đói chương ba trăm ba mươi bảy hung trạch lấy dễ ảm chương ba trăm ba mươi bảy hung trạch lấy dễ ảm hung trạch là linh dị trong truyền thuyết gương mẫu là những cái tia thích săn kỳ nhân vẫy không ra sức hấp dẫn từ xưa đến nay vô số hung trạch truyền thuyết ở nhân gian truyền lưu cơ h ộ mỗi thành phố đều có thuộc về mình hung trạch truyền thuyết chúng ta cái thành phố này cũng không ngoại lệ lâm ra đường số 44, chính là bản xứ lớn nhất hung trạch có thuộc về mình khủng bố câu chuyện nghe nói cái này hung trạch đã từng là một vị quân p h i ệ t nhà riêng quân p h i ệ t thất bại sau đó cả nhà chết ở nơi này từ đó về sau nhà ma quỷ lộng hành t i n đồn liền lưu truyền ra nhất là ly kỳ và để cho người giải thích không rõ chính là nhà bốn phía thường xuyên cạo gió xoáy có gió xoáy nhỏ có chút gió xoáy lớn lớn nhất có thể đạt tới cao hơn ba mét ho những đ có. Có năm g c trước i t r đây tranh phủ dự định tháo cái này chiếm diện tích rất lớn nhà nhưng mà đang hủy đi trong quá trình đào được một cái hải cốt hũ sau đó liên tục xảy ra chuyện không phải là lửa chính là dân công vô duyên vô cơ té gãy trơn nghiêm trọng hơn có hai cái dân công ly kỳ mất tích từ đây cũng không dám lại động công sau đó đi qua nhà quản lý ngành đánh giá nhà lâu năm không sửa sang đã không có sử dụng điều kiện đồng thời lâm ra đường số 44 thành tựu vốn là ưu tú kiến trúc danh lục ở giữa một cái kiến trúc không thể t h á o bỏ chỉ có thể ở nguyên hữu trên căn bản sửa đổi mà sửa đổi cần một số lớn chi phí chính phủ hy vọng cầm nhà cho mớn ư phe thứ ba tiến hành sửa chữa nhưng bởi vì cải tạo thành bản quá cao rất nhiều người mớn ư cảm thấy không có lợi lắm cho nên mấy chục năm tới giữa một mực g á t lại còn như nhà câu chuyện trên mạng truyền lưu phiên bản rất nhiều trên căn bản là vô các cứ không việc gì giá trị tham khảo nhưng đối với siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội thứ hai mươi hai t i ể u phân đội mà nói còn có so cái nhà này càng thích hợp hơn mở ra điều tra sao dĩ nhiên không có cho nên lý văn na cầm lâm ra đường số bốn mươi bốn làm t i ể u phân đội thành lập sau lần đầu tiên mạo hiểm còn hướng hiệp hội trụ sở chính thân t h ỉ n h tiền vốn mua một máy máy quay phim có thể lấy dễ ảm máy quay phim cũng muốn ở lấy dễ ảm sản tiến hành lấy dễ ảm lòng tin tràn đầy muốn đánh vang hai mươi hai t i ể u phân đội danh tiếng t i ê u ta tới là muốn để cho ta tham dự trong đó ta hỏi nàng tiền đúng chỗ sao lý văn na nói cùng hiệp hội thân thể còn không phê xuống không phê tới tìm ta làm gì người anh em hiện tại rất bận rộn lý văn na hỏi ta có thể hay không thiếu trước nàng cho ta viết giấy nợ cùng tiền phê xuống lại cho ta nhìn lý văn na dáng vẻ đáng thương lại mong người anh em có chút mềm lòng dẫu sao là chung một chỗ uống bia ăn nướng chối người anh em quản người ta mượn xe thời điểm lý văn na cho tới bây giờ không do dự qua hành tẩu giang hồ được nói n g a khí còn có thể thật không quản nàng là trách sao ta đôi lý văn na nói na tỷ lần này ta cùng ngươi đi bỏ mặc ngươi đòi tiền nhìn là chúng ta giao tỉnh lần kế chúng ta liền công sự công bạn dẫu sao ngươi cũng là cầm tiền làm việc không phải ngươi nhà mình mua bán các ngươi hiệp sẽ bỏ tiền ta liền ra tay đưa tiền trước sau làm việc không phải là không cho ngươi mặt mũi ngươi có thể hiểu không lý văn na gật đầu nói hiểu hiểu vậy chúng ta tối hôm nay đi ngay đi dù sao buổi tối ta cũng không có chuyện gì vậy thì đi thôi thăm dò cái hung trạch người anh em còn thật không coi ra gì cùng lý văn na nói về nhà chuẩn bị một chút buổi tối gọi ta cùng đi ra cửa về nhà ta tạm thời vẽ mấy tấm p h ủ vàng ngủ một nhỏ rác vừa không đeo tống bình an vậy không đeo tần thời n g u y ệ t ngược lại là cầm bên ngoài bức hòa âm mang theo tại sao mang theo bên ngoài bức hòa âm ta sợ hung trong nhà mà không có sự kiện linh dị lý văn na một chuyến tay không nàng phát thứ nhất đánh không vang n、so、buổi tối a mười h lý văn na đến tìm ta các nàng này ăn mặc còn thật giống là chuyện như vậy mặc một kiện gạo sắc áo chẳng dài trình rất lãnh lẽ giống như là một nữ chính thám có không hòa thượng vác cái máy quay phim vậy người đeo mắt kiếng cô gái n g u con cái bao lý văn na cho ta giới thiệu qua mắt kính nữ nhưng ta không nhớ nàng tên chữ bởi vì lớn lên đặc biệt xem vai phụ không cảm giá cái tồn tại gì chứ thật giống như ở một cái hiệu ăn đi làm không đặc điểm gì dùng lý văn na nói v ề chính là gan lớn suy nghĩ một chút cũng phải nếu không phải gan lớn ai dám cùng lý văn na phối hợp à dám lên lý văn na thuyền cấp lá gan khẳng định không nhỏ có không hòa thượng là không có biện pháp cộng thêm người có chút lê ngô là người bình thường đều sẽ không gia nhập lý văn na gánh hát dòng thám hiểm tiểu đội ra khỏi nhà ta t ỏ mò hỏi lý văn na na tỷ ngươi chưa cho mình xem bói một tí tối hôm nay sẽ hay không ná o quỷ lý văn na nói ta cho mình xem bói liên hạ tâm tưởng sự thành cũng tâm tưởng sự thành vậy thì lên đường đi chúng ta bốn người trên ở lý văn na trước kia màu đen nhỏ xe cả tàng bên trong lý văn na rất ư n g phấn dọc theo đường đi nói rất nhiều trả lại cho mình quy hoạch chức nghiệp t đến đường bảo là muốn cầm tiểu phân đội liền thành phương bắc lớn nhất tiểu phân đội muốn t h a m dò trên thế giới này tất cả bí mật ta được gật đầu cũng lời được phản ứng nàng các nàng này không cái tránh hành trời xanh phóng đang không kềm chế được yêu tự do không đúng chính là ba phút nhiệt độ liền mấy ngày không làm hiện tại cầm lời nói như thế n à y đến lúc đó đánh mặt đánh liền càng ác lái xe đến lâm ra đường đã là buổi tối m ộ ư ơ i một h tí chính là một ngày trong đó âm khí thịnh nhất thời điểm lái xe đến cái này chậm lại lý văn na dựa theo dẫn đường đi vào trong mở mở đến một tòa âm khí dày đặc cửa chạy viện muốn dừng xe nhưng phát hiện căn bản không địa phương ngừng thật muốn ngừng liền đem đường cho t r ư ợ n suy nghĩ một chút đậu xe ở liền ngõ hẻm bên trái miệng chúng ta bốn cái người liền xuống xe hướng nhà đi tới càng đến gần từ nhà càng cảm giác được âm khí dày đặc trong một cái ngõ hẻm nhà chiếm diện tích tương đối lớn nhưng lộ vẻ được đặc biệt đột ngột và không cân tại sao nói như vậy chứ bởi vì bốn phía tất cả đều là nhà trọc trời đèn đ ố c huy hoàng chỉ có tòa nhà này âm u cũ kỹ đang đóng cửa nhất là ngõ hẻm hai bên thật sự có gió xoáy vậy gió xoáy có lớn có nhỏ nhỏ đặc biệt nhẹ cùng gió nhỏ tựa như thổi qua lớn liền phát ra hô hô tiếng vang càng cho địa phương quỷ quái này tăng thêm ba phần quỷ dị và âm u cửa là kiểu cũ cửa sát tường viện rất cao nên làm sao đi vào ta nhìn xem trên cửa ổ khóa lý văn na nhỏ giọng đối với ta nói leo tường đi vào chúng ta đây là tự mình hành động không cần nghĩ cũng biết lý văn na các nàng này không có sao tới trước điều nghiên địa hình vậy thì nhảy tường đi lý văn na mang chúng ta ba cái đi vòng vo sẽ t ì một m tương đối tương đối thấp lùn từng viện nói là thấp lùn cũng có cao hơn hai em ở cũng may đều là người tuổi trẻ nhất là người anh em xoay mình liền tiến vào ta là cái đầu tiên đi vào trước thăm dò đường một chút thật muốn có chuyện ta cũng có thể chĩa vào leo tường đi vào đến trong sân liền gặp chỗ này hoang phế không được dán g vẻ có k h ô đều có cao hơn nửa người vào viện t ừ bên trong liền có thể cảm giác được toàn bộ trong trạch viện mặt tản ra một cổ tử lên m ú c mùi vị đang phía trước hơn một trăm mét địa phương đứng sừng sững một cái nhà tầng ba tòa nhà lớn tiểu tây phương phong cách còn có chút không nói được tiểu trung hoa hình dáng thuộc về đồ kết hợp như thế nóc lầu trong sân do xoay càng nhiều ta cẩn thận cảm thụ hạ đích sắc là có chút quỷ khí nhưng không hung như vậy hẳn là tạm thời ở chỗ này dừng lại cô hồn giá quỷ trên đời rất nhiều cô hồn giá quỷ đều thích tìm một ít không người cư trú nhà nương thân ví dụ như một ít người nhà mua nhà không ở rất dễ dàng vào cô hồn giá quỷ bởi vì nhân khí không vượng cho nên lần nữa vào ở thời điểm liền được trừ tà liền mới xây nhà lầu đều như vậy hung chi nhà này âm khí dày đặc tồn tại trăm năm hung trạch đâu cho nên có chút minh đệ tốt cũng không kỳ quái quá sạch sẽ ngược lại không đúng nói thật ta thật không có cảm giác được nơi này có cái gì thái âm xâm ta áp đồ ta đang quan sát đâu lý văn na leo tường tiến vào tiếp theo là mắt kính nữ cuối cùng là có không hòa thượng có không hòa thượng là thật đặc biệt mẹ đần à, mắt kính nữ cũng leo tường tiến vào có không hòa thượng lại kẹt cũng không biết quần áo ngủ m ở đó cưới ở trên tường ai u ai u lớn tiếng tê u cho ta khi đ ố i có không hòa thượng nói cầm máy quay phim ném cho ta có không hòa thượng nghe lời cầm máy quay phim ném cho ta ta tiếp nhận đưa cho lý văn na hướng có không hòa thượng nhảy lấy đà bắt lại chân hắn đi xuống kéo một cái hô một tiếng cho ta xuống đây đi ngươi đâm một tiếng có không hòa thượng quần áo bị xé ra một cái lộ h ư n g lớn thật tốt một kiện áo khoác thành nón lá dọc đành có không hòa thượng té cái tàn nhẫn nằm trên đất hai u hai u lớn tiếng tê ơ ta cho có không hòa thượng một ước khác đặc biệt mẹ kêu lên đứng lên làm tránh sự sớm làm xong sớm về nhà ngủ có không hòa thượng bỏ dậy mặt mày ủ rột nhìn mình áo khoác xé ra lớn như vậy một cái chỗ rách vậy bỏ không được ném hắn mặc không nhiều buổi tối có chút lạnh dứt khoát cầm xé ra áo khoác hệ với nhau vậy đức hạnh liền không có cách nào nhìn vậy còn giống như là một cao tăng h chính là một cái băng một túi đệ tử lý văn na lộ vẻ rất h ư n ấ n đối có không hòa thượng nói, mở máy, mở máy. ta chuyên nghiệp, có thể nối liền điện thoại liền di động tiến hành ảm, vấn trước có ò n nhẹ, cần phải làm như phải cái c phim làm máy thế quay gì. Ta có chút nhớ không rõ ràng lắm một hỏi một câu lý văn na nói cho ta các nàng hiệp hội thám hiểm không chỉ muốn lấy dễ ảm còn muốn ghi xuống tới cho nên mới mua một máy quay phim điện thoại di động chẳng lẽ lại không thể ghi xuống ta vẫn là rất không nói vào v i ệ n tử tiếp theo chính là nối liền lấy dễ ảm lý văn na cho hiệp hội gọi điện thoại để cho bọn họ chú ý mình một chút lấy ợ i dễ ảm chuẩn bị kỹ c ả g lý văn na còn lấy ra cái nhỏ mi cờ rô bày xong tư thế đối có không hòa thượng so c á i động tác tay ok ta dùng điện thoại di động đổ bộ một tí trên mạng lấy ợ i dễ ảm áp lục xuất h ạ còn thật lục ra được siêu tự nhiên hiệp hội 22 t i ể u phân đội lấy ợ i dễ ảm gian phòng gian phòng làm ở đáng tiếc là liền năm cái người một cái là ta một cái đoán chừng là hiệp hội người còn dư lại ba cái liền không biết là người nào không đúng là lý văn na người bạn k i a tới cổ động tóm lại liền năm cái người ở xem lấy dễ ảm lý văn na có chút hưng phấn gương mặt từ đó lên đứng ở ống kính trước mặt ánh mắt cũng mau sáng lên cơ giới vừa nói mở màn trắng bạn thân gái cửa hoan n g n h xem siêu tự nhiên hiệp hội thứ hai mươi hai tiểu phân đội lần đầu tiên là ít dễ ảm ta cũng nhớ ngươi chết c ử a ta cái này n h ả m chán mở màn trắng cùng với từ không đạt ý biểu đạn ta thật sự là say không nhịn được t r ư ớ c lý văn na liếc mắt khinh bị một cái chương ba trăm ba mươi tám đám người ô hợp chương ba trăm ba mươi tám đám người ô hợp phía dưới l i ề n m ờ i mọi người cùng ta đi thăm dò một tí chỗ t ò a n này nổi tiếng hung trong nhà mặt rốt cuộc có cái gì đi lý văn na cầm m y cở r ô nhét vào trong túi lại từ trong túi lấy ra một rất nhỏ ánh sáng mạnh đẹp tin dẫn đầu đi tới trước có k h ô n g hòa thượng d ơ nhỏ máy quay phim đi theo lý văn na phía sau ta cùng cái đó mắt kính n ữ ở phía sau cùng nhân vật chính là lý văn na đường cấp hí cấp hí thì không đúng trên đường tới lý văn na cùng ta nói chỉ cần không phải sống chết trước mắt cũng không cần ta ra tay nàng cần chân thật hiện trường chân thật hết thảy ta tồn tại chỉ là bảo vệ các nàng đ ừ n g xảy ra nguy hiểm cho nên người anh em rất khiêm tốn khiêm tốn dứt khoát móc ra điếu thuốc để luyện tập phun vòng khói sáng n đêm trăng âm u hoang vu cổ trạch chưa nói xong thật có như vậy điểm phim khủng bố bầu không khí ta một bên phun vòng khói thuốc một bên xem lấy dễ ảm như thế sẽ công phu trong lúc lấy dễ ảm lại nhiều năm cái người còn có người phát lời công kích đâu trời ạ đây là địa phương quỷ gì h o ặ c n à o viên muốn làm gì đêm g i ò quỷ trạch thật là kích thích là một cái như vậy người ở phát lời công kích lại ít dễ ảm so quỷ trạch còn yên lặng đâu hơn nữa điều này lời công kích tuần hoàn qua lại cùng đặc biệt mẹ quảng cáo t ự như ta dối danh nhàm chán vậy đi theo phát một cái lời công kích bài tạ dốt trên bạc sư trung tây phương kết hợp người đẹp tên tiếng trung chữ lý v ă na nước nga tên chữ cà dỗ l i na t h a m dò vốn là nổi tiếng nhất h u n g trạch lâm ra đường số bốn mươi bốn cà dỗ l i na là ta chế bởi vì ta quên lý văn na cùng ta nói qua nàng nước nga tên thúng chi ai sẽ quan tâm ta điều này lời công kích cùng trước khi vậy cái lời công kích lui tới tuần hoàn người anh em kia hưng thú lại phát một cái lời công kích bài tạ ruột chiêm bạc sư bên kia bên kia không thấy chiêm bạc sư hả liền thấy một cái ngu mụ g i ả cầm cái đèn tin đó là nàng pháp khí sao lúc này lại văng ra cái lời công kích vẽ một tiên huân trang chính là chiêm bạc sư ra sân ngay cả một bờ di mờ cũng không có bình phẩm xấu Ta. phát hiện ta không đấu lại những thứ này xem xem nhiều lần bạn trên mạng không nhịn được thở dài nhớ tới hai năm trước người anh em ngang dọc lời công kích dưới thời điểm bị phòng bây giờ lại cảm giác có chút không theo kịp thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước đợt sóng trước không có sóng sau sóng à lúc này lý văn na đi tới cửa lầu nhìn xem vừa dày vừa nặng cửa xoay người hướng về phía máy quay phim c ư ờ i nói các ngươi đoán một chút bên trong có cái gì chứ ta muốn mở cửa là ít dễ ám lại có nhiều người có cái kêu thái dám lên lầu xanh phát lời công kích mở cửa ngươi cởi cái m a hà không đoán mở cửa nhanh còn có một lời công kích thoáng qua ta đoán bên trong có bọn biển bà bảo, bảo các người đoán có phải hay không lý văn na đẩy ra nặng nề cửa kéo kẹt cửa bị đẩy ra một cổ tử b ù i bặm đổ rào rào rất xuống lời công kích thổi qua mau tránh ra h ả phải ra con rơi không có con rơi chỉ có b ù i bặm hoang vu quá lâu b ù i bặm rất lớn cửa bị đẩy ra phát ra rất là thê lương tiếng vang một cổ tử âm u hơi thở đập vào mặt bầu không khí đó là tương đối n ồ n g hậu vào nhà đối diện là một cái to lớn phòng khách chỉ có một tấm cổ hương k ổ sắc bàn bát tiên còn ở kỳ dị phải bên cạnh còn có đồng bộ cái ghế chỉ có một cái gế xích đu không biết là gió thổi hay là thế nào chuyện vậy cái ghế xích đu kéo k ẹ t đ ề u kéo k ẹ t đ ề u mình dung lời công kích bên trong có người kêu lên chạy điện một ghế xích đu ta không nhịn được phốc vui lên tiếng lý văn na đang khẩn trương đ ầ u nghe được cái này một tiếng phốc quay đầu hô ai đ á n h dám ta còn không đợi nói chuyện có không hòa thượng và mắt kính nữ đều ở đây lắc đầu một cái lý văn na tức giận nói đều an tính điểm trong lúc lấy dễ ám lời công kích lập tức liền nhiều hơn ta lôi ra tấm phủ vàng theo ở phía sau lý văn na nghiêm túc chiếu một cái vậy cái ghế xích đu ghế xích đu đột nhiên liền không n ú c n í c lý văn na hi còn rất nhiều quay có không ư máy hòa thượng rất bình tĩnh dơ máy quay phim kính chức chuyên nghiệp vô lý văn na lý văn na cái này vòng vo một chút vậy vòng vo một chút một tầng vòng vo một lần vậy không đụng phải cái gì chuyện kỳ quái trong lúc lấy dễ ảm người nhưng nhiều hơn dẫu sao cái loại này tại hiện trường thăm dò quỷ trạch lấy dễ ảm còn thật không nhiều số người đã liền một ngàn người còn có người nhận ra là lâm ra đường số bốn mươi bốn bắt đầu cho những người khác giới thiệu số bốn mươi bốn truyền thuyết có nhiều người như vậy xem lấy dễ ảm ta cũng thay lý văn na cảm thấy vui vẻ yên tâm lý văn na vậy tinh thần phân chấn hướng về phía máy quay phim nói một tầng đã nhìn rồi rất c ũ nát cũng không có đụng phải trong truyền thuyết sự kiện linh dị tiếp theo mọi người theo ta đi lầu hai xem một chút vậy thì đi lầu hai xem một chút đi lý văn na dẫn đầu đạp lên b ả n g gỗ thang lầu lâu năm không sửa sang thang lầu gỗ không đổ coi như siêu linh phục vụ muốn bền chắc căn bản không có thể kéo két đều lạc chi chi quái vang không ngừng thật là rất lạnh người lý văn na vừa hướng trên đi một bên giới thiệu lâm ra đường số bốn mươi bốn ma quỷ lộng hành tin đồn rất nhiều người lân cận thường xuyên nghe được ở nửa đêm thời điểm trong phòng chuyển tới ca diễn thanh âm còn có thê lương quỷ nêu tiếng nhất là có mặt trăng ban đêm có người nói thấy qua một cái kinh kịch trang phục nữ người ở phụ cận đi lang thang lý văn na giới thiệu hữu thanh hữu sắc đáng tiếc là không chuyện lạ gì phát sinh đánh từ vào nhà đến hiện tại cổ quái nhất chuyện chính là cái đó ghê xích đu mình lắc lư nhưng cũng chính là một lát liền không có động tĩnh toàn bộ quá trình giống như là tư hì người xem nhưng là nhìn nồng nhiệt còn có mấy người trả điểm qua nhỏ mười mấy hai mươi đồng tiền đồ rất thuận lợi chúng ta lên lầu hai đến l ầ u hai càng đen nhánh chỉ có lý văn na đèn tin trong tay có ánh sáng tầng hai gian phòng rất nhiều trong đó một miếng mở cửa để lộ ra ánh trăng mơ hồ chuyển tới đâm đ ô n tương tự dòng điện thanh âm lý văn na nhất thời tinh thần chấn động hướng về phía ống kính nói các ngươi nghe chưa có thanh âm cùng ta đi xem xem lý văn na dẫn đầu vào trong đó mở cửa gian nhà có không hòa thượng d ơ máy quay phim đi vào theo mắt kính nữ vậy muốn đi vào bị ta một cái n í u lại gian phòng chừng mực cũng chỉ hai mươi tới m hai đứng ở cửa là có thể nhìn rõ ràng đi vào nhiều người như vậy làm gì kinh khủng bầu không khí cũng nên g u y không có đây là cái cô gái gian phòng hình dáng âm t r ầ m một tấm tượng gỗ rừng lớn trang nệm cái gì cũng tồi tệ tràn đầy bụi bặm có một cái cũ kỹ t ủ gỗ tử và một tấm b à n trang điểm cùng với một cái kiểu x ư a một cái hộp máy ra d i o cái đó suy suy lạp lạp thanh â m chính là từ kiểu x ư ơ một cái hộp máy ra đi ô bên trong chuyến tới cái này phá nhà ngay cả một giữ cửa người cũng không có đã sớm cúp điện nước lao cũ nát máy ra đi ô còn có thể có thanh âm quả nhiên cái này ma quỷ lộng hành trong nhà có chút con đường ta cũng tinh thần nhưng không động chỉ là đứng ở cửa nhìn lý văn na hưng phấn đi tới vậy đài k i ể u cũ máy ra đi ô bên cạnh đối có không hòa thượng nói chụp cái này máy ra đi ô có không hòa thượng máy quay phim liền nhắm ngay vậy đài k i ể u cũ máy ra đi ô đặc biệt cổ xưa máy ra đi ô rất lớn cái chiếm hết nửa b ả n trang điểm chủ động khống chế điều chỉnh đại như vậy lao máy ra đi ô bên trong có cái đỏ cây kim chỉ đang tả tả hữu, hữu di động di động rất chậm chạc, nhưng mà làm máy quay phim một nhắm ngay lão máy ra đi ô bên trong đỏ cây kim chỉ đột nhiên liền di động nhanh rút ra do tựa như di động theo đỏ cây kim chỉ di động kiểu xưa máy ra đi ấu bên trong truyền r a huyên náo dòng điện tiếng vang một màn này có đủ sợ hãi bầu không khí vậy tô đậm đến nơi này trong lúc là ít dễ hạm số người cũng ở đây thẳng tắp lên cao nhưng chính là tốt như vậy bầu không khí đột nhiên liền bị đánh vỡ phá vỡ không khí chính là ta ngu đại tỷ lý văn na liền gặp nàng ngao đích một tiếng nhảy c ỡ lên không phải sợ mà là hưng phấn nhảy lên rất lao cao kích động hướng về phía ống kính nói mọi người thấy liền sao nơi này quả nhiên có cổ q á i hơn nữa các người xem dây điện và đầu cắm ở ta trong tay cũng không có cắm vào chốt trên máy này máy ra đi ô căn bản không điện lại càng không có tin lý văn na rút ra như gió trong tay giơ đầu cắm mặt đầy sáng lên trong lúc l â y dễ ả m lời công kích ngay tức thì liền điên rồi vốn là ta nhìn thật tốt vậy không hơn sợ tiểu tỉ tỉ cái này một giọng làm ta giật cả mình chơi ạ tiểu tỉ tỉ người thật tốt l â y dễ ả m là được đột nhiên nguyên như thế vừa ra so quỷ đô dọn người yếu ớt hỏi một câu cái này máy ra đi ô là sạc không dây sao à à à à à à à quỷ à máy ra đi ô hết điện ra động tính mọi người khỏe ta là cái đó máy ra đi ô n g ư ơ i muốn hỏi ta tại sao sẽ ra tiếng thuần túy là bị tiểu tỷ tỷ này d ọ a cho lời công kích bay lên ta nhìn rất sung sướng đang sung sướng trước đâu vậy máy ra đi âu đột nhiên dòng điện lớn tiếng đứng lên màu đỏ cây kim chỉ di động càng lúc càng nhanh bên trong thật chuyển ra lên tiếng âm vậy giống như là hai chữ ngu đần ngu đần n g ư ơ i cái đại ngốc ép ngu đần ngu đần n g ư ơ i cái đại ngốc ép ta cũng bối rối l ạ i ít dễ ả m vậy bối rối lý văn na vậy bối rối nghe vậy thanh âm cổ quái tựa hồ là loại nào đó tiếng địa phương c ộ n thêm loa cũ kỹ phát ra tặc âm là ít dễ h m nhất thời lại là một phiến lời công kích bắn lên trời ạ máy ra d i o mắng chửi người đang chửi cái đó tìm chỗ chết tiểu t ỷ t ỷ quá không văn minh mời ngươi làm một cái văn minh máy ra d i o lão sư nói mắng chửi người là không đúng mặc dù nhỏ t ỷ t ỷ nhìn qua thật có chút ngu cái này quá tiểu cũ máy ra d i o nói ra bên trong lòng ta nói、phức. vẫn là không có làm rõ ràng máy ra d i o tại sao phải mắng h o ặ c náo viên chẳng lẽ là cái giày người ta bình tĩnh ma quỷ lộng hành nói gì đều dùng nhưng là ở trong này vẫn là có tương đối lý tính bạn trên mạng ta liền thấy một cái lời công kích vạch qua máy ra đi ô không mắng chửi người đó là phương bắc bảo định địa khu k h u âm không phải nói ngu đần là l ệ n h ra l ệ n h ra nghe nhà lớn l ệ n h ra điều này lời công kích v ạ c qua là ít dễ ả m nhất thời hoàn toàn yên tĩnh lộ vẻ rất lúng túng ta vui vẻ cũng không được lý văn na nhưng không có cảm giác gì còn ở giới thiệu vậy đài máy ra đi âu đâu vậy quá máy ra đi âu màu đỏ cây kim chỉ tiếp tục di động phát ra đâm rồi thanh â m đi đôi với cái đó l ệ n h ra lớn l ệ n h ra tiếng giao hàng ngay tại lý văn na là ít dễ ả m đột phá mười nghìn người quan sát thời điểm đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới vang dội tiếng kêu ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa là từ cửa sổ bên kia chuyển vào đặc biệt rõ ràng lý văn na tinh thần chấn động hướng về phía ống kính nói có mới tình huống mau tới cùng ta xem xem là cái gì lý văn na chạy tới tầng hai lầu nhỏ cửa sổ đi bên ngoài xem có không hòa thượng đi theo lên ta cũng tỏ mò đi theo lên hai ễ n tầng r ư n diễn. quỷ ca, ca t lầu không cao bao nhiêu nhảy xuống chân cũng té không gậy cho nên thanh nhâm kia đặc biệt rõ ràng chuyển vào ta hướng ra phía ngoài nhìn tòa nhà phía sau là một cái vườn hoa vườn hoa phía bên phải có một cái gạch đá xây thành sân khấu chính là như vậy đi qua ca diễn sân khấu không tính là quá lớn trước mắt t h ê lương cái loại này sân khấu một trăm n ă m trước khắp nơi đều là bây giờ có thể thấy không nhiều lắm ở một ít lao nông thôn còn có tung tích đi qua mà nói giống vậy đại hội nhân gia trong vườn hoa đô thị trợ như thế cái sân khấu m ờ i một ít cái ca diễn tới nhà hát lâm ra đường số bốn mươi bốn lớn như vậy nhà có cái sân khấu quá bình thường bất quá không không bình thường phải vậy ý ý ý ý nha nha treo giọng thanh âm chính là từ sân khấu trên chuyến tới p h ả n phất còn có chiên chống điểm văng lên sân khấu trên có bóng người tử đi lang thang tựa hồ có cái giả trang lên kinh kịch diễn viên đang hát hí hát còn có khoang c ó b ả n trong lúc lạy dễ ảm thoáng chốc yên t ĩ n h lại lý văn na kích động chật quay đầu trở lại tới hướng về phía máy quay phim kích động hô các ngươi đều nghe được sao nghe chưa có ca diễn thanh âm thật ma quỷ lộng h à nhà trong lúc lạy dễ ảm lời công kích theo nàng tiếng kêu thổi qua ta cái đi thật có ca diễn thanh âm tiểu tỉ tỉ ngươi vậy trương hưng phân mặt làm ta giật cả mình hoạt náo viên mời ngươi đừng rẽ bất ngờ phá hoại bầu không khí ngươi biết không ta cũng nghe được hát hình như là giò sông thanh thủy do ngươi nhị đại gia nước sông à đó là bắc kinh tiểu khúc người ta hát là kinh kịch ta cảm thấy là bá vương đường cơ h o ặ c n à o viên đi nhanh dò kết quả chúng ta về tinh thần vĩnh viễn chống đỡ ngươi lý văn na thật kích động nàng không nghĩ tới tiểu phân đội lần đầu tiên thám hiểm thì có thành tích như vậy đ ố i có không hòa thượng hồ, đi theo ta trụ đi xuống xem xem có không hòa thượng đoán chừng là bị lý văn cây lim học bổ tốt qua như vậy thích nói chuyện một cái hòa thượng lại không nói gì tẫn chức tẫn trách đi chụp lý văn na lý văn na sai bước đi ra phía ngoài bước chân rất vội vã tâm tình rất vui sướng có thể là quá vui sướng dưới chân có điểm phiêu ở xuống thang lầu thời điểm một cái không chú ý lại vấp một cái hụ ở tay múa chân bổ nhào về phía trước ngã ở tầng một trên sàn nhà trong lúc l â y dễ ám nhất thời một phiến lời công kích tiểu tỷ tỷ đây là ý gì tại sao tấn công như vậy có cá tính ai có thể nói cho ta tiểu tỷ tỷ tại sao phục sát đất đây là đang hướng ai kính chào đâu hư ta lại có cảm giác đau lòng tiểu tỷ tỷ thật đẹp cái thành chó gặm c ứ c cũng đẹp như thế hoạt náo viên đ ừ n g khóc đứng lên vén ta nhìn rất sung sướng vậy phát cái lời công kích xuất sắc vẫn còn tiếp tục hoạt náo viên không tính là bổ nhào Ta mới vừa phát vừa mới xong lý ờ i công kích, l văn, tiểu ngư, tiểu ngư, ta. Ta văn na ngây a ta hay ta. Ta ta Na o đích đối đường chính cờ có có có, nước, có, chính nhạy hồ, phải không, hại hồ khắp nhìn thật không mình không nghĩ nhiều, một mơ xem, ném, mình ném. tiếng tiểu tiểu với nơi nói với ngươi ngươi lên, ngư, ngư, nàng nàng, Văn gớp, suy là là Lý quỷ quá quá cả người đối với ta nói chăm sóc ký ta tiếp tục đi ra ngoài lần này cẩn thận rất nhiều từ trước khi được nước đổi được d ẹ đặt có không hòa thượng đi theo mắt kính nữ vậy đi theo ta nghe được nàng nhỏ giọng lầm bầm câu so ta trước khi lão bản còn không đáng tin cậy đối lý văn na mà nói t h a m dò sự kiện linh dị là chuyện nàng nghiệp và hứng thú cùng với yêu thích nhưng đối với mắt kính nữ mà nói đây chính là một việc làm ông chủ mình cái này đức hạnh tiền đồ kham hữu hả ta rất đồng tình mắt kính nữ nhỏ giọng nói với nàng cái này mới vừa vậy đến vậy hả sau này còn có lại càng không trước pha đây mắt kính nữ đẩy một cái trên sống mũi mắt kính một bộ mặt mày ủ rột hình dáng ra nhà bên ngoài ánh trăng vừa vặn tầm mắt một chút cũng không có trở ngại lý văn na ánh sáng mạnh đèn tin cơ bản không gì tác dụng ngược lại lộ vẻ được có chút nước mắt dứt k h o t đóng n é t vào trong túi chú ý hướng phía sau vườn hoa cái đó sân khấu đi tới cái này sẽ trong hậu hoa viên mặt â m phong từng cơn nhưng cũng không t a u xương đều l à như vậy rất nhỏ gió xoáy nạo tới nạo lui phía sau sân đúng là không bình tĩnh nhưng không có toán khí và sát khí cũng không có mánh liệt tâm khí cái này liền có chút kỳ quái ma quỷ lộng hành gây sạch sẽ như vậy đích xác là không nhiều gặp lý văn na đứng lại xoay người lại đối mặt với ô n g kính nói trong truyền thuyết gió xoáy thật có các người xem có lúc lớn có lúc nhỏ ở nơi này bên nạo tới nạo lui cũng không biết là gì sao là hiện tượng tự nhiên vẫn là linh dị hiện tượng đâu c h n g ta cùng nhau đi xem một chút đi nàng mới nói được cái này một hồi toàn g i thổi qua tới vén lên đầu tóc nàng lý văn na tóc không tính là quá dài nhưng cũng không coi là quá ngắn bởi vì muốn lấy dễ ảm duyên cớ dùng da gân thắt thành một cái đôi u ngựa lúc này gió xoáy đem nàng đuôi ngựa cho quen d ậ y rồi tạo thành một cái độ cong v ệ n h lên v ệ n h lên trước lý văn na sợ hết h ồ n lớn tiếng quay đầu hô ai sợ ta vậy không người phản ứng nàng nàng tóc vẫn là không có để xuống như cũ quật cường v ệ n h lên trước hơn nữa nàng nghiêng người sau đó đặc biệt là thể giống như biểu diễn vậy lần này trong lúc lấy dễ ảm người xem thấy rõ hiển nhiên là có một cổ lực lượng vô hình cầm đầu tóc nàng cho quen dạy rồi ta rút ra một tấm phụ vàng không đi xem lý Ít rất dễ ảm, rất sợ l văn na ra dẫu sao lá gan vẫn là so người bình thường lớn lại muốn làm ra thành tích tới hít một hơi thật sâu tiếp tục đi về phía trước đi về phía trước ba bước ca diễn thanh em đột nhiên liền lớn lên đợi người ở giữa trời đất tim muốn trung hậu phú cùng quý bẩn và tiện cần gì phải yêu sầu lao thân phụ cha là cơm áo chạy đông chạy tây nơi tuyết bên trong bước khó đi kêu ta g á n h yêu cái này mấy câu hát quá rõ cũng không biết là quỷ ca diễn vẫn là đang hát quỷ hí có không hòa thượng còn ổn được lý văn na có chút do dự có phải hay không tiếp tục về phía trước lá gan đó lớn mắt kính nữ nhưng đối lý văn na nói ta ta có chút không muốn làm lý văn na cả giận nói không liên hệ nhau cũng không tiền lương người nghĩ rõ lý văn na những lời này mới vừa nói chuyện ký h hát đến cái này cũng đến cao c h i ề u bốn phía gió xoáy đột nhiên liền nổi lên rồi không riêng gì bay tới bay lui nhỏ gió xoáy còn có lớn gió、xoáy. nhỏ gió xoáy không việc gì sức lực lớn gió xoáy sức lực liền quá lớn lắc lư lập tức chạy ta tới người anh em lắc mình trốn một chút vậy gió xoáy t r ợ t đụng phải mắt kính nữ cầm mắt kính nữ s ố c cái ngã nào không cần mở âm nhãn ta thấy được mờ mờ ảo ảo rất nhiều cô hồn gia quỷ kích động nhảy lên hướng trên đài vỗ tay lớn tiếng canh gợi sân khấu vùng lân cận chi chít tất cả đều là bóng quỷ được có hơn một trăm cái chính là bởi vì hát đến cao triệu bộ phận cho nên xem t r ò vui quỷ môn kích động vậy một hồi một trận gió xoáy chính là cô hồn giã quỷ cũng không thiếu cô hồn giã quỷ kích động hướng sân khấu phiêu động c có chút cùng đạp giường lo so loại cảm giác đó tựa như thân b ấ t do kỳ hai chân cách mặt đất lại rơi trên mặt đất lại bị mang theo có không hòa thượng cũng giống như vậy căn bản là đứng không vững à tình hình kia giống như là tết xuân thời điểm trên xe lửa bất đồng chính là tết xuân là người tranh người nơi này là quỷ tranh người cô hồn giã q u ỷ không có hại người tâm tư thậm chí âm khí cũng chẳng phải đ ộ n g chớ nói chi là sát khí thuần túy là nghe hí kích động đây cũng là ta tại sao không xuất thủ nguyên nhân xuất cái gì thủ người ta cổ cô hồn giã quỵ thật tốt nghe hí không trêu a y không c h ọ a y không hại người vẫn không thể có chút hoạt động giải trí chúng ta mới là xông vào người trong nhà ác khách nhưng người anh em cũng không thể ngu nhìn à hướng mắt kính nữ đưa tay ra muốn cầm nàng cho kéo dậy mắt kính nữ lại đột nhiên nhảy cất lên xoay người chạy la lớn ta đây không làm quá dọa người không muốn ngươi thì lương mắt kính nữ chạy rất đột nhiên chính ta rất ngạc nhiên nói xong mắt kính nữ gan lớn đâu cột dây điện trên nhỏ quảng cáo khai ra người quả nhiên không đáng tin cậy bên kia lý văn na c ũ n gấp g đối với ta h ồ tiểu ngư tiểu ngư đây là chuyện gì xảy ra không có sao người ta không có ác ý chỉ là xem cuộc vui đâu ngươi nên lấy dễ ảm lấy dễ ảm nên làm gì thì làm cái đó ổ định Ta trở một một trong thoại ít rất thấy thể trong Na lay Na run ráng về Văn Văn liền Lý là Lý nhìn điện động hình ảnh động, bóng dáng cũng không nhìn sân ảm, câu, cái được, chỉ có thể nhìn được di gió dễ dày xem o nạo nạo á y tới lui. x xem nhiều lần các bạn trên mạng hải lời công kích nổi lên b ô n phía mau tới xem à gió xoáy họp không xong hoặc náo viên bị gió cạo đi tiểu tỷ tỷ đâu ngươi không có sao chứ làm sao không thấy người đâu q u ỷ đâu nói xong gặp q u ỷ đâu q u ỷ không thấy lại ít dễ ảm đưa cho nguyên không có thu hình ngươi có thể ổn làm được không ta nhìn xem điện thoại di động lại nhìn xem lý văn na và có không hòa thượng cái này hai vị cùng trong mấy bước c h ậ m tựa như một lát hai chân cách mặt đất một lát rơi xuống một lát đi phía trái bên như vệ một lát đi bên phải như vệ căn bản là không có cách trụ người anh em thở dài đi tiếp như vậy lý văn na là ít dễ ảm liền thất bại ta bất đắc dĩ về phía trước một cái bước dài nắm có không hòa thượng máy quay phim nhắm ngay lý văn na lý văn na ở cao thấp bất bình lắc lư là ít dễ ảm nhất thời bầu không khí đã thức dậy lý văn na đức hạnh này không phải ma thuật thắng tựa như ma thuật hơn nữa rất tức cười có không hòa thượng bị ta đoạt đi máy quay phim sắc mặt thật không tốt xem đột nhiên lớn tiếng tụng niệm nổi lên thần chú nam mô phật thổ ư nam mô đạt ma ư nam mô hòa thượng g i ả ư nam mô bùn sư thích ca mô ni phật nam mô đau buồn xem đời nam mô triệu lựa thủ kim cương vương bồ tát nam mô phổ am tổ sư bồ tát cúng g i ả g i ả g i ả mài giới che che che thần t r ọ c có không hòa thượng tụng niệm thần chú gọi là phổ am chú là phật gia trừ tà thần chú rất nổi danh tôn chỉ là dùng nhất vui thích từ bi ung dung phương thức tránh hung tả hoa kết ác sát vấn đề là ngươi xông vào địa bàn người ta khu cái gì tả cái này thì chẳng khác nào một cái quý khách tới cửa phải đem chủ nhân cho đổi u đi người kia có thể làm gì hòa thượng thần chú tiếng vừa ra sân khấu vùng lân cận đột nhiên thanh âm gì cũng không có ta thấy rất rõ ràng hơn một trăm số cô hồn giã quỷ có thanh triều có dân quốc tất cả đều âm ủ hướng chúng ta nhìn bên này tới đây ở trong này ta còn thấy hai cái quỷ sai hụ được ta dựa theo có không hòa thượng đầu chính là một cái tát lơn tiếng nói khác đặc biệt mẹ niệm c h ú ngữ chạy mau một cái bước dài đi qua kéo lại lý văn na quay đầu chạy chương ba trăm bốn mươi khuyên bảo hết nước hết cái chương ba trăm bốn mươi khuyên bảo hết nước hết cái máy quay phim đóng lý văn na bị ta q u ă n g chạy cô hồn giã quỷ cũng không có đổi tới chiến trống điểm v ă n g lên nên ca diễn ca diễn nên xem trò vui như cũ xem của vui ta lôi lý văn na như một làn khói chạy tới bê tường leo ra ngoài số 44 tòa nhà lớn có không hòa thượng liền theo sau lưng chạy một chút đều không chậm ra nhà có không hòa thượng chắp hai tay tự l ầ m bẩm hụ chết bật tăng hụ chết bật tăng lý văn na có chút không tam l ò n g đối với ta nói tiểu ngư ngươi tại sao không đúng chi tiền những cái kia ác quỷ cầm sự việc điều tra do đâu ta cởi khổ hỏi lý văn na dựa vào cái gì đối phó người ta là chiêu ngươi là cho ngươi người ta ở đó thật tốt xem c ủ a vui chúng ta xông vào giả hòa hí xem không được c ò n nghiệm trừ t à thần chú không đổi kịp tới cầm chúng ta ba cái thu thập một lần c o i là là tốt còn phải đối phó chúng ngươi là tiểu pháp sư chuyên nghiệp không phải là làm bắt quỷ trừ t à công việc này sao lý văn na không phục lắm ta kiên nhẫn nói với nàng không phải tất cả quỷ đô m u ố n bắt một ít quỷ không sát khí không sát khí không áp khí bởi vì tất cả loại nguyên nhân dạo chơi ở nhân gian đã rất đáng thương dựa vào cái gì bắt liền khu liền ả vậy vậy ta hôm nay lấy dễ ảm cứ như vậy còn không quay trụ quỷ đâu ta nhìn lý văn na vậy trương bị đòn hệ số cực lớn mặt nói với nàng trên mạng liên quan tới quỷ trạch video nhiều đi ngươi như vậy thám hiểm hoạt động cũng nhiều đi ngươi gặp cái đó thật quay trục quỷ na tỷ hà ngươi hôm nay thu hoạch đã không ít cổ quái máy ra d i o không có điện tự động p h á t hậu viện gió xoáy cùng với quỷ ca diễn thanh âm ngươi còn muốn cái gì vậy vậy cứ như vậy đúng vậy không như vậy ngươi còn muốn thế nào ngươi đã quay trục sự kiện linh dị đủ kinh sợ còn như câu chuyện mình biên một cái là được các ngươi là thám hiểm tiểu đội không phải bảo căn vấn đề tiểu đội không phải bắt quỷ trừ tà pháp sư tiểu đội coi như là bắt quỷ trừ t à pháp sư cũng không khả năng vô duyên vô cớ liền đi đắc tội hơn một trăm cái xem t r ò vui quỷ a có thể na tỷ ngươi lần này thám h i ể m độ hoàn thành đã rất cao lý văn na còn muốn nói nữa ta quay đầu đối có không hòa thượng nói ngươi đặc biệt mẹ m ù niệm cái gì thần chú ngươi thiếu chút nữa để cho vậy hơn một trăm cái cô hồn giã quỷ tức giận có phải hay không chọc giận chúng cầm chúng ta sẽ ngươi liền cao hứng có không hòa thượng tỉnh t ỉ n h nói không phải Không phải trừ t a mà ta không hạ ý chính là muốn đừng để cho chúng hạ người người ta thật tốt xem c u ộ vui hạ ngươi sao thật muốn hạ ngươi ngươi còn có thể thật tốt đứng ở nơi này sao sau này đừng động một chút là niệm chú tiếng nói đối những cái kia không có ác ý cô hồn giã quỷ ngươi niệm chú tiếng nói thì chẳng khác nào nói cho người ta ngươi muốn động thủ ngươi có ác ý chú n g dĩ nhiên sẽ không bỏ qua ngươi quỷ thân chuyện hung hiểm khó l ư ợ n g không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy thám hiểm có thể trước bảo toàn mình còn nữa đừng lòng tham chưa đủ người anh em lấy câu nói này không riêng gì nói cho c ô không hòa thượng nói cũng là đối lý văn na nói tất cả đều là lời nói xuất phát từ lấy lòng thám hiểm có thể làm lấy dễ ảm cũng có thể thậm chí làm tiết mục đều được dẫu sao trong ngoài nước linh dị tiết mục đều rất nhiều nhưng vẫn là câu nói kia đừng lòng tham chưa đủ nhất định phải làm đến cây trên bởi vì ngươi không bản lãnh kia chỉ cần cầm bầu không khí làm được chụp ảnh một ít hiện tượng quỷ dị là được rồi ngàn và không muốn đi sâu vào trong đó đó là nhất định sẽ xảy ra chuyện Quỷ thân chuyện phải cần người chuyên nghiệp tới làm ví dụ như người anh em như vậy có thể ta đến nay cũng bất quá là gà m ở hơn nữa tiếp xúc càng sâu càng cảm giác mình biết càng thiếu ta từ đầu đến cuối duy trì một viên kính sợ tim có thể quản quản không quản được tuyệt không xen vào việc của người khác cũng tỉ như người ta quỷ xem của vui về phần tại sao sẽ có quỷ ở nhà phía sau sân khấu trên ca diễn vậy chịu đ ị n h có nguyên nhân không muốn người biết và câu chuyện còn như là câu chuyện gì người anh em cảm thấy rất hứng thú nhưng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng bởi vì rất nguy hiểm hơn nữa cũng không phải là mạnh tiểu bà phát nhiệm vụ lại kiếm không tới tiền người ta ca diễn lại không hại người vậy thì hơn là một không bằng thiếu là một nói sau lấy dễ ảm lý văn na ngày hôm nay làm đã đủ tốt hài hước đủ rồi lần sau nhìn người nhất định sẽ càng nhiều không cần phải chết nơi này hơn một trăm cái cô hồn g ã quỷ à nhìn qua vô hại thật muốn tức giận đó chính là một phiền phái lớn có không hòa thượng rất nghiêm túc nghe ta nói nhưng xem lý văn na hình dáng hơn phân nửa là không nghe vào có nghe hay không đi vào ngày hôm nay cũng chỉ đến nơi này người anh em tuyệt sẽ không lại quấy nhiễu người ta hát quỷ hí lý văn na đ o à n đội đã chạy một cái chỉ còn lại nàng cùng có không hòa thượng vậy tuyệt đối không dám ở trở về không dám trở về nữa vậy thì về nhà đi lý văn na dọc theo đường đi có chút buồn buồn không vui có không hòa thượng đang suy tư ta lời nói này người anh em hút thuốc không nói gì tiếp theo liền không có gì đang nói sau khi về đến nhà lý văn na đã mấy ngày không phản ứng ta ta cũng không phản ứng nàng người anh em đang bận sửa sang tiệm vịt quay đây tiệm vịt quay lắp đặt rất thuận lợi có chuyên nghiệp đoàn đội chế tạo ở có nửa tháng chừng là có thể xong chuyện xong chuyện l ệ n h một tuần lễ thả thả lắp đặt mùi dầu trên căn bản liền có thể khai nghiệp nhưng là tiệm vịt quay tên chữ lại không quyết định tên chữ không quyết định liền không có cách nào đi ghi danh giấy phép kinh doanh còn làm bảng hiệu thời gian cấp bách tên chữ nhất định phải ở mấy ngày n à y quyết định ta nghĩ không ít tiệm vịt quay tên chữ ví dụ như tiểu ngư tiệm vị quay thực Sức Khỏe tiệm vị tư tiệm, tiệm vị quay hưng ngàn dặm tiệm vị quay lan quế phường tiệm vị quay cá đại ca tiệm vị quay mới hương vị tiệm tinh công nhỏ nướng tiệm vị quay những tên này không một ngoại lệ tất cả đều bị chu nguyên trương b ắ t bỏ dựa theo hắn ý phải gọi đại minh tiệm vị quay tiệm này tên vậy không phải là không thể nếu như cùng chiều đại phủ lên lưới câu vậy vẫn là rất lớn khí nhưng nếu là không cùng chiều đại phủ lên lưới câu vậy đơn giản liên tục không chịu được chính là một cái têu là đại minh người làm tiệm vị quay vậy còn không như kêu tiểu minh tiệm vị quay đâu ít nhất mọi người rất thân thiết ai trên nhỏ lúc đi học bên người không có cái têu tiểu minh bạn học cả coi như không có luận văn bên chồng khẳng định cũng có ta hết sức hủy bỏ danh tự này lao chu đồng chí đề nghị nếu không kêu lao chu nhà tiệm vị quay tên chữ vậy rất giống nhau nào chỉ là vậy đơn giản là nát vụn phố lớn ta vẫn là không có đồng ý dứt khoát liền đem tất cả tổ sư ra cũng gọi tới cùng nhau mọi người cùng nhau thương lượng dạy cái tên chữ ban đêm ta ở nhà cho tổ sư ra cửa đất hương thương khói lượn lờ bên trong cầm tổ sư ra cửa cũng t ê u lên mở cái hội người dự hội trừ tổ sư ra còn có ta và tống bình an t r ư n g lỗi mọi người thương lượng rốt cuộc tiệm vịt quay dạy tên gì lao chu đồng chí bị bác bỏ hai cái tên tiệm rất là khâm phục đề nghị têu chu hồng vũ tiệm vịt quay ta không phản ứng hắn lao chu gặp ta lại không đồng ý lại một cái tên ta ê u đ nói h đỉnh t ê n hạ tiệm đến đây lão chu đồng chí ánh mắt liền sáng vỗ bắt bùi nói trâm nghĩ tới một cái không tầm thường t i n chữ tiêu nước ố mai tiệm bị quay ngươi thấy thế nào lão chu đồng chí danh tự này vừa ra liền bị nhộn nghiệp tổ sư gia mai phúc cho đẩy đi sang một bên lớn tiếng nói ta xem không bằng t đeo tổ sư ra vạn thuế tiệm bị quay đề nghị này vừa ra có mấy cái tổ sư ra lập tức đi theo ồn ào lên r ồ i g i í t nói danh tự này không tệ có thể soát một sóng cảm giác tồn tại hiện tại cơ bản không người nhắc tới tổ sư ra nếu có thể kêu cái tên như thế người đến người đi thấy tiệm v ị quay có lẽ là có thể nhớ tới các hành các nghiệp tổ sư ra tới nếu là có người hỏi t u canh r ư ợ u liễu có thể nói cho bọn họ trong tiệm có tổ sư ra muốn học tay nghề có thể tới tiệm v ị quay tổ sư ra cửa cũng nghèo điên rồi cùng tống bình a n đồng bệnh tương liên đồng dạng là không có gì cảm giác tồn tại bất đồng chính là tống bình ăn là trời xanh không có cảm giác tồn tại bọ là bị quên không có cảm giác tồn tại vì soát cảm giác tồn tại lại không biết xấu hổ cấp cho tiệm vịt quay mang theo tổ sư ra ba chữ ta dĩ nhiên không đồng ý lớn tiếng nói chúng ta đây là đứng đắn làm ăn không phải đùa giỡn không bằng liền kêu bay chạy thẳng xuống một mét tiệm vịt quay đối với danh tự này mấy cái tổ sư ra rất là không hài lòng nhất là lao chu đồng chí kháng nghị kịch liệt nhất lớn tiếng rêu dao bay chạy thẳng xuống ba ngàn xích cùng vịt quay k ề bên s a u ngươi chưa thấy được danh tự này không chỉ hai còn rất n g u sao có cái gì không kể bên thuyết minh tiệm chúng ta bên trong vịt quay hương n g ư i được vị chạy nước miếng chạy xuống ba ngàn xích hơn thích hợp ả ta cảm thấy danh tự này thật rất tốt Ta lớn tiếng tới lớn nước phản bác. Đồ nhi, đồ nhi, cũng chảy chảy miếng tới ăn chạy chạy bác. Đồ đồ vậy ị t chút buồn nôn à, chúng ta tên một rất ta quay, buồn muốn có chúng cái khác tên chữ đi. Hoàng đạo bà một mực Hoàng hướng ta nhưng bà nôn vẫn muốn v là mà đi. đạo phản đối cứ h danh o tiệm vịt tự Vậy quay dạy danh tự này. c tiếp tục muốn đi dù sao tối hôm nay không nghĩ ra được lao già kia cửa vậy đừng hồi trong miếu liền hưởng thụ hương khói liền bồi người anh em nhức đầu đi tổ sư ra và tổ sư bà cửa quá nhiều năm mồm bảy miệng nghị luận rằng có một tiếng cứ thế không dạy một cái để cho tất cả mọi người đều hài lòng tên chữ người anh em phiền cũng không được đ ố t điếu thuốc nghe tổ sư ra và tổ sư bà cửa xào lai、like、xào khứ cứ thế không có gì thích hợp tên chữ ta thật sự là không nhịn được chợt đứng lên hô nếu cũng muốn không nổi danh chữ tới vậy thì kêu bay chạy thẳng xuống ba ngàn xích tiệm vị quay ai tán thành ai phản đối chú nguyên trương lao đồng chí cái đầu tiên nhảy ra ngoài la lớn ta phản đối danh tự này thật khó nghe ta lớn tiếng nói phản đối không có hiệu quả ta bỏ tiền ta xuất lực ta tiệm vị quay ngươi phản đối mình làm tiền đi mở tiệm vị quay đi muốn cứ gọi tên gì kêu tên gì đừng nói kêu chu nặng tám tiệm vị quay kêu treo cổ than đá núi tiệm vị quay ta đều không ý kiến ta liền giận tổ sư ra cửa liền kinh sợ y hải doãn tổ sư đứng dậy nói ta cảm thấy bay chạy thẳng xuống ba ngàn xích danh t ự này rất tốt à đại khí bằng bạc khí thế bất phảm vậy tương đối khá nhớ ta tán thành đồ nhi ngoan cái tiệm này tên rất tốt rất tốt y hải doãn tổ sư ra đánh một trận đội c á c tổ sư ra h i ể u được cuối cùng còn phải nghe ta hướng chi nghề vịt quay nghiệp cũng không phải là bọn họ nghề chính đi theo lão chu đồng chí xem náo nhiệt gì lập tức thay đổi hướng gió rồi rít tán dương ta bay chạy thẳng xuống ba ngàn xích tiệm vịt quay danh tiếng lấy tốt vì vậy hội nghị ở thân thiết hữu hảo trong không khí quyết định tiệm vịt quay t ê n chữ liền kêu bay chạy thẳng xuống ba xích tiệm vịt quay chương ba trăm bốn mươi một trụ sở chính cán sự chương ba trăm bốn mươi một trụ sở chính cán sự t ê n chữ quyết định bảng hiệu còn chưa quyết định tới ngày thứ hai ta đầu tiên là cho lê thiểm trợ thủ vương thần hy gọi điện thoại để cho nàng dùng bay chạy thẳng xuống ba xích tiệm vịt quay danh tự này ghi danh giấy phép kinh doanh vương thần hy bị tên tiệm cho rung động đến họ liên tiếp ta ba lần có phải hay không xác định dùng cái tiệm này tên ta nói là vương thần hy liền lại cũng không nói gì tiếp theo ta lại cho tượng gỗ phùng đại sư gọi điện thoại p h ù người Đại s quen cũ không giống trước như vậy c ô n nghệ gió bình trà hai ta uống cầm ý đồ nói một chút phùng đại sư gật đầu đáp ứng hỏi ta tên tiệm tên gì ta nói kêu bay chạy thẳng xuống ba ngàn xích tiệm vịt quay phùng đại sư một ngụm trà thiếu chút nữa không phun người anh em rất không biết làm sao tại sao cũng cảm thấy cái tiệm này tên không tốt đâu ta nhưng mà cảm thấy cũng không tệ lắm phùng đại sư nín cười c h n g ta thương lượng bảng hiệu số đo chuyện dùng cái gì liêu cùng với tiểu chữ các loại chi tiết cuối cùng dựa theo ta ý vẽ một hàng mẫu bay chạy thẳng xuống ba xích bảy chữ to hoành viết tiểu chữ lớn tiệm vịt quay ba chữ ít một chút thẳng đứng viết ta nhìn xem hàng mẫu vẫn là thật đẹp mắt giá tiền mà mạnh mẽ phùng đại sư muốn ta một mươi đồng tiền nếu như đối diện ngồi không phải phùng đại sư ta có thể một ly trà hát hắn trên mặt là một bảng hiệu muốn một mươi đồng tiền là phùng đại sư n ê n rồi vẫn là bây giờ tiền không đăng giá phùng đại sư gặp ta khiếp sợ cười nói chúng ta là người quen cũ cho n g u y ê nhân vật nhỏ thân tình giá cả một phần không muốn nhiều hơn ngươi không tin ngươi có thể hỏi thăm một chút bên ngoài nổi danh c ó số người làm khối bảng hiệu là bao nhiêu tiền ta không nhịn được nói bây giờ thân tình cũng như thế đáng giá tiền sao phùng đại sư cũng không tức giận t h ú n g ta mỉm cười lắc đầu một cái tiếp tục c ố n g t r à người anh em hơi do dự một chút cắn răng một cái dậm chân một cái làm đại sư làm được bảng hiệu khẳng định trên cấp bậc tiệm vịt quay cũng mở không kém tấm bảng hiệu này húng chi bảng hiệu là mặt tiền những thứ khác có thể tiết kiệm bảng hiệu cũng không thể tỉnh ta cho phùng đại sư quét mười n g h n đồng tiền phùng đại sư để cho ta nửa tháng sau lấy tới bảng hiệu chuyện định ta lại cùng phùng đại sư uống xe t r à đang trò chuyện cao h ứ n g đâu lý văn na điện thoại gọi tới sốt ruột hỏi tiểu ngư ngươi ở đó đâu xảy ra chuyện lý văn na xảy ra chuyện ta một chút cũng không kinh ngạc cái này phong nương cửa rốt cuộc đùa khinh xuất ta có chút nhức đầu hỏi xảy ra chuyện gì một câu đôi câu không nói rõ ràng ta ở đế giang khách sạn ngươi mau tới cũng không nói gì chuyện liền đưa điện thoại cho ta ngủ ta cái này gọi là một cái hận được hoảng lại không thể không đi cùng phùng đại sư tố cáo cái tội đi tìm lý văn na đón xe đi tới đế giang khách sạn vừa xuống xe liền gặp lý văn na ở cửa khách sạn đi loanh quanh thấy ánh mắt ta liền sáng chào đón ó i ngươi sao m ớ i đến đâu từ nàng cúc điện thoại đến hiện tại cũng bất quá là nửa tiếng không chậm ta đặc biệt mẹ còn có thể bay là trách sao ta đều không để ý nàng cái này cha hỏi xảy ra chuyện gì chúng ta hiệp hội một cái cán sự hùn ném lý văn na sốt u ruột cùng ta nói đến sự việc đi qua xảy ra chuyện gì chứ đơn giản mà nói chính là lần trước hung trạch thám hiểm ở trên mạng lửa l à ít dễ ám nhìn người thật không nhiều nhưng là biên tập lại xuống đặt ở trên mạng video nhìn người đặc biệt nhiều lý văn na cho siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội gợi một phần video tư liệu đúng dịp phải trụ sở chính tới một cán sự là cái người anh lý văn na nói đến đây ta vội và nói ngừng các ngươi cái loại này ba không hiệp hội lại thế nào cùng người anh liên hệ quan hệ không phải người anh em bẩn t h i u lý văn na nàng tham gia cái này cái gì siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội chính là một dân gian tổ chức nói rõ liền chính là một ít siêu tự nhiên người yêu thích nghiệp dư hoạt động không ghi danh không có ở đây á n có thể không phải là một ba không tổ chức lại thế nào chỉnh ra anh người trong nước tới lý văn na kinh ngạc nói ta trước không phải cùng ngươi nói qua sao chúng ta hiệp hội chân chính trụ sở chính ở nước anh quốc nội là phân hiệp hội phần lớn tiền vốn đều là nước anh bên kia tài trợ ngươi là không nghe vào chứ thật giống như là không nghe vào người anh em ra mặt dày vậy không coi ra gì nói nói tiếp ném h ô n g chuyện lý văn na rất tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn cùng ta nói về sự việc đi qua nước anh tới vị này tán sự là một cái nước anh phụ nữ têu m ạ kỳ nọ ta nghe thành massage tò mò hỏi nước anh tới các nàng này têu massage nàng phải là hơn yêu thích cái này hạng hoạt động à m ạ kỳ nọ m ạ kỳ nọ không phải massage nhỏ bột đèn mặt xạ tiệm đi nhiều đi ngươi tiểu ngư ngươi có thể hay không đừng đánh chống lãng ta lúng túng sờ một cái lỗ mũi lý văn na tiếp tục nói vị này đến từ anh quốc massage nữ sĩ ở thành cũng nhưng mà nhìn lý văn na video sau đó đó là tương đối cảm thấy hứng thú nhất là đối trong video mặt kinh kịch thanh nhạc cảm thấy hứng thú hơn mà nàng ở nước anh không riêng gì một cái siêu tự nhiên chuyện kiện người yêu thích nghe nói vẫn là một cái hơi có chút danh tiếng linh ngôi vì vậy nàng có liên lạc lý văn na yêu cầu đi lâm ra đường số 44 xem xem lý văn na một cái tiểu phân đội người phụ trách lấy được trụ sở chính cán sự khẳng định ta cũng có thể tưởng tượng ra được lý văn na có nhiều được nước và h ứ n g phấn thảo nào những ngày qua không phản ứng ta n g đó. Đó theo lý văn na nói massa không để cho nàng và có không hòa thượng đi theo nói là gặp nguy hiểm chính nàng góp đi lên ngay sau đó quát một hồi âm phong sau đó sau đó vậy nước anh phụ nữ liền mất hồn vệ ngồi dưới đất ngu nhìn sân khấu lý văn na vội vàng gọi nàng mắt xa phụ nữ một chút phản ứng cũng không có sân khấu trên không có ở truyền tới bất kỳ thanh â m gió xoáy cũng mất nhưng là nước anh phụ nữ v ậ y ngu x í ngốc ngây ngẩn lý văn na liền đem nàng mang về khách sạn trở lại khách sạn sau đó mắt xa càng ngày càng không được bình thường sắc mặt bập m à u mạch n h ỏ huyền lúc nào cũng ngân n g ừ n ra cả kinh một sao nhát gan như chuột con mắt trái ổ phát thanh trong giấc mộng khi thì t h ứ c t ỉ n h khi thì nặng ngủ không tỉnh lý văn na biết thật xảy ra chuyện liền cho ta gọi điện thoại sự việc chính là như thế chuyện này ta thở dài đối lý văn na nói na tị à trước ta cùng ngươi nói một chút đều không coi ra gì chứ đều người ó i cho n vậy vậy nói, không không nói, ngư、um, nói không sai người ta một cái nước anh phụ nữ vì quốc gia chúng ta linh dị sự nghiệp không chối từ vất vả ngàn dặm xa xôi chạy đến cái loại này tìm chết tinh thần đáng chúng ta tản h dương chúng ta là thật tốt tốt chiêu đãi người ta vậy người mang nàng massa đi ạ người ta tên kia chữ ám thị rất rõ ràng có thể ngươi cần phải mang nó gặp quỷ xảy ra chuyện chứ bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì ngươi phải giúp ta à, đúng rồi không để cho ngươi giúp không trụ sở chính biết chuyện này nói cho trăm nghìn đồng tiền phí khổ cực chỉ cần mạ kỳ nọ khôi phục bình thường trăm nghìn đồng tiền đánh liền đến ngươi chưng mục nghe được có tiền kiếm người anh em sắc mặt h ò a hoãn đ ố i lý văn na nói na tỷ ngươi xem đây là làm sao lời nói vậy vội vàng đem tiền đánh tới đi đánh tới chúng ta đi xem xem massa ta đi thăm hỏi thăm hỏi nàng dẫu sao là ngàn dặm xa xôi bước dương qua biển tới gặp quỷ chúng ta không thể nhìn người ta xảy ra chuyện không phải lý văn na ngây ngẩn nhìn ta nói tiểu ngư ả n g ư ơ i thay đổi n g ư ơ i đổi được tục tặng đổi được bị t ụ đổi được thấp kém đổi được kim tiền trên hết n g ư ơ i đổi được ta cũng mau không nhận biết ngươi ta hướng lý văn na phất tay một cái nói na tị ả đều biết lâu như vậy ngươi liền đừng cùng ta kéo con bê ta kiếm được cũng không phải là ngươi tiền các ngươi hiệp hội tiền ta kiếm được một chút đều không cảm giác không tốt ý còn nữa cùng ta nói gì ba tục、à? một mình ngươi ba không hiệp hội thật cầm mình làm người đứng đắn các ngươi nhiệm vụ là đụng quỷ tự tìm cái chết không phải phản ba t ụ tiền đâu nhanh lên một chút đánh tới đừng dày giả dà. lý văn na có chút ngượng ngùng nói lãnh đạo chúng ta nói được mạ kỳ nọ thừa nhận ngươi cứu n à n g tiền mới biết đánh tới nếu không không có tiền ta không muốn để ý tới lý văn na lý văn na lại đột nhiên đối với ta nũng nịu bắt được ta cánh tay lay động nói tiểu ngư à, n g ư ơ i giúp một tay tỷ thôi tỷ thật là không có biện pháp chẳng qua tỷ để cho ngươi ăn đ ậ u hũ ta cả n g ư ơ i nổi d a gà trên mình lông tơ đều dậy lý văn na nũng nịu quá đặc biệt mẹ cách cứu người còn muốn sờ người ta ta đặc biệt mẹ cầm ngươi làm huynh đệ ngươi đặc biệt mẹ muốn chiếm ta tiện nghi ta vội và nói được rồi na tỉ đừng buồn nô ta ta xem ngươi mặt mũi giút ngươi, giúp ngươi nhưng là tiền được cho lần này tiền không cho lần sau ngươi liền đ ừ n g tìm ta ta kiếm được cũng không phải là ngươi tiền phải phải ta biết ta cũng biết tiểu ngư tốt nhất tỷ năm nay một năm chuỗi bao hết lý văn na gặp ta đáp ứng đắc ý hướng ta nháy mắt một cái ta bất đắc dĩ thở dài ai để cho chúng ta là huynh đệ đâu được là nàng hai sườn cắm đau hả có thể biết cái này huynh đệ ta hai sườn thật không nhất định có thể bảo được vậy thì đi đi lý văn na mang ta vào khách sạn trên đường ta hỏi nàng có không hòa thượng đâu nàng nói có không hòa thượng đang nghiên cứu hàng yêu trừ ma phật pháp ở nhà trông nhà đâu vừa nói chuyện hai ta vào thang máy đến năm tầng dừng lại Vào một ộ gian đơn đ chương ba trăm bốn mươi hai massage nữ sĩ chương ba trăm bốn mươi hai massage nữ sĩ kinh hô thành tiếng không phải bởi vì ta không dè đặt mà là vị này tên là m a s s a nước anh phụ nữ lớn lên đặc biệt xem quả phụ tỷ ít nhất được có cái bảy tám phần tương tự xem ra siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp sẽ có người mới ạ mặc dù không phải là thật quả phụ tỷ nhưng nguyên một cái như vậy đặc biệt giống cũng có thể sùng mặt tiền lý văn na vậy hô to nói có phải hay không đặc biệt xem ta lần đầu tiên thấy nàng cùng phản ứng của ngươi như nhau quá đặc biệt mẹ xem ta quay đầu nhìn một cái lý văn na siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội thu nhận như thế một vị không cân nhắc ngu đại tỷ cũng là quá xui xẻo thúc giục ta không để ý tới nàng lấy tay ở mát sa nữ sĩ、si、trước mắt cơ q cơ mát sa nữ sĩ、si、vẫn là động cũng không động si ngốc ngây ngẩn nhưng cũng không phải một chút phản ứng cũng không có mà là mở mịt nhìn ta một mắt liền vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ xác nhận xem như thần mát sa đích xác là mất hồn ta trầm ngâm một chút lý văn na vội vàng hỏi như thế nào như thế nào ngươi có biện pháp gì hay không biện pháp đương nhiên là có têu hồn thôi ta đ ố i lý văn na nói đi mua một cây ký hiệu bút tới chúng ta têu hồn ngươi phối hợp ta làm ta dạy cho lý văn na nên gọi thế nào hồn để cho nàng đi mua ký hiệu bút ta hút một điếu thuốc vậy không quá coi ra gì ném hồn rất bình thường vậy mà nói bị kinh sợ thích nhất hết hồn đứa nhỏ hết hồn nhiều bởi vì hồn phách còn không ổn cho nên kêu hồn phương pháp có rất nhiều may mắn chính là người anh em đều biết đợi hồi lý văn na mua cây ký hiệu bút trở về ta ngay tại gian phòng trên đất chống làm dấu để cho lý văn na đứng ở một bên ta nhẹ nhàng tụ nhiệm g phía đông hủ ngược lại cũng không sợ p h ư ơ n g nam hủ ngược lại cũng không sợ phía tây hủ ngược lại cũng không sợ phương bắc hủ ngược lại cũng không sợ mạ kỳ nọ mạ kỳ nọ mau mau trở về nhà ta một bên lầm bầm một cái nắm tay đưa về phía mạ kỳ nọ lý văn na đứng ở mạ kỳ nọ bên người cùng vai diễn phụ như nhau h n g tiếng nói trên người sau đó ta vừa nạp phục lần đầu tiên động tác và thần chú lý văn na lại đáp lại như vậy lặp đi lặp lại bảy lần ta đ ố i lý văn na nói được rồi sáng mai là tốt ngươi ở nơi này phụng bồi nàng đi nếu là không hành ngươi ở cho ta gọi điện thoại lý văn na trợn mắt hốc một nói cái này đây là được ngươi xác định không phải lừa bịp ta được rồi hả phương bắc ném hồn liền đều là gọi như vậy nàng vấn đề chừng mực qua một ngày xem xem tốt lắm thì không có sao không được đang dùng biện pháp khác thật không phải là ta lừa bịp lý văn na phương bắc kêu hồn chính là gọi như vậy chương trình đều đúng ta cũng không l ờ i biếng còn có thể thế nào để cho để cho lý văn na phụng bồi mát xa nữ sĩ tự đón xe đi tiệm vịt quay giám sát sửa sang nói là giám sát thật ra thì chính là mù làm việc luôn cảm giác có ta ở đây những cái kia lắp đặt sẽ không lừa bị ta chính là như thế cái tâm lý bận điệu làm việc sống lại là một ngày lý văn na vậy không gọi điện thoại ta cảm thấy nên vấn đề chừng mực cũng sẽ không đang suy nghĩ cái đ ó chuyện về nhà ngủ mở rớt thức dậy chuẩn bị trước luyện tập phù lục thuật lại đi trong tiệm lý văn na điện thoại liền truy đổi tới bên đầu điện thoại kia lý văn na chán nản đối với ta nói tiểu n ngư ữ à ngươi chia hồn thuật không hữu hiệu à mà kỳ nọ vẫn là ngày hôm qua cái dáng vẻ kia một chút biến hóa cũng không có. có phải hay không người tư thế không đúng à? ta cung tư thế có đúng hay không không có nửa mao tiền quan hệ à? phương bắc kêu hồn chính là như thế cái cách gọi kêu không trở lại ta cũng rất không biết làm sao chỉ có thể là gọi xe tiếp tục đi gọi hồn đến khách sạn lý văn na canh giữ ở mạ kỳ nọ bên người mặt đ ầ y mặt mày ủ hề thấy ta tới lớn tiếng nói ta suy nghĩ hồi lâu đột nhiên cảm thấy vậy không đúng mạ kỳ nọ là ở lâm ra đường số bốn mươi bốn v ứ t hồn ngươi không phải hẳn đi chỗ đó vùng l â n cận kêu hồn sao ở khách sạn trong phòng khoa tay múa chân mấy cái là có thể tác dụng lý văn na chỉ số thông minh thật sự là để cho ta không lời vừa nhớ tới tới chuyện này người anh em dĩ nhiên cũng biết ở đó vớt hồn đi chỗ đó kêu nhưng vấn đề là hơn một trăm cái cô hồn giã quỷ à, còn có quỷ sai chạy đến vậy đi kêu hồn là ngại chết không đủ nhanh sao đến lúc đó mát xa hồn không gọi trở về ở đem mình hồn cho kêu thất lạc ta bất đắc gì nói na tỷ kêu hồn đi theo vậy không quan hệ đi bên k i a đích xác là chắc chắn lớn một chút nhưng là nguy hiểm hệ số cũng lớn à, nhiều như vậy cô hồn giã quỷ ngươi vừa gọi hồn cũng gọi tới chúng ta còn có sống hay không cái biện pháp này không hữu hiệu chúng ta đổi một cái là được có một cái có thể tác dụng không được sao người anh em là nhân sĩ chuyên nghiệp lý văn na ngay cả một gà mở cũng không tính dĩ nhiên nghe ta vì vậy ta bắt đầu cho mát xa nữ sĩ lần thứ hai kêu hồn nếu phương bắc kêu hồn phương pháp không hữu hiệu vậy thì thử một chút nam p h ư ơ n g ta lúc tới đã đem n ê n mang đều mang đến vẫn là ở trong phòng đầu tiên là ở mạ kỳ nọ đầu giường đốt một cây nhang đốt mấy tờ minh tiền sau đó cầm lên mát xa nữ sĩ quần áo ở đốt minh tiền trên ngọn lửa phương qua lại dao động lý văn na tay cầm kéo trên đất trụp lại đem gạo vai hướng bốn phương trong miệng kêu gọi phía đông mễ lương phía tây mễ lương phương nam mễ lương phương bắc mễ lương bốn lớn năm phương mễ lương mạ ký nọ mạ kỳ nọ hồn phách tới quy vậy hả mời tới cựu thiên huyền nữ tiếp phách mạ kỳ nọ mạ kỳ nọ bụng gan tới quy vậy hả dân gian pháp thuật chính là như vậy có lúc lộ vẻ rất khó hiểu và k h ô i hài nhưng tác dụng là được người anh em rất nghiêm túc dựa theo chương trình t i ê u hồn lý văn na vậy rất nghiêm túc hai ta kêu nửa ngày hồn mạ kỳ nọ đột nhiên thì có phản ứng nguyên bản nàng là si ngốc ngây ngẩn nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ hiện tại không nhìn xoay đầu lại nhìn hai ta trong miệng phát ra lặt lạc, lạc hả ngu tiếng cười tựa h ồ là bị hai ta chọc cho cười gửi ngươi nước anh n h ị đại gia h ta và lý văn na bận làm việc nửa ngày căn bản là không có tạo tác dụng mát sa nữ sĩ vẫn là cái đó đức hạnh lý văn na dùng kéo vô đất tay cũng t r ụ p sừng vậy không tạo tác dụng rằng có có nửa tiếng lý văn na hỏi ta tiểu ngư tác dụng sao đừng vô đất không để ý dùng ta trở về lý văn na một câu vung tha cái này nam phương dân gian kêu hồn pháp t h u ậ t ta suy tính một tí nếu dân gian pháp t h u ậ t không hữu hiệu vậy chỉ dùng đạo gia pháp t h u ậ t ta để cho lý văn na đỡ mát sa nữ sĩ đừng để cho nàng lộn xộn tay phải ấn ở nàng trên đỉnh đầu cao giọng tụng niệm thần chú tuệ nguyên giang vừa chơi kim cương liệt hai bên ngàn dặm hồn linh ở đây vội vàng nhập k i ế u tới ta dùng bàn tay nhẹ nhàng ở mát xa nữ sĩ trên đỉnh đầu ấn này là xưa nhất hữu hiệu đạo ra kêu hồn phương pháp quả nhiên hữu dụng ta cảm giác được có mát xa nữ sĩ trên mình sinh ra một cổ lực lượng tựa hồ đang hướng dẫn thứ gì trở về ta không dám ngừng tiếp tục tụng niệm thần chú nhưng mà ngay tại cổ lực lượng kia tựa hồ phải về quy về thân thể thời điểm đột nhiên có vật gì bắt được cổ lực lượng kia sau đó chợt kéo một cái mát xa nữ sĩ thân thể ngửa về sau một cái thẳng tắp nằm ở trên giường lý văn na kinh hô tiếng vội vàng đi xem mạ kỳ nọ lớn tiếng nói mạ kỳ nọ ngươi thế nào thế nào đây là thế nào ta cười khổ biết là chuyện gì xảy ra ta không muốn nhìn thấy nhất vẫn là xảy ra thở dài nói na tỷ hạ mát xa nữ sĩ hồn không phải thất lạc là bị khấu trừ trời ạ ta nói ngươi là nghĩ như thế nào một cái có thể đánh cũng không có liền dám đi hơn một trăm cái cô hồn giã quỷ trong đống sông cầm huynh đệ tốt cửa chọc giật chứ lần này phiền thoái phải phải đi lâm ra đường số bốn mươi bốn chiêu hồn lý văn na chẳng biết xấu hổ nói vậy vậy thì đi chiêu thôi ta bất đắc dĩ nhìn nàng các nàng này nếu không chọc điểm họa thật giống như ngày liền qua không đi xuống t ự như ngươi nói ung dùng làm việc nhưng mà ta có thể cầm mát xa nữ sĩ hồn cho giữ lại vậy thì không khả năng là tiểu quỷ có lẽ chính là xem trò vui quỷ sai làm người anh em mặc dù là mạnh hiệu b à tiểu đệ có thể cùng quỷ sai cửa không có gì giao tình quỷ sai cũng không quy về mạnh hiệu bà quản thúng chi còn có hơn một trăm cái cô hồn giã quỷ đâu ta có chút nhức đầu suy nghĩ một chút đối lý văn na nói ngươi cùng các người trụ sở chính nói hai trăm ngàn ta được tìm người trợ r ú t chuyện này ta một người bận bịu không sống được lý văn na gật đầu nói phải ta cùng trụ sở chính nói vội vàng móc ra điện thoại di động còn không đợi bấm số đi ra ngoài lại hỏi ta tiểu ngư ta sao nói à ta có chút nhức đầu nhìn lý văn na nói, nói thật t liền nói mát xa nữ sĩ xông vào quỷ trong đống xem của vui bị người cầm hồn cho khấu trừ muốn tìm trở về được tìm người rút một người làm không được việc này lý văn na vội vàng gọi điện thoại cầm tình huống cùng siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội trụ sở chính nói trụ sở chính bên kia lại không đồng ý thậm chí còn cảm thấy lý văn na làm việc bất lợi liền vậy trăm nghìn cũng được mát xa nữ sĩ t ỉ n h hồn lại nàng thừa nhận mới có thể cho vì vậy lý văn na liền đ á y móng đáng thương trông mong nhìn ta xem nàng như vậy người anh em có chút không nhân tâm nói với nàng na tỷ hả chúng ta là huynh đệ ta giút ngươi lần này sau này đừng như thế có thể được nước có được hay không lý văn na gật đầu nói ta biết sau này nghe ngươi mà nói tiểu ngư tốt nhất có tiền tốt nhất không có tiền lý văn na chuyện vậy được còn à dẫu sao là ở ta phía dưới ăn chung c h u i uống rượu huynh đệ tốt còn thật có thể nhìn nàng xui xẻo lá trách sao ta bất đắc dĩ cho tần thời n g u y ệ t gọi điện thoại vang lên nửa ngày tần thời n g u y ệ t mới nghe điện thoại lười dương dương uy một tiếng hỏi xú ngư à ngươi tìm ta chuyện gì à lao tần à còn uống cà phê đâu không đặc biệt mẹ uống chết ngươi à bạn gái ngươi xảy ra chuyện mò tới hỗ trợ tần thời nguyện mơ hồ hỏi bạn gái vậy ngươi bạn gái chơi ạ nói hắn thật giống như có rất nhiều bạn gái tựa như, ta nói với hắn lý văn na à cái đó ở nguyệt lao t ử cầm dây đọ buộc ngươi cái đó à ngươi nói là cái đó nấu cơm cầm phòng bếp cho điểm người anh em à, nàng làm sao thành bạn gái của ta khác đặc biệt mẹ nói nhảm liền hỏi ngươi tới còn chưa tới tới à các ngươi ở đằng kia ta cúp điện thoại cho tần thời n g u y ệ t phát cái địa chỉ lý văn na hưng phấn mặt đỏ dần hỏi là lao tần muốn tới sao ta gật đầu một cái lý văn na đột nhiên thì trở nên được không giống nhau đối với ta nói tiểu ngư ngươi thì là lao tần muốn tới ngươi vậy không nói sớm ngươi xem ta cái này cũng không dọn dẹp một chút ngươi xem hồi mạ kim nọ ta đi trang điểm chút chương ba trăm bốn mươi ba so ngươi lợi hại chương ba trăm bốn mươi ba so ngươi lợi hại tần thời nguyệt tới rất nhanh được rồi tìm tòi liền chạy đến ta cho hắn mở cửa vào phòng lý văn na còn không hóa trăng tốt lao tần thấy mát sa nữ sĩ phản ứng cùng ta thật là giống nhau như lúc quái khiếu tiếng trời ạ quả phụ tỷ liền nói mát xa nữ sĩ cùng quả phụ tỷ có nhiều xem đi quá đáng hơn phải lão tần cái nha rất lại có thể lấy điện thoại di động ra cùng si ngốc ngây n g ẩ n mát xa nữ sĩ tới một chụp chung từ chụp ta làm sao liền không nghĩ tới đâu vội vàng vậy cầm lấy điện thoại ra cùng mát xa nữ sĩ từ chụp tìm một đặc biệt tốt góc độ nhìn qua cùng quả phụ tỷ cơ hồ không có gì khác biệt giắc giáp đánh một tấm sau đó phát nhóm bạn thấy quả phụ tỷ chân nhân so trong điện ảnh càng xinh xắn sau đó bạn của ta vòng liền nổ trả lời ta đặc biệt nhiều lê thiểm cũng trở về một cái ngươi ở nước mi đâu được nước một tý là được thật muốn trả lời liền lộ tẩy ta và tần thời nguyệt đang được nước đâu lý văn na h ò a trang xong đi ra ai nhà m á ơi lao dọa người chỉnh cùng nữ quý ăn chết hải tử tựa như nhất là cái miệng kia lao quá không có cách nào hình dung tần thời nguyệt sợ hết hồn y ê u lớn yêu n g h i ệ t phương nào lao tần người không nhận biết ta ta là lý văn na ạ có nước nga huyết thống cái đó có câu lời xưa nói đúng l ừ a tìm l ừ a tôm tìm tôm con rùa đen tìm một đại vương bát ta cảm thấy lý văn na và tần thời nguyệt đó là thật thích hợp ông trời tác hợp cho thích hợp không có cách nào hình dung thích hợp đều là như vậy không điều như vậy hay như vậy không đúng đắn như vậy có thể được nước mắt xa nữ sĩ cái này nhân vật chính một chút cảm giác tồn tại cũng không có người anh em cảm giác tồn tại cũng không mạnh chỉ xem hai người bọn họ được nước ta thật sự là không nhịn được đ ố i lý văn na nói na thì à, cái này còn có một nước anh phụ nữ chờ ngươi đi cứu đâu t r ư ớ c làm tránh sự đi làm xong tránh sự hai ngươi ở sóng lý văn na lúc này mới nhớ tới tần thời nguyệt là tới làm gì cầm chuyện đi qua cùng tần thời nguyệt nói một lần tần thời nguyệt nghe xong nhìn ta nói tiểu ngư à, nhập hành lâu như vậy ngươi lại thế nào như vậy n g ư ơ i thơ quả phụ t h ì lại vành mắt đen cùng than tựa như rõ ràng cho thấy hồn phách bị trừ triệu chứng à tê hồn quẳng cái dám dùng chúng ta còn phải đi lâm ra đường số bốn mươi bốn một chuyến ta và tần thời nguyện lý văn na thương lượng nửa ngày nên làm sao cầm mát xa vứt bỏ sinh hồn cho đoạt lại lý văn na phải cùng chúng ta hành động nàng còn muốn mang có không hòa thượng cầm tê hồn quá trình cho vô xuống tới bị ta t r ậ lại người anh em chẳng muốn ra ống kính húng chi có thể thuận lợi cầm mát xa sinh hồn đoạt lại cũng không tệ muốn là dựa theo lý văn na ý tưởng là ít dễ ả m c h ụ ảnh thật không biết còn muốn xảy ra chuyện gì ta và tần thời nguyện lý văn na buổi tối phải đi lâm ra đường số 44 làm việc nhưng là mạ kỳ nọ nữ sĩ cũng có người nhìn hôm nay nàng hồn phách không hoàn toàn ngu lại từ trên lầu nhảy xuống liền thao đản dứt khoát liền đem có không hòa thượng gọi tới để cho hắn cho mát xa nữ sĩ niệm kinh bảo vệ tốt nàng lời hong tiếng ven ó i ít chúng ta ba cái mỗi người chuẩn bị một tí đến buổi tối mười h lý văn na lái xe chở ta và tần thời nguyệt lại tới lâm ra đường số 44 lần trước lúc tới là cái đại nguyện trời sáng ngày hôm nay không có mặt trăng nhưng là không khí cũng không t h lắm chúng ta ba cái cũng mở âm nhãn chuẩn bị cách làm tìm mát xa nữ sĩ sinh hồn vào nhà cũ chúng ta cũng không có trực tiếp đi hậu hoa viên sân khấu trước đi tới tầng hai lầu nhỏ cái đó có kiểu xưa máy ra đi ô gian phòng chỗ này tầm mắt rộng rãi vừa vặn có thể sau khi thấy vườn sân khấu chúng ta ba cái tựa hồ đến sớm không thấy gì cả dứt khoát liền ngồi trồn hồn dưới đất hút thuốc một điếu thuốc hút xong thời gian đi tới mười một điểm cũng chính là nửa đêm giờ tí máy ra đi ô bên trong đột nhiên chuyển ra suy suy lạp lạp tiếng vang đây là bị âm khí ảnh hưởng chậm t r ờ n ta thấp giọng nói câu tới t ầ n thời nguyện cầm ra một chi dài h ư n tới đốt cắm ở lầu hai cửa sổt trên cửa sổt lên hơi khói lờ nhìn qua là cầm tầm mắt cho che lại. nhưng là ta từ mùi thơm này hướng ra phía ngoài xem bên ngoài quỷ ảnh sung sung tất cả đều là chút bóng người màu đen nhưng là ở những cái bóng này trong đó có một cái màu đỏ bóng người lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng cái đó màu đỏ bóng dáng làm lại chính là mát xa sinh hồn cũng chỉ có dùng cái loại này biện pháp mới có thể thấy được nàng chỗ ở vị trí tùy tiện xông tới ở chi chít cô hồn giã quỷ trong đó vậy rất khó tìm nàng thấy được mát xa sinh hồn tần thời nguyệt đối với ta nói chuẩn bị xong chưa nhớ nàng vị trí đừng có chạy lung tung đi cầm nàng cho buộc trở về ta gật đầu một cái tần thời nguyệt lại hướng lý văn na nói ngươi liền canh giữ ở chỗ này ô m tốt lắm ngươi trong ngực hồ lô đừng để cho m è o chó đến gần đợi hồi tiểu ngư sẽ đem quả phụ tỷ sinh hồn mang về nhớ phối hợp hắn cầm cái nắp lấy ra thấy hai ta gật đầu tần thời nguyện nói được rồi vậy ta đi các ngươi chú ý vừa nói chuyện tần thời nguyện lại lấy ra một cái nhỏ đèn lồng màu đỏ bên trong nhét một cây sáp b n g đến xách đi xuống lầu dưới đây là chúng ta trước thương lượng xong tần thời nguyện phụ trách rụ rắn ra khỏi hàng ta phụ trách cứu người lý văn na phụ trách nhìn cùng với ô m trước hồ lô vạn sự đã sẵn sàng chiến trống điểm cũng vang lên tồn kịch muốn mở màn tần thời nguyện sách màu đỏ ngọn đèn n h ỏ lồng đi ra nhà. trong a có quỷ ảnh n đi l a tháng i t r a phục liền sớm sừng lấy ra giọng, quả nhiên liền lấy là đại sừng rộng, vận sớm ra quả t ớ i xuôi gió, thuận buồn b ư ớ c lên long môn lại môn cô ấ t thẳng Trong thoáng bước chốc c xanh. lên mây nhạn bay tây sơn ngày ẩ n t h á n đợi người dậy cùng rơi đào mắt như mây lần trước ở trong nhà nghe mấy câu sau khi trở về ta lục soát một tí cái này ra hy gọi là kim ngọc nô truyền thống kỳ mục nói là không nhà để về nghèo tú tài không kê đói ngã ở kim ngọc nô nhà cửa bị kim ngọc nô cấp cứu sau đó lại tài trợ hắn thi trạng u y ê n lại gả cho vệ nghèo tú tài sau đó tú tài thi đậu trạng u y ê n chê kim ngọc nô cuối cùng vừa nặng quy về tốt như thế cái câu chuyện đi qua hy khúc bên trong cái loại này c h i ề u thức rất nhiều nghe nói còn có nguyên hình thật giả cũng không biết bất quá sân khấu trên hát thật đúng là có bài có bản mặc dù người anh em không hiểu kinh kịch cũng cảm thấy được hát không tệ càng không biết trên đài ca diễn là người hay quỷ chín mươi t ỷ lệ là quỷ ca diễn điều cựa dạy rồi dưới đài vậy an tĩnh ta mở âm nhãn thấy rất rõ ràng hơn một trăm cái cô hồn giã quỷ còn lục tục có từ bên ngoài bay tới đều rất tiên lặng nghe hí chúng ta thật là coi như là ác khách người ta quỷ hồn giã quỷ lại không thể có cái giải trí chuyện cho tới bây giờ vậy không có c á c nào vì cứu massa nữ sĩ chỉ có thể là làm một lần nát khách ta nặng ở khí bóp nặng trong tay dây đỏ qua có hai mươi ba phút tần thời nguyện xuất hiện trong tay hắn sách màu đỏ ngọn đèn nhỏ lồng lớn tiếng gào thét ngàn dặm đèn đỏ chiếu vạn dặm cô hồ n phiêu người nhà chờ mong hắn quy về mô hồn trở về cái này mấy câu thần chú người anh em chưa từng nghe quả hạ tự nghĩ ra vừa nghĩ đến cái này liền gặp tất cả cô hồn gia q u ỷ tất cả đều hướng tần thời nguyện nhìn sang từng cái một mặt không cảm giác hậu viện sân khấu chung quanh nhất thời âm phong từng cơn khí thế kia láo dọa người nếu là người anh em phỏng đoán có thể quay đầu chạy nhưng là tần thời nguyện không quan tâm, một bên một bên cao giọng nhớ tới mấy câu nói này thanh âm còn càng ngày càng lớn người nhà sân khấu phía trên ca diễn thanh âm cũng che lại trong nháy mắt tất cả cô hồn giã quỷ cũng tức giận hướng tần thời n g u y ệ t nhẹ nhàng đi qua t a t h ấ y âm khí từng cơn quỷ ảnh sung sung nguyên bản bầu trời quang đãng tựa hầu ngay tức thì liền đâm xuống tức giận hơi thở tràn ngập ra nhiệt độ đ ỗ n g nhiên mấy giảm xuống cực độ rất hiển nhiên tần thời n g u y ệ t q u ấ y g i à y cô hồn giã quỷ cửa xem có vui bọn họ rất tức giận tần thời nguyện vẫn là trước khi cái đó đức hạnh giỡ đèn lồng màu đỏ dưới chân nhưng đưa ngang một cái đạp nổi lên c ư n g ước vẫn là cao giọng k tới à, tới bắt ta à. lắc lư lập tức tất cả cô hồn giã quỷ tất cả đều chạy tần thời nguyệt đi tần thời nguyệt một cái xoay người dưới chân vẫn là đ ạ p cưng bước nhắc tới cũng là kỳ quái nhiều như vậy cô hồn giã quỷ cùng nhau đụng nhau âm khí rất khó ngăn cản nhưng mà tần thời nguyệt không có sao đèn lồng màu đỏ liền vùng những cái kia cô hồn giã quỷ liền theo hắn nhị p b ư ớ c động thấy một màn này lý văn na đột nhiên nghiêng đầu đối với ta nói tiểu ngư à, lao tần có thể so với ngươi lợi hại hơn tê liệt lý văn na đây là điển hình ăn no liền mắng đâu b ế t ta còn không ra tay đâu ngươi làm sao liền nhìn ra so ta lợi hại hơn coi như là so ta lợi hại hơn. có thể hay không đừng nói ra ta không muốn mặt mũi sao ta cho lý văn na một cái thật to bạch nhãn để cho chính nàng nhận thức đáng tiếc cái này phụ nữ cơ bản không tình thường còn ở vậy tiếp tục nói lần trước tới đây ngươi cũng biết lôi ta chạy xem xem người ta lao thần k ề m chế nhiều như vậy cô hồn giã quỷ hơn ung dung hơn tự nhiên có phải hay không so ngươi mạnh hơn nhiều ta đặc biệt mẹ có chút hối hận giúp nàng tiền l à không có còn được bị nàng quét mặt mũi lý văn na còn muốn nói sao ta không nhịn được nói na tỷ ta ở làm tránh sự đâu nhắm lại ngươi vậy trường chọc người tức giận m i ệ n đi không người cầm ngươi làm người c ô n lý văn na còn muốn nói ta thấy tần thời nguyên sách nhỏ đèn lồng màu đỏ kềm chế hơn một trăm cái cô hồn dã quỷ hướng bên phải vòng vo đã đem sân khấu phía dưới địa phương cho dọn ra mắt xa nữ sĩ sinh hồn còn ở ta đã thấy ngu nhìn sân khấu thất hồn l ạ c k h á c h ta một cái cầm lý văn na cho lôi ra bệ cửa sổ đi lên giật mình đối hắn trầm giọng nói để cho ngươi biết b i ế ta t lợi hại lao tần cùng ta so hắn chính là một dám tung người đi xuống giật mình ta nghe được lý văn na đối với ta nói hắn nếu là cái dám ngươi chính là r u ộ khí ta cờ mờ cũng n h ả xuống nghe được nàng những lời này thiếu chút nữa không té cái ngãi nào thằng hai lầu nhỏ không cao bao nhiêu lấy người anh em thân thủ hoàn toàn ứng phó được nhưng chính là thiếu chút nữa không để cho lý văn na chọc tức mất tiêu chuẩn cũng may người anh em lảo đảo hạ đứng vững vàng sau lưng chuyển tới lý văn na thanh â m lúc này mới bao cao ả thiếu chút nữa không té chết người tiểu ngư ả ngươi được cố gắng ả quan g ba hoa lợi hại có cái thí dụ ả ta không có ở phản ứng lý văn na ta sợ bị nàng tức chết nàng cùng tần thời nguyện còn không trách sao đâu liền bắt đầu hướng đạp ta nâng tần thời nguyện còn không trách sao đâu liền bắt đầu ta nâng t ầ thần chú chạy đến mát xa sinh hồn sau lưng trong tay dây đỏ hướng nàng liền vùng Dây đỏ b ự chương ồ n mắt thấy thì phải q mát ba trăm bốn mươi bốn bị câu hồn liền chương ba trăm bốn mươi bốn bị câu hồn liền trừ sân khấu trên ca diễn cái đó không biết là người là quỷ xâm xừng tất cả cô hồn giã quỷ đều bị tần thời nguyệt hấp dẫn đi ta nhìn đặc biệt rõ ràng mới ra tay dùng dây đỏ tới hệ mát xa nữ sĩ sinh hồn làm sao cũng không nghĩ tới lại vẫn lọt một cái đặc biệt đột nhiên liền xuất hiện xuất hiện không nói đưa tay một cái bắt được dây đỏ còn biết ta nói muốn thu thập ta ta đưa mình tới cửa thật là kỳ quái ta nhìn một cái người nọ hơn bốn mươi tuổi hai màng t à n g hoa dâm rất đẹp trai một vị đại thuốc chính là sắc mặt thái bạch trắng không có màu máu nhất là vậy mùi ứng tiết lộ ra một chút uy nghiêm ta cũng không biết h ắ n à làm sao kết thủ không kịp suy nghĩ nhiều ta hướng hắn sau lưng chỉ một cái têu lớn ngươi có người sau lưng m ù i lưng đại thuốc tương đối chân thực người anh em têu như vậy nhiều lần cũng không có người quay đầu nhưng là m ù i lưng đại thuốc quay đầu lại ở hắn quay đầu trong nháy mắt ta tay trái đã sớm chuẩn bị xong phủ vàng hướng trên người hắn một c h băng, tiếng vỗ vào trên người hắn ta không khỏi được thở phào n h ẹ n h õ m dây đỏ không phải là bị ngươi bắt được sao ta không cần vương lỏng tay một cái lại lôi ra sợi dây đỏ vừa muốn hướng mát xa nữ sĩ trên mình vùng mùi hương đại thúc quay đầu lại đối với ta cười nói ngươi lửa g ạ ta t ta phía sau không người cái gì ngàn cân ép phủ vàng trước chưa bao giờ lỡ tay qua mùi hương đại thúc không phải người t h ư ờ n g rất lợi hại không kịp dây đỏ hệ ở mát xa nữ sĩ sinh hồn ta quay đầu chạy trực giác nói cho ta mùi hương đại thúc rất có uy hiếp cho tới bây giờ chưa từng có nguy hiểm. không chạy chờ ai ngược sao ta chạy đặc biệt mau như một làn khói chạy về phía trước n g ầ n đầu một cái phát hiện ta rốt cuộc lại chạy trở lại vị tiêu mùi h ư n g đại thúc hướng về phía ta không có hảo ý cười cười giống như là một tên h a o s á c ta muốn dừng bước lại nhưng phát hiện thân thể không nghe sai sử còn ở hướng hắn chạy ta hoảng sợ mồ hôi lạnh tất cả đi ra đây là cái gì bản lãnh quá kinh khủng ta không khống chế được chính ta c á i mắt thấy thì phải đụng vào mùi h ư n g đại thúc nhưng gặp vậy mùi h ư n g đại thúc hướng ta vung tay lên ta đột nhiên lại không thể động nhưng là còn duy trì chạy nhanh tư thế rất tức cười vậy rất khôi hài mùi h ư n g đại thúc đối với ta chậm ngươi quá để cho ta thất vọng lắc đầu than thở ta vội vàng hô đại thúc thất vọng không quan hệ chỉ cần không ngừng mong là được chúng ta có lời thật tốt nói vậy đại thúc hướng ta ngoắc n g o ắ c đầu ngón tay ta cũng cảm giác đầu một mộng tựa hồ ta đi ra ta thân thể ngay sau đó trước mắt tối sầm cái gì cũng không biết không biết qua thời gian bao lâu làm ta có ý thức thời điểm ta phát hiện thân ở ở một cái âm trầm địa phương trước mắt vắng lặng không có màu sắc ngước mắt nhìn đi cắt vàng khắp nơi hình như là bên trong âm giới có thể ta không phải ở lâm ra đường số bốn mươi bốn cùng cái đó môi hương đại thúc đối lập vậy sao làm sao lập tức đến nơi này sao cái địa phương q u quái v ừ a n g h i ê n g đầu lại không hề cô đơn ta đứng bên người cái đó nước anh phụ nữ m a s s a m a s s a cũng là mới vừa tỉnh hưu lại thấy được ta kinh hô tiếng dùng kém chất lượng trung văn h ồ ngươi ngươi là nước m a s s a cái này trung văn nói người miền nam nghe hồ đồ người miền bắc nghe mơ hồ ta nói với nàng ta không phải nước cũng không phải lửa ta kêu t i ể u ngư là tới cứu ngươi đúng rồi ngươi biết đây là địa phương gì không m a s s a nói câu tiếng anh người anh em đặc biệt không hài lòng cùng ta nói gì tiếng anh à ta anh văn lão sư chết sớm ngươi không biết sao hướng nàng lắc lắc đầu nói, nói tiếng chung ngươi kêu ta tiểu ngư là được nơi này là sâm ngựa phe địch massage thử cùng ta câu thông ta không phản ứng nàng bởi vì người anh em cũng không biết nơi này là địa phương nào nhìn bốn phía xem bầu trời là vĩnh cửu màu s á n g cho giữa trời đất cũng là vĩnh cửu màu s á n g cho âm trầm cũng rất khô giáo chính là bên trong âm giới hoàng tuyển lộ cái đó cảm giác ta sờ mình một chút nửa trong suốt giống như là ăn c h e nắng hoàn cái đó trạng thái trên mình phụ vàng thiên đồng xích cũng không co i ở đây liền liền ta vậy thần kỳ hoa bị ngạn tay bại cơ hội cũng không co ở đây ta không nhịn được lật cái rõ ràng mắt rõ ràng là chuyện gì xảy ra ta bây giờ là sinh hồn trạng thái ả nói cách khác ta không thân thể hồn phách rời thân thể ta là cái hồn thảo nào mát xa cái này nước anh phụ nữ không s i ngốc l â y ngẩn vấn đề là cái đó mùi lương đại thúc lớn như vậy bản lanh sao hướng ta ngoắc ngoắc tay liền đem sinh hồn câu đi ra hơn nữa đưa đến nơi này mùi lương đại thúc rốt cuộc là ai nơi đây lại là nơi nào cùng bên trong âm giới như nhau cùng trên đường suối vàng hơi thở như nhau có thể ta cũng không nhìn thấy đất vàng vậy cái đường dài cũng không có thấy tiệm tạp hóa ngay tại ta thời điểm là người, người sau lưng đột nhiên truyền tới hô nào chấn động thiên địa bén nhọn tiếng rít ta thân thể cứng đờ xoay người nhìn liền hôm nay tế mây đen là lan một cái hát tuyến hiệp mang tràn đầy thiên phong cắt nhanh chóng lan trả tới là một người miền bắc dĩ nhiên nhận được đây là báo cát ta sợ hết hồn xoay người đối mát xa nữ sĩ hô báo cát cháy mau mát xa nữ sĩ còn ngu nhìn xa chân trời đâu nghe được t a k ê u hỏi nơi này là nạp lập ta cũng không có thể thật nhìn mát xa nữ sĩ xong đợi à, đây chính là m ũ i lương đại thúc cho ta khảo nghiệm hoặc là nói làm có ngươi không phải phải cứu mát xa nữ sĩ sao cho ngươi xem ngươi có cứu hay không phải đi ra ngoài nhất định là có chuyện như vậy người anh em có thể nhận thua nhưng hiện tại còn có thể kiên trì một tí ném lên mát xa tay nhấc chân chạy uy lực vô cùng lớn bảo cắt giống như một cái hồng hoang cự thú giữ t ậ n dương r a miệng to hướng hai ta nhanh chóng tới do lớn mang theo cắt lớn đánh ở trên mặt hàng loạt đau đớn hết thể đều là như vậy chân thực chân thực đến ta có thể thiết thân nhận thức một khi ta chết cũng chỉ hồn phi phép tán người anh em ăn rồi che nắng h o à n g g n qua quỷ thần hồn xuất khiếu thật đúng là lần đầu tiên không nghĩ tới cùng ngày thường không có gì quá lớn khác biệt phải nói có khác biệt đó chính là thân thể tựa hồ so với trước kia muốn nhẹ không thiếu ta lôi mát xa nữ sĩ chạy mau hướng bên phải phía trước một cái to lớn cắt đống chỉ có chạy đến cắt đống đầu kia có lẽ mượn cắt đống cao độ mới có thể tránh thoát lần này nguy cơ hu hu gào gào tất cả loại thanh â m cổ quái ở sau lưng vang lên không biết là bão cắt thanh â m vẫn là quỷ khóc s ó i chu dù sao địa phương quỷ quái này vậy vậy đều không đúng sức lực ta giải mở ra bước chân lôi massa nữ sĩ cùng bay vậy vọt tới cắt trồng lên to lớn cắt đống có ba tầng lầu như vậy cao sườn dốc rất dốc trong thời gian cực ngắn muốn leo lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng h u n g chi còn phải chiếu cố massa thời khắc m ấ chốt ta lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung thai tất cách ta bảng thân bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ kim thành hóa thân chú thần chú tiếng tiếng v a n g d ậ y ta đột nhiên phát hiện leo lên phía trên trong quá trình cũng không có lộ vẻ rất phí sức khí trong thân thể hoặc là nói sinh hồn đang chủ hiệu giọng nói bên trong sinh ra kỳ dị lực lượng tốc độ vệ mau giống như là đánh máu gà cái đó trạng thái toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng nếu như vậy tiếp tục giữ vững bay qua các đống tránh thoát báo cát tuyệt đối không có vấn đề vấn đề là sau l ư n g báo cát s o ta tưởng tượng bên trong tới nhanh hơn do lớn thổi lên cắt lớn đánh ở trên mặt như vậy đau đớn chứng minh hết thẻ đều là thật người anh em muốn sống à, chẳng muốn đầu góc mơ hồ chết ở chỗ này chỉ cần ta có thể kiên t r ì tiếp tần thời nguyệt và lý văn na nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta ở có hai mươi ba m chính là cắt đống chóc đỉnh một cái chạy nước rút là có thể đi giết người anh em cũng chỉ an toàn ngay tại ta hít một hơi thật sâu mới vừa muốn tiến hành cuối cùng chạy nước rút thời điểm trong tay đột nhiên chầm xuống mắt xa nữ sĩ lại rời tay hướng ta kinh hô cứu cứu ta ta quay đầu vừa thấy mát sa nữ sĩ đang chạy trong quá trình dưới chân chân chợt rơi xuống ở cắt trồng lên đang tuột xuống rơi lúc này bảo cắt cách cắt, cắt đống đã chưa đủ trăm mét chơi à, cái này ngoại quốc phụ nữ được việc chưa đủ bại chuyện có thử ạ lớn lên thật giống quả phụ tỷ nhưng thân thủ nhưng cùng quả phụ tỷ kém xa cứu cứu mát sa một bên đi xuống ra xem một bên đưa tay ra hướng ta tuyệt vọng h ô ai ngoại xanh nữ cứu cứu tới cứu người ta đáp lại một câu xoay người hướng mát sa nữ sĩ lăng không nào xuống Ta đập xuống tốc đập độ so massage nữ sĩ xuống so mát a a s s s g e nữ t rất xuống hơn nhiều, mò m a sa s g xuống e chưa ớ n bên g một l mượn giảm tình hồn nhưng lúc này vậy cho không được nàng suy nghĩ nhiều hướng cắt đống hướng lên chạy động ta rất sợ nàng lại sẽ ra chuyện tình gì chặt đi theo sau lưng nàng lúc này bảo cắt đã đẩy trời c u ố n sạch qua tới cuốn lên cắt lớn phiên q u y ể xoay tròn tạo thành một cái do cắt bụi hình thành g i lốc gào thét hướng ta và mát sa tới to lớn do lốc c u ố n lên vô số c á c bụi nhìn qua giống như một cái to lớn xa lòng uy lực khổng l ộ như thế tuyệt đối không phải y ê u ớt sinh hồn có thể chịu nổi mát xa nữ sĩ hai chân có chút như nhún ra lý văn na cùng ta hay khoe khoang nói mát xa là nước anh trụ sở chính tới cán sự vẫn là cái gì có danh tiếng linh ngôi nhìn qua rắm đều không phải là l i ề u mạng chạy trốn trong quá trình có mấy lần run dậy thiếu chút nữa ngã xuống nếu không phải ta ở sau lưng nàng đẩy nàng hai cây chỉ sợ sớm đã rất rơi xuống sau lưng gió lốc càng ngày càng gần vậy cộ to lớn hấp lực bắt đầu lôi kéo hai người chúng ta sinh hồn tiếp tục như vậy không có người có thể may mắn tránh khỏi、à. Bị buộc đ ế người đ ư ờ n cùng ta rốt cuộc không nhịn ta rốt đ ợ c n g i ậ n g ầ m một manh lên tiếng, hướng phía trước phía h c ạ y hai bước hai tay bắt massage, hướng tay xa, bước bắt cắt mát chồng l ê n ném、tới. Người nguy tới. ở lúc gấp thường thường có thể kích thích mình tiềm năng lúc này chúng ta cho ở khoảng cách đến c ắ t đống chóp đỉnh còn có năm sáu mét khoảng cách m a s s a mặc dù là một người phụ nữ không hề rất nặng nhưng nàng bây giờ là sinh hồn trạng thái ta cũng là sống hồn trạng thái loại trạng thái này hạ ta nắm lên nàng đi theo trên thực tế nắm lên nàng sức nặng là giống nhau muốn g i lên hướng lên ném tới các đống nóc là rất khó khăn nhưng mà người anh em chịu làm được dưới tình thế cấp bách massage bị ta xem ném đá như nhau ném tới c ắ t đống chóc đỉnh bảo cắt đ ã đến ta s à o lưng ta không kịp suy nghĩ nhiều cũng không dám quay đầu giống giật tiếng l i ề u mạng hướng c ắ t đống nóc nào tới dùng cả tay chân leo lên ở ta bỏ qua trong n é y mắt bao cắt gào thét mà qua ta thân thể nghiêng về phía hạ l ậ t lăn và ảnh đụng phải massage nữ sĩ trên mình massage nữ sĩ đưa tay ô m lấy ta hai người lật lăn về phía hạ tình hình này rất không nghiêm túc cả trong phim ảnh thường gặp nhưng làm ộ t chút cũng không lắng mạ chỉ có chật vợt chương ba trăm bốn mươi lăm là quỷ đòi hạ bành tiếng ta cùng mát xa nữ sĩ ôm lăn đến cắt đống phía dưới quẳng ra mặc dù ta ném choáng váng chuyển hướng còn chưa do được thở phào nhẹ nhõm rốt cục thì còn sống không có bị gió lốc chiếm đoạt mới vừa rồi tình hình kia dù là chậm nữa trên mấy giây cũng tuyệt không sức sống ta đầy mặt và đầu cổ đều là cắt bụi liền ánh mắt cũng không mở ra được nằm trên mặt cắt hít sâu hai c á i khí xoa xoa con mắt ngồi dậy rất là không biết làm sao mát xa nữ sĩ ở một bên há mồm thở dốc sắc mặt rất chấm bệnh hai ta ai cũng không nói, nói cứ như vậy ngây mẩn xuất thần tạm thời là an toàn có thể chuyển biến tới quá nhanh sắp đến ta hiện tại cũng còn có chút không phản ứng kịp đầu tiên là đi lâm ra đường số 44 cho mát xa nữ sĩ chiêu hồn mở màn hết t h ả y thuận lợi tần thời nguyện thuận lợi dẫn đi hơn một trăm cái xem quỷ hí cô hồn g i ã quỷ nhưng mà đụng phải một m ù i ư ơ n g đại thúc chỉ bất quá đối với ta ngoắc ngoắc đầu ngón tay người anh em liền sinh hồn rời thân thể bị nguyên tới nơi này bên người còn nhiều hơn cái mát xa nữ sĩ rồi sau đó chính là một chàng kịch liệt bao cát thiếu chút nữa không chết tại đây m ù i ư ơ n g đại thúc là ai ta không nhớ biết người như vậy hả hắn tại sao phải hại ta mới có thể có như vậy thủ là người rất đáng sợ hắn thật muốn lấy chết ta phỏng đoán cũng chính là ngắc n g ắ c đầu ngón tay chuyện tại sao phải cởi quần đánh g i ắ m cầm ta nguyên đến nơi này là cố ý là không muốn ta đầu góc r ấ t loạn không nghĩ ra cái nguyên do mắt xa nữ sĩ chưa t ỉ n h hồn ra nửa ngày thần tỉnh lại điểm nghiêm đầu xem ta gặp ta còn ở xuất thần thử cùng ta câu thông ngươi khỏe mập chết ta nghe nói qua ngươi lý văn na cùng ta nói qua ngươi là một vị pháp sư xin hỏi ngươi là tới cứu ta sao còn đặc biệt mẹ ai kêu mập chết đâu ta kêu tiếu ngư có được hay không ta nhìn một cái cùng quả phụ tỷ bảy tám phần tương tự massage nữ sĩ bất đắc di lắc đầu một cái massage nữ sĩ tiếng trung anh kết hợp ta nghe rất là rất tốn sức à, trên căn bản dựa vào âm tiết đi đoán đại khái đủ biết nàng là ý gì gật gật đầu nói ta là tới cứu n g ư ơ i ngươi ném hồn đúng rồi ta hỏi ngươi chút chuyện cái đó mùi hương đại thúc ngươi biết sao massage nữ sĩ mê mang lắc đầu một cái nghiêm túc đối với ta nói ta một mực đang xem kịch không biết phát sinh cái gì cái này ngu phụ nữ à ném hồn cũng không biết ta không có ở cùng nàng nói chuyện chờ mặc suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn trước cha do sợ nơi này là cái địa phương nào nói sau không cảnh ta được đường chào hỏi mát xa nữ sĩ cùng ta cùng đi đi ra ngoài không bao xa ta tim liền lạnh nơi này khẳng định không phải thế giới hiện thực bởi vì ta không nhìn thấy bất kỳ loài người hiện đại văn minh dấu hiệu không có gì cả liền cây cột dây điện tử đều không thấy được chỉ có vô tận vắng lặng và âm trầm chẳng lẽ chúng ta đây là đang âm phủ rất có thể hoàng tuyền lộ tám trăm dặm trước từ tiệm tạp hóa cửa sau tiến vào hoàng tuyền lộ là đường tắt hiện tại chúng ta ở đó là không phải là tìm ra đi thông tiệm tạp hóa đường là có thể trở về coi như không tìm được tiệm tạp hóa tìm được biển hoa bị n g ạ tìm được cầu đại h ạ người anh em cũng chỉ có thể đi ra ngoài ta là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy tiếp tục đi về phía trước đi à đi à đi phía trước là một rừng tây tử rốt cục thì có ít đồ so vô biên vô tận vắng lặng muốn mạnh hơn nhiều lắm ta bước đi mau khi đi đến cánh rừng danhới thời điểm không dám đi về phía trước bởi vì cái cánh rừng này có cổ quái đây là một phiến nhìn qua rất dày rừng cây không biết tên cây kỳ quái tế quang che trời trong rừng ánh sáng mờ tối tầm nhìn cực thấp chỉ có thể mơ hồ thấy khoảng cách cỡ trăm mét toàn bộ trong rừng nổi lơ lửng một t ầ n g sương mù tràn đầy sương mù càng ảnh hưởng tầm mắt trong rừng cây mấy chục cái lệ quỷ thống khổ khắp nơi đi loanh quanh giống như là ở tìm tìm thứ gì trọng yếu thấy có quỷ ta hơn nữa xác định nơi này không phải là người thế gian nhất định là bên trong âm giới hoặc là âm phủ âm phủ diện tích vậy rất lớn không biết nơi này là cái địa phương nào âm phủ có lệ quỷ không hề hiếm lạ nhưng ta không nghĩ tới trong rừng cây ác quỷ lại là bức k i a hình dáng trong rừng mấy chục cái lệ quỷ mỗi cái đều là cốt g ầ y như tuổi đã không có người hình dáng chỉ là một lớp da thật mỏng bao quanh xương gân xanh ở xương và da người ở giữa lộ v ẻ tỷ số bên ngoài gió g i à n g giống như là vô số điều chán ghét con run ở lại chơi trên thân thể càng hiếm lạ phải những thứ này lệ quỷ miệng cũng nhỏ đến đáng thương chỉ là một hẹp hẹp lỗ nhỏ bụng nhưng khắc thường lớn bành trướng mà hướng lên nồng lên chân lại hết sức ấu thế giống như mau phán đoán liền cây tụi vậy cơ hồn lại là thê thảm lệ quỷ nuốt vào lửa than hoa hoa têu to lên hướng ra phía ngoài khua lên trong bụng lửa than đang cháy không ngừng có đốt cháy mùi chuyển tới để cho người không lạnh mà run cái khác lệ quỷ giống vậy tìm cái khác tất cả hết thẻ thứ có thể ăn có lệ quỷ ở trong rừng tìm được một miếng nhỏ vũng nước túi l ử u uống vậy nguyên bản nước trong veo ngay tức thì biến thành mù máu tản mát ra mánh liệt hôi thối ta trợn mắt hốc mồm không nhịn được hô cái này con mẹ nó là quỷ đói à. người anh em xem qua liên quan tới quỷ đói tư liệu trong tài liệu là nói như vậy quỷ đói phần lớn thừa nhận ở trong bóng tối lưu lên đói k h á c không chịu nổi thống khổ đồng thời cũng bị kỳ đạo bên trong thế lực lớn người lấn á c quỷ đói hầu như lỗ kim vậy nhỏ cho nên cho dù thành công mịt được thực phẩm cũng không cách nào nuốt trôi cho dù chúng có thể nuốt xuống thực phẩm những thức ăn này vào bụng sau đó chẳng những không làm chúng cảm đầy đủ ngược lại sẽ làm bụng như lửa đốt thống khổ đặc biệt quỷ đói phàm gặp th vũ khí hoặc đủ loại không thể cung cấp ăn đồ ở quỷ đói nhìn về một con sông lúc đó toàn con sông liền sẽ làm h ạ n chỉ có tội nghiệt tiêu hết sức mới biết lần nữa tiến vào luân hồi ta đang suy nghĩ quỷ đói thuộc tính bên cạnh mát xa nữ sĩ kinh hô ngẫu lĩnh ngẫu lĩnh cái gì ngẫu lĩnh vậy tới n g n g thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nàng nói đúng ác linh đại tỷ cái này nước tiếng nói phát âm thì chớ nói chúng có bảo làm hại quốc gia chúng ta ngôn ngữ ta hướng nàng làm một suy động tắt tay ta muốn nàng hẳn có thể xem hiểu bởi vì quỷ đói chỉ là ở tìm thức ăn cũng không có nhận ra được chúng ta tồn tại đã như vậy bây giờ không có cần thiết trêu chọc chúng nếu là mát xa nữ sĩ n g n g lĩnh n g n g lĩnh đều đã quấy dày quỷ đói vậy coi như không xong ta ý là đừng quấy dày quỷ đói ăn cơm mau rời đi là tránh đạo lôi một tí mát xa nữ sĩ xoay người lại đột nhiên phát hiện chúng ta đã ở trong rừng mặt trời ạ cái này thái huyền huyễn chức còn có đường đâu tràn đầy vô giới h ạ n cắt vàng vậy đi biến đổi cảnh tượng nhanh như vậy sao trò chơi đổi chỗ đổ đều không như thế đột nhiên có được hay không chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước sợ cũng không dùng ta nhẹ nhàng lôi một tí mát xa nữ sĩ nói nhẹ nhàng hô hấp từ từ đi về phía trước đừng nói chuyện có lẽ quỷ đói không sẽ phát hiện chúng ta là có thể đi ra cánh rừng cây này mát xa nữ sĩ hướng ta gật đầu hiển nhiên là nghe rõ ràng liền ta mà nói ta nhẹ dọn g dặn dò xong hít một hơi thật sâu chậm chạp về phía trước mà đi tay phải bóp cái kiếm chỉ quyết đi cực kỳ nhỏ tim trong rừng cây cũng không có lá rơi cho nên cũng không có phát ra tiếng vang trong rừng mấy chục cái quỷ đói cố lo lắng tìm thức ăn ai cũng không có thấy ta và mát xa nữ sĩ cứ như vậy hướng rừng cây chỗ sâu đi tới thận trọng đi về phía trước cũng không ai quáy giày ai ta phỏng đoán được đi kém không nhiều có nửa tiếng rừng cây trước mặt mơ hồ có quang lấy ra hiện tựa như nơi đó chính là cối ta thấy mơ hồ kia quang lượng trong lòng không khỏi được thở phào n h ẹ nhõm vẫn không dám k i n h thưởng cẩn thận đi tới trước nhưng vào lúc này hoặc giả là bởi vì thấy được hy vọng hoặc giả là khẩn trương quá đầu m ắ t xa nữ sĩ bước chân bước được lớn một ít đột nhiên bị một đoạn đ ổ xuất nhánh c â y vấp một cái à phốc thông nàng không nhịn được hét lên một tiếng lảo đảo về phía trước rơi xuống cái này kêu gào một tiếng là như vậy văng r ộ i cho tới ở trong rừng cây lui tới vang vọng không ngừng tất cả quỷ đói thân thể nhất tề một lần chậm rãi quay đầu hướng chúng ta cho ở phương hướng nhìn lại một song song máu đỏ ánh mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn lỗ mùi đang nhanh chóng có cắp bên khoe miệng chạy xuống tham lam nước miếng n g ư ơ i mẹ hắn thật là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa hả n g ư ơ i nếu là có quả phụ tỷ bà phần bản l ã n h cũng chưa đến nỗi như vậy q u a n g lớn lên giống có cái thí dụ n hả ta h o à n trách câu lôi mắt xa nữ sĩ chạy thỏ vậy về phía trước vọn trong rừng cây tiếng kêu quái dị tiếng bên thai không r ư ớ vô số ác ủy kéo bụng bự từ sương mù dày đặc bên trong xuất hiện khô héo tứ chi trên đất nhanh chóng n ú c ních hướng ta bạo hai quần c không xông qua đi liền được bị làm thức ăn ta lớn tiếng tụng niệm nổi lên thần chú thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung thai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ kim thành hóa t h â n chú ta quen thuộc nhất thần chú là có thừa cầm t ắ c dụng ta ta cảm giác và mát xa nữ sĩ trên mình cũng bao phủ một t ầ n g kim quang nhàn nhạt, nhạt hai ta chạy ra ngoài không bao xa liền bị từ trong rừng gây toát ra vô số quỷ đói vây quanh vòng tròn người anh em nên đón thần chú trong tiếng dùng kiếm chỉ quyết đâm bay một cái đối diện nhạo lên quỷ đói quỷ đói là bị đâm bay ra ngoài nhưng quá nhiều người anh em như vậy từng cái một đâm đầu ngón tay đâm c h ế t cũng không hiệu nghiệm mắt thấy mấy cái quỷ đói từ phía sau hướng mát xa nữ sĩ nhào lên ta vội vàng đổi một thủ pháp dùng khấu tiên sinh d ậ y ta vẽ bừa đầu t hướng vậy mấy cái quỷ đói lăng không vẽ đi ra ngoài thân chú vậy đ ổ i thiên viên địa phương luật lệ cửu trường ta bây giờ h ạ bút vạn quỷ phục giấu thư không vẽ phụ lục tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cùng một đạo tấm thuẫn tự như về phía trước đỉnh đầu h o e tiếng cầm mấy cái n à o lên quỷ đói cho đỉnh bay ra ngoài trước mắt một màn này để cho ta tinh thần chấn động có biện pháp tác dụng liền tốt lập tức lôi mát xa nữ sĩ tay tiếp tục về phía trước chạy vừa chạy một bên hư không v ẽ bừa chương 346, âm t à o địa phủ chương 346, âm t à o địa phủ nhất ẩm nhất t r ắ c chẳng lẽ tiên định nếu như không phải là ta trước cùng khấu tiên sinh học p h ụ lục thuật dưới tình huống này ta căn bản không có biện pháp đối phó nhiều như vậy quỷ đói có thể là có p h ụ lục thuật mặc dù chỉ là kiếm chỉ quyết ở hư không v ẽ bừa có khấu tiên sinh cho ta trồng pháp mầm và chuyển thự lực ta coi như là ứng phó được quỷ đói mặc dù tàn bạo nhưng như thiết chảo vậy ngón tay chạm đến trên người ta kỳ quang lập tức cũng sẽ bị văng ra nếu như chỉ là chính ta cái này sẽ sợ rằng đã xông ra có mát xa nữ sĩ coi như là c h ó i mình một cái tay luôn là ở tràn ngập nguy cơ bên bờ quanh quẩn đối với ta lại nói đường chỉ có một cái xông ra xông lên không đi ra liền sẽ trở thành là quỷ đói thức ăn ta không nghi ngờ chút nào một khi bị quỷ đói bắt mình sẽ bị biến dạng thành thiên và phiến quỷ đói vậy sẽ không chút do dự đem ta chiếm đoạt đối quỷ đói mà nói ta và mát xa nữ sĩ sinh hồn người vô cùng n g o n miệng đói bụng sợ hai so tử vong còn lớn hơn dù là có thể bắt được hai ta cái loại này thức ăn tươi ngon ăn một miếng quỷ đói quỷ sinh ra vốn viên mãn Vô c ù người vô tận quỷ anh c em khí lực có chút suy kiệt còn là cố gắng chống đỡ về phía trước mánh sông lên thần chú kêu ta giọng cũng mong bù hoặc giả là thật bị bị dọa sợ lại hoặc giả là cảm thấy ta cần giúp đỡ mắt x a nữ sĩ đột nhiên dùng kém chất lượng trung văn tụng niệm nổi lên tây phương thần chú vĩ đại c h ú ơi cầm chúng ta từ tên ác ma này trong bấy giờ cứu ra đi cái này ác quỷ đã còn sống chiếm cứ nhiều năm lấy chủ tên tiêu tán đi v u n g ra những cái k i a người còn sống cửa sáng tạo hết thẻ chủ tất nhiên cầm ngươi đầu vào địa ngục để cho h ă n qua v i n h viễn miễn cho ngươi ô n h ụ trở lên những thứ này là ta cải tránh nàng trong lời nói âm điệu thần chú không sửa lại thật là nghe không hiểu là nói cái gì ta đặc biệt một mực trung quốc quỷ đói nghe hiểu được ngươi thần chú hả đừng nói quỷ đói cửa nghe không hiểu ta cũng nghe không hiểu để cho ta buồn bực phải quỷ đói cửa nghe được mát xa nữ sĩ thần chú hơn nữa đ i ê n cuồng không những bỏ mặt chuyện tựa h ồ còn chọc giận quỷ đói đều không ở cùng ta so tài t ầ n g t ầ n g lớp lớp hướng mát xa nữ sĩ nhào tới chiếu tiếp tục như vậy mát xa nữ sĩ sớm muộn được cho những thứ này quỷ đói ăn mà ta mang nàng vậy thật sự là càng ngày càng cảm giác được lực không theo tim thời khắc mấu chốt ta kêu lớn im miệng đừng ở tụng niệm ngươi người đó cũng nghe không hiểu chú ngữ kêu lên hoàn tay trái dùng sức một cái quăng lên mát xa nữ sĩ hướng cánh rừng bên bờ còn tới toàn thân khí lực cũng xử xuất ra tác dụng đó cũng là tương đối lớn vẹo tiếng cầm mát xa nữ sĩ bị quăng ra ngoài nhưng mà nàng lại bị lăng không m à đến ác quỷ nhào tới thiên thương vàng tà thân t h a n g dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung hai tất cách ta bảng thân bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ ta cuống cuồng hô thần c h ú chạy như bay về phía trước kiếm trong tay chỉ quyết nhanh chóng b é bửa mát xa nữ sĩ ai u lên tiếng thân thể trên không trung thoáng một cái v ảnh tiếng băng cánh rừng bên bờ bên ngoài nhắc tới cũng là kỳ quái cánh rừng bên bờ tựa như chính là một phân giới tuyến mát xa nữ sĩ te ở cánh rừng bên ngoài nào vào trên người nàng hai cái quỷ đói đột nhiên trên mình bốc khói cháy cái đó i trạng thái têu thê lương thảm thiết bên trong hồn phi phách tán mà lúc này người anh em v ậ y đến cánh rừng bên bờ nhưng mà bởi vì ta vung mát xa nữ sĩ sức lực dùng quá lớn trong chốc lát lại có chút mệnh lạ t ầ n g t ầ n g lớp lớp ác quỷ đã đột phá kim thành hoa thân nguyện r ụ a phòng vệ thậm chí trộm được chân ta và cánh tay ta trợt về phía trước một cái b ư ớ c dài còn kém một bước là có thể x u ố n g tới lại bị lăng không đập xuống quỷ đói nắm cóc ta thầm têu một tiếng xong đời người anh em phải xong đời thật sự là phải xong đời ta cũng ngử được quỷ đói trên mình cửa đột nhiên có người ho khan một tiếng cái này tăng hắng một tiếng cũng không lớn lại tựa hồ như ngay tại ta vang lên bên hai tiếng ho khan cùng nhau vây quanh ta quỷ đói tất cả đều kính sợ giống như là có vô cùng đáng sợ đồ hạ xuống tất cả đều không có ở đây cùng ta so tài tứ tán chốc lát chạy sạch sẽ ta cũng bước ra một bước liền cánh rừng bốn phía lại cũng không có quỷ đói bóng dáng ta hủ được mồ hôi lạnh r ố c rách vang lên tiếng kia ho khan bốn phía hỏi là ai mới vừa rồi là ai ho khan không người để ý ta tựa như không có ai ho khan ta tâm niệm vượt t u y ề n cảm thấy là vị tiêm ù i ương đại thúc hắn không hề muốn giết chết ta nhưng khẳng định rất nguyện ý thấy ta chịu khổ bị tội cho nên ở thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng nếu không căn bản nói không thông ai sẽ ở thời khắc mấu chốt ở trong rừng ho khan như thế một tiếng mà là vẫn là lao nam nhân tiếng ho khan nhớ tới vị tiêm mùi vương đại thúc ta liền giận không chỗ phát tiết ta rốt cuộc vậy đắc tội ngươi ngược ơ i n g ư lại là nói rõ ràng à không rõ ràng a m toàn ta coi là anh hùng gì hảo hán đáng giận phải ta cho dù chết ở địa phương quỷ quái này đều là đầu góc mơ hồ chết không rõ ràng ta không muốn làm cái quỷ hồ độ ạ ít nhất ngươi được để cho ta biết nguyên nhân chứ đi ra mùi vương đại thúc ngươi đi ra Khác đ ặ c biệt mẹ già chết, mẹ sao đ yêu buồn nhìn ta người anh em bất đắc dĩ thở dài nói xin lỗi tâm tình phiền não không nhìn được đi thôi tiếp tục đi về phía trước chỗ này không thể ở lâu đích sắc là không thể ở lâu ai biết trong rừng mặt quỷ đói biết hay không lao ra h ú n g chi người anh em mới vừa mang cái đó ho khan lao ra kia hiện tại tỉnh táo lại lại sợ hắn sẽ trả thù ta thúc giục m a s xa đi mau hai ta chật vật hướng địa phương bằng thẳng đi tới cũng không có xác định vị trí không biết chạy đi đâu đương nhiên là tốt lắm đi liền hướng vậy đi trước mặt đường rất bằng t h ẳ n lờ mờ xuất hiện một ngọn núi đi hơn nửa tiếng đã đi mau đến dưới chân núi đột nhiên cảm thấy không đúng bởi vì bên người có người không không thể nói là người mà là quỷ ta thấy rất nhiều cô hồn giã quỷ ở khắp nơi dạo chơi không dám đi trong núi đi ngay sau đó ta thấy từ bên phải tới hai ba cái kết bạn tới đây m à quỷ đích sắc là ma quỷ bởi vì ta không biết nên làm sao hình dạng bọn họ không có cô hồn g i ã quỷ như vậy thê thảm cũng không có á a khí mặc trên người t r ư ớ c phúc thọ thọ ý ỉa tuổi tắt nhìn qua thật lớn mỗi cái tay trái sách bọc quần áo tay phải sách cây g ậ y ba nam một nữ không nhanh không chấm đi tới mới chết nhất định là mới chết quỷ bởi vì trên mình còn hơi có chút nhân vị và hương khói cây đến m ù i vị ta đảo tròng mắt một vòng nên đón ngăn cản bốn người này đôi trước mặt một cái ông cụ hơn sáu mươi tuổi nói đại ra các ngươi đây là đi chỗ đó ạ ta nhảy ra dọa lao đầu kia giật mình dừng bước d ơ lên cây gậy trong tay ngoài ra ba cái ông cụ bà cụ cũng giống như vậy cũng d ơ lên cây gậy ta cũng sợ hết hồn vội vàng nói ta là người tốt chớ độc thủ có lời thật tốt nói lao đầu thấy ta áo quần coi như ngay ngắn mặc dù có chút chật vật nhưng cùng những cái kia cô hồn giã q u ỷ có chút không giống nghi ngờ hỏi nói chàng trai ngươi là đường đúng vậy đại gia ta là đường không biết cái này là ở đâu ngươi đây là đi chỗ đó ạ lao đầu buông xuống cây gậy đối với ta nói đi phong độ ạ chúng ta bốn cái đều là mới chết không lâu trong nhà đốt tiền vàng bạc mang đánh cho côn trước mặt ngọn núi kia là chó dữ l i n h và gà vàng linh tán âm tàu địa phủ mười ba quan phía trước là cửa thứ tư cửa thứ năm chàng trai người nhà ngươi chưa cho ngươi chuẩn bị mình tiền và đánh chó con sao nghe được âm tàu địa phủ mười ba quan ta không k h ỏ i được cả một tiếng n g â y n g ẩ n âm tàu địa phủ mười ba quan ta còn thật biết theo thứ tự là đất n a i miếu hoàng t u y ê n lộ đài vọng hương chó dữ l i n h gà vàng núi giã quỷ thôn mê hồn điện phong đô cấp dưỡng cát quỷ giới thanh nhỏ đài sen hoàn hồn ven núi gọi chung âm tàu địa phủ mười ba quan cái này mười ba quan là đại đa số người sau khi chết đường phải đi qua đại thiện đại áp người hoặc là khi còn sống có đức người sẽ có quỷ sai tiếp đón trực tiếp đưa đến cầu n ạ i hà đến phong đô đó là đường tắt sẽ không cảm nhận được quá nhiều thống khổ mà phần lớn người vẫn là phải dựa vào chính mình từng bước từng bước đi tới phong đô đi bởi vì người sống cái này nhất thế ít nhiều có làm qua chuyện trái lương tâm cho nên người sau khi chết có quỷ kém tới đón là chuyện tốt không quỷ sai tới đón vậy đều là âm binh áp tải âm binh sẽ cầm câu hồn bài và phê phiếu áp giải vong hồn đến đất đai miếu qua cửa thổ địa công công muốn mở ra bản x ứ hộ tịch sách tiến hành thẩm tra chết người này quả thật là người bản sứ thị xác định tuổi thọ đến hoặc là thân gặp bất chắc ở thẩm tra có hay không tôn giáo tín ngưỡng mới biết ở phê phiếu đắp lên thượng bản đất đ a i đại ấn đi lại âm phủ nghe nói ở thổ địa công công thần án hai bên có hai cái lối đi cửa khẩu một cái là trực tiếp vãng sinh tây phương cực lạc thế giới đại lộ một cái là đi âm tạo địa phủ hoàng t u y ệ n lộ một cái cửa khẩu quang minh và trượng một cái cửa khẩu đen nhánh vô cùng âm binh đệ quỷ hồn hóa thành âm phong đạp lên hoàng tiện lộ trở lên những thứ này có một, thấy, có một phần là từ tần thời nguyệt và trường tiểu hồ trong miệng nghe được dẫu sao người anh em chỉ là địa phủ công việc tạm thời địa phương xa nhất liền đến qua cầu âm phủ chân chính là dạng gì ta cũng không biết không nghĩ tới ta lại bị ném tới âm t à o địa phủ mười ba quan trên đường đi là ai có ai bản lãnh lớn như vậy có thể cầm ta trực tiếp nguyên đến nơi này đợi một chút không đúng trước mặt những cái kia quỷ đói là chuyện gì xảy ra âm t à o địa phủ mười ba quan có thể chưa nói qua có nhiều như vậy quỷ đói ta đầu óc cũng rối loạn vậy bốn cái ông cụ và cụ gặp ta ngu không sót mấy không nhúc ních cũng không để ý tới ta kết bạn hướng chó giữ linh đi tới ta ngây ngẩn xuất thần cũng không biết qua bao lâu mắt xa nhỏ giọng đối với ta nói mập chết mập chết ngươi không có sao chứ mát xa vậy kém chất lượng trung văn thức tình ta ta hít một hơi thật sâu nói với nàng không có sao con đường này đi không thông chúng ta đổi con đường đi chương ba trăm bốn mươi bảy đánh cấp ủy chương ba trăm bốn mươi bảy đánh cấp quỷ. ta an ủi mát xa nữ sĩ có thể đổi con đường đi có thể vậy có đường đi hả nơi này là âm tạo địa phủ đi vậy đi đều không phải là địa phương tốt nhưng cũng không thể trực tiếp chạy gà vàng núi và chó giữ lĩnh vậy hai cái địa phương không chỉ hưng ác còn rất hung tàn ta trên tay luôn dễ đánh chó côn cũng không có không đấu lại hàng ngàn hàng vạn chó g ữ thúng chi còn mang cái mát xa nữ sĩ vậy thì đi vòng đi ta mang mát xa nữ sĩ vòng quanh dưới chân núi đi đi đi phát hiện cô hồn giã quỷ càng ngày càng nhiều trong núi chuyển tới vô cùng thê thảm tiếng thê ơ lúc xa sắp tới một lát lửa tiếng một lát thanh â m nhỏ nghe liền để cho người run sợ trong lòng làm sao mới có thể hồi hồn đâu ta thật là một chút chủ ý cũng không có lấy ta bây giờ đạo hạnh căn bản không có thể mình hồi hồn chỉ có thể là chờ cứu viện ta âm thầm cầu nguyện tần thời nguyện nhanh lên một chút phát hiện người anh em không bình thường sau đó dẫn các sư phụ đến tìm ta ta ở cầu nguyện mát xa nữ sĩ cũng ở đây cầu nguyện chung tây kết hợp cầu nguyện ở ngưng họa chữ thập miệng n i ệ m a di đạp h ậ t ta sau này loại chuyện này chỉ sẽ ở tiết mục ngắn bên trong xuất hiện không nghĩ tới thật có thấy một màn này một ngày mập chết mập chết nơi này chính là các người đông phương địa ngục sao m á t xa nữ sĩ không hổ là siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội cán sự cũng tự thân khó bảo toàn vẫn như c ũ duy trì một viên thịnh vượng tâm tò mò hỏi ta nơi này có phải là địa ngục đâu đồ chơi này sao giải thích bên trong tây phương địa ngục hoàn toàn là hai cái khái niệm ta cũng là không có chuyện làm nói với nàng không nơi này không phải địa ngục nơi này là âm tạo địa phủ mười ba quan người cái máng đệ người phụ nữ là ý gì mát sa nữ sĩ tò mò hỏi âm t à o không phải là người cái máng địa p h ủ không phải đệ người phụ nữ trời ạ người cái này nước anh phụ nữ rất ba tù cả người anh em cấp vội vàng giải thích liền một tí âm t à o địa p h ủ bị cái này ngoại quốc phụ nữ nói thành người cái máng đệ người phụ nữ nặng cái này trung văn học thật để cho người rất im lặng ta hỏi mát sa không mà kỳ nọ nữ sĩ ngươi trung văn là học của ai ta là ở lớp bổ túc học trung văn lão sư khen ta học dây dưa là cái học tiếng chung ngọt món ta bất đắc dĩ nhìn mát sa nữ sĩ vốn nắn nàng phát tâm cùng ta học là thiên tài không phải ngọt món ngọt món có thể ăn thiên tài không thể ăn các ngươi lão sư thật có thể l ừ a bị ngươi ngươi cái này phát â m đừng nói ngọt thức ăn đều món cũng không bằng hai ta cái này chỉ như vậy vừa ôn một bên vòng quanh núi đi trước mặt núi là không dám vào núi bên này vậy không đường căn bản không vòng qua được đi đi đi đầu góc mơ hổ rốt cuộc lại đi trở về đến chỗ cũ mà trước khi quỷ đói rừng lan tràn cũng sắp cùng núi tiếp giáp ta có chút gấp như thế đi lang thang đi xuống lúc nào là cái đầu hạ mát xa nữ sĩ so ta chấn định hơn nàng rất tin tưởng ta hơn nữa đối với ta pháp thuật thật là tò mò cảm thấy ta hoàn t o à n có thể ứng phó được còn nói ta là ăn ngọt ta cho rằng nàng muốn yêu ta phải hướng ta bày tỏ đâu làm nửa ngày mới rõ ràng nàng nói ta là thiên sứ ta đặc biệt mẹ vậy giống như thiên sứ ta có cánh lớn sao càng không phải là vít to di ạ sĩ cờ dịp mặc dù ta rất hướng tới Cho chuyện một chút ta cũng biết mát xa nữ sĩ lai lịch nàng là cái nước anh gia đình giàu có xuất thân nước anh phụ nữ khi còn bé chính mắt thấy qua thánh mẫu mạ gì ạ thánh xem c h ả y nước mắt từ đó về sau liền mê luyến siêu hiện tượng tự nhiên và thần bí học sau khi tốt nghiệp đại học còn không tham gia công tác liền không kịp đợi và mấy cái người chung một chí hướng tổ chức cái này siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội lúc đầu cái này cái gọi là cán sự lại là siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội một trong người sáng lập thảo nào lớn như vậy tâm tò mò trò chuyện một chút trước mặt một cái ác quỷ chợ hướng mát xa nữ sĩ đánh tới ta đưa tay kéo một cái mát xa nữ sĩ kiếm chỉ quyết hướng vậy ác quỷ về phía trước đâm một cái suy tiếng cầm vậy ác quỷ cho đâm bay ra ngoài lúc này ta mới nhìn thấy trước mặt đột nhiên nhiều mấy cái cụt tay chân ngắn ác quỷ bảy tám cái ác quỷ tất cả đều là ba mươi bốn mươi tuổi hình dáng cái đó niên đại đều có bộ dáng kia thật sự là lao thế thảm cụt tay chân ngắn cũng đều tốt còn có thiếu nửa kéo đầu không ánh mắt không lỗ mũi lộ ruột không thần á c sát nhìn ta và mát xa nữ sĩ dẫn đầu một cái hơn bốn mươi tuổi không có nửa bên mặt quỷ nam tay cầm một cái dao p h a hướng ta hô cầm các ngươi trên mình mang đồ cũng cho láo tử lưu lại ta không nghĩ tới âm t à o địa phủ cũng có cướp đường nhất là vẫn bị như thế cái bộ dáng quỷ cho cướp nói không nói khác chỉ nói trước mắt ta vị này nhìn như dẫn đầu ác quỷ vậy thì thật là không có cách nào nhìn không riêng gì không có nửa bên mặt toàn thể thì không phải là cái bình thường quỷ tại sao như thế nói sao bởi vì hắn nửa người trên m ặ c dù còn toàn t ư nhưng là nửa người dưới đặc biệt không được tự nhiên bên trái chân là hắn bình thường chân bên phải chân nhưng lại nhỏ lại dài vậy rõ ràng cho thấy người phụ nữ chân hơn nữa còn ăn mặc giày cao gót màu đỏ một cái quỷ hơn bốn mươi tuổi các lao r a không có nửa bên mặt rất hung ác phối hợp một cái người phụ nữ chân dài lớn đều như vậy còn không biết xấu hổ đi ra cấp đường mất mặt đâu sau lưng hắn mấy cái ác quỷ vậy so hắn mạnh không được nhiều ít cũng không bình thường trợ lớn hợp tự như ta đều bị khí vui vẻ đ ố i cái đó ác quỷ đạo đại ca ngươi đều chết thành cái này đức hạnh còn không biết xấu hổ làm yêu trên người ta gì vậy không mang gì cũng không có ngươi đi chỗ khác cấp đường đi, đi. người anh em đường được một cái bạt trắng tiểu pháp sư c người cái cướp đem ư ờ n hồn g cô quỷ kia phụ nữ cho ta lưu lại ta còn không gặp qua ngoại quốc phụ nữ đâu đại ca ta cái này miệng tốt để cho chúng ta dùng một chút dùng hết rồi đàn g bán nhất định có thể bán cái giá tiền cao cấp đường ác quỷ ta có thể nhịn sắc quỷ ta liền không nhịn được rồi vậy ngươi sẽ dùng dùng à, ta đặc biệt mẹ còn không dùng một chút đâu ta hướng đầu lĩnh kia ác quỷ đạo cho mặt không biết xấu hổ có phải hay không vậy ác quỷ dơ dao phay đối với ta nói muốn à, cho mặt cần thể diện à, ngươi không xem ta thiếu nửa b ê n mặt sao một mực không tìm được thích hợp ta xem ngươi mặt thật trắng ta không sợ biến thành tiểu b ạ c h kiểm ngươi ngược lại là đem mặt cho ta à, ngươi không cho ta ta có thể tự động ra tay à. ta đặc biệt mẹ cho mặt không biết xấu hổ đó là cái mọi người đều biết mắng chửi người câu tử cái này ác quỷ không riêng gì ít đi nửa bên mặt ta xem đầu góc ít nhất cũng ít một nửa ta rất tức giận la lớn cần thể diện không có bên kia ta cũng cho người phá hủy người anh em một cái bước dài vào tới trong miệng tụng niệm thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh xâm xét phạt ác bất động ngôi miếu đổ nát trừ hình tà thần yêu quái dám làm giám sát xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp thốt ban cho t h ô n g linh kiếm chỉ quyết hư không vẽ một sắc phủ về phía trước đỉnh đầu sắc phủ kim quang chất động manh tiếng bảy tám cái ác quỷ nhất thời thua xử nghiệm phía sau bỏ dậy chạy còn la lớn phương pháp cứng rắn kêu lao đại đi, đi. phía trước nhất cái đó tay cầm dao phay không có nửa bên mặt ác quỷ nhất là không chịu nổi nhìn giống như một đầu tựa như thuộc hắn nhất hoàng con b ê bị ta hư không vẽ phủ vàng đánh c h ú n g tàn nhẫn rất ở trên mặt đất dao phay cũng rớt đều không đứng lên xoay người liền leo thấy một màn này ta đột nhiên ánh mắt liền sáng lôi một tí mát xa nữ sĩ xông lên nhặt lên dao phay cùng truy đuổi vậy mấy cái cướp đường cô hồn da quỷ ta nghe rất rõ ràng cầm thái đao ác quỷ cũng không phải là cái này b ả y t ặ m cái cô hồn da quỷ ở giữa lao đại mà là tên tiểu lâu la bọn họ có lao đại bị ta thu thập chạy về báo tin đi ở dương gian kêu có kẻ gian、ổ. Ở âm phụ h vậy têu quỷ là có ổ, ơ người nữa này n quỷ ổ k h ẳ định t ơ n g đ anh em tay trái lôi mát xa nữ sĩ tay phải cơ nhặt được dao thay tê la hong sỏm còn đặc biệt mẹ chạy cũng cho lão từ đây đứng lại lưu lại minh tiến tới còn chạy ta đặc biệt mẹ chém chết ngươi vậy mấy cái ác quỷ tuyệt ép không nghĩ tới cấp đường cấp cái tấm sắt không chỉ không có cấp được ngoại quốc phụ nữ còn bị ta đuổi cùng chó chết như nhau nổ nổi chạy ta ở phía sau cùng truy đuổi cái đó cần thể diện chớ chạy à, cầm ngươi vậy nửa bên mặt cho láo tử lưu lại nửa bên mặt quỷ khập k h i n m chạy thuộc hắn chạy chậm suy nghĩ một chút cũng phải hai cái không giống nhau chân vẫn có thể chạy mau sao bị ta đuổi một cái sức lực cầu x i n tha thứ đại thần ngươi đừng chỉ truy đuổi ta à, ta liền còn dư lại nửa bên mặt không thể cho ngươi ngươi cầm cũng không dùng thiếp đầu ngươi trên bên kia ngươi đều đ ư ợ mặt trơ chẽn mấy cái cấp đường ác quỷ hung thần áp sắt xuất hiện cho rằng thật lợi n a m không quá dễ khi dễ một chút bọn họ cũng thật xin lỗi chính ta c á i nhưng cũng không dám đuổi quá nhanh ta sợ bọn họ chạy quá mức lôi mát xa không nhanh không chậm đi theo mát xa gặp ta dơ dao phay uy phong lấm lấm rán g vẻ còn dùng kém chất lượng t r u n g văn đối với ta nói ngươi là ta ăn ngọt ngươi là ta cứng rắn ngực ngươi bảo vệ ta ngươi thật là một cái dũng cảm khó nhịp n g h e ta đầu n h n đau lúc này liền đường định hót ta ngực vậy cứng rắn thật giống như ngươi sở qua tựa như ta đều không phản ứng hắn cơ dao phay truy đổi vậy mấy cái ác quỷ mấy cái ác quỷ theo chân núi cùng chạy những thứ khác ta bỏ mặc ta liền đuổi theo cái đó có theo đổi kém không nhiều có mười phút mắt thấy vậy ác quỷ sẽ bị trước mặt vách núi ngăn trở nó lại đột nhiên vòng qua một viên chết khô cây lớn không thấy bóng dáng ta vội vàng đi theo đến cái cây kia trước m ặ t mới nhìn rõ ở vách núi và rừng cây tới giữa có một cái khe hở bởi vì cây quá lớn che lại tầm mắt trước mặt hắc cô long đông không thấy rõ chỗ ta do dự một tí cũng không có gấp cùng đi xuống mà là cẩn thận quan sát một tí cây và vách núi tới giữa cái này cái khe hở là một cái núi may khe hở rất hẹp giống như là bị người chém một đao ước chừng có thể chứa một người đi xuống theo núi may hướng xuống xem không thấy được phía dưới có cái gì Cũng không biết phía dưới là không phải h u y ề n không như vậy một đạo núi may tự nhiên không sẽ đưa tới sự chú ý của người khác nếu là vậy ác quỷ kéo đi vào ai cũng không phát hiện được không cần do dự núi may phía sau khẳng định ác quỷ quỷ h ạ dùng chân hướng dò xét một tí phát hiện nơi đặt chân rất là bền chắc lôi mắt xa nữ sĩ cẩn thận một chút xíu về phía trước di động đi về phía trước một lát phía trước có ánh lửa sáng sủa ta bước nhanh hơn chỉ trong chốc lát đi ra núi may trước mắt sáng tỏ thông suốt hướng phía trước vừa thấy không nhịn được ạ đích một tiếng n ố c tại chỗ mắt ta trước lại xuất hiện một cái thật lớn thôn chương ba trăm bốn mươi tám một viên trái hồng tây chương ba trăm bốn mươi tám một viên trái hồng cây nghiêm t r ì n h mà nói nơi này là một cái thung lũng bốn b ề toàn núi chiếm diện tích trừng mực có cái t r ừ n g trăm gia đình đặc biệt sinh động mặc dù không có ánh mặt trời nhưng là rất sáng sủa hoa không biết tên có khắp nơi đều là phong nhi vậy rất nhẹ nhàng phảng phất tựa như đi tới nam phương sơn thôn nhỏ không so nhân gian chân chính sơn thôn nhỏ muốn thêm đẹp trên ba phần càng không thể tưởng tượng nổi phải trong thôn còn có lửa khói mờ mịt người anh em nhưng kích linh linh dùng mình một cái âm tạo địa phủ hà đột nhiên xuất hiện như thế cái xinh đẹp sơn thôn nhất định là có quỷ hà không riêng gì có quỷ khẳng định còn có cả bẫy mấu chốt nhất là âm tàu địa phủ mười ba q u a n có đóng một cái kêu i ã q u ỷ thôn che giấu khá hơn nữa vậy không che giấu được sự thật thôn này không thể vào ta đã quyết định chủ ý xoay người đi trở về kỳ dị chuyện xảy ra lúc tới vậy cái núi may không có ta đây là bị lửa hay là thế nào chuyện ta vậy làm không rõ ràng vậy không hỏi đi rất hiển nhiên đi vào dễ vào đi ra ngoài khó khăn ra ta có thể làm sao đâu giao c h o tôi ta chẳng lẽ cần phải đi trong thôn dò kết quả sao mặc dù ta thật là tò mò nhưng là ta không n ố c ta quyết định ở nơi này địa phương hao tồn nữa không có quỷ trêu trọc ta, ta cũng không trêu t r ọ chúng chuyên tâm chờ đợi tần thời nguyệt tới cứu ta thật là xinh đẹp phe địch chúng ta không đi vào đỉnh các sao m a s xa nhìn trước mặt thôn có chút g i a o động m a s xa nữ sĩ trung quốc chúng ta có câu cách nôn càng xinh đẹp đ ồ càng nguy hiểm nơi này là dã q u ỷ thôn không nên đi tìm một chỗ kiên nhận chút chờ đợi người khác tới cứu chúng ta ta một bên đánh p lại Massa ữ sĩ mà nói, một nói, bên n đ á giá chung quanh có chỗ nào có thể ân thân ta ở địa phương đó là một vùng núi sườn núi cách thôn cũng không xa nhưng cũng có chút khoảng cách cũng chỉ chừng ba trăm gạo đi đi thôn là không thể nào không biết có cái gì cạm bấy chờ ta đây bây giờ nghĩ lại c ấ p đường vậy mấy cái ác quỷ yếu có chút giống là cố ý đều nói giặc cùng đường không truy đuổi quỷ n g h è o càng không thể truy đuổi người anh em vẫn là khinh thường à, có thể đã như vậy hối hận không có gì dùng còn không bằng tùy theo hoàn cảnh ta thấy ở đồi bên phải có một cây một viên thật lớn trái hồng cây rất cao lớn vậy rất to cành lá tươi tốt là cái ẩn nút địa phương tốt ta lôi mát xa nữ sĩ trốn tới viên kia trái hồng dưới t ả n g cây bên trong sơn cốc nón dương dương hết thể tựa như đều là đẹp như thế tốt ta ngồi dưới tàng cây nghĩ biện pháp theo bản năng muốn móc điếu thuốc nhưng căn bản không có ta cái gì đều không mang vào phụ vàng thiên đồng xích cũng không có chỉ có trên đầu ngón tay nhẫn đồng xanh còn ở ta chuyển động nhẫn đồng xanh nhỏ giọng lầm b ầ m tiểu âm đâu bên ngoài bức họa âm đâu ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ tới cứu sư h u y n h đi ta ở dã quỷ thôn đây chế môi khe nói cũng không biết bên ngoài bức họa âm có thể hay không cảm ứng được ta ngay tại ta lầm bầm công phu lá cây không gió tự động r à o r à o hướng xuống phiêu nơi này đồng thời ta nghe được một cái thanh âm đang đối với ta cho đi ra đi ra đừng ở ta cái này mau tránh ra ngươi rất ghét ta sợ hết hồn nhảy hô là ai quốc a đây cho bố mát xa vốn là ngồi dưới tàng h cây ngu nhìn thôn bị biến cố này vậy sợ hết hồn vội vàng chạy đến ta sau l ư n g tới nhưng mà không có ai cũng không có quỷ ta nhìn bốn phía xem đích x á c là không có đó là đồ chơi gì đang nói chuyện chẳng lẽ là ta nhìn xem cây này chính là một viên mọc rất tốt trái hồng cây cây trên mọc đầy đỏ đ a u trái hồng nhưng là trái hồng nhưng không rơi xuống tới lá cây đùng đùng đi xuống không có gió cứ như vậy liền rơi trời ạ là cái này cây trái hồng cây thành tinh sao ta có chút tò mò nhưng cũng không như thế nào sợ và sợ hãi dẫu sao địa phương q u quái này là âm tạo địa phủ địa giới phát sinh chuyện lạ gì đều có lý luận cơ sở câu ca giao tốt thấy có lạ hay không h á n quái từ bại càng mấu chốt chính là một thân cây có gì phải sợ coi như là thành tinh còn có thể cầm d ễ cây rút ra truy đuổi ta ta coi trước cây kia nói trái hồng cây là ngươi đang nói chuyện sao người phụ nữ thanh â m từ thân cây chuyển tới là ta đang nói chuyện ngươi đi mau đ ừ n g chậm trễ chúng ta người một viên biết nói chuyện cây hơn nữa không nguy hiểm gì vậy có gì phải sợ đất này cũng không phải là nhà ngươi các người chờ ngươi thôi ta lại không trễ mãi ngươi các người ta tò mò hỏi trái hồng cây h ngươi là người là quỷ vẫn là trái hồng cây thành tinh Ta. ta trước a t kia là người sau đó biến thành một viên trái hồng tây ta cũng không biết ta hiện tại coi như là cái gì đây là một viên có câu chuyện trái hồng tây à dù sao người anh em vậy không có sao trò chuyện một hồi thôi ta về phía sau liền hai bước không có ở dựa và ở trên thân cây giữ vững một cái khoảng cách an toàn đ ố i cái đó trái hồng tây nói ta cách ngươi xa một chút không chế mãi ngươi các người ta cũng không là người xấu ta ở nơi này nghỉ hồi ngươi đây không có ý kiến chớ trái hồng tây lắc lư mấy cái lá cây bình tĩnh lại h i ệ n nhiên đối với ta đề nghị này rất là hài lòng người anh em vậy rất hài lòng quyết định biện pháp nàng mà nói biết rõ một tí thôn này nhưng là không thể quá trực tiếp trước trò chuyện một chút quen thuộc liền tốt hỏi ta hỏi trái hồng cây ạ n g ư ơ i tên cứ gọi là gì ạ ta trước kêu, kêu tiểu kiểu trái hồng cây nhẹ nhàng đáp lại câu nhỏ danh tự này dạy ta thật sự là không nhịn được hỏi câu nhỏ ngươi tại sao không gọi xa lộ nói xong ta liền hối hận miệng có chút thiếu hả, trái hồng cây nhưng không thèm để ý tò mò hỏi cái gì là xa lộ ta ho khan hai tiếng che giấu lung túng hỏi cái đó chúng ta cũng không trò chuyện ngươi nếu là người làm sao biến thành cây người ở nơi này bao lâu ngươi nhất định là viên có câu chuyện trái hồng cây ngươi có thể nói cho ta một chút sao một viên trái hồng cây lẻ loi nhiều năm như vậy nhất định kìm nén nhất định có nhiều chuyện muốn nhiều quả nhiên trái hồng cây thở dài một hốc này khí than đặc biệt t hữu hoán than người anh em rất hoảng hốt dẫu sao là một thân cây trái hồng cây ở than thở thật sự là ta não động đã quá lớn nhưng cũng không tưởng tượng ra sẽ có như thế một ngày ta khi còn sống là một cái tỷ nữ kim lăng lưu gia nhá đầu ta thích nhà chúng ta thiếu gia hắn là cái người có học lớn lên thật là đẹp h học vấn lại thích đối với người vậy rất ôn u ta từ mười hai tuổi tiến vào lưu gia liền phục vụ thiếu gia đáng tiếc ta chỉ là một bé gái là cái tỷ nữ là không thể nào gả cho thiếu gia nhưng mà ta thích hắn thích không được không được chỉ sợ mỗi ngày chỉ là nhìn hắn ta cũng rất thỏa mãn ngày tốt luôn là không lâu dài thiếu gia hai mươi tuổi thời điểm muốn thành thân cưới là chi phủ nhà ngàn cân ta rất thương tâm thiếu gia muốn đơn độc đi ra ngoài sống qua ngày sẽ không mang theo ta ta biết sau này sẽ không còn được gặp lại thiếu gia ta rất thương tâm nhưng mà ta không có cách nào có thể là thương tâm quá độ đi ta liền bị bệnh bệnh rất nghiêm trọng cả ngày mơ màng nặng c h u cơm nước không ngon đến khi thiếu gia lập gia đình ngày hôm đó ta nghe phía bên ngoài tiếng pháo ta lại cũng không chịu nổi ta biết ta không được nhưng mà ta còn không cùng đủ thiếu niên ta thích hắn thật thích hắn ta quỳ xuống bồ t á t trước mặt thỉnh cầu bồ t á t đáng thương đáng thương ta để cho ta lại nhìn thấy thiếu ra một lần chỉ sợ làm trâu làm ngựa đều có thể sau đó ta liền chết chết liền sau phiêu phiêu đáng đáng không biết thế nào liền đi tới nơi này sau đó có cái đại thúc hỏi ta thế nào ta liền nói ta không muốn chết ta muốn thấy được thiếu ra nhà ta chỉ sợ gặp lại vừa thấy mặt cũng tốt ta liền cầu hắn cái đó đại thúc gặp ta đáng thương còn nói ta là cái si tình hài tử hắn nhất gặp không được si tình người còn hỏi ta có cái cũng chê, chỉ sợ là biến thành con chuột, mèo chó cũng không chê. Ta một cái sức lực cái cũng chê, chỉ cần có thể ở gặp hắn một mặt, để cho có nói phải gặp hay không thiếu nhà thành không thành không không thiếu thành không thể hắn như thế nào đều có thể. biến biến ngại, biến ra ta ta Ta ra ta ta dạng nào gì gật gì một một mặt, đầu, đều là sợ mèo để ở vì vậy cái đó đại thúc thở dài đưa tay móc ra hạt giống tới cầm ta dẫn tới hạt giống bên trong đối với ta nói ta sẽ biến thành một cây trái hồng cây chỉ cần ở chỗ này đứng đủ rồi năm trăm năm liền sẽ đụng phải thiếu ra nhà ta một lần nhưng là chỉ có một mặt một mặt sau này lại không duyên phận vì vậy ta là được một viên trái hồng cây ở nơi này đứng ạ cùng ạ đợi năm trăm năm hôm nay là năm trăm năm ngày cuối cùng vừa mới bắt đầu thấy ngươi thời điểm ta còn lấy vì ngươi chính là thiếu ra nhà ta kích động đường này có thể ngươi tới gần một chút ta liền phát hiện không phải ngươi không thiếu ra nhà ta anh tuấn không thiếu ra nhà ta tự nhiên vậy không thiếu ra nhà ta trắng trái hồng cây hoặc giả là bực bội quá lâu mấy trăm năm không có ai cùng nàng nói chuyện vừa nói liền không dừng lại được ta nghe trận mắt hốc mộm cái này đặc biệt mẹ chính là một viên ngu cây ả người ta nói gì ngươi đều tin để cho ngươi làm trái hồng cây liền làm trái hồng cây còn ở đây đứng năm trăm năm cái này đó là si từ nhà đây là hai ả đây là không thấy rõ mình à mấu chốt nhất là ngươi khen nhà ngươi thiếu gia liền khen nhà ngươi thiếu gia tôi h cùng ta làm so sánh liền đồ chơi gì còn nói ta không nhà hắn thiếu gia anh tuấn không nhà nàng thiếu gia tự nhiên không nhà nàng thiếu gia trắng như thế đắc tội người nói nói còn như thế thuần mồm thảo nào bị người lắc lư biến thành một viên ngu cây ở nơi này đứng năm trăm năm cứ như vậy chỉ số thông minh chưa đủ người bệnh không lắc lư nàng cũng thật xin lỗi mình nhưng là viên này ngu trái hồng cây trong lời nói có một cái tin tức trọng yếu đó chính là một cái đại thúc cầm nàng biến thành cái này đức hạnh có phải hay không là ta gặp phải cái đó đại thúc đâu ta cắt đứt trái hồng cây lại、nhảy. nói cái đó trái hồng tây lơ tỉ trước cắt đ ứ t ngươi một tí ta để hỏi trò chuyện chuyện gì ngươi hỏi đi ta biết đều nói cho ngươi cái đó ngươi nói vị kia đại thúc có phải hay không mặt thật trắng dài một cái mùi cứng hai m ả n g tang hoa dâm đúng vậy đúng vậy chính là vị kia đại thúc ngươi vậy biết vị kia đại thúc sao vị kia đại thúc rất thần kỳ vậy rất lợi hại ngươi xem ta không thì thật biến thành một thân hồng tây liền sao hơn nữa còn sống năm trăm năm nghe được trái hồng tây trả lời ta có c h ú c ngộng cái đó mùi hương đại thúc rốt cuộc là thần thánh p ư ơ n g nào lại có thể đem cái chết quỷ biến thành một thân tây trong ở cái này năm trăm năm ta vừa nghĩ đến cái này một con mũi vây quanh ta ông ông ông viên kia trái hồng cây đột nhiên hét lên tiếng ngươi ngươi đ ừ n g đậu cái gì không n ú c ních chẳng lẽ trái hồng cây lớn thì phải giúp ta đánh mỗi chút chuyện nhỏ như vậy liền không cần nàng húng chi nàng chính là một thân cây dùng nhánh cây đánh ta quái đau ta cũng không suy nghĩ nhiều đưa tay một cái đùng tiếng đập chết ở ta má phải đi loanh quanh mỗi ngay sau đó bình tĩnh trái hồng cây đột nhiên thê lương hét lên tiếng thiếu ra ta thiếu ra chương ba trăm bốn mươi chín một cái khách sạn chương ba trăm bốn mươi chín một cái khách sạn trái hồng cây tiếng kêu thế lương thật làm ta giật cả mình chẳng lẽ là thiếu gia của nàng tới ta mở mịt nhìn bốn phía xem cái gì cũng không có à, đừng nói thiếu gia liền con chó cũng không thấy ta mơ hồ hỏi một câu ngươi thiếu gia ở đ ằ n g kia trái hồng trên cây lá cây đùng đùng đi xuống dễ cây bắt đầu đi bên ngoài rút lên đất bùn bên ngoài lật đây là muốn bùng nổ trạng thái à, vấn đề là thế nào xảy ra chuyện gì vậy không thấy được ngươi thiếu gia à, ta vừa nghĩ đến cái này vậy trái hồng cây dùng một loại đặc biệt bi p h ấ n thanh em hướng ta hô ta thiếu gia ta thiếu gia bị ngươi đánh chết ta đều không thấy được ngươi thiếu gia làm sao liền đánh chết người thiếu gia ta mơ hồ đặc biệt hoàn toàn vẫn là mát sa nữ sĩ nhắc nhở ta một câu văn tử mới vừa rồi vậy chỉ văn tử có chút không đồng nhất ngưỡng có cái gì không giống nhau ta mơ hồ hỏi văn tử đại có người đầu mặt ta nhất thời bừng t ỉ n hiểu h ra biết là chuyện gì xảy ra trái hồng cây nhà thiếu gia biến thành một con mũi đi ngang qua trái hồng cây đúng như mùi lương đại thúc nói năm trăm năm chờ đợi đổi lấy tiếp n g ư ờ i gặp nhau nhưng vấn đề là ai đặc biệt mẹ có thể nghĩ đến năm trăm năm thật tốt một cái thiếu gia lại biến thành một con mũi người biến thành con thọ vậy là tốt cả trái hồng cây còn không đợi cùng mũi nhận nhau đâu liền bị người anh em một cái tắt đập chết với ai nói phải trái đi đều không nói lý đi trái hồng cây đã nổi cơn thịnh nộ dễ cây cũng nổ lên trên cây đỏ trái hồng hướng ta đổ ập xuống đập tới ta ném lên mát xa nữ sĩ chạy trên mình bị t r ừ n g mấy lần đỏ trái hồng công kích đỏ trái hồng đánh vào trên người ta không chỉ đau còn rất chật vật ta nhấc chân chạy sau lưng trái hồng cây rút ra dễ cây làm chân n h á n h cây cơ múa làm tay tới công kích ta lớn tiếng gào thét còn ta công tử mệnh tới còn ta năm trăm năm ta đáng thương thiếu ra hả lớn như vậy một viên trái hồng cây không chỉ đỏ trái hồng nhiều nhánh cây vậy nhiều cùng roi tựa như lên người rút ra đ g h a i cũng không chịu nổi thú chi người anh em còn có chút hay n ấ y người ta cũng chờ 500 năm trăm n ă m lăng bị ta đ ậ p chết nhưng mà nàng làm sao liền nhận ra vậy chỉ mỗi là nàng thiếu ra đây có điểm quá ly kỳ ta không nhịn được vừa chạy vừa k ê u ngươi làm sao biết vậy chỉ mỗi là nhà ngươi thiếu ra ngươi nhận sai chứ đó chính là một con mối a à, à à ta hầu hạ thiếu ra nhà ta nhiều năm như vậy coi như là h ắ n hóa thành cho ta cũng nhận được đừng nói là biến thành một con mối ta giết người ta cho thiếu ra nhà ta trả thù cho ta năm trăm năm trả thù chạy đi còn có thể làm sao cho nên người anh em chạy rất thuận lợi như một làn khói chạy tới trong thôn phát hiện toàn thôn cách cục đặc biệt quái dị các loại các dạng nhà xây dựng đặc biệt hỗn loạn vậy cái triều đại kiến trúc đều có nhưng là cũng không lớn hơn nữa người nơi này cũng hình thù kỳ lạ quái trạng càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là mỗi cái người đều không động hướng ta sau lưng xem phản phất là từng cái từng cái tờ gỗ ta cũng không dám mù sông mang mát xa ở trong thôn đi vòng võ h ạ n thấy bên phải có cái khách sạn ánh mắt liền sáng hướng vậy khách sạn chạy tới ta được tìm một chỗ giấu trước đừng để cho trái hồng cây cầm ta giết chết làm phân bón liền thao đản chạy đến vậy khách sạn vừa thấy danh tiếng dậy thật là tiếp hơi đất không nào chỉ là tiếp hơi đất t à chính là hơi đất đây là một cái khách sạn khách sạn tên cứ gọi đây là một cái khách sạn có phải hay không rất lượn q u a n miệng có phải hay không rất hay có phải hay không rất khó hiểu nhưng người ta chính là để cho danh tự này cửa con đứng một cái hơn hai mươi tuổi ăn mặc cổ dạ bộ nhỏ tư bộ dáng người đồ xanh nó nhỏ trên bả vai đắp một cái khăn trắng đ ộ n g một cái không nhúc đ í c h ngẩng đầu hướng cuối ngã tư đường nhìn dã quỷ thôn kỳ quái như vậy sao ta làm sao cảm giác có chút giống là trong trò chơi tân thủ thôn ta tò mò đánh một tí cái đó tiểu nhị hỏi ngươi là nở vở cờ sao ta một c h ụ m tiểu nhị kia tiểu nhị phục hồi tinh thần lại nghiêng đầu nhìn về phía ta nói ngươi nhìn thấy không một viên trái hồng cây đến rồi ta còn không đợi ta đáp lời tiểu nhị kia đột nhiên liền đổi một bộ mặt mũi trên mặt chất đầy nụ cười đối với ta nói khách quan là tới ở trò sao cửa tiệm là trong thôn duy nhất khách sạn không chỉ có thể ở túc còn có thể tiến hành giao dịch mời vào bên trong mời vào bên trong vậy thì mời vào bên trong đi ta đi theo tiểu nhị đi vào bên trong tiểu nhị kia mang trên mặt cười nhưng luôn là tặc hề hề nhìn chằm chằm mát xa nữ sĩ xem vào khách sạn quan sát bốn phía một cái phát hiện khách sạn diện tích không nhỏ ít nhất được có cái hơn hai trăm bình bày xám hồ hồ bản xám hồ hồ cái ghế xám hồ hồ nóc phòng nếu không phải bên ngoài viết khách sạn ta còn lấy là ta vào một cái chuồng nữa đây toàn bộ trong khách sạn trống rỗng không có ai cũng không có quỷ đang phía trước là một cái to lớn quầy phía sau quẩy ngồi một cái lười dương dương người phụ nữ một cái ăn mặc đỏ thâm quần áo đặc biệt quyến rũ diêm rúa loẹ loẹt người phụ nữ không nhìn ra cái bao nhiêu tuổi nói nàng hai mươi bảy hai mươi tám cũng được mặt hơn ba mươi cũng được ánh mắt lượng rất câu người à, thật giống như biết nói chuyện cùng khách sạn long môn bên trong ngọc nạm vàng tựa như không so ngọc nạm vàng phong tao hơn từ trong xương đi bên ngoài tản ra cái đó lẳng lơ sức lực nữ nhân áo đỏ tuyệt ép là khách sạn này bên trong duy nhất phong cảnh liền là một bộ mặt mày ủ dội hình dáng với ai thiếu nàng tám triệu tựa như mặt trầm như nước mà ở sau lưng nàng là một cái to lớn tủ trong hộp tủ bảy không phải diệm bón mà là cánh tay bắp đùi lỗ m ú i ánh mắt mặt tất cả loại bộ phận đây là một cái nhà hấp đ i ế m sao chỉ là nhìn đã đủ để cho người tâm hàn tiểu nhị mang ta đi tới nữ nhân áo đỏ bên người đối người phụ nữ kia nói trưởng quỹ khách đến thăm mới ra lọ hạ trưởng quỹ kia lười dương dương đưa mắt nhìn một tí ta và mát xa nữ sĩ lạnh như băng nói hai người sống chạy cái này tới làm gì còn có một cái ngoại quốc phụ nữ tí tí thằng nhóc n g ư ờ i cưới gái tây trưởng quỹ không đơn giản liếc mắt liền nhìn ra ta và mát xa nữ sĩ không phải mạ quỷ mà là người sống chính là không quá biết nói chuyện nói ta cưới g á i tây thật muốn cưới cũng được đi có thể người anh em là vô tội ta bất đắc dĩ nói trưởng quỹ nàng kêu mát xa nữ sĩ ta một người bạn chúng ta lạc đường đến nơi này muốn tìm một c h â u nghỉ chân một chút ngươi có thể thu nhận chúng ta sao không thể đây là khách sạn có tiền tùy tiện ở không có tiền liền cút đi nơi này không phải viện mồ côi chơi à nói cùng thuận miệng xem tựa như người anh em cười khổ sờ một cái đâu so mặt đều làm sạch thật không có tiền à h ú n g chi cho dù có tiền ta cũng không dám ở tiệm bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối trưởng quy nói ta thật không có tiền tới quá vội vàng vội vã ta cũng không biết là sẽ ra chuyện gì chứ tiểu t ỷ t ỷ ngươi như thế xinh xắn có thể nói cho ta làm sao đi ra ngoài nơi này sao ta một ô n g trưởng quý kêu tiểu t ỷ t ỷ khen nàng một câu xinh xắn trưởng quý lập tức liền tinh thần hướng ta ném một ánh mắt c ư ờ đến rũ trên mặt có nụ cười nói thằng nhóc ngươi mặc dù nghèo ánh mắt cũng không tệ lắm t ỷ tỷ ngươi ta đích xác là xinh xắn cái này chỉ cần không phải người mù liền cũng có thể nhìn ra ta xem ngươi lớn lên vậy rất chống đỡ đầu đúng rồi ngươi muốn hỏi gì thích nghe dễ nghe nói à vậy thì tốt quá người anh em chính là dễ nghe nói nhiều t h n g chi trưởng quý còn khen ta chống đỡ đầu ta xem nàng có chút thuận mắt ta hướng trưởng quỹ cười nói xinh đẹp người luôn làm mẫn nhiên tại mọi người chúng ta đều có một đôi giỏi về khai thác đẹp ánh mắt bởi vì chúng ta bản thân liền đẹp không giống những cái kia xấu xí nhìn cái gì đều là xấu xí trưởng quỹ vô bàn một cái lớn tiếng nói ngươi đặc biệt mẹ nói quá đúng ngươi ở cùng ta nói một chút ta còn có chỗ nào đẹp ta tự mắng trong lòng vừa định khen khen vị này trưởng quỹ lúc này bên ngoài lại đi vào một cái tiểu nhị nếu như nói trước cái đó tiểu nhị trừ n g u điểm nhìn qua có chút xấu xa ra coi như bình thường vị này tiểu nhị liền quá cách cứ người mặc cả người áo gai một tấm lửa mặt so mặt ngựa cũng d đầy mặt tàn nhang cùng hạt mẹ đĩa tựa như khỏe mắt treo treo khỏe miệng treo treo một bộ đặc biệt mất hứng n ứ c hạnh vào cửa tới kêu la ông sòn trưởng quỹ trưởng quỹ tới làm ăn tới làm ăn lớn ngươi xem xem vừa nói ngươi xem xem trong tay xách một cái máu thịt mơ hồ người đi b ả o người này bị kéo trên đất một kéo một nhóm vết máu một kéo một nhóm vết máu đã không nhanh được quá thảm mặt đều sắp bị thao tồi tệ một con mắt bị tha không có trên mình càng bị cắn xé một khối một khối nhưng vẫn là có thể nhìn ra là phụ nữ trường quỹ lười dương dương nhìn một cái bị kéo người phụ nữ đột nhiên giận dữ nói nàng cũng cái này đức hạnh ngươi nói cho ta có thể b á n vậy cái gì mua bán lớn không cân nhắc sao ngươi ngươi là ngôi sao tăng tóc vẫn là ngu cửa tinh tiểu nhị kia vẻ mặt đưa đàm nói hồng tị nàng là không được nhưng là nàng có tiền à, nàng tiền nhiều không tin ngươi xem nói ngươi xem liền xé cô gái kia quần áo rào rào rào từ trong quần áo rơi ra rất nhiều minh t i ề n tới còn có kim nguyên bảo và ngân nguyên bảo ta ở một bên cũng nhìn sợ ngây người nữ nhân này thật đúng là có tiền ả trưởng quỹ lập tức đổi một bộ mặt mày vui vẻ đ ố i cái đó tiểu nhị nói còn không mau đưa quý khách đỡ dậy q u á không tôn trọng khách vừa nói chuyện tìm coi đầu đối người phụ nữ kia nói khách quan là từ gà vàng núi và chó dữ linh vừa qua tới chứ ngươi xem xem ngươi xem ngươi đều như vậy sợ rằng không có cách nào đi cửa hải kế tiếp tiệm nhỏ có tất cả loại bộ phận tiện n g h i đẹp bảo ngươi hài lòng xem ngươi cần gì chỉ một cái sau lưng nàng tủ phía trên linh lung nơi nơi tất cả loại bộ phận người phụ nữ kia bị đ i ế tiểu nhị đỡ lên còn đang run run, run nhìn xem phía sau quậy những cái kia bộ phận run dậy hỏi cái đó bên cạnh cái đó vẻ mặt đưa đám tiểu nhị từ phía sau quầy cầm ra một cân đỏ tới âm chầm nói trên mình ngươi tất cả minh tiển và kim nguyên bảo ngân nguyên bảo sức nặng n ă m lượng chương ba trăm năm mươi trái hồng cây bị cướp chương ba trăm năm mươi trái hồng cây bị cướp tiền vàng bạc hay sống người đốt cho chết người tiền vàng bạc tác dụng nhất định là có nhưng khẳng định không lớn như vậy bởi vì từ cổ đại tiền vàng bạc đến bây giờ tiền vàng bạc mệnh giá là càng ngày càng lớn lấy trăm triệu làm đơn vị vậy cũng là chuyện nhỏ thường là mười 10 tỷ trăm tỷ khởi bước nhân gian vô cùng chật vật mục tiêu nhỏ ở âm phủ vậy đều không phải là chuyện còn như làm sao lưu thông có phải hay không sẽ lạm phát bành trướng ta cũng không biết âm phủ tiền hệ thống quá hỗn loạn tiền vàng bạc phía trên không riêng gì có diêm vương và ngọc hoàng đại đế hình vẽ một ít minh tiền giấy còn sẽ in lên mắt tiên thích ca mâu ni phật diêm vương lòng thậm chí một ít danh nhân t h như johan kèn nở đi hoặc mạ gì lỉn mọn rồ đủ mẫu mã không thiếu cái lạ ta cũng một mực buồn bực âm phủ nên tính thế nào cái này nợ không nghĩ tới người ta có mình một bộ hệ thống dứt khoát cũng không quản ngươi phía trên mệnh giá bao lớn dựa theo sức nặng coi là vấn đề là tiền vàng bạc đốt xong liền sau đó là không có sức nặng giống như là người sau khi chết quỷ hồn trạng thái cũng là không có sức nặng có thể như thế nói có chút không k h á c h khí sức nặng thật ra thì còn có một chút nhưng là đặc biệt nhẹ tiền vàng bạc cũng giống như vậy về điểm kia sức nặng năng lượng vậy được đốt nhiều ít tiền vàng bạc ta còn lấy là bị tiểu nhị lôi vào người phụ nữ này là cái quỷ người giàu có đâu không nghĩ tới nàng mang vậy ít đồ căn bản không đủ xem người phụ nữ bối rối vẻ mặt đưa đám tiểu nhị nhưng một chút cũng không khách khí cầm nàng tất cả tiền v à n g bạc kim nguyên bảo ngân nguyên bảo đặt ở trên cái cân tính đừng nói năm lượng nửa lượng cũng không có à người phụ nữ cũng sắc khóc vốn là đủ thê thảm không nghĩ tới toàn bộ gia tài cũng không đủ mua một con mắt h o à n g sợ nói ta ta không mua trưởng quỹ thốt nhiên giận dữ một vỗ quầy hướng nàng ô ngươi nói không mua liền không mua trêu đùa ta sao không mua cũng được ta xem ngươi tứ chi coi như hoàn hảo chặt xuống trả nợ vậy đủ vậy con mắt quá hưng ác quá tàn bạo quá bá đạo người anh em giáp phải tiếp tục đợi tiếp đêm dài lắng ộ n g trước mắt vị này trưởng quỹ là do、so、trái hồng cây còn kinh khủng hơn tồn tại ta thả đối mặt trái hồng cây cũng không muốn đối mặt nàng ta lặng lẽ lôi một tí mát xa nữ sĩ thừa dịp công phu này đi ra ngoài lặng lẽ chạy đi lên tiếng không muốn ta lôi mát xa nữ sĩ thận trọng đi ra ngoài rất thuận lợi mắt thấy thì sẽ đến cửa trước khi cái đó điếm tiểu nhị đột nhiên liền đem ta cả n lại tiện hề hề đối với ta nói khách quan ngươi đây là muốn đi chỗ đó ạ ta vỗ hót một cái nói ngươi xem ta trí nhớ này ta còn có chút chuyện chờ lát trở lại ngươi cho ta lưu cửa ạ nói xong cũng đi ra ngoài tiểu nhị kia đưa tay một cái trước ở nói thôi đi mẹ ngươi người anh em bay lên một cước cầm tiểu nhị kia đạp cái ngã nhào ném lên mát xa nữ sĩ chạy tiểu nhị kia từ dưới đất bỏ dậy nhìn lưng của ta ảnh hì hì hác không ngừng cười lại không truy đuổi ta người anh em không khỏi được thở phào nhẹ nhõm địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm nhất định phải tìm một nơi an toàn ta vừa nghĩ đến cái này sau lưng t r u y ề n tới một hồi kêu lên bắt nó à, đừng để cho nàng chạy chém chém quay đầu vừa thấy liền gặp ít nhất mấy chục số ác quỷ hướng ta chạy như t h tới những thứ này ác quỷ vô cùng cái cá tính tất cả đều là cụt tay chất gãy nếu không phải là thiếu tay hoặc là chân ánh mắt lô múi tóm lại không phải toàn Cũng là không lành là lặn, ta thậm có h thấy một cái không nha Chưa chứ. í một trong tay một cây lang nha đồng, một bên múa một bên tới. Trời à, đều là tới truy đổi ta. Chưa đến nỗi chứ. Ta cây múa cái cơ c đổi nỗi lang đồng, bên bên đến đầu, đều bơ là vào ạ, chút làm không rõ ràng lối mát xa về phía trước chạy mau chạy không mấy bước đột nhiên thấy viên kia trái hồng cây cũng ở đây chạy chạy hết sức lảo đảo nhánh cây cơ múa quét xuống nhào lên ác quỷ ta làm sao cùng trái hồng cây chạy thành một phương hướng ta có chút nhức đầu quay đầu chạy căn bản không có thể nhưng là vượt qua liền trái hồng cây nàng còn được cùng ta liều mạng ngay tại ta vội vàng thời điểm một cái ác quỷ từ bên người ta vào tới ta nghiêng người một để cho kiếm chỉ quyết còn không đợi đâm đi ra ngoài vậy ác quỷ một hồi âm phong từ bên người ta vào tới ta có c h ú t n ộ n g chẳng lẽ không phải là truy đuổi ta ta hơi dừng lại như thế cái công phu sau lưng mấy chục cái ác quỷ giống như thủy triều vào tới hướng về phía viên kia trái hồng tây h ư ơ n g phấn cũng không được còn có ác quỷ cao giọng cùng hô chém nó chém nó nó có linh tính chém nó làm chân ta khập k í n cấp truy đuổi ta đột nhiên liền nghĩ rõ ràng l i ê u chi trước tại sao trong thôn quỷ tất cả đều không núc đ í c h chúng là ở xem trái hồng tây ạ đầu tiên là tò mò lại là khiếp sợ sau đó điên rồi điên cùng muốn làm hết trái hồng tây dùng trái hồng cây gỗ điêu khắc chúng không trọn vẹn thân thể đáng thương trái hồng cây đợi năm trăm năm cùng tới một con mũi bị ta một cái tắt đập chết đem nó cho kích hoạt từ đất đai bên trong rút ra muốn cùng ta liều mạng còn không đợi bắt ta bị cụt tay chân cứ gây ác q u ỷ cho dây dưa nàng làm sao có thể xui xẻo như vậy bất quá nàng xui xẻo tổng so người anh em xui xẻo mạnh ta thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đi tìm một điểm an toàn nhà lại nghe được trái hồng cây hoảng sợ kêu lên cứu cứu mạng ta đột nhiên liền không đành lòng trái hồng cây hoảng s k ê o a y người ta như vậy si tình trờ thiếu ra của nàng nếu không phải người anh em tay thiếu nàng vậy chưa đến nỗi rơi vào đợi năm trăm năm đợi chỉ môi đã đủ bị thảm lại hồn phi phép tán vậy thì quá đáng thương ta thật máu lạnh như vậy có thể nhìn tiếp sau suy nghĩ một chút đối bên người mát xa nói ngươi liền tránh ở một bên xem chớ lộn xộn vậy đừng đi loạn ta cứu ra trái hồng cây chúng ta chạy biết không người tâm hồn thiếu nữ ta không hối chứng âm nghe được mát xa nữ sĩ cái này được dùng đoán trung văn ta thì càng nhức đầu vậy không kịp cùng nàng nói nhảm lôi nàng về phía trước chạy chạy chạy đến một đám ác quỷ náo loạn vây công trái hồng bên cạnh cây cầm mát xa nữ sĩ mang tới một ngôi nhà phía dưới nói với nàng ở nơi này cho ta đừng có chạy lung tung mắt xa nữ sĩ gật đầu một cái ta nhìn một cái trái hồng cây đã bị các gác quỷ cho đúng ngã đang l i ề u mạng vùng gãy trái hồng lá cây tất cả đều rớt ta có ở đây không cứu n à n g liền xong đời ta hít một hơi thật sâu bóp kiếm chỉ quyết trong miệng tụng niệm thần chú thiên thương vàng tà thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung hai tất cách ta bảng thân bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang tập h phương cấp cấp như luật lệ vẫn là quen thuộc kim thành hóa thần chú ta mục đích không phải thủ tiêu những thứ này ác quỷ có thể cầm chúng bước lui là tốt người anh em dũng cảm sống tới muốn cầm ác quỷ bước lui cứu trái hồng cây để cho ta tuyệt đối không có nghĩ tới phải làm ta chưa từng có từ trước đến nay xông tới thời điểm mới vừa chạy đến ác quỷ sau lưng những cái kia ác quỷ đột nhiên vậy h oanh đích một tiếng giải tán giải tán giải tán không có ta như vậy dũng cảm xung phong lại tác dụng gì đều không dậy trái hồng cây sẽ không có không có đặc biệt hoàn toàn trừ một ít cây lá và nát vụn trái hồng ra cái gì cũng không có lớn như vậy một thân cây dài năm trăm năm nhanh như vậy liền bị các á c quỷ trò q u a phân tốc độ quá nhanh đi Ta rất hiển ậ t có nhiên trái hồng mặt cô gái chính là cái đó suy、si、tình trái hồng cây nàng đây là cởi trái hồng cây những ràng buộc đổi trở về lúc đầu hình dáng ạ Trời à, thảo ạ, nào đại ể thể cho cây cây, đặc thành hồng thật hồng nhà thiếu nàng biến thành một cây trái hồng cây. nàng lớn lên ngươi nếu ngươi à, gặp biệt trái trái mới một mẹ xem đây. đ quỷ ra có vừa ý tỷ mặc dù nói người lớn lên xấu xí cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc nhưng ngươi có cần hay không lớn lên cùng một trái hồng như nhau như vậy khoa trường đừng nói là nhà ngươi thiếu già coi như là gã sai vật đều coi thường ngươi đi còn như vậy si tình làm gì thật có thể làm yêu thảo nào nhà hắn thiếu gia biến thành một con mỗi mới có thể cùng hắn gặp nhau nhà hắn thiếu gia nếu không phải biến thành mỗi đôi, còn không được thấy nàng chạy mắt thấy nàng hướng ta bắt tới đây người anh em vội vàng trước mắt nói xin chia buồn đi thị à tử tỷ tỷ như vậy không biết điều người anh em cũng có chút nổi giận kiếm chỉ quyết bấm lửa ngày không dùng gặp nàng hướng ta nhào lên hướng trên người nàng đâm một cái phốc tiếng cầm thị tử tỷ tỷ cho đâm đến một bên trên mình hắc khí toát ra đau trên đất đánh a n không có ở đây tới dây dưa ta ta được thừa dịp công phu này chạy ạ chẳng lẽ cùng nàng không xong không có dây dưa tiếp xoay người đi tìm mát xa nữ sĩ nhưng phát hiện mát xa nữ sĩ không thấy ta lập tức liền bồi dối dám lớn cái công phu làm sao đã không thấy t ă m hơi đâu mát xa nữ sĩ cái này ngoại quốc phụ nữ cũng quá không nghe lời chạy đến vậy đi liền đây là bị người bắt đi ta cũng không biết vậy không hỏi đi người anh em mồ hôi lạnh đều xuống ta bị mưu hại bị nguyên đến âm tàu địa phủ tất cả đều là bởi vì mát xa nữ sĩ duyên cớ thật nếu là cầm nàng ném người anh em coi như đi ra ngoài cũng là một người thất bại húng chi ta bảo hiểm tất cả bảo vệ nàng một đường lúc này vứt bỏ là người được đến nơi đến chốn à mấu chốt phải ta nếu là không cầm nàng cứu ra ngoài nàng không thừa nhận trăm nghìn khối không lấy được tay trải qua như thế nhiều hưng hiểm trăm nghìn khối cũng kiếm không tới ta đặc biệt mẹ cũng sắp đến rồi tìm bốn phía mát xa nữ sĩ ngay cả một bóng dáng cũng không thấy ngay tại ta trước lúc gấp ta đột nhiên thấy bên phải một bóng người trước mắt giống như là mát xa dáng vẻ hướng bên phải nhà dân đi ta có cảng liền truy đuổi ta một chạy thị tử tỉ tỉ hướng ta chạy tới một bên truy đuổi ta một bên hô thiếu ra thiếu ra còn ta thiếu ra ta lười được phản ứng nàng vội vàng đi truy đuổi bóng người kia sau lưng thị tử tỉ tỉ âm hồn bất tán đi theo ta thật sự là không nhị được đối nàng hô nhà ngươi thiếu gia chết ta không phải cố ý ngươi chớ theo ta theo ta ta còn đâm ngươi thị tử tỷ tỷ hoa hoa khóc lớn một bên truy đuổi ta vừa hướng ta hô thiếu gia thiếu gia còn ở ở mặt ngươi trên ta đáng thương thiếu gia chương ba trăm năm mươi mốt biến thành miệng chương ba trăm năm mươi mốt biến thành miệng nàng thiếu gia ở ta trên mặt ta không nhịn được sờ sờ mặt vậy chỉ mỗi lại vẫn ở đây thời gian dài như vậy liêu đô không hết sao nương nhờ liền ta trên mặt anh tuấn ta kéo xuống vậy chỉ đã bị ta vỗ bẹ mối ném cho thị tử tỷ tỷ còn đưa ngươi thiếu gia đ ư n g theo ta thị tử tỷ tỷ đi nhặt thiếu gia của nàng thương tâm khóc ta không thời gian cùng nàng nói chuyện vớ vẩn tiếp tục tìm mát xa nữ sĩ tìm được một cái tương tự lò động trước nhà hoảng hốt thấy cái bóng dáng ta hướng trong sân một bước nhảy đi qua trong sân một người đàn ông quỷ rất ngập thẳng đứng kim tiền chuột đôi đôi sam áo ngắn phải là một thanh t r i ề u lá quỷ miệng nát vụn không còn hình dáng giống như một đoá hoa cúc nở rộ ngồi ở trong sân tay cầm đao trẻ tuổi ở nhặt được trái hồng cây trên gỗ điêu khắc điêu khắc một cái miệng đã điêu thành hình vừa muốn đi ngoài miệng an ta xông vào vậy lao quỷ thấy được ta k h á i k i ế u tiếng ngươi là tới cấp t a miệng sao ngươi thấy được một cái ngoại quốc phụ nữ đi vào sao ta hỏ hai ta mỗi người hỏi đối phương một cái vấn đề nhưng là ai cũng không trả lời vấn đề của đối phương vậy lão quỷ ngần ra giơ lao trẻ tuổi hướng ta chém tới đây lơn tiếng mắng đi mẹ ngươi đừng nghĩ cướp ta miệng ta giết chết ngươi đặc biệt hung hãn người anh em vậy không khách k h í thật giống như ai không sẽ hung t ư ợ n h ư tay phải kiếm chỉ quyết hướng vậy lão quỷ trên n ó t đâm một cái đâm vậy lão quỷ té bay ra ngoài mới vừa điêu khắc tốt cái miệng kia rơi trên mặt đất ta đều không phản ứng hắn trực tiếp đi trong phòng tìm m a s s a g e nữ sĩ mới vừa tới cựa ta lại nghe thị tử tỷ tỷ tiếng ê ờ thiếu ra ta đáng thương thiếu ra không xong rồi phải không ta không riêng gì nhức đầu còn có chút nổi giận quay đầu trở lại tới nhưng không thấy thị tử t ỷ tỷ chỉ thấy há miệng trôi lơ lửng ở giữa không trung đi theo ta sau lưng chính là vậy trương lão quỷ điêu khắc tốt gỗ miệng lão quỷ điêu khắc tốt gỗ miệng chất liệu là gỗ hiện tại nhưng rất hưởng hào thật giống như là một tấm người miệng thiếu ra ta đáng thương thiếu ra thanh âm chính là từ cái miệng này bên trong phát ra ta sợ hết hồn hỏi ngươi làm sao biến thành một cái miệng miệng là ta thân thể điêu khắc ta trốn vào tới ngươi liền không tổn thương được ta rồi cái miệng kia trở về ta một câu ta cũng hết ý kiến cái này cũng được thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng đúng t h ị tử tỷ tỷ làm năm trăm năm trái hồng cây trái hồng cây vậy một bộ phận đối nàng mà nói đều là thân thể mình một phần chia rất quen thuộc mặc dù hồn phách đi ra ngoài thế nhưng loại cảm giác quen thuộc còn ở hơn nữa căn bản không cần nhập vào người trực tiếp dựa vào một chút liền hòa làm một thể bởi vì trước kia vốn chính là một khối nhưng mà bị há miệng đi theo người anh em rất không q u e n ạ ta nhức đầu nói nhà ngươi thiếu ra ta không phải cho ngươi rồi sao ngươi còn đi theo ta làm gì ạ muốn cho ngươi thiếu ra trả thù hu hu hu ta điều không phải muốn trả thù ngươi trên mặt có ta thiếu ra khí huyết ta bỏ không được thiếu ra ta sợ một tí mặt cái gì khí huyết không phải là quay xong con môi thịt vụ mà như vậy một chút hiện tại đã sớm liền ba ta dùng sức trà sắt đều không xoa xuống thứ gì đó là tương đối không biết làm sao không thể ở cùng thị tử t ỷ t ỷ không trái hồng miệng t ỷ t ỷ dây d ư a tiếp không xong không có ả nàng ta hướng trái hồng miệng t ỷ t ỷ phía sau chỉ một cái nói nhà ngươi thiếu ra tới trái hồng miệng t ỷ t ỷ chân thực ở đây quay đầu đi xem trên môi và môi dưới trường hợp bên kia thiếu ra nhà ta ở đằng kia người anh em một cái bước dài vọt vào trong phòng một gian đen thủi lùi gian nhà gian nhà là hình nửa vòng tròn bên trong bày một cái quá tải trừ cái này ra không có gì cả Đây chính là một tòa mộ phần à, cái phân là à, một mộ tòa g ọ i là ác quỷ thôn, thật r a thì h c í nhà l bãi tha ta ma, chừng ó c ú t t rõ ràng ra. r là nhà chuyện Gian gì xảy ra. Gian nhà mực một đưa mắt liền xem rõ ràng cũng không có mát xa nữ sĩ người anh em tung người vừa chạy ra ngoài chạy đến trong sân trái hồng miệng tỷ tỷ còn ở khắp nơi loạt n i ê u trong miệng phát ra âm thanh thiếu ra thiếu ra ngươi ở đó đâu ta muốn trộm sờ vòng qua trái hồng miệng tỷ tỷ không nghĩ tới trái hồng miệng tỷ tỷ thấy ta hướng ta nhẹ nhàng tới đây sốt ruột hỏi thiếu ra nhà ta ở đằng kia ngươi thấy được thiếu ra nhà ta ngươi nói cho ta hắn ở đó thật là một tấm bể bể lại nhà miệng ta cũng sắp điên rồi còn rất buồn b ự c đều được một cái miệng không ánh mắt là làm sao thấy được ta ánh mắt còn rất tốt ta hướng cái miệng k i a ngoắc ngoắc tay nói ngươi tới gần chút nữa ta nói cho ngươi trái hồng miệng t ỷ t ỷ hướng ta nhẹ nhàng phiêu bay tới ta bên cạnh ta đột nhiên đổi chỉ dùng kiếm chỉ quyết hướng trái hồng m i ệ n g t ỷ t ỷ hung hăng đâm một cái m a n g một câu đi cái đầu ngươi trái hồng m i ệ n g t ỷ t ỷ bị ta một kiếm chỉ quyết đâm bay hét thẳng tiếng ta nhấc chân chạy mới vừa chạy ra ngoài việt tử sau lưng chuyển tới trái hồng miệm tỉ tỉ tiếng kêu tức giận ngươi lừa gà ta ngươi tên l ư ờ g gà này ngươi cái tên xấu xấu xa này, ngươi tên khốn ta n h ấ c c h â n chạy hiện tại không chỉ phải tìm được massage nữ sĩ ta còn được thoát khỏi trái hồng miệng tỷ tỷ dây dưa rất nhức đầu vậy rất không biết làm sao cũng may trái hồng miệng tỷ tỷ phiêu không hề mau không đại hội công phu ta liền đem nàng cho bỏ rơi bỏ rơi là bỏ rơi vậy đến một nơi địa phương hoang vu rất vắng lặng đống đống t u ổ i đốt đoá lộ vẻ rất sốc xếp cái gọi là t u ổ i đốt đoá là phương bắc nông thôn chất đống lúa mạch cán đậu cần tây bắc chất đống giữ lại mùa đông nổi lửa dùng trên căn bản mỗi nhà đều có đống tựa như cái núi nhỏ ta rất buồn bực địa phương quỷ quái này làm sao sẽ có nhiều như vậy tuổi đốt đoá chỉnh cùng mê c ta vừa định đi dò xét kết quả bên phải một cái to lớn tuổi đốt đoá chuyển tới tiếng âm ta cẩn thận đi vòng qua trộm cắp đi xem liền gặp tuổi đốt đoá bên kia có ba cái quỷ máu thịt mơ hồ nằm trên đất một cái chặn cánh tay một cái gãy chân một cái mặt bị cắn nát lỗ thai rất một cái đặc biệt thê thảm bên trái quỷ thê thảm nói chúng ta qua chó giữ linh và gà và núi quá không dễ dàng nhưng là trên mình cũng tàn tật thiếu không hoàn toàn ta nghe một cái lao quỷ nói cửa ải kế tiếp chính là mê hồn điện nếu là thân thể không hoàn toàn không vào được phong đô thành nếu không chúng ta ở nơi này t r ợ n nếu là có cái khắc quỷ lọt qua cửa chúng ta ba cái vừa vặ đoạn bọn họ tốt vị trí cầm chúng ta mình bổ túc lại đi các ngươi thấy thế nào giá quỷ thôn là âm tàu địa phủ mười ba quan hải thứ sáu có thể tới ở đây cô hồn trên căn bản không lành lặn không hoàn toàn nơi này là ngoài vòng pháp luật t r i địa không có trật tự không có luật pháp không có ai quản toàn bằng một lòng rất nhiều cô hồn giá quỷ bởi vì sợ con đường phía trước k h u n g hiểm không dám ở đi về phía trước lưu lại ở giá quỷ thôn không phải số ít còn có thật nhiều quỷ hồn phải ở chỗ này góp đủ hư hại bộ phận cầm mình gom góp nguyên vẹn mới sẽ tiếp tục hướng cửa ải kế tiếp tiến về phía trước xem người anh em như vậy rẽ đường nhỏ cơ hồ không có cho nên trong thôn gia quỷ căn bản không có toàn l g ư chỉ có vậy nhà người trong khách sạn mới toàn ngư đây cũng là vậy khách sạn kinh khủng địa phương ba cái mới vừa qua gà vàng núi quỷ hồn bắt đầu thương lượng liền đánh như thế nào cấp quỷ phía sau hồn ta bất đắc dĩ lắc đầu một cái bọn họ dạy bảo còn chưa đủ sâu s ắ cả c vừa mới chuẩn bị phải đi ngay được bên phải nhất cái đó thiếu một cái chân quỷ đạo chúng ta chính là khi còn sống làm vậy mới biết có nhiều như vậy gặp chắc trở lại là bị cho cắn lại là bị gà thao có thể đi đến đây không có hồn phi phép tán không phải chúng ta may mắn là chúng ta làm nghiệt không có như vậy sâu càng hẳn tâm tồn u kính sợ đừng ở dậy tâm tư xấu nếu không đi không tới phong đô chơi ạ đây là cái rõ ràng quỷ a còn hiểu được đạo lý này đâu người anh em không khỏi được coi trọng hắn một mắt đang chuẩn bị xem xem giác nộ cao như vậy quỷ là dạng gì thời điểm bả vai đột nhiên bị người đánh một tí ta bộ dạng sợ hãi cả kinh nhảy cỡn lên dùng kiếm chỉ quyết liền âm vậy không đâm đến cái gì nhưng thấy được cái đó ủ rũ túi đầu tiểu nhị mặt mày ủ rột nhị ta lén lén lút lút n g ư ơ i đặc biệt mẹ muốn làm gì ta hướng mặt nhăn nhó tiểu nhị hô to t ê u tiếng lớn trừ biểu thị ta bất mãn còn có cho mình thêm can đảm ý bởi vì ta có chút kinh đừng xem người anh em bây giờ là sinh hồn trạng thái cùng cô hồn dã quỷ không có gì khác biệt nhưng là ta cảm giác lực tốc độ những thứ này còn cũng ở nói cách khác trừ không có thân xác cùng bên ngoài không có gì khác biệt lấy người anh em như vậy cảm giác lực lại bị nhích tới gần cũng không biết còn bị đánh bà vai vị này mặt nhăn nhó tiểu nhị quỷ dĩ đến trình độ nào hai ta như thế gặp lại dọn ra kinh động t u i đốt đoá phía sau là vậy ba cái quỷ gặp hai ta toàn tu toàn đôi biết không dễ c h ơ i nhấc chân chạy ai còn để ý chúng ba cái à, ta bóp cái kiếm chỉ quyết đôi cái đó mặt nhăn nhó tiểu nhị hỏi ngươi c h ủ ta làm gì trường quỹ nhà ta muốn nói với ngươi nói mời ngươi đi một chuyến còn nữa ngươi cái đó ngoại quốc phụ nữ ở trong tay chúng ta ngươi muốn thì không muốn thấy nàng bị tháo ra tàn h khối lẹ tẻ bị bán liền cùng ta đi vậy khách sạn ở ta xem ra là cả dã quỷ thôn chấu nguy hiểm nhất suy nghĩ một chút xem toàn bộ dã quỷ thôn tất cả đều là không lành lặn không hoàn toàn ác quỷ cùng đợi cơ hội góp đủ thân thể chỉ có vậy khách sạn bên trong bà chủ và họa kế gì cũng không thiếu bây giờ nhớ lại trước ta đi chỗ đó khách sạn thời điểm chung quanh lại không có một cái ác quỷ sạch sẽ không giống càng để cho ta kinh hãi phải nhà bọn họ khách sạn còn bán tất cả loại bộ phận thuyết minh cái gì thuyết minh trưởng quỹ và tiểu nhị không phải thông thường ác quỷ thật là chính là chỗ này làm c h ù m quá nguy hiểm người anh em không muốn đi có thể vậy không thể nhìn mát xa nữ sĩ bị tháo ra tàn g khối chờ bán ra chứ người ta đây là bắt ta xương sườn mềm người anh em có thể làm sao giao c h o tôi đi một bước xem một bước đồng thời âm thầm mắng tần thời nguyện cũng lúc này còn chưa tới cứu lao tử lại đi sâu bên trong suy nghĩ một chút người anh em cũng là người có thân phận à, mạnh ba tiểu đệ mạnh bà cũng là âm thần địa p h ủ không thể thiếu đại lao cấp nhân vật không đúng người anh em nhắc tới mạnh h i ể u bà người ta sẽ cho mấy phần mặt mũi đâu vậy thì đi đi còn có thể không đi là trách sao ta nghĩ rõ ràng ho khan tiếng nói ngươi phía trước dẫn đường mặt nhăn nhó tiểu nhị xoay người rời đi ta vừa muốn đuổi theo bên trái chuyển tới thị tử tỉ tỉ tiếng t ê ừ còn ta thiếu ra ạ ta đáng thương thiếu ra ạ ngươi tên khốn kiếp này đánh chết ta thiếu ra còn lừa cả ta ngươi đừng đi ngươi trả cho ta thiếu ra t r á chương tỉ tỉ theo ba trăm năm mươi hai hồng loan tinh quân chương ba trăm năm mươi hai hồng loan tinh quân mặt nhăn nhó tiểu nhị hì hì không ngừng cười cũng không sợ ta chạy đi ở phía trước thật nhanh ta vội vàng đuổi theo trái hồng miệng tỉ tỉ dẫu sao chỉ còn lại một cái miệng không có chân phiêu không hề mau không nhiều lắm công phu liền không nghe được nàng tiếng hô thoát khỏi trái hồng miệng tỉ, tỉ dây dưa đến một cái đường phố rộng rãi trước mặt đột nhiên như biển người cờ màu tung bay thật giống như ở cử hành cái gì tụ họp có mùa hương ca có vũ long vũ sư còn có chút cái cô gái quyến rũ cầm khăn tay mời chào khách nhân phi thường náo nhiệt ta phảng phất là đi tới một cổ đại hội chùa quá đặc biệt mẹ náo nhiệt có thể ta vào thôn sau đó căn bản không có thấy như vậy cảnh tượng chuyện gì xảy ra ta vừa nghĩ đến cái này trước mặt mặt nhăn nhó tiểu nhị cũng không quay đầu lại đối với ta nói đừng xem náo nhiệt rất nguy hiểm ta nhớ tới là chuyện gì xảy ra dã quỷ thôn bên trong đích xác là có một đoạn như vậy liên quan tới náo nhiệt miêu tả nói là loại tràng diện náo nhiệt này là huyên hóa ra tới đều là những cái kia qua chó g ữ lĩnh gà vàng núi tay chân không hoàn toàn linh hồn nơi huyện hóa thành bởi vì tay chân không hoàn toàn không cách nào tiến về trước đành phải ở chỗ này dừng lại tụ tập cùng những cái kia bị náo nhiệt mê hoặc kiện toàn quỷ hồn đến nhân cơ hội ra tay tìm được mới tay chân đổi được mình trên mình tốt tiếp tục đi âm tàu địa phủ khắp nơi đều là cái h hạ, cũng may người anh em không phải là một tay mơ cái loại này náo nhiệt vậy không có gì tốt nhìn thỉnh thoảng từ trong đám người chuyển tới tiếng kêu thảm thiết chứng minh có quỷ bị hại ta liền khi nghe không gặp người anh em năng lực có hạn bảo vệ một cái mát xa nữ sĩ còn không bảo vệ tốt những thứ khác càng không quản được kéo đi theo mặt nhăn nhó tiểu nhị đi tới、trước. khi thấy đây là một cái khách sạn bảng hiệu thời điểm náo nhiệt cảnh tượng đống nhiên không còn một ngống vẫn là cái đó xinh đẹp sáng rỡ thâu nhỏ vẫn là vậy khách sạn bất đồng chính là khách sạn bốn phía ngay cả một quỷ cũng không có s ạ c h sẽ rối tinh rối mù mặt nhăn nhó tiểu nhị mang ta vào khách sạn vừa vào cửa ta liền gặp trưởng quỹ lười dương dương ngồi ở phía sau quầy thấy ta tới n h u mày lại còn không đợi nàng nói chuyện ta dành lên trước một bước lơn tiếng nói tỉ tỉ đẹp chúng ta lại gặp mặt ồ mới như thế sẽ công phu không gặp ngươi tại sao lại trở nên đẹp trưởng quỹ chân mày cũng nhớ lại ngay được ta nói nàng lại xinh đẹp ngay tức thì chân mày liền dáng hắn ra, ra. hướng ta ném một ánh mắt quyến du nói cái miệng nhỏ nhắn thật ngọn ngươi nói đúng lời thật lòng sao người phụ nữ à, từ xưa tới nay liền thích nghe xinh xắn nói nhất là thích nghe khen nàng xinh đẹp xinh xắn nói vậy thì nói thôi một cái thích nghe một cái có thể nói ta lập tức liền góp đi lên nói thật dĩ nhiên là sự thật thật thật nhắc tới ta cũng coi là kiến thức không ít liền ngoại quốc phụ nữ cũng gặp qua nhưng xem tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ta được suy nghĩ thật kỹ nên làm sao hình dạng không có sao ngươi suy nghĩ thật kỹ ta không nắm này trưởng q u hớn hở ra mặt đặc biệt kiên nhận chờ ta khen nàng ta ho khan tiếng tự mắng trong lòng muốn khen người phụ nữ suy nghĩ hồi lâu mở miệng nói tỉ tỉ đẹp vậy thì thật là hương cơ ngọc phù g á n g v ẹ văn đoan h u y ể n phong lưu t r u y ề n đẹp hám phạm ẳ trần xính đ ỉ n h tú nhã nga na phi tiên xinh đẹp nhiều vẻ phong tư lớn lao nhìn quanh lưu t r u y ề n thanh tơ dây dừa cất bước nhẹ lay động d i ễ m q u a n hoa thơm cỏ lạ cắt nước hai con người xinh đẹp tuyệt luân thần tiên mà cốt sở sở động lòng người sở sở động lòng người ôn nhu hiền lành phong tư t h ứ c t h a nhìn quanh lưu chuyển thanh tơ dây dừa cất bước nhẹ lay động tươi đẹp không thể tả người anh em nói một hơi mười mấy hai mươi cái khen nàng xinh đẹp từ ngữ trưởng quỹ mặt kia cười cũng cùng hoa loa k liền cái này còn n g ạ i không đủ đâu hỏi còn nước không còn nước không ta còn không nghe đủ nói sau mấy cái người anh em may mà làm qua tiểu biên chữ viết căn cơ coi như không tệ suy nghĩ một chút tiếp tục nói tay như cỏ mềm da trắng non nà lĩnh như tù tề răng như hồ t ề đầu đẹp nam y đúng dịp cười x i n h đẹp hề mắt đẹp phán hề băng tuyết thông minh huệ thế chấp lan tim quốc sắc thiên hương dung mạo như thiên tiên yểu điệu thục nữ x i n h đẹp đ o ô n trang đẹp hiền thục sở sở động lòng người đẹp hào phóng k h u y n quốc k h u y n thành sở sở động lòng người bế nguyện tu hoa chim sa cá lạt k h u y n quốc k h u y n thành ôn hòa nhàn t h ụ thiên kiểu bám mị dáng vẻ môn u vản quốc sắc thiên hương hoa dung u y ợ n mạo sáng mắt giang trắng đạm tảo nga mi thanh sinh đẹp thoát tụ ta một hơi lại nói hơn hai mươi dẫn ta tới cái đó mặt mày ủ rột điếm tiểu nhị ở bên cạnh đều nghe ngu tò mò hỏi ta bây giờ nói tương thanh lại ra mới sâu miệng sao một cái khác tiểu nhị thở dài nói một cái thật dám nói một cái thật dám nghe ta tựa hồ còn nghe được một cái nho nhỏ thanh âm nói câu không biết xấu hổ trưởng quỹ chân mày lập tức liền dựng lên một vũ q u y đối vậy hai cái nhỏ hai nói lan ra ngoài đừng chậm chế người khác hay ta trưởng quỹ liền giận hai cái nhỏ hai ai vậy không dám lên tiếng nữa trung thực đến đứng ở cửa đi mới vừa đứng tới cửa ta nghe được thị tử tỉ tỉ đi theo bị tiểu nhị ngăn cản đang theo lý tranh thủ đâu dựa vào cái gì không để cho ta đi vào ta muốn đi vào tìm công tử nhà ta các ngươi không thể kỳ thị ta cái này lẻ loi miệng trưởng quỹ không để ý tới bên ngoài ồn n ào đối với ta nói ngươi những lời đó có còn hay không ta còn muốn nghe ta có là có vấn đề là ta phải nói tới khi nào đi người anh em thật cầm những thứ này khen người phụ nữ xinh đẹp từ nói thành sâu miệng trưởng quỹ vẫn không biết nàng phải là có nhiều hư v i nhà vấn đề là lúc nào là cái đầu h ta bất đắc gì nói tiểu sinh tại sơ học tiền không có chúng ta trò chuyện chút t r á n h sự đi ta nói một chút trò chuyện chút t r á n h sự đi trưởng quỹ cười mặt đột nhiên liền lạnh xuống biến hóa nhanh thật ta thật sự là không nhịn được hỏi ngươi là xuyên n ộ i từ sao có ý gì trưởng quỹ tò mò hỏi một câu biến s á c mặt quá nhanh lần trước dây còn đúng dịp cười tươi hề đâu một dây kế tiếp liền lạnh lùng ngươi không phải nói trò chuyện t r á n h sự mà vậy chúng ta liền trò chuyện một chút t r á n h sự đi trên mình ngươi có pháp mầm và truyền thừa mệnh p h là nhà kia đệ tử mang một ngoại quốc phụ nữ tới giã quỷ thôn làm gì có thể nhìn ra ta có pháp mầm và truyền thừa vậy thì tuyệt đối không phải người bình thường trưởng không gì g có tốt i quỹ trầm ngâm một chút hỏi mùi ưng người nọ có phải hay không mặt trái xoan hai mảng tang hóa dâm ta vội vàng gật đầu nói đúng đúng chính là người kia lớn ưng danh lỗ mũi một bộ rất âm hiểm dáng vẻ hai mảng tang hóa dâm trưởng quỹ một vô quầy máng cợt mờ n ở lại là tạ lao thất làm chuyện tạ lao thất nghe được cái tên này ta trong lòng cả kinh vội vàng hỏi tạ lao thất quý danh là cái gì cảm ơn tatan trưởng q u ý nhẹ nhàng khạc ra ba chữ tạ hà đích một tiếng ngây dại cảm ơn tatan là bạch vô thường à bạch vô thường cùng h ắ c vô thường như nhau là địa phủ một trong thập đại âm soái diêm la vương hai đại tay trái tay phải h ắ c vô thường và bạch vô thường mặc dù đều là vô thường nhưng là h ắ c vô thường cho kẻ ác mang tới chỉ có tai nạn mà bạch vô thường một mặt cho người mang đến sợ hãi và b ạ tan mặt khác cũng có thể cho người mang đến phát tài vật khí tốt hát vô thường là võ lực Bà biểu, bạch à biểu, b vô thường nhưng là cơ t r í thông mẫn tương đối văn n h ư ợ c một ít thế nhưng văn n h ư ợ c cũng chỉ là bề ngoài bên trong rất tâm hiểm cho nên hắn so h ắ c vô thường kinh khủng hơn ta biết là chuyện gì xảy ra ta đích xác là đắc tội qua tạ thất gia thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói không phải chân tránh đắc tội hắn mà là tiểu mội của hắn tạ tiểu k i ể u hai ta ở mộ phần cuộc sau khi đi ra điện thoại di động đổi b ạ c h vô thường cho tạ tiểu k i ể u tìm một trợ thủ tống bình an bị người anh em nửa đường t i ể t hồ tạ tiểu k i ể u còn bị tổ sư ra cửa cho đánh một trợn coi là không được thâm cựu đại hận nhưng lấy tạ thất gia bao che con cái đức hạnh tới xem khẳng định đã sớm xem ta không vừa mắt muốn tìm biện pháp sửa t r ị sửa t r ị ta có thể người anh em một mực vậy không cùng hắn có tiếp xúc qua cho đến lý văn na c h ó má siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội muốn lấy dễ ảm đi lâm ra đường số bốn mươi bốn đụng phải hát quỷ hí lấy tạ thất ra vậy phong tao hình dáng khẳng định yêu xem quỷ hí à, còn là một t u ầ n người yêu thích ta đặc biệt mẹ cũng hết ý kiến địa phủ hai cái h ắ c bạch vô thượng phạm bát ra yêu đồ chơi văn hóa tạ thất ra thích nghe hí thật đúng là truyền thống văn hóa người yêu thích vì vậy người anh em liền bị kịch mình đưa tới cửa đi người ta không thu thập ta mới là lạnh cao như vậy chúng ta ngoắc ngoắc tay liền đem sinh hồn câu đi còn đưa đến âm tàu địa phủ chứ tạ thất ra người khác còn thật không cái này bản lãnh người anh em đây là đắc tội quỷ đầu tử liền à, ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng à, nhưng mà ta nghe được lời của trưởng quỹ bên trong ý tựa hồ nàng cùng tạ thất ra vậy có ân đoán như vậy địch nhân kẻ địch chính là bạn của ta nghĩ tới đây ta hỏi tỉ tỉ ngươi cùng cảm ơn tất a n có phải hay không có ân đoán trưởng quỹ h ừ một tiếng nói nào chỉ là có ân đoán chờ ta đi ra ngoài nhất định giết chết hắn chuyện gì xảy ra có thể cùng ta nói một chút sao Đúng còn rồi, ta k hồng ô thôi, không n danh cùng nói đúng ta còn có sâu xa đâu. Xí, tỉ tỉ ta cùng ngươi chính tinh quân trên g gì biết đại lai hai cái tỷ tỷ ta một chút ta tỷ tỷ ta thể tỷ tỷ ta trời, đẹp đâu, đâu. xa xa, lịch h và là có có có sâu sâu Xí, loan Tinh quân, Hồng, loan. hồng loan là o Loan a n Hồng l tử vi đấu sổ tinh diệu một trong tinh tương nhà nói các tinh chủ nhân gian hôn nhân chuyện vui cũng là trong truyền thuyết thần thoại một loại thần đ i ệ u vậy nàng là người chi mà thảo nào như vậy hào hành ta x a n h mục kết thiệt một tí hỏi hồng tỷ vậy là ngươi làm sao đắc tội cảm ơn tất an hồng loan nhìn ta một cái nói ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn thật biết nói chuyện nhanh như vậy liền nhật tỷ ta nha năm ấy đi ra dạo chơi đụng phải một đôi tình nhân sinh ly từ biệt không nhận tâm thấy người phụ nữ chết thảm bị mang đi vừa muốn đem nàng mang về đổi tới âm t à o địa phủ đến nơi này ác q u ỷ thôn đụng phải cảm ơn tất an cảm ơn tất an cùng ta đánh cái đánh cuộc nếu như ta thắng liền đem người phụ nữ hồn phách cho ta nếu như ta thua để cho ở chỗ này chủ trì khách sạn lúc nào tìm được thay thế khách sạn người mới có thể rời đi cho nên ta liền đợi ở nơi này ngươi xem chúng ta đánh cuộc còn ở trên tường đây ta hướng b ả bên phải trên tường nhìn quả nhiên phía trên kia sắt một tấm lớn chừng bàn tay đánh cuộc đánh cuộc nội dung rất đơn giản trên đó viết nguyện thua cuộc bây giờ có hồng loan tinh quân cùng cảm ơn tất an đán đánh cuộc người thua ở chỗ này trông chừng khách sạn tìm được nguyện ý đón lấy khách sạn nhân tài có thể rời đi không thể tìm bị thay thế không được xé bỏ xé bỏ là chó mặt trên còn có hai cái dấu tay như thế đơn giản đánh cuộc ta tò mò hỏi các người đánh là cái gì đánh cuộc à? hắn hỏi ta một cái vấn đề thất bại là mẹ thành công vậy được công là thất bại cái gì chương ba trăm năm mươi ba gặp lại lão đệ chương ba trăm năm mươi ba gặp lại lão đệ hơn ngây thơ người còn chơi cái loại này đầu vóc nhanh đội công đâu càng ngây thơ phải vẫn còn có đánh cuộc sau đó hồng loan còn thua ta không nhịn được s ờ một cái lỗ mũi dợ khóc dợ cười hỏi ngươi là trả lời như thế nào hồng loan vẻ mặt đưa đ a m nói ta nói thành công là thất bại con trai tạ lao thất nói không đúng ta còn nói thành công là thất bại nó cha hắn còn nói không đúng ta cầm thành công tổ tông đ ờ i thứ tám nói hết ra tạ lao thất còn nói không đúng ta liền không đoán ra được vậy ngươi hiện tại đoán được sao ta hỏi hồng loan lắc đầu một cái ta thở dài một tiếng nói thành công là thất bại phản nghĩa tự hạ hồng loan à đích một tiếng n gây dại trận mắt nhìn đẹp mắt mắt to thất hồn là phách tự lẩm bẩm lại như thế đơn giản ạ chỉ đơn giản như vậy sao tại sao ta liền không đoán được ta âm thầm giúp nàng bổ sung một câu bởi vì ngươi lần thôi ta coi như là phát hiện hồng loan tình thương cao nhưng là chỉ số thông minh thật là một lời khó nói hết ta đột nhiên lòng tin mười phần liền nàng cái này chỉ số thông minh cũng chỉ ở tiểu học năm thứ nhất la l ộ t người anh em còn có gì phải sợ ta vừa nghĩ đến cái này hồng loan bi t h ư ơ n g nói bây giờ biết liền có ích lợi gì còn không phải là bị kẹt ở nơi này cái đó không t h ị liền để cho chuyện cũ cũng theo gió đ i đợi người không bằng ý mười có tám chín ngươi được đi về trước xem Câu ca giao tốt, người khi còn sống tổng sẽ gặp như vậy và như vậy thất bại và đ ạ kích cứ việc ngươi nội tâm đã là binh hoang m ã loạn l o n g trời lở đất có thể ở người khác xem ra ngươi chỉ là so bình thường càng trầm mặc không người sẽ cảm thấy kỳ quái ở cuộc sống trên đường ngươi định trước một người một ngựa chưa từng có từ trước đến nay thua một lần sợ cái gì sợ chính là không đứng nổi ta ở cho hồng loan rót canh gà rót không choáng váng nàng cũng coi là người anh em bất lực hồng loan nghe chóng mặt cắt đứt ta nói ngừng ngừng ngươi những lời này nghe vào rất có đạo lý ạ có thể một suy nghĩ giống như chưa nói vậy ạ ta trịnh trọng chuyện lạ nói cho nàng tinh thần lực lượng cũng là như vậy hồng t ỷ không có ở đây cùng ta vết mực thở dài một tiếng nói chúng ta vậy đừng vòng vo ngươi biết ta tại sao tìm ngươi tới sao bởi vì ngươi muốn ta có phải hay không ngươi thấy ta sau đó phát hiện xoáy lại có thể như vậy cụ thể Xí, đừng được đánh đều đưa đi không ngươi ngươi không phải quỷ. ngươi là sinh hồn, thấy được trên tường đánh cuộc chứ. Ta ở cái này rất nhiều năm, gặp phải đều là quỷ. ngươi là duy nhất sinh hồn,、ta、muốn đưa cái này khách sạn chuyển nhượng cho ngươi, như vậy ta liền có thể đi ra ngoài gặp khách hổ, phải thấy chứ. phải cho thể biết bởi tới, cái cái ta tìm Ta rất ta ta t xấu quỷ, cuộc quỷ, duy ra vì là là là là là ở vậy có ta cũng biết hồng loan tìm ta không chuyện tốt đánh lại là cái chủ ý này người anh em lớn lên giống như vậy người tiêu tiền như rất sao ta không nhịn được lui về sau một bước nói ta nếu là không đồng ý chứ hồng loan thở dài một tiếng nói ngươi cũng đến nơi này có đồng ý hay không có gì khác biệt sao ngươi không đồng ý ta liền cứng rắn để cho ngươi đồng ý không được sao tiểu t ử à, mặc dù ngươi cái miệng nhỏ nhắn rất ngọn tỉ vậy rất thích ngươi nhưng vì t ỷ hạnh phúc chỉ có thể là cầm ngươi bán đi ngươi là ngoan ngoan đón lấy khách sạn đâu vẫn là để cho ta đánh ngươi một trận ngươi ở đón lấy khách sạn ta không nhịn được lại lui về sau một bước cửa hai cái nhỏ hai xoay người lại trái hồng miệng t ỷ t ỷ không c o i ở đây không biết bị các nàng làm sao cho xử lý hồng loan từ phía sau quay đi ra hướng ta c ử i gàn ta lại lui về phía sau một bước lúc này đột nhiên ở ta trước người nhiều một chồng minh tiền minh tiền cứ như vậy đột nhiên xuất hiện xuất hiện trước liền một nửa từ từ thành một chồng ngay ngắn như nhau b à i ở trước mặt ta ta ngẩn ra hồng loan cũng ngẩn ra hạ đối với ta nói ngươi còn sẽ sinh tiền đâu ngươi đặc biệt mẹ mới biết sinh tiền đâu ta là người đàn ông ngươi không nhìn ra ta thầm mắng liên tục cũng không dám thật mắng thành tiếng rất hiển nhiên là có người cho ta đốt tiền mới biết là cái bộ dáng này h ta nếu là đoán không sai tiền nhất định là tần thời nguyện đốt cho ta nếu ta nhận được hắn liền nhất định có thể tìm được ta người anh em hiện tại phải hơn chỉ hoãn thời gian à, không thể thật đón lấy khách sạn ai biết vậy đánh c u ộ c phía trên có cái gì không c ầ m c h ú các loại đồ nếu là tiếp nhận khách sạn chỉ sợ cũng thật không ra được ta không lui về phía sau dừng lại minh tiền ở một chút xíu tăng nhiều ta đối hồng l o a n hô hồ. hồng tị ngừng thật ra thì ta sớm đã có biện pháp để cho ngươi đi ra khách sạn không cần ta đón lấy biện pháp chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu cũng đều có cùng chung địch nhân còn đều là xinh xắn người có câu lời sơ nói đúng xinh đẹp người tội gì làm khó anh tuấn người hai ta lẫn nhau cái hố chỉ có thể để cho tạ lao thất xem cười n ạ o ngươi nói có đúng hay không hồng loan dừng bước đánh giá ta nói xinh đẹp người tội gì làm khó anh tuấn người ừ ta đẹp là thật ngươi cùng anh tuấn sai trước trăm lẻ tám n g à ì n dặm đâu bất quá ngươi thật có biện pháp vậy phải có à, ta hỏi ngươi h ồ n g t ỷ nếu có thể tìm người đón lấy khách sạn ngươi tại sao không để cho ngươi trong tiệm tiểu nhị đón lấy đâu bọn họ không phải quỷ chứ bọn họ dĩ nhiên không phải quỷ bọn họ là hung tinh tăng cửa treo khách phi hay ba vị này là bị ta khuất phục nhận ta làm lão đại hầu hạ ta nhiều năm như vậy ta không nhận tâm cái hố bọn họ ả n g ư ơ i cái chủ ý này ra cho má không bằng vẫn là n g ư ơ i tới đó đi lớn như vậy cái khách sạn một phân tiền đều không muốn ngươi chỉ cần ấn cái giấu tay là được ngươi không thua thiệt thả tiểu tử hồng loan đã muốn động thủ ta vội vàng hô chờ một tí anh tuấn ta còn có một đại chiêu đây cái gì đại chiêu hồng loan hỏi đại chiêu chính là cầm đánh cuộc xẻ à, như vậy không phải trói buộc không ở ngươi sao hồng loan cười lạnh nói ngươi không thấy trên đó viết sẽ là chó sao ta cũng cười lạnh một tiếng nói ngươi không được từ mình sẽ sao hồng loan ả đ í c một tiếng đứng lại ngây ngẩn bàng hoàng lửa này dùng sức chụp đầu mình nói đúng vậy ta không được từ mình sẽ sao để cho người khác cầm đánh cuộc xé không phải không tồn tại sao ta làm sao liền không nghĩ tới tại sao ta không nghĩ tới ta trong lòng âm thầm đoán thầm một câu bởi vì ngươi là một cái chim l ốc hồng loan mừng rỡ như điên đối phía sau hô tăng cửa mau đưa vậy ngoại quốc phụ nữ lấy ra để cho nàng cầm đánh cuộc xé nàng nếu là xé không xấu xa vậy trường đánh cuộc ngươi liền đem nàng xé hồng loan một tiếng tê ư từ khách sạn phía sau đi ra cái miệng nghiêng mắt nghiêng tâm thật bất t r á n h tiểu nhị tới đồng dạng là đồ xanh nó nhỏ mặt đầy cười đề, đầy mát xa nữ sĩ bây giờ massage nữ sĩ giống như là một cái ướt như trượt lột mất hồn mất vía r u n r u n t h ấ y được ta kích động mắt khóc rưng rưng hướng ta hô mưa nhỏ thấy ngươi thật tốt ngươi thật là ta ăn n g ọ n cùng massage nữ sĩ gặp mặt lại cũng không có mừng d ỡ nàng lại cho ta sửa lại cái tên còn nói ta là nàng ăn n g ọ n ta đặc biệt mẹ nhiều ít năm không ăn đường ta đối nàng hô massage ngươi đừng sợ cầm cái đó đánh cuộc xé xé chúng ta có thể đi ta là nghĩ như vậy chỉ cần xé đánh cuộc không phải ta là được coi như đánh cuộc trên có cái gì cầm chú xé sẽ biến thành chó vậy cũng không sợ chỉ cần ta không thay đổi thành chó là được massage biến thành chó không có sao ta sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp thôi mát xa nữ sĩ thật sự là bị bị do sợ run dày đi tới vậy trường đánh cuộc bên cạnh nàng vậy không nhận biết trung văn run dày xé xuống đánh cuộc hồng loan nín thở c ũ n g bị định trụ như nhau một cử động cũng không dám trên thực tế đó chính là một tấm thông thường giấy cũng không có gì hiếm lạ không có ma pháp càng không có cầm chú mát xa nữ sĩ nghe lời xé đánh cuộc chuyện gì cũng không có phát sinh nàng cũng không có biến thành chó hồng loan cái này chim đốc chính là bị cảm ơn t ấ tan gài bẫy cái hố như vậy dễ dàng và không nao đánh cuộc xé đã từng đánh cuộc cũng chỉ không tồn tại vốn là không có trói buộc cứ thế mình cầm mình cho trói buộc ở hồng loan lần này liền tâm bệnh cũng không có ngao đích một tiếng tiếng kêu cái gì n h ẹ cỡn lên hướng nàng ba cái điếm tiểu nhị hô chúng ta rốt cuộc tự do c ờ mờ nở tạ lao thất bấy ta nhiều năm như vậy chúng tiểu nhân cùng ta đi tìm tạ lao thất trả thù hồng loan cùng cảm ơn tất an là thật có thủ đ á n cho dù ai bị b ấ y nhiều năm như vậy đều rất tức giận cuốn cùng trả thù ta có thể hiểu có thể ngươi thông minh này đi còn không phải là bị đùa bớn bệnh đó cũng không phải là ta muốn thấy cảm ơn tất an vậy bấy ta à nếu có thể cho hắn tìm chút phiền t o á i vậy gián tiếp coi như là giúp người anh em báo thủ thúng chi cảm ơn tất an nếu như bị hồng loan dây dưa ta mới có cơ hồng ộ i chạy h ra địa p ư nhiều. Nhiều loan dừng bước nghiêm túc suy nghĩ một chút đối với ta nói ta biết thằng nhóc ngươi là cái cái này được tỷ tỷ ta thiếu cá nhân ngươi tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ ta ân đoán rõ ràng không trắng thiếu ân tình của ngươi nói đến đây đưa tay rút ra dưới mình một sợi tóc màu đen mái tóc dài một rút ra biến thành một cây đỏ tươi đỏ tươi lông vũ nàng cầm lông vũ đưa cho ta nói sau này có không giải quyết được chuyện đốt cái này cây màu đỏ lông vũ hồng tỷ trả ngươi nhân tình này ngươi cầm chắc cảm ơn hồng tỷ ta nhận lấy cái này cây lông vũ hồng loan liền không kịp đợi nói ta đi tìm tạ lao tất h báo t h ủ khách sạn giao cho ngươi ngươi nguyện ý trách sao sao rồi ta đi gặp lại đi tiểu lão đệ cho ta cây lông vũ hồng loan liền không kịp đợi một cái bước dài ra khách sạn hướng chân trời nhảy một cái ta liền thấy được một cái tương tự phượng hoàng đỏ tươi chín lớn hướng chân trời bay đi. bên cạnh nàng còn đi theo ba viên lũ ám không rõ đ n g nhỏ giải quyết khách sạn chuyện người anh em ra hạ thần vội vàng đi tới quầy bắt lại mát xa nữ sĩ nói để cho ngươi đừng có chạy lung tung làm sao liền không nghe lời đâu ta ta là bị mong tới mát xa nữ sĩ giải thích một câu ngay sau đó trên quầy mặt lại xuất hiện một sấp giấy tiền phía trên còn đẻ một tờ giấy ngư nhi ả chịu đựng người anh em tới cứu ngươi t â n thời nguyện quả như tới người anh em tinh thần chấn động chuẩn bị liền canh giữ ở trong khách sạn chờ đợi không thể đi ra ngoài mù đi dạo nếu không còn không biết xảy ra chuyện gì chứ tuyệt đối không nghĩ tới phải hồng loan đi động tĩnh quả lớn hóa thân thần điệu bay đi toàn bộ dã quỷ thôn dã quỷ đều thấy được sau đó liền mất khống chế đầu tiên là trái hồng miệng t ỷ t ỷ nhẹ nhàng đi vào đối với ta hô ta công tử hà ta công tử còn ta công tử hà ở trái hồng miệng t ỷ t ỷ sau lưng là một đám không c h ọ n v ẽ tác quỷ ít nhất mấy chục cái nhiều hung ác tham lam nhìn phía sau quậy những cái kia bộ phận đột nhiên vào vào ta đặc biệt mẹ vội vàng lôi mát xa nữ sĩ tránh sang bên chương ba trăm năm mươi b ố thật gà trống lớn chương ba trăm năm mươi b ố thật gà trống lớn trong khách sạn tài nguyên đương nhiên là phong phú nhất những cái kêu hoàn hảo cánh tay chân các loại đều ở đây trong khách sạn hồng loan và ba cái hung tinh ở đây không bị dám đến gần chỉ khi nào hồng loan đi các gác quỷ còn có cái gì tốt cố kỵ vay một tí vọt vào trời ạ các ngươi đi vào liền đi vào thôi ngược lại là để cho ta đi ra ngoài trước cả ta và mát xa nữ sĩ bị ngăn ở trong khách sạn trái hồng miệng tỉ tỉ cũng bị xông không biết vậy đi ta không dám lộn xộn rất sợ các gác quỷ thấy hai cái toàn nữ chúng ta đang bị chúng bị xé ta muốn là cùng các gác quỷ cấp xong rồi ta ở mang mát xa nữ sĩ len lén chạy ra ngoài đang ghép quỷ sông vào càng ngày càng nhiều lúc trước còn chỉ là mấy chục cái trong khoảng khắc sông vào hơn một trăm cái đứng địa phương cũng mau không có có chút không cấp được khí q u a n ác quỷ phát hiện ta và m a s s a hướng hai ta nhỏ tới người anh em không thể ở chờ đợi ở chờ đợi liền được bị bọn họ sẽ đi hồng loan vậy chim ngốc cũng vậy trước cầm chúng ta cho đưa đi hả liền gấp như vậy đi tìm cảm ơn tất an phiền b a i sao thiên thương vàng tà thân tham dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa h u n g hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệnh ta lớn tiếng tụng niệm thần chú kiếm chỉ quyết về phía trước đâm thỏ rõ mình một chút đều không dễ t r ọ c mang mát san ữ s xi đi bên ngoài sông lên phàm là đến gần ta ác quỷ đều bị người anh em cho đâm bay ra ngoài vọt tới cửa phát hiện ác quỷ quá nhiều căn bản là xông lên không đi ra ngay tại ta có chút lúc tuyệt vọng ta nghe được một hồi đạp đập đạp tiếng vang chuyển tới cùng lúc đó ta nghe được tần thời nguyện tiếng tê ư nhi ả người anh em tới cứu ngươi ngươi ở đó đâu ta ở chỗ này đây lão tần mau đặc biệt mẹ cầm ta xét đi ta cao giọng hô to những cái kêu ác quỷ ánh mắt đỏ như máu hướng ta vây tụ tới đây cửa của khách sạn t một n g tí c liền toàn bộ đều không thấy cựa chỉ còn lại ta và mát xa ngơ ngác nhìn cưới ở gà trống lớn lên tần thời nguyệt tần thời nguyệt lúc này hình dáng lao ngạo mạ nắm gà trống lớn cổ Vi phong lấm l ấ m trên cao nhìn xuống nhìn ta nói ngư nhi à ngươi bị nguyên đến giã quỷ thôn còn sống tinh thần như vậy ta cũng bái phục phục ngươi rồi ngươi đặc biệt mẹ làm sao m ớ i đến n g ư ơ i có ở đây không tới ta liền bị giã quỷ cửa xé hồi đầu lại nói trên gà chúng ta về nhà trên gà cái này hai chữ để cho ta rất im lặng à có chút ba tục nhưng thật chính là trên gà tần thời nguyện chỉ một cái phía sau gà trống nói cho ngươi tìm gà mau cơi ư đi ta t ố t lời đến tần thời nguyện trong miệng đều thay đổi vị ta không gấp trên gà hỏi liền một con gà mắt xa nữ sĩ làm thế nào t ầ n t h ờ i người người h ậ p vào n đ ư a tay một cái cầm mát xa nữ sĩ lôi đến hắn sau lưng lớn tiếng nói ôm chặt ta ta mang ngươi đi ra ngoài ôm chặt biết không có thể nghe hiểu sao mát xa nữ sĩ vững vàng ngồi ở gà trống trên mình hai cánh tay vòng ôm lấy tần thời người eo nói ta biết cảm ơn ngươi ngươi thật là một dũng cảm đá kỳ lạ đã kỳ lạ kỵ sĩ cái gì mã liền dũng cảm kỵ sĩ cưới gà trống kỵ sĩ sao mát xa nữ sĩ thật đặc biệt mẹ sẽ dùng từ ta cũng không nói nhảm xoay mình đi cớt gà hùng vi gà trống lớn so ngựa còn lớn hơn đâu ngồi ở trên người nó rất ổn à m chính là không có yết ngựa bàn đạp các loại chỉ có thể là năm cổ gà trống lên lông gà ta mới vừa cưới gà trống lớn trái hồng miệng t ỷ t ỷ bay ra hướng về phía ta hô thiếu ra ta thiếu ra ngươi chớ chạy trái hồng miệng t ỷ t ỷ thật đúng là âm hồn không tiêu tan ta rất là nhức đầu đối tần thời n g u y ệ n hô đi mau tần thời nguyện hai chân kẹp một cái gà trống bụng hô một tiếng giá gà trống lớn hai chân chạy động ta gà trống lớn cũng đi theo lên nhưng là trái hồng miệng t ỷ t ỷ lại đột nhiên một phiêu cắn ta cưới gà trống lớn gà cái đôi gà trống lớn đau nhói đột nhiên chạy cũng nhanh lại ngay tức thì vượt qua tần thời nguyện tần thời nguyện kinh ngạc hướng ta hô tiểu ngư gà phía sau cái mông là ngươi miệng sao là ngươi miệng ngươi nhị đại gia ta tức giận mắng to một câu tần thời nguyệt hì hì vui cũng không được cưới gà trống lớn hướng mặt đông chạy thật nhanh liền đi qua thật ra thì ta không hề nhiều lo lắng trái hồng miệng tỉ tỉ chỉ còn lại một cái miệng cưới gà như thế lắc lư vận động một lát ngươi liền được té xuống thật sự là rất trong c h à n h cặp chân gà chạy p h ậ t phông không chừng một lát lớp mười xét h ấ p đúng đưa sức lực đặc biệt trở nên lớn người anh em ngay cả n g a cũng chưa cưới qua chớ nói chi là cưới gà vừa không có phụ trợ bàn đạp viên ngựa tử các loại chỉ có thể là không người ghé vào gà trống trên l như vậy hùng tráng gà trống tần thời nguyệt là từ đâu lấy được nghe các g á c quỷ tê hình như là gà vàng lĩnh gà trống gà vàng lĩnh gà trống cũng lớn như vậy sao chuyến này âm t à o địa p h ủ chuyến đi quả thực lật đổ ta thế giới quan cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau tiệm tạp hóa cửa sau vậy cái hoàng việt lộ thật là quá an toàn cưới gà trống một đường hướng đông không có cô hồn giã quỷ giám cản một đường bình an vọt ra khỏi giã quỷ thôn vọt ra khỏi giã quỷ thôn sau đó phía trước là hai đạo lĩnh đỉnh núi thang tắc rất là hiểm trở vừa tiến vào cái này hai đạo lĩnh khắp nơi gà trống lớn ta kỵ cái này hùng vi gà trống lớn thể hình lại chưa tính là lớn nhất các loại các dạng gà trống phổ thông lớn nhỏ gà trống cùng dê lớn nhỏ gà trống cùng trâu lớn nhỏ như nhau gà trống cùng ngựa lớn nhỏ như nhau gà trống cùng lửa lớn nhỏ như nhau gà trống trên ngọn núi tất cả đều là gà trống trên đường không ngừng có mới chết quỷ hồn thê thảm ở trên ngọn núi bò sát ruột mặc bụng nát vụn không phải số ít nhưng cũng có là quỷ hồn bình yên vô sự bọn họ trên mình mang ngũ cốc có gà trống tới thao tung ra một cái gạo đi gà trống đi ngay thao gạo không có ở đây thao người ta đột nhiên liền rõ ràng đi qua những cái t i ê mai táng tập tục thật không phải là huyện trống tới gió ví dụ như đi qua người sau khi chết đưa vào quan tài thời điểm thi thể trên ngực từ đĩa đựng ngũ gốc lương thực vậy cũng là vì qua gà vàng núi mà chuẩn bị ta cưới gà trống lớn và tần thời n g u y ệ t cưới gà trống lớn h i ệ n nhiên là từ gà vàng núi chính tới ta không nhịn được hướng c ư ờ i ở gà lên tần thời n g u y ệ t hô ngươi đặc biệt nương dùng là cái gì phát môn để cho những gà này như thế nghe ngươi mà nói không thao ngươi còn đưa ngươi làm thú cưới tần thời n g u y ệ t cưới ở gà trống lớn trên mình uy phong l ấ m l ấ m phía sau còn mang cái nước anh phụ nữ thật giống là một cái gà kỵ sĩ nghe được ta hướng hanter ha ha cười nói người anh em cùng những thứ này gà trống lớn là bạn tốt bọn họ dĩ nhiên nghe ta vậy là ngươi gà bạn bè à? ta lớn tiếng hướng tần thời n g u y ệ tần thời n g u hướng ta mắng n g ư ơ i đặc biệt mẹ mới là gà bạn mẹ đâu n g ư ơ i là chim chi bằng hữu đúng n g ư ơ i là gà rừng ta là bạn ngươi hai ta mắng nhau trước cưới gà trống bình yên vô sự có gà trống c ư ớ i bất ngờ đỉnh núi như dẫm trên đất bằng rất nhanh liền vọt ra khỏi gà và núi đến phía trước một trạm ra gà và núi trước mặt chính là liền mảnh chó sủa một hồi một hồi bên thai không rước dậy này người p h ụ g gâu gâu gâu càng tiếng kêu âm càng lớn nghe người g i r n cả tóc gáy từng nhóm cho g ữ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt từng cái ánh mắt ta bộ dạng sợ hãi cả kinh quá đặc biệt mẹ nhiều hàng ngàn hàng vạn chó dữ ta và cưỡi cái này có thần đẹp đẽ gà trống lớn cũng không đủ mấy hớp cắn hơn nữa ta cưỡi gà trống lớn nổi giận gà miệng hướng chó dữ liền thao liền đi qua gà trống lớn quá huy vũ vấn đề là có chút không biết tự lượng sức mình à người ta chó hơn thế chúng chúng ta căn bản không phải đối thủ thật sao ta vội vàng hướng tần thời mượn đều những con chó này cũng là bạn ngươi đi cùng bạn ngươi nói đừng cắn chúng ta xí ta không cùng chó làm bạn đi theo ta niệm chú tìm nói ngàn cân đồng liên năm tấn khóa sát trước khóa đầu chó lại khóa chó chân nếu như cắn ta sập g i n g chó như vậy thẳng thừng thần chú thật đúng là một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có nhưng tần thời nguyệt nói tác dụng vậy hay theo n i ệ m đi chưa nói xong thật đặc biệt mẹ tác dụng thần chú tiếng cùng nhau chỉ cần là đang chủ hiệu giọng nói trong vòng phạm vi cho giữ đến gần đầu chó cũng sẽ bị lực lượng vô hình xích ở chân chó cũng bị xích ở gào khóc kêu chính là nhúc nhích không được theo ta cưới gà c h ố n g lớn về phía trước thần chú tiếng trong phạm vi thành đoàn chó giữ tất cả đều là cái này đức hạnh một phiến một mảnh trước xiết đầu chó ở xiết chân chó rơi xuống cùng cắt lúa mạch tựa như quá thần kỳ lao thần là làm sao biết cái này thần chú ta đối hắn càng ngày càng hiểu kỳ chúng ta thần chú tiếng vậy để cho những cái kia leo chó giữ l i n h quỷ hồn thở phào nhẹ nhõm rất nhiều quỷ hồn thừa dịp chó giữ ngã xuống đất hướng gà vàng núi chạy mau giống như một đạo đợt sóng quá nhiều quỷ hồn đang bị chó giữ cắn xé khắp nơi máu tươi chân tay cụt cùng c h à n g tu la tựa như thảo nào giã quỷ thôn bên trong không hoàn chính quỷ có chó giữ lính và gà vàng núi cái này hai hải có thể xông qua thật sự là quá không dễ dàng cụt tay cụt chân cũng đều tốt chúng ta cưới gà trống lớn xông qua chó g ữ lính chạy tới biển hoa bị ngạ vọt vào hoàng tuyền lộ đến hoàng tuyền lộ chính là ta quen thuộc khu vực một hồi dùng sức kéo một cái kéo gà trống ngừng lại ta cưới gà trống vậy ngừng xoay mình xuống gà mặc dù nghe vào rất không được tự nhiên nhưng chính là có chuyện như vậy tần thời nguyện từ trong lòng ngực móc ra mấy bao vàng nóng bắp bỏ trên đất hai con gà trống lớn tham lam ngậm bậy bắp ăn thật là hương vị ngọt nào g ta cảm thấy tần thời nguyện có thể khống chế gà trống lớn nhất định là bắp duyên cớ tần thời nguyện sợ gà trống đánh nói các ngươi đều là tốt cả cả m ơn các ngươi để cho t a c ư ớ i mau trở về đi thôi sau này có thời gian đi xem các ngươi gặp lại khả ái của ta gà cửa lời nói rất ba tục nhưng thật chính là có chuyện như vậy hai con gà trống lớn giống như là nghe hiểu hắn mà nói ăn xong rồi trên đất bắp hướng tần thời nguyệt lạc hả liền mấy tiếng xoay người đi sẽ chạy tần thời nguyệt còn quyến luyến không thôi hướng hai cái gà vây tay đ ầ u gặp lại sau đáng yêu của quý cửa chương ba trăm năm mươi lăm bị điên quỷ chương ba trăm năm mươi lăm bị điên quỷ tần thời nguyệt c á o biệt hắn đáng yêu của quý ta xoay người phải về tiệm tạp hóa xoay người trong nháy mắt xem đến trên đất một tấm toàn bộ đỏ miệng ta bị sợ hết hồn trái hồng miệng tỉ tỉ thật đặc biệt mẹ cố trước gà trống lớn một đường chạy như đ i ê n đều không đem nó cho đ i ê n đi xuống lại cắn chết trước gà trống mau cùng đến nơi này bất quá thật giống như cho đ i ê n bồi dối trên đất s á m nô lên đột nhiên một chút động tĩnh cũng không có ta xoay người lôi tần thời nguyệt và mát xa nữ sĩ liền hướng tiệm tạp hóa chạy ngàn vạn đừng để cho trái hồng miệng tỉ tỉ không có bản lãnh cũng không hung lại càng không ác vậy không có gì hoàng khí người anh em phải đối phó nàng chính là mấy phút chuyện nhưng là ta có chút tay náy năm trăm năm ạ đợi nhà nàng thiếu ra năm trăm năm bị ta một cái tắt vỗ bẹp tần thời nguyện bị ta lôi đi tiệm tạp hóa chạy còn ô đích một tiếng nói ngư nhi ngươi gả phía sau cái mông n h i ệ m rớt đi cái đầu ngươi ta mắng liền một câu sau lưng t r u y ề n tới yếu đ ớt tiếng k ê u thiếu ra ta thiếu ra ta giải mở ra chân chạy trở lại tiệm tạp hóa ta đóng cửa lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi còn không tùng hoàn tần thời nguyện nói đi lâm ra đường số bốn mươi bốn hồi hồn tần thời nguyện mang ta và massage ra tiệm tạp hóa quét một chiếc cùng chung x é điện hướng lâm ra đường mó cưới thiên vẫn là đen ta hỏi một tí thời gian lại là nửa đêm hai điểm nhiều nói cách khác ta ở âm t à o địa phủ giã quỷ thôn đ ợ i thời gian lâu như vậy trong thế gian chỉ bất quá đi qua hơn một tiếng nhanh như điện chấp trở lại lâm ra đường số 44, tiến vào nhà đến hậu viên ta lập tức thấy được mình giữ vững cái biểu tình kinh ngạc ngu đứng ở đó động một cái không n ú c đ í c h m ắ t xa nữ sĩ ngồi dưới đất vừa ý sân khấu trên đồng dạng cũng là ngu động một cái không n ú c đ í c h mất hồn thân thể có thể không chính là như vậy lý văn na lo lắng cùng ở một bên sân khấu trên một cái đồ xanh trang điểm đầy đủ hết quỷ còn ở ca diễn dưới đài trừ lý văn na cô hồn g ã quỷ đều không thấy có thể không cần biết dưới đài có người hay không có hay không có quỷ tựa như ca diễn chính là nó toàn bộ sinh mạng thần thời n g u y ệ t hướng dẫn ta về trước hồn chế môi khẽ nói tụng nghiệm trước hồi hồn chú bắt ta sinh hồn đi trong thân thể đẩy một cái người anh em một cái h o à n g hốt hồi hồn ta một lần hồn cũng không ở là không nhúc nhích trạng thái về phía trước lào đào hạ ném xuống đất lý văn na kinh hô một tiếng hô tiểu ngư tiểu ngư ngươi thế nào ta đặc biệt mẹ thế nào ngươi ngược lại là tới đây đỡ một cái à? quang đứng ở đó kê liền quan tâm ta đứng lên xoa xoa e o đôi lý văn na nói na tỷ ả sau này đừng được nước ta thiếu chút nữa không để cho ngươi cầm bệnh cho được nước không thiếu n g ư n g ư ơ i trở về không có sao chứ mà kỳ nọ đâu nàng có phải hay không cũng trở lại ta không phản ứng nàng đi xem mát xa nữ sĩ tần thời n g u y ệ t đem nàng sinh hồn vậy đưa về thân thể mát xa nữ sĩ đứng lên nhìn mấy người chúng ta thở dài nói đây thật là một lần không thể tưởng tượng nổi lửa hành ta không nhịn được nói du lịch không phải lửa phải chúng ta cầm ngươi cứu v ề giá phải trả bao lớn ngươi cũng nhìn thấy trăm nghìn đồng tiền không thể thiếu à, mệnh thiếu chút nữa nhập vào trăm nghìn đồng tiền không nhiều tiền ca cửa nhất định l à lớn lần này quá nguy hiểm đều bị nguyên đến g i quỷ thôn đi lại không thu nàng ít tiền cũng thật xin lỗi mình cái lý văn na gặp mát xa nữ sĩ hồi hồn vội vàng đi tới cùng nàng nói mời ta chuyện này tần thời nguyệt đối với ta nói được rồi không có sao thì đi đi đợi hồi tạ thất ra nếu là trở về còn được không xong ta kinh ngạc hỏi ngươi biết là tạ thất ra làm ừ ta thấy hắn chứ hắn vậy không người có thể sảng khoái như vậy người sinh hồn nói câu đi liền câu đi nhớ tới ở dã quỷ thôn trải qua ta cười lạnh một tiếng nói tạ thất ra tạm thời không về được chính hắn phiền thoái không nhỏ hồng l o a n mang tăng cửa treo khách phi này đang tìm hắn phiền t o á i đâu nếu không ta cũng không khả năng sảng khoái như vậy trở về chơi ạ còn có câu chuyện đâu trở về nói tần thời nguyện muốn đi trở về người anh em lại không động trong nhà cô hồn giã quỷ là không có tạ thất ra tạm thời cũng không về được có thể sân khấu trên còn có một đồ xanh đang hát quỷ hí đâu nếu như không phải là nó hát quỷ hí vậy phát sinh không được như thế nhiều chuyện người anh em rất cần phải có thu thập cái này quỷ đạo kép ta đối tần thời nguyện nói ta xem xem cái này hát quỷ hí chính là đường gì đếm mụ nó nếu là cái lai lịch bất tránh ta liền thu thập nó ta một cái bước dài xông lên sân khấu đ ố i cái đó hát đồ xanh quỷ hô khác đặc biệt mẹ hát lao tử tới thu ngươi vậy đồ xanh nhìn ta một mắt không có ở đây hát nhưng là một chút kinh hoàng ý cũng không có chỉ là bình tĩnh nhìn ta hỏi ngươi là pháp sư sao ta cười lạnh một tiếng nói ta pháp sư như thế không rõ ràng sao đồ xanh quỷ một chút cũng không khẩn trương thản nhiên nói còn có ba câu ta liền hát xong chờ ta hát xong liền ngươi ở thu ta đi vừa nói vừa hát lên đâu ra đấy tương đối nghiêm túc nó vẽ trang rất đồng ta cũng không nhìn ra nó là nam hay nữ đây là coi thường ta ý ả ta móc ra tấm phủ vàng mới vừa muốn động thủ tần thời nguyện bắt lại ta nói để cho người ta hát xong ta nhìn tần thời nguyện nói nó là ngươi gay tại sao không để cho ta bắt nó tần thời n g u y ệ t h ữ đích một tiếng nói ngươi mới là hắn gây đâu cái gì cũng không biết rõ đâu ngươi bắt quỷ ta biết ngươi là ở g i ã quỷ thôn bị bực bội đừng ở vô tội quỷ trên mình tung phương phát hạ ta nghĩ muốn hỏi nói có câu chuyện cùng hắn hát xong liền hỏi một chút ngươi đang quyết định không bắt được hắn n g h e xong hắn gặp gỡ ngươi muốn còn muốn bắt nó ta giúp ngươi lao tần đều nói như vậy người anh em còn có thể nói gì chờ đi đợi hồi đồ xanh quỷ hát xong liền c h ỉ n h ra hí vậy đồ xanh quỷ thu giáng điệu đối với ta nói hiện tại ngươi có thể bắt ta trời ạ ta còn thật không gặp qua như thế bình tĩnh quỷ lắc lắc đầu nói ta là tránh quy pháp sư có chức nghiệp nhận chứng bạc trắng tiểu pháp sư không làm chuyện thất đ ứ c nói ra ngươi câu chuyện ngươi phải nghe ta liền nói cho ngươi nghe đồ xanh quỷ chậm rãi nói ra liền nói câu chuyện đây là cái một chút cũng không b i t h ư ờ n g cũng không ly kỳ khúc chiết thậm chí không có gì máu chó câu chuyện đồ xanh quỷ tiêu trình tiểu cúc thời kỳ dân quốc người hắn đánh sáu tuổi bái sư học nghệ học tập đồ xanh rất cố gắng rất khắc khổ rất muốn thành sừng nhưng mà hắn nhưng vẫn bị sư m i n h của hắn trương tiểu lan đẻ trương tiểu lan là cái trời xanh ca diễn chất liệu giọng tốt dáng vẻ tốt suất đạo không lâu là được sừng được rất nhiều ngươi truy đồn ơn trịnh tiểu cúc chỉ có thể ở gánh hát bên trong làm một ít vai phụ một ít nhân vật nhỏ nhưng hắn nội tâm thành sừng khát vọng cho tới bây giờ không có giảm thiểu qua mỗi ngày vẫn là khổ khổ l u y ệ n công cùng đợi cơ hội nhưng là cơ hội thật không nhiều đảo mắt hắn đã sắp ba mươi tuổi vì ca diễn không có kết hôn không có lập gia đình cái gì cũng không có chỉ có một viên thành sừng tim trịnh tiểu cúc biết bao khát vọng mình có thể có một lần hát nhân vật chính cơ hội à chỉ sợ chỉ có một lần cũng tốt cái này cơ hội rốt cuộc đã tới gánh hát nhận được một cái đường sẽ đi lúc đó ly đại xoáy nhà ca diễn tổng cộng là bảy ngày trịnh tiểu cúc vẫn là vai phụ có thể ở ngày cuối cùng thời điểm hắn sư huynh đến tìm hắn nói ngày cuối cùng cho hắn cái cơ hội để cho hắn hát nhân vật chính đồ xanh trang điểm tốt lắm lên đài là được trình t i ể u cúc không phải là một kẻ ngu hắn biết sư huynh trương t i ể u lan dụ dỗ đại soái cựu di thái ở nơi này ngày cuối cùng ô m tiền lẻ trốn cho nên mới để cho hắn làm nhân vật chính hắn sư huynh tốt kim tiền thoát s á c nhưng mà cái này cùng hắn có quan hệ thế nào đâu cũng không phải là trình t i ể u cúc muốn đi liền cựu di thái hắn chỉ muốn làm một lần nhân vật chính ở người xem trước mặt thật tốt hát một vợ tuồng có lẽ đây là đời này cơ hội cuối cùng trình tiệu cúc đáp ứng trương tiệu lan hát nhân vật chính ở hắn xem ra ta chỉ là một ca diễn những thứ khác cùng ta không liên quan chuyện về sau liền thuận theo tự nhiên người ta đại soái phát hiện chuyện này kiểu di thái cùng trường tiểu lan ôm tiền chạy còn lại hắn còn ở trên đài ca diễn liền liền giận móc ra súng liền cho n ư ớ c toát vỡ đặc biệt lanh lẹ vỡ xong rồi ở sân khấu phía sau đảo một cái hố liền trôn đại soái sợ mất mặt phong mọi người miệng trình tiểu cúc liền chết ở sân khấu trên rốt cuộc hát một vợ tuồng là một m lần nhân vật chính trình tiểu cúc chết một hồn bất d i ệ t hắn cũng không hận sư huynh trường tiểu lan cũng không hận đại soái hắn chính là muốn ca diễn vì vậy hắn bắt đầu mỗi ngày đi ra ở sân khấu trên ca diễn mặc dù không có người nghe không có ai xem nhưng hắn vẫn là đang hát dần dần có cô hồn giã quỷ bị hắn ca diễn hấp dẫn tới đây vì vậy đại xoái nhà sau nhà bên trong bắt đầu ma quỷ lộng hành đại xoái vậy mời qua pháp sư để giải quyết hắn nhưng tới nghe hi cô hồn giã quỷ càng ngày càng nhiều mời tới pháp sư bản lãnh cũng không lớn bị cô hồn giã quỷ dọn dẹp thẻ ra quần lại vậy không dám tới đại xoái nhà ma quỷ lộng hành nhưng càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng không biết làm sao dọn nhà nhà cũng chỉ hoang phế trình tiểu cúc còn là mỗi ngày cũng sẽ xuất hiện ở sân khấu trên ca diễn có quỷ nghe hắn hát không q u nghe hắn vậy hát ca diễn chính là hắn sinh mạng chính là hắn linh hồn chính là hắn toàn bộ hết đây chính là lâm ra đường số 44 đại trạch ma quỷ lộng hành toàn bộ nguyên nhân những cái kia do s x o ã i tất cả đều là tới nghe hắn ca diễn cô hồn giã quỷ hắn ở nhân gian không làm sừng nhưng là ở rất nhiều cô hồn giã quỷ trong mắt hắn chính là một sừng không có gì sánh kịp sừng lớn l i ê n cảm ơn tất an tạ thất gia cũng thường xuyên tới nghe hí, lúc này mới có chuyện về sau nghe xong trình tiểu cúc câu chuyện tần thời nguyện hỏi ta ngươi còn bắt hắn sao ta trước kia nghe nói qua ca diễn có một lời gọi là không điên ma không được sống ý là chỉ có đạt tới si mê cảnh giới mới có thể đem chuyện gì làm đến mức tận cùng trình tiểu cúc làm được hắn chính là một hí người điên một cái bị điên điển hình đại biểu còn sống như vậy chết liền vẫn là như vậy ta là nên bội phục người như vậy hay là nên đáng thương hắn đâu ta không biết nhưng là ta biết ta khẳng định sẽ không bắt hắn người ta chỉ là đang hát hí cho tới bây giờ không sợ người xem cùng không xem là chuyện của người khác hát cùng không hát là hắn cố c h ấ p chỉ cần một linh không hội chỉnh tiểu cúc vẫn là biết hát hí cái loại này cố chấp và bị điên để cho người cảm giác có chút sợ ta không muốn trở thành là người như vậy nhưng ta rất bội phục người như vậy ta cầm p h ụ vàng thu hồi trong túi Đối tiểu trình chương ú c tục nói, tiếp á t đi đi, ta t đi đi, xuống không có cách cùng thu quyền n g lợi ư i có chỉ có lẽ một à y ba cũng trăm năm mươi sáu đô thị truyền thuyết miệng chương ba trăm năm mươi sáu đô thị truyền thuyết miệng giúp lý văn na giải quyết mát xa nữ sĩ chuyện thu hoạch trăm nghìn đồng tiền một bữa cơm cùng với mát xa nữ sĩ cảm ơn ở trên bàn cơm mắt xa nữ sĩ đối với ta pháp thuật bày tỏ cao quý kinh ý cũng biểu thị nguyện ý cùng ta kết giao bằng hưu còn mời ta có thời gian đi nước anh nơi đó cũng có thật nhiều siêu tự nhiên chuyện t i ệ n ta bưng lên ly rượu hướng mắt xa nữ sĩ mời rượu biểu thị nguyện ý bản thân lui tới thậm chí hiệp hội có chút không giải quyết được chuyện anh em chúng ta có thể nhặt tay nhưng giá tiền tuyệt sẽ không giống lần này như nhau chỉ là thu cái hữu nghị phí dụ n g cũng biểu thị hoan n ê n ngươi lần nữa tới trung quốc chúng ta sẽ mời khách vân vân tóm lại một bữa cơm ăn không tư không vị nếu không phải cho lý văn n a mặt mũi người anh em thành tâm chẳng muốn tới người anh như vậy trời xanh khách sáo d è đặt để cho ta cái loại này ăn thói quen quán ăn lớn chối thăn người mà nói thật sự là có chút khó chịu cũng may lý văn na có thể trụ hạch một lát cùng cái này uống một cái một lát cùng cái đó uống một cái món còn chưa lên tới mấy cái mắt xa nữ sĩ liền bị uống g ụ ta và tần thời n g u y ệ t uống cũng có chút ộ n g ra hiệu ăn hai ta đi nhà đi ta ở rượu hỏi tần thời n g u y ệ t lao tần à ngươi gần đây chuyện hơn không lao tần vậy ở rượu so ta đánh còn vang nói ta có thể có chuyện gì trừ trông cửa hàng chính là trông cửa hàng thế nào ngươi có chuyện gì lao tần cái này hàng ợ cũng được cùng ta so muốn so với ta đánh văng r ồ i người anh em dĩ nhiên không thể nung ô chịu hắn một vật khí lại đánh v ă n g hơn cách nói ngươi nếu là không có chuyện gì liền cùng ta sửa sang đi tiệm vịt quay mau sửa sang xong rồi người anh em một người có chút không thấy quá tới ngươi dù sao cũng không có việc giúp chạy cái chân gì thôi tần thời n g u y ệ t gặp ta đánh cái so hắn v ă n g hơn cách một vật khí lại đánh một cái so ta v ă n g lên cách nói tiệm tạp hóa đâu không nhìn ta lại vật khí đánh cái so hắn v ă n g hơn cách nói ngươi vậy phá tiệm tạp hóa từ ban ngày lại không ra ta tiệm vịt quay khai trường ngươi còn có thể ăn ít là trách sao ăn con vịt có thể ngươi phải giúp ta làm chút việc tần thời nguyện cách tiếng nói vậy được đi ngư nhi ngươi cho lão tử thấu cái nói thật chương lỗi học vịt quay học như thế nào ta nín nửa ngày khí vừa định đánh một cái so hắn vang hơn để cho hắn lại cũng đánh không ra được cách một cái cùng mẹ đi ra tản bộ cô gái nhỏ tò mò nhìn hai ta thật sự là không nhịn được nghiêng đầu xem hai ta hỏi thúc thúc thúc t h ú các c ngươi là hoàng tử h ế t sao bé gái mẹ che miệng cười người anh em nhất thời liền một chí bé gái cảm thấy hai ta là hoàng tử ếch người khác phỏng đoán cũng phải đem hai ta làm con có tinh ta không có ở đây cùng lão tần so đa cách nói với hắn sáng sớm ngày mai tới sớm một chút ngươi nếu là không tới ta đi ngay tiệm tạp hóa tử đưa ngươi một chậu nước lạnh nói xong không có ở đây phản ứng hắn đánh xe về nhà trong nhà rất náo nhiệt chú nguyên trương còn ở dậy t r ư ơ n g lỗi làm v ị t quay y hải doãn tổ sư đang dạy tống bình an phối r a u t r ộ n và xào món chúng ta tiệm vịt quay chủ món đương nhiên là vịt quay còn có bốn cái r a u t r ộ n và xào cái món nóng còn lại chính là nước ố mai cháo và bánh màn thấu các loại quá nhiều vậy nguyên không tới ta mượn men rượu đi theo làm ầm ĩ sẽ trở về nhà ngủ tiếp theo không có gì làm nói sửa sang tiến vào tránh quy ta và tần thời nguyện mỗi ngày canh giữ ở trong tiệm giút mua ý đ chạy cái chân gì giấy phép kinh doanh làm được thuế vụ khối này vậy làm xong còn kém sửa sang hoàn phơi nắng mấy ngày chuẩn bị một chút liền có thể khai n g h i ệ p ta cho rằng tiếp theo không có việc gì không nghĩ tới lý văn na đã tìm tới cửa nói cho ta lại ra đô thị truyền thuyết hắn và có không hòa thượng hai người tiểu phân đội phải đi điều tra kết quả hỏi ta có hứng thú không có ta rất nhức đầu nói không có lý văn na đối với ta nói ngươi liền không có hứng thú là cái gì đô thị truyền thuyết à. ta lắc đầu nói không có hứng thú ta hiện tại liền đối với ta tiệm vịt quay cảm thấy hứng thú lý văn na nói ngươi không có hứng thú có thể để cho tần thời nguyện cùng ta đi không đây là cái gì đây là trắng trận có dụng ý khác cả ta đ ố i lý văn na nói ngươi muốn hẹn lao tần liền trực tiếp lượn quanh lớn như vậy còn tử làm gì ta cho lý văn na một cái liếp mắt nghiêng đầu hướng ở trên lầu giúp tần thời nguyệt hô lao tần cùng ngươi buộc dây đỏ chi giao lý văn na tiểu tỷ tỷ muốn hẹn ngươi đi thăm dò mới đô thị truyền thuyết ngươi có đi hay không tần thời nguyệt nhảy trước thật cao rơi xuống tò mò hỏi cái gì đô thị truyền thuyết cái gì đô thị truyền thuyết lý văn na thấy tần thời nguyệt mặt liền đỏ nhăm nhó lấy điện thoại di động ra điểm mở một cái video nói gần đây vốn là xuất hiện há miệng một tấm độc hành khác biệt miệng đúng vậy rất nhiều người đều thấy được chỉ có một cái miệng nhưng là biết nói chuyện cũng có tư tưởng nó ở tìm thiếu ra rất nhiều người cũng gặp các người xem xem ta đoạt lấy ly văn na điện thoại di động video lập mặt trái hồng miệng tỉ tỉ trong đêm đen dạo chơi thấy có người liền góp đi lên hỏi ngươi nhìn thấy chúng ta nhà thiếu ra sao lẹ loi há miệng à ở trong đêm tối b ồ n g bềm còn nói nói vậy phải là hơn lạnh người quả nhiên h ù được trong video người thét trói h a i liên tục chạy tứ tán b ố n phía nhưng cũng có người ghi lại video là gần đây sốt dẻo nhất đô thị truyền thuyết há miệng câu chuyện há miệng tìm thiếu ra câu chuyện lan cái đầu ngươi chê ta không đủ phiền có phải hay không ngươi cùng lão tử nói có phải hay không ngươi cầm nàng thả tiến vào ta nhớ tiệm tạp hóa cửa sau đóng lại ạ nàng lại thế nào là đi ra tần thời n g u y ệ t t r ừ n g hai mắt nói ta làm sao biết tiệm tạp hóa cũng không phải là chỉ có ta một người có thể đi vào ra không đúng là cùng người khác tiến vào thôi ngư nhi ạ người ta là tới tìm ngươi ngươi muốn làm thế nào ta có thể làm sao giả bộ ngu thôi dù sao nàng không biết nhà ta ở đó cũng không biết ta là ai lớn như vậy thành phố còn có thể tìm được ta là trách sao trái hồng miệng tỉ ngu như vậy khắp nơi bồng bền kết cục sau cùng không phải là bị người thu chính là bị người diện người anh em không trêu chọn đổi còn không trốn thoát. lý văn na nghe được ta cùng trái hồng miệng tỷ tỷ có câu chuyện liền hỏi tần thời n g u y ệ t là chuyện gì xảy ra tần thời n g u y ệ t cái này hàng liền đem ta và trái hồng miệng tỷ tỷ ân đoán nói một lần lý văn na ánh mắt cũng sáng đây chính là cái thật tốt đầu mối không kịp đợi liền mang theo có không hòa thượng đi tìm trái hồng miệng tỷ tỷ lấy ít dễ ăn đi hoàn toàn quên mất nếu như không phải là bởi vì nàng người anh em cũng không khả năng bị trái hồng miệng tỷ dây g i a tới bất quá ta cũng không coi ra gì dẫu sao trái hồng miệng tỷ tỷ không âm tả cũng không hại người chính là ngu tìm thiếu ra thứ nhỉ là tìm ta vậy thì để cho hắn tìm thôi tuyệt đối không nghĩ tới phải buổi tối hôm đó trái hồng miệng tỷ tỷ liền tìm được trong nhà ta m ớ i có tám chín là lý văn na cùng trái hồng miệng tỷ tỷ làm một giao dịch trái hồng miệng tỷ tỷ để cho nàng lấy dễ ảm tiếp nhận phỏng vấn sau đó lý văn na liền đem ta b á n đi ngàn vạn chớ hoài nghi lý văn na vậy ngu phụ nữ tuyệt đối làm được sau đó chính là dùng miệng gõ cửa các ngươi thấy qua chưa ta cũng không g ặ p qua nhưng sự thật chính là nhà của ta cửa bị gõ ta mở cửa cửa bay há miệng cái miệng kia thấy ta nhất thời chính là một hồi hoan hô hồ. kích động môi thẳng run rẩy hướng ta gào thét là ngươi là ngươi thật sự là ngươi ta kinh ngạc hạ đôi trái hồng miệng tỷ tỷ nói không phải ta thật không phải là ta phanh tiếng đóng cửa lại lấy điện thoại di động ra cho lý văn na gọi điện thoại điện thoại tiếp thông ta nổi giận đùng đùng hỏi lý văn na ngươi cầm ta bán đi có phải hay không lý văn na ở bên đầu điện thoại kia nói tiểu ngư à, ngươi đừng tức giận ta tìm được trái hồng miệng tỷ tỷ là ít dễ ảm nàng câu chuyện nàng thật ra thì thật đáng thương là cái bé gánh oan si tình cô gái ngươi giúp nàng một tay đi ta biết chỉ có ngươi có thể giúp nàng như thế nào ta đoán một chút đều không sai đi quả nhiên là lý văn na thẳng nóc kia phụ nữ cầm ta cho bàn đứng trái hồng miệng tỉ tỉ cũng không ư có làm sai cái gì à hóa thành một thân cây ở giã quỳ thôn đứng năm trăm năm cùng thiếu gia thiếu gia còn bị ta một cái tắt đập chết vậy quá hoan hồng nhắc tới người anh em là có chút áy náy tại nàng như vậy nhẫn tâm và không biết xấu hổ chuyện ta còn không làm được xem ra ta còn thật phải đem trái hồng miệng tỉ tỉ chuyện giải quyết nhưng mà nên giải quyết như thế nào đâu ngoài cửa là trái hồng miệng tỷ tỷ không theo không bông tha tiếng gõ cửa trong phòng là người anh em hôn loạn nóc tử ken ken ken ken ken ken gõ ta tâm phiền ý loạn ta tự mình nói muốn bình tĩnh sau đó ở ken ken ken tiếng gõ cửa bên trong ta vang lên mạnh hiệu ba nàng có cái nhà để cho nàng cho trái hồng miệng tỷ tỷ uống chén canh mạnh bà không được sao quên mất thiếu gia của nàng đi đầu thai là được coi như không được trên cầu đại hà không phải còn có một đuôi sinh vậy sao để cho trái hồng miệng tỷ tỷ cùng đuôi sinh là một bạn một cái cùng cô nương một cái cùng thiếu gia chờ thêm cái ngàn tám trăm năm không đúng thật có thể đến khi đâu nghĩ tới đây tin a không k h ỏ được t i h tức h ầ h cho mạnh hiểu n động, vàng vội bà phát ra ngoài qua không nhiều lắm công phu mạnh hiệu ba hồi tin tức mang cái miệng kia tới cầu loại hà tìm ta vừa vặn ta có chuyện tìm ngươi mau tới mạnh hiệu ba đáp ứng thật đúng là thống khoái người anh em tinh thần chấn động chỉ cần nàng đáp ứng trái hồng miệng tỷ tỷ chuyện coi như là giải quyết ta cũng liền thanh tịnh ta rất vui vẻ vội vàng đem chuyện này giải quyết người anh em tiệm vịt quay v ậ y mau khai trường thật nếu là kéo dài cùng tiệm vịt quay khai trường trái hồng miệng tỷ tỷ tì tìm tới cửa còn không phải đem mọi người quý khách cũng bị hủ chạy việc này không nên chậm trễ sớm giải quyết sớm lanh lẹ ta nhảy lên đi mở cửa mở cửa một cái trái hồng miệng tỷ đang dùng miệng go cửa đâu một tí gó cái không hướng ta vào tới ta cũng sợ hết hồn động tác chầm hạ trái hồng miệm tỷ tỷ một tỷ thân ở ta chết t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy tạm thời mạnh bà tìm nhà ngươi thiếu gia thân ta làm gì ta vội vàng d ạ c h một cái kéo trái hồng miệng tỉ tỉ về phía sau một phiêu hừ hừ liền hai miệng nói người đáng ghét chán ghét người ngươi thật là túi ta nhìn trái hồng miệng tỉ tỉ nói đánh răng chưa ngươi liền thân ta ta đều không chê ngươi miệng túi ngươi chê ta hóc túi hừ hừ trái hồng miệng tỉ tỉ còn ở đi bên ngoài nói đặc biệt chê ta nổi g i ậ n hướng nàng hô còn muốn hay không muốn nhà ngươi thiếu gia muốn liền cho ta ít miệng trái hồng miệng tỉ tỉ lập tức cũng không hừ, hừ kinh ngạc vui mừng hỏi ta ngươi có thể giúi ta tìm đến thiếu gia ta suy nghĩ một chút nói với nàng là có chuyện như vậy ngươi xem sống chết luân hồi là có cái này ngươi biết nếu không nhà ngươi thiếu gia cũng không khả năng biến thành một con mỗi mặc dù nói là ta không c ẩ n thận đập chết hắn có lẽ cái này chính là ý trời đâu không đúng hạ nhất thế nhà ngươi thiếu gia liền luân hồi chuyển thế thành người như vậy ngươi cùng hắn gặp nhau mới tính là một đoạn giai thoại mỗi khá hơn nữa trừ c á n ngươi cho ngươi c á i yêu túi sách bên ngoài chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi nói chuyện ta nói đúng đúng không đúng đúng vậy ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta và thiếu gia gặp nhau lần nữa sao trái hồng miệm tỉ không kịp l ệ n hỏi ta ho khan tiếng nói đó đương nhiên là có nếu không ta cũng không cho ngươi mở cửa ngươi ở giã quỷ thôn trưởng thành một cây trái hồng cây chắc hẳn cũng đã nghe nói qua cầu nại hà chứ tất cả người luân hồi c h u y ể n thế cũng được qua cầu nại hà trên cầu nại hà ta có người cho ngươi hoa cái địa phương ngươi ngay tại cầu v ừ a chờ ngươi như vậy có kiên nhẫn lại chờ cái 500 năm trăm n ă m làm nhà ngươi thiếu ra luân hồi c h u y ể n thế qua cầu thời điểm ngươi không phải và hắn gặp nhau sao trái hồng miệng tỉ tỉ kích động cũng run dậy ta lại bổ hỏi một câu liền xem ngươi có hay không kiên nhận chờ đợi ta cùng ngươi nói trên cầu nại hà có cái tê hôi xanh cùng hắn người yêu đợi hơn hai nghìn năm ngươi có thể hay không chờ đợi ta có thể ta có thể ta có thể chờ đợi đừng nói năm hai n g à n năm n g à n năm ta cũng có thể các loại chỉ cần có thể lần nữa thấy thiếu gia dài hơn thời gian ta cũng có thể các loại trái hồng miệng tỉ tỉ kích động cũng không được trên môi giới tử run l ư y i bảy ta nhìn tờ này si t ì n h miệng đặc biệt không biết làm sao thật muốn khuyên nhủ nàng đừng đợi ngươi thích nhà ngươi thiếu gia nhà ngươi thiếu gia thích ngươi không coi như ngươi đến khi tiên h hoang địa lão nhà ngươi thiếu gia không thích ngươi có ý gì nhưng mà trái hồng miệng tỉ tỉ đã nhập ma nàng ý nghĩa tồn tại chính là ở chỗ cùng thiếu gia ta nói gì cũng là bất kể dùng dứt khoát liền đừng lãng phí người anh em quý báo nước miếng thiếu ra là trái hồng miệng tỷ tỷ xương sườn mềm nghe được ta có thể giúp nàng tiếp tục chờ thiếu ra nhất thời liền nghe lời không được ta đơn giản thu thập một chút mang trái hồng miệng tỷ tỷ ra khỏi nhà đón xe là không thể nào trái hồng miệng tỷ tỷ sẽ hù dọa tài xế coi như che giấu ở trong túi nàng vạn nhất không nhịn được nói chuyện hoặc là nhô ra đều là thai hoàng hầm dứt khoát người anh em liền cưới ta mến yêu chim non bài xe điện để cho trái hồng miệng tỷ tỷ ngồi ở xe sọt、so、trên mang nàng chạy thẳng tới tiệm hóa. Dọc theo đường đi trái hồng miệm tỷ tỷ kích động thẳng run r u y đã là buổi tối hơn mười h hám i ệ n g vậy không dẫn nổi cái gì chú ý mở đến liền đường sắt nhà trọ trong nó hẻm yên tĩnh không có làm ăn cũng không có ai đậu xe xong mang trái hồng miệng tỉ tỉ đẩy cửa đi vào tiệm tạp h ó a tử rất t h n lặng chỉ có tần thời nguyệt ngồi ở phía sau quay mật người thấy lao tần cái đó ngu dáng vẻ ta đều có điểm không đành lòng hắn là thật cô độc trừ ta như thế người bạn một người bạn cũng không có vậy không người thân cả ngày trông nom cái phá tiệm tạp h ó a tử trừ mật người vẫn là mật người không giống như là người anh em trong nhà náo nhiệt cùng nổi cháo như nhau cửa đối diện ở hơn hai trăm cái tổ sư gia và hai cái sư đệ ta vào cửa tần thời nguyệt cũng không ngần đầu tựa như ta không tồn tại ta một vô quầy h ồ lao tần muốn ngươi nhị đại ra đâu tần thời nguyệt lười dương dương ngần đầu nhìn ta hỏi ngươi mang phía sau cái mông miệng tới ta cái này làm gì đi chuyến cầu đại hà để cho trái hồng miệng t ỷ t ỷ cùng đuôi sinh làm một bạn để cho hắn ở trên cầu đại hà cùng thiếu gia cùng cái ngàn tám trăm năm nhất định có thể đợi đến nàng thiếu gia ngươi cũng không cùng ta đi không đi, không có ý nghĩa chính ngươi đi đi xe chạy quen đường cũng không cần ta đưa ngươi ta ở nơi này suy tính đời người đâu ngươi đừng chậm ta tiến bộ Ta h ư ớ nhìn g tần t ờ như rất xa nhưng thật ra là sao đường tắt nguy hiểm hệ số vệ nhỏ so với âm tạo địa phủ mười tám quan đơn giản là xa lộ lời hong tiếng ven nói ít người anh em mang trái hồng miệng tỉ tỉ hữu kinh vô hiểm đi tới sông v o n g xuyên bên hướng cầu đại hà đi mau ngày hôm nay trên cầu đại hà quỷ không nhiều lại tẻ mấy cái lên cầu đại hà ta trước nhìn một cái đ u ô i sinh còn ngồi t r ồ m hổm ở cầu một bên chừng hai mắt xem qua đường quỷ ngay sau đó ta liền thấy mạnh h i ể u ba có thể là biết ta mua tới mạnh h i ể u ba lại vẫn ăn mặc một phen mặc thân màu xanh trường sam cùng đạo cô tựa như còn rất phiêu dợn thấy mạnh h i ể u ba ta vội vàng đi mau hai bước lớn tiếng nói lao đại hà thật lâu không có gặp ngươi thật là nhớ mạnh h i ể u ba cao mày quan sát ta một phen mở miệng nói thật nếu là muốn ta ngươi không biết xấu hổ tay không mang hai cái miệng tới ta ngượng ngùng nói ta biết lão đại không câu n ệ tiểu tiết cho nên không nguyên những cái kia giả đúng rồi lão đại trái hồng miệng t ỷ t ỷ ta mang tới ngươi xem là để cho nàng uống canh vẫn là để cho nàng cùng đ ô i sinh làm bạn cùng thiếu gia của nàng chuyện này chờ lát nói sau ta có chuyện vừa v ặ n tìm ngươi gần đây địa phủ xảy ra chút việc lớn ta rời nhà một chuyến nhưng mà gian hàng này được có người nhìn không người nhìn không giống ngươi là ta tiểu đệ cũng chỉ có thể là ngươi ngươi giúp ta ở nơi này trên cầu n ạ i hà xem mấy ngày gian hàng ta cho ngươi coi là bổn môn nhiệm vụ một ngàn giá trị công đức thêm hai trăm ngoài định mức giá trị công đức ngươi thấy có được hay không ta kinh ngạc hỏi lão đại đại sự gì ạ còn cần ngươi đích thân ra tay đừng nói nhảm sự v i ệ cấp c ta cái này thì được đi nhiệm vụ ta phát cho ngươi có cái gì ngươi không giải quyết được chuyện liền tin cho ta hay đúng rồi thủ cầu hai cái quỷ sai thủ hạ ta ngươi biết một tí mạnh hiệu ba n g ó tay thủ cầu hai cái quỷ sai liền nhẹ nhàng tới đây cái này hai cái quỷ sai so ta trước thấy qua những quỷ kia kém lập thể nhiều một cái là mặt tròn cười hít mắt có chút phụ nữ sức lực một cái là khóc tăng mặt với ai thiếu hắn tám trăm đồng tiền tựa như mạnh hiệu ba chỉ một cái cái đó cười hít mắt quỷ sai nói hắn tên cứ gọi c ũ nhanh lại một chỉ cái đó khóc tăng mặt nói hắn tên gọi không uống giết chết ngươi ta một hơi lao máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài đã sớm biết mạnh hiệu bà không điều không nghĩ tới như thế không điều lại cho thủ hạ nàng hai cái quỷ sai lấy như vậy tên chữ một chút đều không nghiêm túc có được hay không danh tự này gọi ra cả người trên dưới tràn đầy ta là chọc cười so h ơ i thở hai cái quỷ sai còn thật k h á c h khí hướng ta chấp tay nói gặp qua thiếu gia ta đặc biệt mẹ còn thành thiếu gia ta vội vàng chấp tay nói k h á c khí khắc khí người một nhà không cần khắc khí mạnh hiệu ba không nhịn được nói được rồi ta phải đi nấu canh có bọn họ hai cái ngươi trông nom gian hàng là được qua đường cô hồn giã q u ỷ để cho bọn họ uống canh giám sát một tí ta vội vàng hỏi vậy trái hồng miệng chuyện giải quyết như thế nào hiện ngươi là mạnh bà ngươi muốn để cho nàng uống canh liền uống canh chẳng muốn để cho nàng uống canh ngay tại trên cầu cùng đuôi sinh làm bạn đi mạnh hiệu ba thoáng một cái phải đi ta vội vàng nói mạnh bà không phải nữa sao có thể ta là người đàn ông à? ta trơ mắt nhìn mạnh hiệu ba lảo đạo hạ thiếu chút nữa không té cái ngã nhạo nàng có chút tức giận nói chớ nói nhảm nhiều như vậy coi được gian hàng lão đại nói rõ ràng lại đi ạ nếu là có quỵ không uống canh làm thế nào người tự xem làm mạnh h i ể u ba thoáng một cái không thấy cầm ta cho ném ra ngay sau đó tư tưng ta điện thoại di động chuyển đến âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ mới trên đó viết qua hết năm mới tinh một năm bắt đầu nhiệm vụ mới tới kinh không ngạc nhiên mừng rỡ y không ngờ bên ngoài mạnh ba bởi vì có việc gấp đi ra ngoài ngươi là nàng tiểu đ ệ có cần phải trợ giúp nàng hoàn thành công việc thường ngày t r o n g chừng cầu n ạ i hà đầu canh mạnh ba gian hàng nhiệm vụ độ khó ngẫu nhiên sau khi hoàn thành có thể lấy được được một ngàn giá trị công đức cũng khen thưởng hai trăm b u ồ i môn nhiệm vụ giá trị công đức nhiệm vụ kỳ hạn chờ đợi lao đại ngươi trở về chúc ngươi may mắn ta xem t r ư ớ c điện thoại trên ban bố nhiệm vụ trận mắt hốc mồm mặc dù ta đã sớm biết rồi nhiệm vụ đều là mạnh hiệu bà cho ta phát có thể phát như thế không đi tim biên tập như vậy sốc xếp cũng là không người nào nhiệm vụ độ khó ngẫu nhiên là cái q u ỷ gì bất quá khen thưởng ngược lại là rất phong phú mấu chốt nhất là nhiệm vụ kỳ hạn không có được một mực chờ đến mạnh hiệu bà trở về mới tính hoàn thành vậy nàng nếu là một năm không trở lại người anh em liền được ở nơi này đợi đủ một năm hẳn nếu là cả đời không trở lại ta ở nơi này làm cả đời nam mạnh bà cái này giống như là một cái hô ạ nếu không tại sao không có sách thất bại cũng không có sách chức trách thậm chí không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh ta có chút lo lắng nghiêng đ ầ u hỏi bên cạnh quỷ sai uống nhanh nói mau h u n h lao đại nói qua nàng muốn đi làm gì không đã nói gì thời điểm trở về sao uống nhanh cười hết mắt rất tốt giao thiệp r á n g vẻ lắc lắc đầu nói không có tạ thất ra và thôi phán quan đến tìm lão đại đích lẩm bẩm hồi lâu không biết đã xảy ra chuyện gì trở về nhất định là có thể trở về tới còn như lúc nào trở về tiểu nhân cũng không biết nghe được mạnh hiệu ba là cùng tạ thất ra và thôi phán con đi người anh em không khỏi được t h ở phào nhẹ nhõm ít nhất mạnh h i ể u ba là thật có chuyện không phải lâm trận chạy trốn để cho ta làm nam mạnh bà vậy thì nhất định có thể trở về tới không phải là thời gian dài một chút vấn đề là người anh em tiệm vịt quay cũng mau khai trương thật sự là ta thật bất đắc dĩ ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến tạ thất ra lại đến tìm mạnh h i ể u ba chẳng lẽ là hồng loan mang ba cái hung tinh não đẳng bất đắc dĩ phủ những đại lão này mới liên thủ nghĩ tới đây ta không khỏi được dùng mình một cái sẽ không cuối cùng truy cứu đến đầu ta lên đây đi ta có chút lo lắng dẫu sao là ta cổ động hồng loan sẽ vậy trương đánh cuộc bất quá chương ũ n g k ba trăm năm mươi tám tìm người thay ban chương ba trăm năm mươi tám tìm người thay ban trái hồng miệng tỷ tỷ đương nhiên là không muốn uống canh trái hồng miệng tỷ tỷ là rất cố chấp là rất si t ì n h nàng yêu nhà nàng thiếu gia nàng muốn ở trên cầu n g o ạ i hà cùng nhà nàng thiếu gia dùng nàng nói về không cần biết nhà hắn thiếu gia chuyển thế đầu thai bao nhiêu hồi biến thành cái d ặ n gì g chỉ sợ là biến thành một con ruồi nàng cũng nhận ra được vậy thì chờ thôi cũng không phải là ta chờ bất quá nhà nàng thiếu gia nếu là năm trăm năm sau lại biến thành một con ruồi nghĩ tới đây ta kích linh linh dùng mình một cái sẽ không vậy bi thảm chứ suy nghĩ một chút cảm thấy nhà nàng thiếu gia không nên như vậy bi thảm dứt k h á t cũng không muốn trái hồng miệng tỷ phá sự người anh em thành tạm thời m ạ n h bà dáng quản cô hồn giã quỷ uống canh còn có hai cái quỷ sai nghe ta mà nói cái này thật đúng là là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải liền cảm thấy đời người tế ngộ kỳ ngộ so tiểu thuyết muốn ly kỳ nhiều ta nhìn xem hai cái quỷ sai lại thủ đầu c ầ u đi không uống giết chết ngươi tại đối diện trông non mạnh bà vậy miệng nấu canh nổi lớn chính là uống nhanh ta tò mò đi vòng qua mạnh hiệu bà trước kia vị trí phát hiện có một tấm gỗ cái ghế cái ghế phía bên phải là vậy cái nổi lớn trước kia không cẩn thận xem bây giờ có thể cẩn thận nhìn đã xanh xây chiếu trên này thật là lớn một hơi o a n uồng cũng có thể cầm ta bỏ vào phía dưới thiêu đốt l ử a nhỏ trong nồi từ ngực đô bốc hơi nóng một cổ tử tiên hương m ù i vị chuyển tới canh mạnh bà người anh em gặp qua như thế một nồi lớn không gặp qua dùng ngón gỗ tử ở trong nồi làm dối làm dối lên lại làm một ít nát vụn d ễ c ỏ tử và cây diệt tử canh phía trên còn bay mấy cây cùng hương món v ậ y c ỏ xanh trừ cái này ra vậy liền không cái gì cụ nát cái bản gỗ trên bảy mấy cái chén t i ể u qua lại âm hồn đi đến đây đều phải uống một chén canh mạnh bà quên trước kia chuyện cũ tiếp tục về phía trước mỗi uống một chén canh uống nhanh liền sẽ lần nữa ngồi lên một chén trên bàn vĩnh viễn giữ vững ba chén canh. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi t ố t lần này cho ta khen thưởng rất phong phú người anh em còn có thể là không x o n g thành sao rồi bất đắc dĩ ta cho lê thiềm gọi điện thoại nói cho hắn ta gần đây có chút việc gấp không ở nhà để cho nàng nhín thời giờ hỗ trợ cầm tiệm vị t quay làm lại cho chuyện sẽ liên quan tới tiệm vị t quay buôn bán vấn đề hai ta thương lượng một tí quyết định chờ ta làm xong chuyện trở về tiệm vị t quay lại khai trương cho lê thiềm đánh xong điện thoại ta lại cho tống bình an gọi điện thoại nói cho ta có chuyện được mấy ngày không trở về để cho hắn cầm tổ sư ra cửa chăm sóc kỹ để cho triệu lôi thật tốt học tập làm gì v ị quay mỗi ngày đi lắp đặt tiệm b ị t quay xem xem lại cho hắn vòng vo trăm nghìn đồng tiền xử lý xong những thứ này ta ngồi vào trên ghế trông n o n vậy cái nổi lớn âm thầm suy nghĩ người anh em chẳng lẽ cứ như vậy một mực canh giữ ở chỗ này ta là người sống à, ta cùng ma quỷ không giống nhau văn chút hương hỏa muốn nhúng tay vào nó rồi ta được ăn c ơ ngủ đi nhà cầu chẳng lẽ ngay tại cầu n ạ i hà bên cạnh xử lý giao hàng vậy đưa không đến nơi này ạ vậy ta nên làm cái gì ta đang suy nghĩ đâu tần thời n g u y ê tới hướng ta kêu la gom sống nói ngư nhi ạ ngươi đặc biệt mẹ đưa há miệng lên đường cũng như vậy vết mực sao thế nào còn chưa trở lại thằng nhóc này là đợi ta nửa ngày không trở về không nhịn được tính tình đến tìm ta thấy lao tần ta không khỏi được ánh mắt liền sáng mạnh hiểu ba cầm ta kéo xuống nước ta có thể đem lão tần kéo xuống nước cả như vậy hai ta liền có thể đổ ban người anh em cũng có thể sống cùng người bình thường như nhau bình thường ăn cơm ngủ còn có thể nhín thời giờ đi xem xem tiệm bị quay ta nhất thời tinh thần chấn động đứng lên hướng tần thời nguyện ngoắt tay nói lão tần lao tần mau tới ta cũng chở ngươi hồi lâu tần thời nguyện tao mày hỏi ngươi chở ta liền đồ chơi gì ồ nhiệm vụ mới bắt đầu giá trị công đức có một nghìn hai trăm điểm hai ta chia đều còn có sáu trăm điểm ngươi nói có đúng hay không c h u y ệ n tốt chuyện gì tốt t ầ n thời n g u y ệ t mơ hồ hỏi còn khắp nơi đi tìm mạnh hiệu bà tìm nửa ngày vậy không tìm được ta kéo một cái hắn nói tìm cái gì tìm à, tiểu ba sóng có việc gấp ra cửa người anh em hiện tại tạm thời là thay mặt mạnh bà đây cũng là ta nhiệm vụ mới trước hai ta có thể nói xong nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành giá trị công đức chia một nửa ngươi có ý gì tân thời nguyện cảnh giác hỏi ta nghiêm túc lại nghiêm túc nói với hắn ta ý là tạm thời làm mạnh bà chuyện này không riêng gì ta một chuyện cá nhân mà là chuyện của hai ta hai ta l u ô n phiên nói đi ngươi là chọn ca ngày vẫn là chọn ca đêm tân thời n g u y ệ t hiểu được đối với ta nói mạnh hiệu ba cầm cái này một bãi nhường cho ngươi vẫn là ngươi tiếp nàng ban tạm thời nàng làm việc trở về ta liền giải thoát lao tần à, nói xong chuyện chúng ta cũng không thể coi thường à, người anh em giá trị công đức cũng không thiếu đã cho ngươi ngươi liền nói chuyện này có làm hay không không làm hai ta ước định liền hủy bỏ tân thời n g u y ệ t nháy nháy ánh mắt đối với ta nói ta chọn ca ngày buổi tối ta còn được t r o n g cửa hàng làm ăn đây tân thời nguyện chọn ca ngày đang cùng ta tâm ý người anh em tới trước đêm nhìn qua cái này thế nào sông đầu cầu vậy không có chuyện gì không được thì nằm ở trên bàn ngủ thôi vất vả điểm giá trị công đức cho cũng không thiếu l ừ a bịp được được người anh em rất vui vẻ yên tâm có tần thời nguyện cái này hàng gánh trách nhiệm người anh em ít nhất nhẹ nhàng một nửa nếu hắn chọn là ca đêm hiện tại đúng lúc là ca đêm ta dối người ngáp một cái phải về nhà ngủ còn không đợi đi một cái ma quỷ bị quỷ sai áp giải đi tới cái bàn gỗ bên cạnh uống canh thấy ta và tần thời nguyện j u n j u n ánh mắt cũng t ă n rã bưng trong tay canh vậy đi theo run run đây là một cái hơn bốn mươi tuổi văn chất lịch sự người đàn ông nhìn qua chính là một người có ăn học chính là sắc mặt kia đặc biệt không tốt uống nhanh gặp hắn bưng canh không uống lớn tiếng hò hét nói uống nhanh cầu đối diện không uống giết chết người hô không uống giết chết người người đàn ông đột nhiên cầm chén bỏ lên bàn kích động hô ta cả đ ờ i tin tưởng khoa học chết liền mới biết hoàng t u y ề n lộ sông vong xuyên cầu nại hà là thật những thứ này cũng được đi ta không hiểu phải tại sao mạnh bà là hai cái thanh niên tại sao để cho ta uống canh mạnh bà chính là hai cái người đàn ông còn nữa tại sao uống canh mạnh bà địa phương còn bay hám i ệ u quá lộn sộp chứ ta không tiếp thụ nổi người đàn ông kêu vô cùng bị khuất còn mang nghi ngờ thật ra thì ta đặc biệt hiểu năm này cho dù ai sống cả đời không tin vị thần sau khi chết phát hiện những cái kia cái gọi là mê tín đều là thật thế giới quan lập tức liền lật đổ cái này cũng được đi đến cầu đại hà thấy mạnh bà là hai người đàn trai thế giới quan lần nữa lật đổ bị đả kích đây là thần kinh có chút xảy ra vấn đề người không tiếp thụ nổi người anh em còn không tiếp thụ nổi đâu ta một cái người đàn ông hơn hai mươi tuổi hoa vậy tuổi tác chạy đến trên cầu đại hà làm mạnh bà ngươi cho rằng ta dễ chịu ta cũng không luôn chịu hắn bóp một cái ở cổ hắn bưng chén lên liền hướng hắn đổ vô miệng nơi này là âm phủ ngươi lấy là ngươi là ai k h ô người tiếp thụ nổi n g đi, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết trái hồng miệng t ỉ t ỉ chân thực ở à, thật liền đuổi theo hỏi này ngươi là ta nhị đại ra sao n g ư ơ i là ta nhị đại ra sao ta cỡ mỡ nơ lại đụng phải bệnh thần kinh ta lười được ở ở lại ta sợ ta sẽ điên rồi đối tần thời n g u y ệ n nói lao tần à ngày hôm nay ta quá mệt mỏi ngươi hơn giúp ta trị giá xe ban ta trước về ngủ tối mai bảy giờ tới thay đổi ngươi tần thời nguyện hướng ta vung tay lên nói đi ngươi nơi này giao cho người anh em bảo đảm không xảy ra vấn đề nhìn tần thời nguyện vậy trương hưng phân mặt ta đột nhiên cảm thấy tìm hắn tựa hồ có chút không quá đáng tin có thể đã như vậy mạnh hiểu ba vậy chưa nói không để cho ta tìm người thay ban cứ như vậy đi có chuyện nói sau lúc sắp đi ta đuối uống nhanh và không uống giết chết hai n g ư ờ i quỷ sai dặn dò một tí để cho bọn họ nghe tần thời nguyện mà nói xe chạy quen đường trở lại tiệm tạp hóa đến tiệm tạp hóa ta cho cửa hàng đóng cửa lại chạy xe về nhà dọc theo đường đi suy nghĩ làm tạm thời mạnh bà chuyện này cũng không biết địa phủ đã xảy ra chuyện gì lại mấy cái đại lao đồng loạt ra tay nhất định là rất lớn chuyện chúng ta những thứ này công việc tạm thời đều không phát nhiệm vụ mấy cái đại lao tự mình ra tay cũng tốt so với như vậy nhiệm vụ nguy hiểm mà nói người anh em tình nguyện làm mấy ngày tạm thời m ạ n h bà về đến nhà ta liền đem những thứ này quên mất tống bình an gặp ta trở về còn t o mò hỏi sư minh ngươi không phải nói muốn không ở nhà mấy ngày sao nhanh như vậy sẽ làm xong chuyện không làm xong ta để cho lão tần thay ta nhận đi làm hộ đâu ta t r ư ớ c trở lại nơi này một tí chúng ta chuyện tối mai còn phải đi đuổi tống bình an về nhà ngủ ngày thứ hai dậy thật sớm đi tiệm vịt quay xem xem đến tiệm vịt quay phát hiện có người tới so ta còn sớm lê hiểm lê tổng cùng bá đạo nữ tổng giám đốc vậy mang trợ lý đang thị sát công việc đâu thấy ta tới ta mấy ngày nay không có sao suy nghĩ cầm tiệm nhanh chóng lái người gánh vác quá nặng tổ sư ra cửa có tốt không ta gật đầu nói các tổ sư rất tốt mỗi ngày khắc hương khói lao hải ngôi cũng mập trắng nói được cái này lê thiểm cầm ta kéo sang một bên nhỏ giọng hỏi Tiểu ngư, ngươi n g ư cùng ta nói thật ngươi rốt cuộc có chuyện gì có phải hay không lại có sự kiện linh dị ta kinh ngạc hỏi ngươi đối chuyện ta hiếu kỳ như vậy sao lê thiềm lắc đầu nói ta không phải là đối chuyện ngươi tò mò là đối với ngươi tốt kỳ chúng ta là người hồn vốn ta nếu là liền người hồn vốn ở làm cái gì cũng không biết vậy cũng quá thất bại ta vẫn là câu nói kia ngươi được cùng ta nói thật ta được nắm giữ ngươi động tĩnh nếu không ngươi cái này ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới liền cái lý do cũng không có ai có thể yên tâm cùng ngươi kết hội làm ăn nói có lý húng chi người anh em vậy không có gì người không nhận ra lê t h i ể m cũng biết ta tiểu pháp sư thân phận tổ sư r a cũng thấy qua còn có cái gì tốt gần nàng ta nói sự kiện linh dị ngược lại là không có chính là ta mấy ngày này được tạm thời làm một trận mạnh bà giám sát qua cầu lại hà quỷ hồn uống canh lê t h i ể m nghe được ta mà nói ra hạ thần chỉ chỉ ta nói mạnh bà ngươi chương ba trăm năm mươi chín nhân tri thường tình chương ba trăm năm mươi chín nhân tri thường tình bỏ m ặ t lê t h i ể m có tin hay không người anh em đều là nói thật cũng may lê t h i ể m tầm tò mò không lớn như vậy m u ố n ta mang nàng đi cầu lại hà vòng vo một chút nếu không rất không tiện cự tuyệt nàng lê thiềm nghe xong chuyện ta không có ở nói nhiều cùng ta nhắc tới liên quan tới tiệm vịt quay chuyện sửa sang đã tiến vào hồi cối u phục vụ viên ở nhờ một cái huấn luyện công ty đang huấn luyện trên căn bản không vấn đề gì tùy thời chờ ta bên kia sự việc kết thúc liền có thể khai trương ta ý là ở chờ các loại cầm trước mặt nhiệm vụ này hoàn thành trước thần thanh khí s ẵ n khai trương nếu không lao đắc nhớ nhiệm vụ chuyện luôn là phân tâm lê thiểm biểu thị hiểu để cho ta mau sớm dẫu sao hơn trễ mãi một ngày liền hơn hướng bên trong ném tiền một ngày ta vui vẻ đáp ứng nói cho nàng chỉ cần ta bên này khởi một cái thân lập tức liền cho nàng gọi điện thoại tiếp theo không có gì hảo thuyết hai ta thương lượng thương lượng khai trừ sau đó lê thiểm liền nhận một điện thoại vội vàng đi ta cũng không coi ra gì bận làm việc một ngày về nhà tắm đến buổi tối chuẩn bị đi tiếp lao tân ban mới vừa đi ra cửa nhà lê thiểm điện thoại gọi tới này lê tổng chuyện gì à, buổi sáng mới vừa gặp mặt buổi tối liền cho ta gọi điện thoại nhanh như vậy liền m u ố n ta lê thiểm bỏ quên ta đối với nàng n h bán g hỏi ngươi nói ngươi là ở cầu l ạ i hà làm mạnh bà đúng vậy ta tạm thời thay mạnh bà trực sáng sớm hôm nay không phải cùng ngươi nói sao làm sao có chuyện gì không ta có cái thúc thúc mẫu thân qua đời sáng sớm hôm nay ta rời đi gấp như vậy chính là bởi vì chuyện này ta người thúc thúc này là cái đại hiếu tử năm xưa mất cha là mẹ hắn mẹ một cái tức một cái đi tiểu cầm hắn lôi kéo lớn lên hắn bi thống cũng không được ta xem hắn cái dáng mẹ kia an ủi hắn mấy câu không cẩn thận nói ra ta biết cái pháp sư cũng chính là ngươi cùng địa phủ có chút quan hệ có thể giúp hắn tìm một chút phương pháp hắn hỏi ta có thể hay không tự mình đưa hắn mâu thân một đoạn đường ta không nhịn được nói ngươi miệng sao như vậy thiếu đâu ta cái này tiểu pháp sư trước nghiệp không phải công khai bí mật chính ta cũng đạt muốn làm một người bình thường ngươi cần phải cho ta nói ra đúng rồi có thể bị ngươi kêu thúc thúc khẳng định sự nghiệp thành công sẽ không như vậy n g ư â i tơ h ngươi nói hắn liền tin chứ lê thiềm trầm mặc biết nói hắn thật sự là quá bi thương ta cảm thấy hắn là muốn thử một chút tiểu ngư à, nể tình ta giúp hắn một chút đi để cho hắn tự mình đưa mẫu thân một đoạn đường sẽ đưa đến cầu nại hà thúc thúc ta họ phùng là cái đại sĩ nghiệp ra ngươi giúp hắn đối ngươi sau này cũng có chỗ tốt ta rốt cuộc rõ ràng tại sao đạo diễn đều nghe người đầu tư tiền ở trong tay người ta xích đâu ngươi không nghe lời người ta cũng không bỏ tiền bấm ba ngươi tất đâu ta có thể nói gì chỉ có thể là đồng ý cũng may người anh em có biện pháp đối lê thiềm nói ngươi để cho hắn bảy giờ đến đường sắt nhà trọ đầu hẻm chờ ta chỉ có thể hắn một người hơn một cái ta cũng không chiêu đãi hiểu chưa cùng hắn nói quỷ thần chuyện hung h i ể m khó lường ta là xem ở ngươi mặt mũi mới đáp ứng để cho hắn nghe ta nói đúng rồi ngươi hiện tại cùng ta nói một chút thúc thúc ngươi mẫu thân hình rắn gì ta hỏi một chút lao tần có phải hay không đã qua cầu nếu là qua cầu ta cũng không có biện pháp không qua cầu còn có thể ở để cho hắn gặp mặt một lần đến trên cầu đưa nàng mẫu thân đoạn đường cuối cùng lê thiềm tả cho ta liền một tí lao thái thái bộ rắn gì lao thái thái tám mươi hơn tuổi mặt tròn bên phải khoe miệng có một viên m ụ t rồi ở mỹ nhân thật lớn ta lại cho tần thời nguyệt gọi điện thoại hỏi hắn trực đoạn thời gian này có không có một cái tám mươi hơn tuổi mặt tròn bên phải khoe miệng có một rồi ở mỹ nhân l á o thái thái qua cầu tần thời nguyệt nói không có ta lại cho lê t h i ề m gọi điện thoại nói cho nàng có thể làm chuyện này cúp điện thoại người anh em nhìn lên đồng hồ cũng sáu h ba mươi cũng nên đi đón lao t ầ n ban thu thập một chút cơi xe điện chạy thẳng tới tiệm tạp hóa đến đường sắt nhà trọ đầu hẻm ta liền thấy một cái hơn năm mươi tuổi rất uy nghiêm lao đầu đứng ở ngõ hẻm lối vào thấp thỏm bất an chờ đợi lao đầu nửa trắng tóc thân cao được có một m một trên cánh tay mang hiếu thân thể t h ẳ n g tóc ánh mắt sắc bén vừa thấy thì không phải là người bình thường nhưng là vẻ mặt rất tiêu tụy con mắt sưng đỏ hiển nhiên là k h ó c qua người rất k h á c h khí thẩm vấn ánh mắt hướng ta nhìn tới ta nhìn hắn một mắt hỏi người là phùng l ã o sao ta là phùng thanh sơn pháp sư người y ê u ta lão phùng là được rồi phùng thanh sơn đó không phải là vốn là phương bắc tập đoàn tổng giám đốc mà cái gì cái này là một nhân vật lớn à, phương bắc tập đoàn liên quan đến thương trường địa sản điện tử mấy cái s ả n nghiệp ổn thỏa người có tiền ạ gánh chết ta cũng không nghĩ tới phương bắc tập đoàn tổng giám đốc có một ngày lại có thể cùng ta như thế khắc khí người anh em viên này lòng hư vinh cũng mau không chỗ để nhưng là ta được dè đặt giữ ta tiểu pháp sư thân phận hướng hắn gật gật đầu nói lao phủng đến nơi này hết thể liền được nghe ta hiểu chưa tới trên xe điện ta mang người đi cái địa phương dựa theo giống vậy chiêu thức mà nói người anh em trẻ tuổi anh tuấn như vậy một bộ thành phố thanh niên trẻ đức hạnh phùng thanh sơn thứ đại nhân vật này khẳng định sẽ hoài nghi ta thân phận hoài nghi ta bản lãnh thậm chí lời nói ra khinh miệt sau đó bị ta bật bật đánh mặt cuối cùng cầu ta trợ giúp hắn cũng không có những thứ này cũng không có phát sinh trong tiểu thuyết đều là cả người phùng thanh sơn gì cũng không hỏi thậm chí trong ánh mắt cũng không có nghi ngờ cứ như vậy rất tự nhiên ngồi lên t à x e điện thảo nào người ta là xí nghiệp ra đâu nhận định tin liền sẽ không như vậy nhiều chuyện ít nhất là đi một bước xem một bước ở sự việc không có kết quả thời điểm sẽ không dễ dàng có kết luận người anh em đối hắn thái độ rất hài lòng thật nếu là không tin ta ta mới lười được mặc kệ nó trực tiếp đuổi là được chỉ cần có thể cho lê thiểm giao phó là được ngươi có tiền đi nữa cũng không cho ta ta định hót ngươi vậy không ý gì thật muốn bàn về thân p h ậ n ta đặc biệt mẹ vẫn là thiên hạ đệ nhất đại sư minh đây cũng may phùng thanh sơn biểu hiện rất khắc chế không đem mình làm sĩ nghiệp lớn tổng giám đốc ngược lại cầm mình thả vào một cái đáng thương bước để cho ta sinh lòng đồng tình ta cưới xe điện kéo phương bắt tập đoàn tổng giám đốc đi tới tiệm tạp hóa trước mặt đậu xe xong mở cửa vào tiệm tạp hóa đường xem l á o tần cái này phá tiệm tạp hóa không khóa cửa nhưng là có c ấ m chế chỉ có hai ta có thần chú không nghiệm thần chú ai cũng không vào được phùng thanh sơn trung thực cùng ta vào tiệm tạp hóa tò mò đánh ra chung quanh muốn nói lại thôi dáng vẻ ta không phản ứng hắn từ dưới quầy mặt lật một cái nhảy ra một viên tre nắng h o à tới đối phùng thanh sơn nói ta mang ngươi đi âm phủ, nhưng ngươi là dương không có tu l u y ệ n qua thân thể không chịu nổi ta đây có một viên tre nắng hoàn ăn t r e phủ trên mình ngươi dương khí liền có thể cùng ta đi âm phủ xem ở lê t h i ề m mặt mũi một viên trăm nghìn hữu nghị giá cả tổng thể không trả giá trăm nghìn khối đối ta lại nói là cái nhiều tiền đối phùng thanh sơn như vậy tổng giám đốc mà nói đó chính là tiền sai vặt một chút ý trả giá cũng không có trả ta trăm nghìn đồng tiền ta cầm tre nắng hoàn cho hắn để cho hắn ăn tiếp đến khi phùng thanh sơn ăn tre nắng hoàn thành quỷ vậy t r ạ n g thái ta mang hắn đi về phía cửa sau sau khi mở ra cửa chính là bên trong âm giới theo trên đường suối vàng đi về phía trước hoàng t u y ê n lộ hẹn nọ quỷ nhiều ta là thói quen phùng thanh sơn không có thói quen à, rốt cuộc không còn là một bộ bình tĩnh bộ dáng ánh mắt bắt đầu đổi được kinh hoàng thậm chí hai chân đang rút n g dậy ta gặp hắn cái bộ dáng này an ủi lao phùng à, đừng sợ ta đáp ứng lê thiểm sẽ bảo hộ ngươi bình an ngươi chỉ cần nghe ta nói là được phùng thanh sơn đối với ta kính nghệ cũng không được nghiêm túc nói tiểu huynh đệ ngươi thật là một cao nhân trước ta còn có chút nghi ngờ nhưng là hiện tại trừ bội phục h í n h là bội p h ụ người có bản lanh thật không có ở đây lớn tuổi ta gật đầu một cái hướng phùng thanh sơn cười nói có phải hay không trước nửa tin nửa ngờ tới nhưng là lại không tiện ý h nhân tri thường tình nhân tri thường tình phùng thanh sơn có chút xấu hổ nói người anh em cười một tiếng vậy không coi ra gì lão phùng chính là ổn làm ẩn nút tốt nếu là người khác phỏng đoán sớm liền bắt đầu nghi ngờ ta nhưng là hiện tại ở lão phùng trong mắt người anh em tuyệt ép coi như là chồng cao nhân cao nhân phải biết âm dương cách nhau người ở dương gian rất châu bò đến âm phủ vậy cũng gì cũng không phải muốn sống đến âm phủ lại là không thể nào nhưng mà người anh em cho hắn ăn viên thuốc đẩy ra cửa s a u đã tới rồi biết bao ung dung thêm vui vậy như vậy ta muốn còn không phải là cao nhân vậy thế giới này trên cũng không có cao nhân lão phùng biết nói c hà u vui du thiệu y vậy ệ n còn tính trọng, chỉnh người anh em vậy rất vui vẻ, cùng hướng dẫn du lịch tựa như cho hắn cảnh Phùng đối điểm. với giới thiệu âm phủ mỗi cái vẻ, ta rất rất tựa lịch cho phủ em âm Lão phùng à, chúng ta đi con đường này chính là nổi tiếng đường suối vàng trên đường suối vàng tám trăm dặm chúng ta đoạn này nhưng thật ra là sao đường tát thấy trước mặt màu đỏ sao vậy một mảng lớn là trên đường suối vàng duy nhất phong cảnh biển hoa bị n g ạ đúng rồi ngàn vạn c h ớ t r e o chọc hoa bị n g ạ càng đừng lấy hoa phía dưới kia tất cả đều là từng viên đầu người ta một bên mang lão phùng đi đường một bên cho hắn giới thiệu cảnh tượng của nơi này phàm là có cô hồn giã quỷ đến gần đều bị người anh em dùng thiên đ ồ n g xích đánh bay có kinh nhưng tuyệt đối không có hiểm phùng thanh sơn cũng đúng ta càng ngày càng cung kính càng ngày càng k h á c khí h a i ta đi trò chuyện mắt thấy đã đến biển hoa bị ngạn nơi này ta vừa muốn cùng phùng thanh sơn nói chú ý đi tới lúc này bên trái tới đây hai người không chính xác mà nói là một người một cái quỷ phùng thanh sơn c ũ n g bị xét đánh vậy hô một tiếng nương nhất thời liền lệ nóng doanh t r ọ n g ta nghiêng đầu vừa thấy không khỏi được vui vẻ không phải cười trên sự đau khổ của người khác vui mà là ta thấy được một người quen một người quen áp giải cái lao thái thái đang đi chúng ta bên này chạy tới cái này quen thuộc đầu người trên mang hắc vô thường nhọn nón trên đó viết bốn chữ to thiên hạ thái bình có thể hắn viên viên thân thể mang như thế cái nhọn cái mũ đặc biệt tức cười cùng không n g ạ ông tựa như người quen đương nhiên là mập mạp hàn kỳ từ lúc ở điền g i a thôn gặp qua kém không nhiều có nửa năm không gặp ta lập tức đưa tay hướng mập mạp lên tiếng c h à o mập mạp tới đây ta là n g ư ờ i n g ư ca ngươi đặc biệt mẹ cũng bị bắt ra bắt kém có phải hay không hàn kỳ n g ầ g đầu một cái nhìn thấy ta nhất thời mặt đầy cười khổ trong tay chiêu hồn bài dẫn dẫn mang vậy lao quỷ đi tới ta lúc này mới thấy rõ hàn kỳ áp giải cái này la quỷ mặt tròn mập mạp gật đầu một cái nhỏ giọng nói bắt ra nói có chút việc hắn phải xử lý để cho ta mang ban cho là bổn môn nhiệm vụ ngư ca ngươi cũng là ta vũ vũ mập mạp bà vai nói ngươi ngư ca ta dĩ nhiên cũng là đụng phải ngươi coi như là được rồi chúng ta người quen dễ nói chuyện ngươi cầm lao thái thái cho thả đi mập mạc chương ba trăm sáu mươi quỷ nói cười não chương ba trăm sáu mươi quỷ nói cười não mập mạc cùng ta như nhau cho h ắ c vô thường man ban nhận được nhiệm vụ đúng lúc là phùng t h à n h sơn láo mẫu thân sống có người quen thì dễ làm chuyện đừng áp giải cùng nhau đưa một đoạn đường đi mập mạc không có ở đây áp giải phùng t h à n h sơn láo mẫu thân thu câu hồn bài phùng t h à n h sơn mẹ con trai gặp lại đi ta hỏi mập mạc phạm bát ra chuyện mập mạc nói phạm bát ra đi vậy đặc biệt gấp dặn dò mấy câu liền đi cầm câu hồn bài để lại cho hắn thay thế phạm bát ra câu hồn liền mập mạc cũng bị bắt tráng đinh thuyết minh là thật có chuyện người anh em chỉ là tạm thời thay thế mạnh bà t r o n g sạp hàng ta nhất thời một trái tim liền thả trong bụng ta và mập mạp trò chuyện vậy không nóng n ả y đi phong đô đi phùng thanh sơn và hắn lão mẫu thân đợi thêm sẽ tôi h coi như là cho lê tiền mặt mũi đợi lâu tốt dài một đoạn thời gian mập mạp nói không đi nữa sẽ trở ngại canh giờ chúng ta bốn cái lúc này mới tiếp tục đi cầu n ạ i hà đi đường qua biển hoa bị ngạn sông vong xuyên đến cầu n ạ i hà đến trên cầu ta mới phát hiện ngày hôm nay so với hôm qua quỷ nhiều hơn cũng đứng hà nội xếp hàng lao dài trước mặt còn chuyển tới tần thời nguyệt ha ha ha tiếng cười nghe được tần thời nguyệt như vậy cười đặc ý ta trong lòng không khỏi được lộn bộ một tí thằng nhóc này sẽ không ra cái gì yêu con bướm liền chứ người anh em cũng tới trễ hơn một tiếng hắn đều không cho ta gọi điện thoại t h ú c g i ụ c ta thuyết minh cái gì thuyết minh hắn rất hỉ hả cũng hỉ quên ta vội vàng và mập mạp mang phùng thanh sơn và phùng thanh sơn lao nương đi mo hai bước đi tới đầu cầu vừa thấy đầu cầu cũng t r ợ n chi chít đứng đầy chờ lâu trước uống canh mạnh bà quỷ tần thời nguyệt ngồi ở trên ghế cầm chân b ì n h lên ở thả chén trên bàn được nước cũng không được bên cạnh hắn trái hồng miệm tỉ, tỉ ở đó quệt mồm dáng vẻ rất không cao hứng đầu cầu có cái quỷ đang cho tần thời nguyệt nói cười n ạ o trên lúc học đại học có một lần đi trường học nhà cầu chính là như vậy cái hố là liên thông chắn như vậy vừa mới bắt đầu cởi quần mất một cái năm mao tiền xu ta nho nhỏ đau lòng một tí không có biện pháp tiếp tục cởi quần ẩm lại rất cái một khối ta đau lòng cũng không được phía sau cái hố tới liền một câu người anh em người coi đây là hồ cầu nguyện ạ tần thời n g u y ệ t vui vẻ cười to bên cạnh trái hồng miệng tỉ tỉ vẫn là khỏe miệng rũ một chút muốn cười ý cũng không có tần thời nguyện hỏi trái hồng miệng tỉ tỉ không một cười trái hồng miệm tỉ, tỉ há hốc mồm không một cười không có ý nghĩa ta nghe không hiểu tần thời n g u y ệ t đứng lên từ trong túi móc ra một cái túi ni lo nhỏ bên trong đựng đỏ hô hô bột chạm đồ bóp một chút bỏ vào bên trái trong chén canh đôi cái đó quỷ đạo ngươi nói cười nạo không buồn cười uống chén này ta cũng kinh sợ hướng tần thời n g u y ệ t hô lao tần ngươi đặc biệt mẹ đang làm gì tần thời n g u y ệ t thấy ta tới nói ngư nhi ngươi làm sao tới sớm như vậy ta đi nhanh lên đến đầu cầu hỏi hắn ngươi đang làm gì nhìn xem trên bàn chén chỉ còn lại hai người một cái khác không biết đi chỗ đó tần thời nguyện gặp ta nổi giận đùng đùng không để ý chút nào nói ta không làm gì h trước đâu trái hồng miệng t ỷ t ỷ không quá cao hứng ta liền để cho qua đường quỷ cho nàng nói cười nhạo nghe nếu là cầm trái hồng miệng t ỷ t ỷ cho cười liền uống bình thường canh m ạ n h bà trái hồng miệng t ỷ t ỷ nếu là không cười liền uống ta cho hắn thêm chút liêu canh ngươi thêm cái gì liêu cho ta xem xem ta đoạt lấy tần thời n g u y ệ t trong tay túi ni lo nhỏ b u ơ quơ màu đỏ bột đồ cũng không biết là gì sao mới vừa muốn mở ra tần thời n g u y ệ t đối với ta nói biến thái cay trái ớt mặt vậy hết sức thoải mái tần thời nguyện tên biến thái này ta cũng không cách nào nói hắn hỏi ngươi chính là làm như vậy sống tần thời nguyện nháy con mắt hỏi có gì không đúng sao mạnh h i ể u ba trước kia cứ làm như vậy hả nhìn thuận mắt cho ngươi điểm ngon ngọt nhìn không vừa mắt cho ngươi điểm khổ đầu nàng cũng làm đã nhiều năm như vậy ta thêm chút trái ớt mặt không được sao ta cơ m ơ n ở thật là không có nghĩ đến mạnh h i ể u ba lại cũng như vậy đ ổ gây dối hai ta nói chuyện như thế cái công phu uống nhanh bầm cái đó không chọc cười trái hồng miệng tỷ tỷ quỷ cứ thế rót tiến vào một chén có bột ớt canh mạch bà cũng không biết tần thời nguyệt là từ vậy nguyên tới bớt hay quỷ kia nước mắt nước mùi chảy r ò n g âu ngao khóc lóc còn vùng vây không được sau đó cái gì để quên quên mất trước kia chuyện cũ quên mất hắn ăn trái ớt、mặt. nhưng là lệ rơi lề mặt u uống nhanh đẩy một cái quỷ kia để cho hắn qua cầu mình chạy phong đều đi uống nhanh rất cậy mạnh đẩy đi cái đó quỷ đối xếp hàng quỷ hô cái kế tiếp ta cũng kinh sợ đối uống nhanh nói ngươi cũng không quản quản con phụng bồi hắn đầu tả uống nhanh thấy được là ta cười nói thiếu ra ngày thường chủ t ử ở thời điểm vậy không thiếu đi t r o n g canh thêm đồ không có sao chỉ cần hiệu quả không kém là được tần thời nguyện nói ngươi nghe được chứ hiệu quả không kém là được cái kế tiếp lại không b ộ t người thêm liêu liền ạ run dậy tìm tìm lại đi lên một người đàn ông quỷ run lẩy bẩy nói một chuyện tiếu lâm có một ngày một đống màu đen đại tiện đụng phải màu trắng đại tiện màu đen đại tiện rất không để ý tới rõ ràng hỏi màu trắng đại tiện đều là đại tiện bằng gì ngươi lớn lên như vậy trắng như vậy xinh xắn màu trắng đại tiện rất t ứ c giận hướng màu đen đại tiện h ô ngươi là cái người mù hạ n g ư ơ i thật tốt xem xem ta ta là cái kem ly không thể không nói cái chuyện cười này vẫn là rất có cười điểm ta cũng cười thần t h ờ i nguyệt lại là cười chỉ vỗ bàn nhưng là trái hồng miệng t ỷ t ỷ còn chưa cười khỏe miệng đi xuống rũ một bộ mất hứng hình dáng thần thơ nguyệt buồn bực hỏi trái hồng miệm tỉ tỉ ngươi vẫn là cảm giác không tốt cười trái hồng miệm tỉ t ta phốc bật cười trái hồng miệng tỉ tỉ so với kia một chuyện tiếu lâm còn đặc biệt mẹ buồn cười đâu tần thời nguyện g ầ n ra đôi cái đó nói chuyện tiếu lâm quỷ n a m nói nói cái gì cho má đồ chơi thêm liêu bóp một cái bột tiêu cay ném vào canh mạnh bà bên trong uống nhanh nhấn nam kia quỷ liền cho đổ xuống ta lắc đầu một cái không thể để cho tần thời nguyện chơi tiếp quá thao đản chết liền biến thành quỷ liền quá đáng thương còn muốn uống canh mạnh bà quên trước kia chuyện cũ hắn còn phát cho người thêm liêu quá thất n ư c ta vừa muốn tiến lên thay đổi tần thời nguyện để cho hắn cút về trông cửa hàng quần áo bị lôi xuống nhưng đầu vừa thấy là phùng thanh sơn phùng thanh s pháp sư ta mẫu thân lớn tuổi sẽ không nói cười n ạ o ngươi xem không thể không đừng để cho hắn bị hành hạ ta đối phùng thanh sơn nói ngươi yên tâm ta lập tức đem cái đó người điên cho đổi đi tuyệt đối không để cho ngươi lão mẫu thân uống như vậy canh bất quá nàng uống canh cũng chỉ quên mất trước kia chuyện cũ ngươi cũng chỉ cần phải trở về đây là quy củ ngươi hay số người không thể ở cầu n g o ạ i hà đợi thời gian quá dài âm khí xâm thể đối ngươi bất lợi phùng thanh sơn do dự đối với ta nói pháp sư ta biết ngươi bản lãnh lớn có thể hay không chức để cho ta mẫu thân đường uống canh ta cho nhiều nàng đốt một ít tiền vàng bạn đồ dùng cùng nàng nhận được nói cái này ta trầm ngâm một chút phùng thanh sơn vội và nói ta sẽ không để cho pháp sư giúp không một triệu ngươi thấy thế nào người có tiền thật đặc biệt mẹ cầm tiền không làm tiền à há miệng chính là một triệu người anh em rất muốn cái này một triệu nhưng nhớ tới trương tiểu hồ cùng ta đã nói có chút tiền là không thể thu ngàn vạn chớ tin trên trời hết n h ậ t bánh ngươi không biết sẽ dùng cái gì đi trả nợ số tiền này một triệu à người anh em vô công bất thụ lộc thật cầm tiền này coi như là không biết từ lúc nào sẽ dùng dạng gì phương thức trả lại hơn nữa cái mất nhiều hơn cái được có thể phải nói không muốn còn có chút bỏ không được thật ra thì để cho nàng thiếu uống một chén canh hiện tại chính là người anh em chuyện một câu nói số tiền này ta không dám thu ta sợ nhân quả nhưng quên đi ra ngoài vấn đề chừng mực ta đối phùng thanh sơn nói tiền ta không mớn quên cho viện mồ côi chuyện này ta làm phùng thanh sơn vội và nói g n thật tốt ta trở về thì quên ta gật đầu một cái đối phùng thanh sơn nói ngươi ở nơi này chờ ta đừng đi loạn nói xong ta đi tới canh mạnh bà gian hàng trước đối tần thời nguyện nói được rồi ngươi nên cút về trồng cửa hàng đi thôi đừng ở chỗ này được nước tần thời nguyện lười dương dương nhường ra vị trí người anh em mới vừa ngồi vào trên vị trí hướng phùng thanh sơn với tay lúc này bên kia cầu có người têu ta tiểu ngư tiểu ngư ta tới ta đến thăm ngươi tới ngươi muốn ta không thanh âm không phải từ trên cầu chuyển tới mà là vượt qua cầu sau phương hướng chuyển tới ta kinh ngạc nghiêng đầu đi xem liền gặp một người mặc màu đỏ quan bảo người mang cái quỷ sai chạy nhanh như làn khói tới đây ta cẩn thận vừa thấy lại là dương sâm lúc này dương sâm đã sớm không còn là trước khi bộ dáng ăn mặc cổ đại màu đỏ q u a n p h ủ uy phong lấm l ấ m dương sâm vốn là rất xinh xắn tư thế vai hùng hiên ngang như thế một trang hoàng sinh đẹp hơn lại cũng không gặp chết thời điểm bị thương hơn nữa còn đặc biệt mẹ làm quan nhìn qua quan còn không nhỏ địa phủ cũng có quy định nghiêm khắc không làm quan không thể nào cả người cổ đại q u a n phục vẫn là màu đỏ rực thấy dương sống ta cũng thật cao hứng đứng lên nói dương tỉ ngươi làm quan đúng vậy ta ở thôi phán quan giới quyền giúp hắn phá mấy vụ án thăng làm án thủ thôi phán quan có việc gấp ra cửa hiện tại cha án t i là ta ở chủ sự ta nghe giới quyền quỷ sai nói ngươi tới làm tạm thời m ạ n h bà cho nên tới xem ngươi ngươi hết thể đều thật tốt chứ tốt vô cùng dương tỉ thấy ngươi như bây giờ ta thật vì ngươi cao hứng đúng rồi chứng lỗi ta tìm được ta để cho hắn bái chu nguyên trường tổ sư ra vì sư học làm vì quay còn mở ra một tiệm để cho hắn có địa phương thi triển ta cùng dương sâm có quá nhiều lời muốn nói nhưng mà trên cầu l ạ i hà trận quỷ nhưng càng ngày càng nhiều tần thời nguyện không nhịn được nói ngư nhi ngươi còn bàn giao không giao ca cùng đưa ban hai ngươi trò chuyện tiếp không được sao ta nhìn một cái cầu l ạ i hà quỷ hồn xếp hàng càng ngày càng nhiều còn có phùng thanh sơn chuyện không làm ta đối dương sâm nói đợi hồi trò chuyện tiếp ta trước làm việc ta ngồi vào mạnh bà vẫy trương cái ghế rất trên hướng phùng thanh sơn v ớ i tay phùng thanh sơn mang lão nương đi tới ta đối phùng thanh sơn chỉ một t í dương sâm nói vị tiên là cha án ti án thủ bạn ta ngươi lão mẫu thân giao cho nàng bảo đảm không q ỷ dám khi dễ cho ngươi ăn bài thỏa đắng Ta lại hướng dương sâm nói đây là ta một người bạn bè chiếu cố người giúp ta chiếu cố một chút chứ không để cho nàng uống canh l u ô n hồi thời điểm uống nữa đi dương sâm gật đầu ta một cái lại bắt được phải đi tần thời n mượn nói người hồi cửa hàng vừa vặn thuận đường cầm phùng tiên sinh cho mang về